Chương 259, vượt mọi người, nhân tộc chi tiên, 1, chương 259, vượt mọi người, nhân tộc chi tiên, 1. Lục Liễu đạo nhân ba cái đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc đó cái này Họa Địa đạo nhân lại là mặt lộ vẻ ngần ngại, đối với còn lại hai cái mở miệng nói, như vậy kỳ diệu công pháp, nếu như chúng ta nắm giữ, chỉ sợ có thể lĩnh ngộ đạt được kia linh hồn đại đạo. Không bằng. Lục Liễu đạo nhân nghe nói Họa Địa đạo nhân lời nói này, lập tức chau mày, Họa Địa đạo nhân lời nói này hắn chỗ nào không rõ, rõ ràng là muốn lấy siêu hồn chi thuật, chiếm nhân tộc này ký ức, thấy được công pháp này. Nhưng mà siêu hồn chi thuật sao mà tàm nhẫn? Nếu là đối kia thần hồn hoàn hảo người sử, chỉ sợ tam hồn thất phách cũng chỉ có thể còn lại một hồn hai phách. Chớ đừng nói chi là nhân tộc này thần hồn còn không phải hoàn chỉnh, chỉ sợ muốn trực tiếp đoạt đi hắn tính mệnh. Lục Liễu đạo nhân mắt nhìn Bích Đào đạo nhân, đã thấy nhị sư đệ trong mắt đúng là toát ra một chút do dự đến, vậy mà coi là thật trong lòng có ý tưởng như vậy. Cũng đừng có ý tưởng này, đừng quên chúng ta ba người từ chỗ nào mà đến, hắn là hiên viên chi đệ, nếu là dẫn tới thiên đạo chú ý, chúng ta ba người đều muốn chôn vùi ở đây. Lục Liễu đạo nhân thở dài một tiếng, sau đó cảnh cáo nói: "Quả nhiên, nghe xong lời này, Bích Đào đạo nhân liền thu liễm ý nghĩ." chỉ là cái này họa địa đạo nhân như cũ như mày, mở miệng nói, cái gì hiên viên chi lệ, quả thực chưa từng nghe thấy. Nơi này đã là long trời lở đất, vu tộc cũng còn tồn tại, kia thạch cơ càng lạ. Đừng muốn lại nói. Lục Liễu đạo nhân lập tức hét lớn một tiếng, lập tức đã ngừng lại cái này họa địa đạo nhân lời nói. Muốn hại chết chúng ta không thành. Chớ có lại cử động như thế tâm tư, chỉ cần đem hai người này tộc đưa trở về liền có thể. Lục Liễu đạo nhân lúc này mở miệng nói, đến lúc đó chính là kia hiên viên cũng muốn bái chúng ta vi dự, đến lúc đó thiết lập tam hoàng, bằng vào như vậy nhân quả, cho dù là thiên đạo. Hừ hừ, cũng không làm gì được chúng ta. Lục Liễu đạo nhân hừ hừ cười một tiếng, tất nhiên là đắc chí vừa lòng. Bích Đào đạo nhân cũng là liên tục gật đầu, mở miệng nói, "Sư huynh nói đúng, ta có dự cảm, này phương thế giới đúng là có chút bất ổn, sợ là nổi lên cái gì đại khủng bố a. Nhanh đến mức đi, còn lớn hơn kinh khủng." Hoa Điệp đạo nhân 10 phần kinh bị khoát tay náo, còn đeo bỏ nhìn kia Bích Đào đạo nhân một cái. "Đi, đừng lại cá nhau, cẩn thận hai vị kia nhân tộc nghe thấy." Lục Liễu đạo nhân lúc này mở miệng nói ra. Lúc này kia Biện Lư hai người trong động phủ, Biện Lư chính là có chút kinh ngạc nhìn Xi si Nhi, chỉ thấy Xi si Nhi bốn phía kia mơ hồ khí thế biến mất không thấy gì nữa sau. Biện Lư cũng chưa từng dám tới gần ngọn kia Si Nhi. Si Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó cười cười, Biện Lư đục, đoán bù. Biện Lư thấy Si Nhi bình yên vô sự, lúc này liên tục gật đầu, nói, "Chờ ta cho Si Nhi hái chút quả đến." Dứt lời, Biện Lư lúc này vọt ra đạo phủ, chỉ hỏi kia Lục Liễu đạo nhân có thể từng biết được nơi nào có cây ăn quả, chờ Lục Liễu đạo nhân hỏi rõ Biện Lư ý tứ, lúc này lấy ra ba cái linh quả, cho Biện Lư. Biện Lư kích động và phấn, dập đầu dĩ tạ, lúc này mới cầm đi cho kia Si Nhi ăn đi. Tam tiên động trên đỉnh có lỗ, lỗ bên trong có thể thấy được nhật nguyệt thay đổi, âm dương biến hóa chính là nhoáng một cái 2000 năm luân thế mà qua, Biện Lương cùng Xi si Nhi tại cái này tam tiên động cũng là đã có 2000 năm lâu. Trong lúc đó Lục Liễu đạo nhân trợ cái này Xi si Nhi tu hành, chỉ điểm một hai, lại là tại cái này 2000 năm ở giữa, rốt cục thấy được một tuyến tiên cơ, tu vi đạt tới luyện thân phản hư tình trạng. Nếu như lại có ngàn năm, chỉ sợ tấn thăng thiên tiên chi cảnh, như thế mới là tiên độ bắt đầu, Lục Liễu đạo nhân có chút hài lòng nhìn xem kia Xi si Nhi, chậm rãi mở miệng nói ra. Một bên Biện Lương nghe vậy, chính là có chút kích động, nhìn xem Xi si Nhi liền mở miệng nói rằng, hai người huynh đệ như đều thành tài, liền không tiếc cũng Bệnh Lư, lại là Đồng Nhan không tại, đầy mặt nếp nhăn, thân hình cũng còng xuống mà xuống, hắn cũng không phải là khương thị, nuốt kim đan cặn thuốc có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ là một kẻ phàm nhân vậy. Như thượng tiên không chê, có thể hay không đem ta cùng Si Nhi, cùng nhau đưa về bộ lạc? Bệnh Lư ngẩng đầu nhìn về phía Lục Liễu đạo nhân, cầm trong tay quải trượng đặt trên mặt đất, chậm rãi giật đầu. Lục Liễu đạo nhân đem Bệnh Lư đỡ dậy, chính là những mày, trong lòng vốn là muốn muốn đem cái này xi si ngốc nhân tộc tu vi đạt tới thiên tiên chi cảnh lúc, lại đem đưa về. Chỉ là Bệnh Lư liên tiếp hỏi thăm qua rất nhiều lần, Lục Liễu đạo nhân lần này thật sự là không có cách nào lại từ chối. Thiệt Chờ Si Nhi tu hành kết thúc, ta lại đem hai vị cùng nhau đưa về. Lục Liễu đạo nhân lúc này mở miệng nói ra. Nghe nói lời này, Biện Lư lúc này mới cười cười, nói cảm ơn liên tục. Không bao lâu, Si Nhi liền từ tu hành bên trong tỉnh lại, Lục Liễu đạo nhân hướng kia Bích Đào đạo đạo nhân mượn tới kia linh bảo hoa lam, đem hai vị này đặt trong đó, lúc này mới niệm động khẩu quyết, phi thăng mà lên. Hay lắm hay lắm. Si Nhi cười vỗ tay, cũng là vô cùng kích động. Biện Lư cũng là lấy trưởng phủ Si Nhi phía sau lưng, ý cười liên tục, trong mắt mơ hồ có vẻ kích động. Chỉ là không đợi được đạt nửa đường lối đã thấy cái này trên không tầng mây lẫn nhau trùng điệp, đúng là hình thành một đóa đen nhánh kiếp vân đến, tự trong đó một tiếng ầm vang sấm vang, tất nhiên là chấn động kia Lục Liễu đạo nhân lăn lộn thân sợ hãi. Cái này, làm sao có thể? Lục Liễu đạo nhân trong lòng kinh ngạc, liên tục niệm động khẩu quyết, chỉ thấy cái này hoa lam phía trên bao phủ lên một trận ánh sáng chói đến, nghiêm nhiên là tạo thành một đạo bình trướng. Lục Liễu đạo nhân trong lòng bối rối, căn bản là không nghĩ tới lại sẽ có kiếp vân đuổi theo hắn buộc, chỉ thấy trên đó tím xanh thiên lôi quần quần không dữ, nhìn kỹ lại đúng là có năm người ôm hết đại thụ như vậy thôi, nếu rơi vào tay cái này thiên lôi bộ chúng, sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc bỏ mình. Cho dù cái này Lục Liễu đạo nhân chính là chuẩn thánh tu vi, nhưng mà cũng là vạn năm ở giữa vừa rồi bước vào, như cũng chưa từng tìm được cái gì thiên linh điệu bảo củng cố tự thân, như vậy thiên lôi bổ xuống, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ chết. Tiệp Si nhíu mắt thấy cái này thiên lôi nhấp nhô, tất nhiên là sợ hãi đến sắc mặt hoàn sợ, nút tại hoa lam bên trong không dám ngẩng đầu. Lục Liễu đạo nhân chỉ cảm thấy cái này hoa lam tốc độ càng phát chậm, tại cái này kiếp vân lôi cuốn phía dưới, cho dù Lục Liễu đạo nhân lấy chân nguyên thôi động, cái này hoa lam cũng là bất động mấy may. Đáng chết. Lục Liễu đạo nhân nhíu mày, chỉ thấy trên không kiếp vân bên trong hiện lên một tia lôi quang. Sau đó đột nhiên đánh xuống, tất nhiên là muốn đánh vào cái này Hoa Lam phía trên. Lục Liễu đạo nhân chỉ có thể liều mạng thôi động Hoa Lam, đi ngăn cản kia lôi tiếp. Sau một khắc, cái này lôi quang đột nhiên rơi vào Hoa Lam phía trên, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, cái này thiên lôi trong nháy mắt chôn vùi cái này Hoa Lam bên trên tán phát điểm điểm vỡ sáng, thẳng tắc bổ vào cái này Hoa Lam phía trên. Dứt khoát Lục Liễu đạo nhân trốn tránh kịp thời, mới không có bổ vào trên thân, sau đó cái này Hoa Lam tựa như vỡ vụn lưu ly như vậy, trong nháy mắt xuất hiện đạo đạo vết tích, lúc này vỡ vụn ra. Mà cùng lúc đó lại là một đạo thiên lôi bay tiếp xuống. Lục Liêu đạo nhân không kịp đi để ý tới Biện Lư hai người, đành phải tay nắm chỉ quyết, tế lên trước đỉnh lớn kia đến chống cự thiên lôi. Chương 259, vừa mọi người, nhân tộc chi tiên, 2, chương 259, vừa mọi người, nhân tộc chi tiên, 2. Biện Lư cùng Si Nhi liền làm tức từ cao không rơi xuống, chỉ là gặp tới trên không hiện lên một đạo tím xanh lôi quang, nhưng không thấy lôi quang bên trong có bất kỳ thân ảnh, liền trong nháy mắt ngã xuống đất. Biện Lư lúc này ôm lấy Si Nhi, cả hai đồng loạt rơi xuống, nhưng mà nhường Biện Lư không ngờ tới chính là Si Nhi đúng là một tay lấy hắn ôm lấy, sau đó trên không trùng tốc độ cực nhanh hướng về đại địa nga xuống mà liên tại sắp rơi xuống đất thời điểm, chỉ thấy cái này xi si nhi trong quần áo lóe ra một vệt kim quang đến, sau đó kim quang kia phi độn mà ra, xi si nhi dương mắt nhìn lại, thấy kim quang này chính là lúc sinh ra đợi liền sen lẫn xuống tới đồ quyển, vốn là muốn đưa tay đi bắt, nhưng mà nếu là buông tay, chỉ sợ biện lư liền phải trước quẳng xuống đất. Xi si nhi liền làm tức dừng tay, chỉ là nắm thật chặt biện lư. Nhưng mà chỉ thấy kim quang này đồ quyển lập tức giãn ra mà mở, đúng là vững vàng rơi vào đại địa, biện lư cùng xi si nhi trực tiếp rơi vào cái này hạ đồ lạc thư bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy kim quang lập loé, hai người đều là tiến vào cái này hạ đồ lạc thư ở trong. Sau đó Hà Đồ Lạc Thư chậm rãi rơi xuống, tất nhiên là rơi xuống tới một chỗ trong núi, lại đem Kim Quang Thu Liêm đi, biến thành bình thường đồ quyển như vậy. Kia Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Xi si Nhi cùng Biện Lư đều là mở mắt, chỉ thấy bốn phía một hồi tối đẹp, liền tiếng sấm đều biến mất không thấy. "Xi si Nhi, mau dậy đi, an toàn." Biện Lư lúc này nhìn về phía Xi si Nhi, mở miệng nói ra. Xi si Nhi gật gật đầu, đứng dậy nhìn về phía bốn phía, sau đó mở miệng nói, "Đồ quyển bên trong, đây là đồ quyển bên trong." Biện Lư trong lòng sinh ra một tia kinh ngạc, bước đồ này quyển lại là bảo vật, khó trách Xi si Nhi lúc sinh ra đời liền ôm trong ngực kia đồ quyển. Nghĩ như vậy, Biện Lư lại không khỏi mắt nhìn Xi Nhi, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định là tiên linh chuyển thế. Như vậy muốn xong, Biện Lư liền đánh giá chung quanh một phen, đã thấy bức đồ này quyển bên trong cảnh vật, cùng ngoại giới quả thực không có sai biệt, chỉ là nơi đây lại là không, có như vậy cực kỳ nguy hiểm. Nơi xa có thể thấy được sơn phong sắc, thậm chí có cái đạo quán ngay tại đối diện ngọn núi bên trên, đồng thời còn có thật nhiều ngọc thỏ ngay tại kia trong núi dòng suối chỗ đùa giỡn, thoạt nhìn là vô ưu vô lự. Trong lúc nhất thời Biện Lư có chút vẻ mặt hốt hoảng, đây là cái gì đạo nguyên hương? Đúng là như vậy ý tĩnh, nếu là có thể táng ở chỗ này, cũng là một cái chuyện vui. Biện Lư đột đến về bộ lạc. Si Nhi kêu gọi Biển Lư thu suy nghĩ lại. Biển Lư nhìn về phía Si Nhi, cười cười, gật đầu nói, "Là cử, cần về bộ lạc." Đoạn này thời gian, ngươi trước thật tốt tu hành, chờ ngươi đạt tới kia Lục Liễu đạo nhân nói tới thiên tiên chi cảnh, lại cùng nhau về bộ lạc." Biển Lư nhìn về phía Si Nhi, mở miệng nói ra. Si Nhi liên tục gật đầu, sau đó liền tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, tiến hành tu hành. Biển Lư thì là tại Si Nhi một bên ngồi ngay ngắn, chỉ là nhìn về phía nơi xa quần sơn, không biết nghĩ tới điều gì. Như thế lại là không biết trôi qua bao lâu lại là tại cái này Hà Đồ Lạc Thư bên trong bộ phát ra một hồi khí cơ, Biện Lư nhìn về phía Si Nhi, tất nhiên là kích động và phấn. Kia Si Nhi trên thân một hồi khí cơ bành trướng mà lên, tất nhiên là nguyên khí, nguyên tinh, nguyên thần, cái này tam nguyên cùng nổi lên, tất nhiên là chân nguyên cổ động, pháp lực ngưng tụ mà thành. Thiên tiên chi cảnh, thành. Tiên nhân chuyển thế, tiên nhân chuyển thế a. Biện Lư kích động nhìn Si Nhi, mở miệng không ngừng hô hoán. Đây là nhân tộc đi ra cái thứ nhất tiên nhân a. Biện Lư tất nhiên là cực kỳ cao hứng, lại là không biết bao nhiêu đã qua, bây giờ Biện Lư chỉ cảm thấy chính mình toàn thân có chút mệt mỏi. Si Nhi mở hai mắt ra, Nhìn về phía một bên bệnh lừ, lúc này liền nhíu mày, tại Si Nhi trong mắt, đã có thể thấy được bệnh lừ trên người sinh cơ càng phát yếu, nghiêm nhiên là muốn bỏ mình. Si Nhi lúc này hoảng hồn, trong miệng không ngừng hô hào. "Bệnh lừ thúc, bệnh lừ thúc." Bệnh lừ cười cười, mắt nhìn Si Nhi, gật đầu nói, "Yên tâm đi, ta không có việc gì, lại còn có thể trở lại bộ lạc." Dứt lời, bệnh lừ chậm rãi đứng dậy, thậm chí còn nhảy lên, lấy chứng minh chính mình bình nhiên vô sự. Mà bệnh lừ nhưng cũng phát hiện, Si Nhi ánh mắt hiển nhiên thay đổi, không biết có phải hay không tu hành có thể tăng cường thần hồn, bây giờ Si Nhi đã không giống như đã từng trải qua như vậy lần độ. Si Nhi thấy Biện Lư như thế, lại như cũ lo lắng, Si Nhi tất nhiên là có thể thấy rõ ràng Biện Lư bây giờ chỉ là đem hết toàn lực cấy dịch thân thể. Si Nhi lúc này cóng lên Biện Lư, sau đó tâm niệm vừa động, ngay tức khắc hai thân ảnh theo kia hạ đồ lạc tự bên trong đi ra, lúc này hai người mới nhìn hướng bốn phía, lúc trước từ trên trời rơi xuống, liền nguyên điệu rơi vào nơi đây. Về phần trôi qua bao lâu, Biện Lư cùng Si Nhi liền không được biết rồi. Si Nhi có Biện Lư, lại thu hồi kia hạ đồ lạc tự, tất nhiên là hướng về kia nhân tộc bộ lạc phương hướng bước đi. Trở trở về bộ lạc, Biện Lư thúc cùng ăn kim đan, cũng tu luyện. Si Nhi mở miệng nói: từng bước một đi hướng nhân tộc bộ lạc. Biện Lư một hồi cười khổ, nói: "Ta cái này tư chất, làm cái gì tiên nhân, chẳng phải là muốn bị người khác chế nhạo." Biện Lư thúc đến ăn. Xi Nhi cố chớp mở miệng nói ra: "Từ khi ta bị sư tôn cứu, liền trong lòng còn có cảm kích, lúc trước tộc trưởng cũng đã có nói, lúc trước sinh bệnh người 6000 có thừa, sư tôn lại là lựa chọn ta, nếu không phải sư tôn, ta kỳ thật đã bỏ mình, có thể sống đến bây giờ." Đã vừa lòng thỏa ý, Biện Lư cười cười, mở miệng nói ra: "Xi Nhi không nói tiếng nào, chỉ là nghe Biện Lư nói. Ta đắc ý nhất, vẫn là ta Xi Nhi, vậy mà thành tiên nhân." nhân tộc đệ nhất tiên a, nếu là hiên viên đứa bé kia gặp, nhất định là muốn kích động và phận. Biện Lư cao hứng mở miệng nói, cũng là kỳ quái, ta lúc trước nhìn thấy ngươi lúc, chỉ cảm thấy thua thiệt ngươi cái gì, liền như vậy chiếu khán ngươi cùng hiên viên. Cũng có thể là là ta mệnh vốn nên chết đi, cả đời này đi tới, đúng là ta ngộ rất nhiều kiếp nạn, bất quá lần này cuối cùng có thể trở về, trở lại bộ lạc, tìm tốt đi một chút nhi địa phương, cho ta mai táng đi vào đi. Không. Si Nhi lúc này lắc đầu, bộ pháp lại là càng lúc càng nhanh. Biện Lư tuốc đến sống, nhất định phải sống. Si Nhi mở miệng nói, Biện Lư biết được Si Nhi ý nghĩ, lại là không thể nào xuất khẩu, đang muốn nói chuyện, lại là nghe thấy một đạo mười phần âm hàn thanh âm vang lên. "Hừ hừ, đang bị nói đâu, lại là tới hai cái ngon huyết thực, cái này có thể vừa vặn." Ngay sau đó, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai người trước người, đã thấy thân ảnh này, người mặc giáp lưới, răng nanh bên ngoài lật, nước bọt chảy ròng, chính là chư đầu nhân thân bộ dáng, trong tay nắm lấy côn sát, nhìn về phía Xi si Nhi hai người. Biện Lư thấy thế, lập tức nhíu mày, lập tức mở miệng nói, "Xi si Nhi, mau đem ta bu xuống, ta tới đối phó đó." Nhưng mà bây giờ Biện Lư trạng thái như vậy, như thế nào làm gì được kia chư yêu? Nói lời nói này, chỉ là chiếu cố Si Nhi chiếu cố đã quen. Si Nhi nhíu mày, thấy trên thân khí tức cao hơn nhiều chính mình, biết được cũng không phải là đối thủ, chính là quay người muốn trốn. Nhưng mà Trư Ưu nơi nào sẽ đồng ý? Lúc này liền là giậm chân mà ra, đúng là hóa thành rõ lốc đồng dạng, truy sát đi lên. Như thế đồng thời, lại là mấy đạo thanh âm vang lên, đều là theo bốn phương tám hướng tới yêu tộc. Lại có nhân tộc, ngươi cái này đầu heo, dám ăn muốn mình. Kia Trư Ưu nghe nói lời này, quả nhiên là chửi ầm lên, đại dẫm. Vậy cũng là ta. Si Nhi một đường chạy trốn, lại là đi tới một chỗ vết núi, tà hữu tránh cũng không thể tránh. Đang lúc này Phía sau truyền ra một hồi thanh âm, kia mấy cái yêu tộc nghiêm nhiên truy sát đi lên. Chương 260, Biệt Lư cái chết, Đứa ngốc thiên tiên tiên, 1. Chương 260, Biệt Lư cái chết, Đứa ngốc thiên tiên tiên, 1. Si Nhi, đi nhanh đi, liền từ nơi này nhảy xuống, Tiên Linh sẽ không chết biệt lư nhìn xem con chính mình Si Nhi, lại quay đầu nhìn một chút vây quanh yêu tộc, mở miệng nói ra. Si Nhi lại như cũ của cượng, chỉ là con biệt lư quay đầu mặt hướng kia bốn cái yêu tộc. Hảo hảo đáng thương cái nào, đáng thương ta đều không đành lòng ăn, hắc hắc. Chư yêu cơ cơ côn sắt, mở miệng cười nói rằng Đầu tiên chờ chút đã, lần thứ nhất nhìn thấy tiên tiên cảnh nhân tộc, chỉ sợ học trò vị nào đại năng, các ngươi liền không sợ bị trả thù. Hừ hừ, quan tâm đến nó làm gì học trò vị nào tiên gia, bây giờ bị chúng ta xem như đồ ăn, có như vị kia tiên gia đến tìm, có thể tìm ra không đến chúng ta trên đầu không phải? Cứ như vậy hai người cũng không đủ phân a. Trư Yêu nhíu mày, nhìn xem Xi si Nhi hai cái mở miệng nói ra. Xi si Nhi nghe lời nói này, cau mày, lúc này đem cái nào Hà Đồ Lạc Tư lấy ra, trực chỉ đối diện mấy cái kia yêu tộc. Sau một khắc, Hà Đồ Lạc Tư phát ra kim quang, lúc này rắn ra chỉ tiếp cái này Si Nhi pháp lực yếu ớt, chân nguyên rất ít, căn bản không có không cách nào đè tôn này, Tiên Tiên cực phẩm chí bảo thôi động lên công kích, nhưng lại là bị đối diện cái này bốn cái yêu tộc chung thấy. Ha ha ha, lại còn có loại bảo vật này, hai nhân tộc kia cho các ngươi, linh bảo về ta. Sa Tinh cười ha ha, ánh mắt lộ ra một vẻ tham lam, trong khoảnh khắc xông đi lên liền phải cướp đoạt cái nào Hà Đồ Lặc tử. Chờ Sa Tinh vọt tới cái nào Si Nhi trước người lúc, lại bị cái nào chứ yêu bắt lấy, hướng về sau đột nhiên hất lên, Sa Tinh liền ngã bay ra ngoài. Si Nhi thấy thế, đành phải thôi động Hà Đồ Lặc tử, bức tranh răng ra. Si Nhi cóng biện lư liền phải nhảy đem đi vào. Một đạo dây thường liền bỗng nhiên theo kia bốn yêu ở giữa xông tới, trực tiếp đem cái não Si Nhi cùng biện lư chói buộc lại. Cái này Hà Đồ Lạc Tư, cùng lúc trước yêu hoàng trong tay thật là có chút tương tự a. Một cái thủy viên đi ra, trong tay liền cầm dây thường kia một mặt, kiếp mắt nói rằng: "Si Nhi ra sức giãy giụa, nhưng mà ở đâu là mấy người này thái ớt kim tiên đối thủ, căn bản là không có cách tránh thoát." Mắt thấy kia Hà Đồ Lạc Tư liền phải tới kia thủy viên trong tay, còn lại ba cái đang tranh chấp yêu tộc cũng nhìn không được, lúc này ba đạo thế công đánh về phía kia thủy viên. Thủy viên thần sắc một hồi hoảng hốt, lúc này nuối lòng dây thường Ngay tức khắc trong miệng nhả quyết, trong chốc lát một vẻ xanh lam lỏng nước bay lên, lại là nhưng vẫn bị cái này ba đạo thế công đánh miệng phun máu tươi, vẻ mặt kinh ngạc liền ngã bay ra ngoài. Ba cái nước chướng, thủy viên chửi lẩm lên, lúc này ngã xuống đất. Ma Si Nhi cùng Biện Lư cũng rơi vào trên mặt đất, Biện Lư dương mắt nhìn lại, mắt thấy cái này bốn yêu muốn đoạt lấy Hà Đồ Lạc Thư, nhưng lại thấy Si Nhi tay phải vừa nhấc, Hà Đồ Lạc Thư lại trở lại trên tay. Biện Lư trong khoảnh khắc đứng dậy, một tay lấy Si Nhi theo kia trên vách đá va chạm xuống dưới. Si Nhi thân hình bất ổn, lúc này nắm lấy kia Hà Đồ Lạc Thư liền tự không trung rơi xuống nhưng mà biện lư cũng là bị kia thủy viên ôm đổm trong tay. Si Nhi biện lư nhìn xem rơi xuống Si Nhi, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới. Hà Đồ Lạc Tư lại là tản mát ra một vệt kim quang, lập tức nhanh ra, đem Si Nhi đặt vào trong đó, sau đó bay trốn đi, đúng là từ hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Kia bốn cái yêu tộc đều là hướng về kia bên dưới vách núi nhìn lại, nhưng mà nơi nào còn có Si Nhi thân ảnh. Bởi vậy bốn yêu đều giận, đem ánh mắt đều là rơi vào biện lư trên thân. Lao giả, quả nhiên là muốn chết. Dứt lời, chư yêu nâng lên côn sắt, một côn sắt liền đập vào biện lư trên thân. Biện lư chỉ cảm thấy cự lực ra thân. Trong nháy mắt đập ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Sa Tinh nhìn về phía cái này, biện lư biện đện vỡ tan nụ thân, đầu lưỡi một quyển, lúc này cuốn vào trong miệng. Hừ, tổn phí một cái tốt linh bảo. Chư yêu tước hồn hẹn, quay đầu rời đi. Thủy Viên càng là lạnh lùng nhìn xem ba cái này, mở miệng nói, đây chính là lúc trước yêu hoàng bệ hạ linh bảo, Hà đồ là thư. Cái này nếu là giao cho đương kim yêu hoàng, chúng ta thế tất có thể trở thành yêu soái như vậy nhân vật, các ngươi ba cái người trưởng, hỏng chuyện tốt. Nói xong, Thủy Viên cũng là quay đầu liền đi, không để ý tới còn sót lại hai người. Chờ cái này bốn yêu rời đi về sau, một vệt kim quang hiện ra đến chính là Hà Độ Lạc Tư. Si Nhi thân hình chậm rãi xuất hiện, lại là sắc mặt mờ mịt chậm rãi cúi đầu nhìn lại. Biện Lư thuốc Si Nhi lệ rơi đầy mặt, lại là thấy khắp nơi trên đất máu tươi, chỉ có một tịch vài thô áo lưu tại cái này trên vách đá. Si Nhi ôm lấy kia vài thô áo, thấp giọng sụt sùi khóc. Đang chờ lúc này, kia thủy viên lại là cảm thấy có cái gì khí cơ tại sau lưng tràn ra, liền giật khoát quay đầu đi trở về, lại là không thấy bất kỳ thân ảnh, thậm chí ngay cả kia vài thô áo đều biến mất không thấy. Quái thai thủy viên gãi đầu một cái, quay người rời đi. Mà Si Nhi lại là mang theo Biện Lư vài thô áo, tới tiếp không tang sân hạ. Lấy thiên tiên tu vi mở ra một cái tiểu động tiên, liền ở trong đó đóng quân tu luyện. Đông Phương đại địa, theo kia cự cũ khúc hoàng hà thủy, nhân tộc bộ lạc lần nữa diện cư, khoảng cách kia không tang sơn lại là lại tới gần một bước, rất nhiều nhân tộc chú đóng ở này, quy mô càng phát ra khổng lồ. Chỉ dựa vào ta lực lượng một người, không đủ để quản hạt khổng lồ như vậy bộ lạc. Hiên Viên nhìn xem Hậu Nghệ, chấm dãi mở miệng nói: "Hai người ở đằng kia thiết phô bên trong, một bên nhìn xem kia thanh đồng kiếm phẩm chất, một bên nói chuyện phiếm lên. Thế nào, muốn từ nhiệm?" Hậu Nghệ cười cười, mở miệng hỏi: "Không bằng nhiều thiết lập tộc trưởng, là ta chia sẻ một chút." Hiên Viên nghĩ nghĩ, Liên mở miệng nói rằng: "Nghe được hiên viên như vậy ngôn ngữ, Hầu Nghệ lúc này thu liễm nụ cười, chậm rãi nói: "Đây là ý gì? Nhiều thiết lập tộc trưởng, kia bộ lạc sợ rằng sẽ loạn a. Thiết lập tộc trưởng không thể làm, ta sẽ không đồng ý." Hầu Nghệ lắc đầu, mở miệng nói ra: "Hiên viên trầm mặc một lát, liền bất đắc dĩ nói: "Vậy theo ngươi lời nói, muốn thế nào mới có thể không loạn?" Hầu Nghệ cũng là suy tư thật lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Ta cũng không nghĩ ra, thực sự không sắp sửa thương hiệt gọi tới, nhường thương hiệt nói một câu." Hiên viên nghĩ nghĩ, liền làm tức mở miệng nói ra: "Đã không thể thiết lập tộc trưởng." Như vậy liền thiết lập một chút ta có thể quản lý người, mà những người này là ta phân ưu, chẳng phải là tốt hơn? Hầu Nghệ nghe nói lời này, ngay tức khắc chính là hai mắt tỏa sáng. Như thế biện pháp tốt, ngươi chỉ cần quản lý mấy vị kia liền có thể, còn lại liền giao cho bọn hắn đi làm. Hầu Nghệ cười cười, mở miệng nói ra. Hiên Viên gật gật đầu, sau đó đứng lên nói, đem thương hiệt bọn hắn đều gọi tới đi. Bây giờ Hiên Viên chỗ địa điểm chính là cái này Phương Đông Bộ lạc, Hiên Viên muốn dẫn dắt cả đám tộc duy trì liên tục đông trình, chỉ là bây giờ Đông Phương đại địa cùng Trung Nguyên tương liên bình nguyên đã là bị chiếm lĩnh. Sau này chỉ sợ còn muốn hướng về nam bắc hai cái phương hướng mất đi, đến nay nhân tộc còn chưa toàn bộ nhất thống, Hiên Viên Bản Tâm là muốn nhân tộc toàn thể ngưng tụ một lòng, từ đó đối phó kia yêu tộc. Không bao lâu, cả đám tộc đều là đi tới Hiên Viên trước người, trong đó bao quát lúc trước, trước mấy đời tộc trưởng thân tín, đang bao quát Ninh. Ngay hôm đó lên, ra cho chư vị thần vị, như thế nào tận? Chính là đứng hàng ta hạ, đều là vì nhân tộc bộ lạc phục vụ cũng. Hiên Viên cao giọng nói. Chương 260, biện lư cái chết, đứng đốc thiên tiên, 2, chương 260, biện lư cái chết, đứng đốc thiên tiên, 2. Phía dưới cả đám tộc đều là nhìn xem Hiên Viên, trong lòng dần dần hiểu được Hiên Viên là vì sao ý dù sao bộ lạc càng lúc càng lớn, đồng thời bây giờ bộ lạc càng là tách rời, chung nguyên tồn tại một cái, bây giờ Đông Phương Đại Địa lại có một cái, một người thật sự là có chút khó mà quản lý. Bây giờ nhân tộc phát triển cũng là cực kỳ đa nguyên, ngoại trừ tại Thanh Đồng khí vận dụng phía trên, còn có âm luật, chấp chắn, y dược, bích họa v.v. Có đọc lướt qua. Càng là có cái này thương hiệt văn thánh tạo chữ, khai sáng nhân tộc văn tự ghi lại khơi dòng, tất nhiên là cực kỳ thần diệu. Trừ cái đó ra, chính là có lệ thuộc giữ lời, định đo lường quy chế Linh luân định ra ngũ âm 12 luật, cung thương sừng Trừng Vũ ngũ âm đều đủ. Ba vị này định ra đại thần, đối nhân tộc phát triển không thể bỏ qua công lao, chính là tại cái này hiên viên phía dưới, riêng phần mình cầm quyền, truyền thụ văn tự, toán học cùng âm luật. Không có gì ngoài ba vị này, còn sót lại chính là phân chia quản hạt khu vực, từ Trung Nguyên bộ lạc tới Vương Đông Bình Nguyên bộ lạc, đều là phân chia hoàn toàn. Chư vị đều là nhân tộc nhân tài kiệt xuất, phục vụ nhân tộc chuyện cũng không cần ta lại nói, lại tạm chính là Hiên viên giữ lời, phía dưới cả đám tộc lúc này mới phân công có thứ tự riêng phần mình đi đến cần quản hạt địa phương, mà hậu nghệ liền không cần nhiều lời chính là cùng hiên viên cùng nhau đồng chinh làm chủ yếu. Mà lúc này kia khô lâu sân trước, lại là tới một người, gõ vang sơn môn, liền chờ chờ lên. Bạch cốt động bên trong, Thạch Cơ đang suy tư liên quan tới yêu tộc truyện, lại là tiến vào cảnh giới vắng ngã, không từng nghe thấy sơn môn này vận động. "Nương nương, sơn môn vận động, có khách đi vào." Áo mây chậm rãi đi nhập Bạch cốt động, nhẹ nói. Áo mây cũng là gặp Thạch Cơ cũng không tu luyện, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở lấy. Thạch Cơ nghe thấy Áo mây lời nói, liền mở ra đôi mắt đẹp, thần niệm rung động, ngay tức khắc liền nhìn thấy đế giang ngay tại khô lâu sơn bên ngoài, mau mượn tiến đến. Thạch Cơ mở miệng nói: Sau đó chậm rãi đứng dậy, tất nhiên là đi ra Bạch Quốc động. Ám Ngây nghe nói Thạch Cơ lời nói liền làm tức mỡ ra sân môn, nên đón Đế Giang tiến vào Khô Lâu Sơn bên trong. Đế Giang gặp Hữu, hẳn là nhân tộc có chuyện quan trọng. Thạch Cơ nhìn về phía Đế Giang, mở miệng hỏi. Nhìn thấy Thạch Cơ, Đế Giang lúc này gật đầu, mở miệng nói, "Thạch Cơ đạo Hữu có biết nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa lấy nhau?" Thạch Cơ nghe nói Đế Giang lời nói, liền làm tức hiểu được Đế Giang đến đây là muốn làm cái gì. Đế Giang đạo Hữu thật là mong muốn diệt tận cái này yêu tộc dư nghiệt. Thạch Cơ hỏi ngược lại. Đế Giang lúc này mở miệng nói ra, "Chúng ta vu tộc, bây giờ chính là nhân tộc trấn thủ." yêu tộc như vậy đối phó nhân tộc, nếu là chúng ta không xuất thủ, chẳng phải là vô năng. Nếu như thật theo yêu tộc trong miệng nghe được lời nói này, Đế Giang còn vẫn có thể nhịn được, thật là nếu là mấy vị khác, kia sợ rằng sẽ không để cho người nào khuyên cáo, trực tiếp giết tới bây giờ yêu tộc dư nghiệt chỗ khu vực, đem yêu tộc toàn bộ tàn sát. Yêu tộc một chuyện còn không đội, Đế Giang đạo hữu chỉ cần tí ta, lại chỉ cần chờ, nhân tộc nhất định có thể thắng qua yêu tộc." Thạch Cơ nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đế Giang nghe nói Thạch Cơ lời nói, vẫn như cũng là có chút không hiểu, mặc dù hắn rất muốn tín nhiệm Thạch Cơ, thật là bây giờ nhìn một cái Nhân tộc thậm chí không có tu luyện, làm sao có thể đối phó yêu tộc? Hồng Hoang thế giới, thực lực vi tôn. Nhân tộc thấy thế nào đều là không có thực lực, nếu như nhân tộc thật sự có tu vi lời nói, vậy thì không cần bọn hắn vô tộc. Thạch Cơ Đạc Hữu, sao có thể bắt người tộc tính mệnh như vậy cơ đâu? Đế Giang nhìn xem Thạch Cơ, cười khổ nói: "Thạch Cơ nghe vậy, biết được nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thực lực sai biệt chi lớn, bây giờ nhân tộc dù cho là một cái thiên tiên đến đều có thể diệt lấy hết, huống chi bây giờ yêu tộc bên trong chỉ sợ còn có chuẩn thánh tu vi đây này." Nhưng mà đế giang lại không biết được, Thạch Cơ đã sớm đem kia kim đan kinh truyền đến trong nhân tộc, cái kia chính là nhân tộc tu hành chi đạo, hy vọng chi đạo, chỉ cần ăn kia kim đan, liền có thể khiến cho nhân tộc bước vào tu hành một đạo. Thạch Cơ bây giờ còn không thể đem việc này nói ra, cũng chỉ có thể nói rằng, yêu tộc gây mất không chu toàn chi sơn, trêu đến tiên thai hạ xuống, hồng hoàng sinh linh bởi vậy chết không biết nhiều ít, càng là bởi vì như thế, hồng hoàng khí vận mất đi không biết. Kia đế tuấn càng là từ sau lúc đó đem một quần yêu tộc luyện thành linh bảo tự tạo, yêu tộc gánh vác nghiệp lực còn chưa đủ cỡ nào. Lại nhìn kia long tộc cùng kỳ lân tộc, gánh vác như vậy nghiệp lực, bây giờ đành phải biến thành toạ khí thật cứ nói như vậy lấy, kia nhị nguyên thánh linh tiên ý ý nghĩa lại là lấp lóe một phen, tựa hồ là đang kể rõ bất mãn của mình. Mà Đế Giang lại là không có để ý, chỉ là cẩn thận nghe Thạch Cơ lời nói này. Nói như vậy, yêu tộc đã mất ngày nổi danh. Đế Giang nhìn về phía Thạch Cơ, mở miệng hỏi. Thạch Cơ thấy Đế Giang bộ dáng này, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, cực kỳ giống một đứa bé như vậy. Bất quá vu tộc đối đầu thiên đạo, cũng là đúng là như thế, bởi vì vu tộc không tu môn thần, chính là đối kia thiên đạo biết rất ít, thậm chí cảm giác không đến tiên đạo tồn tại, chỉ là nắm giữ lấy sinh ra liền có thần thông đại đạo. Vô tri hiểu, đã như vậy Chúng ta liền sẽ không đối kia yêu tộc ra tay." Đế Giang nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Bất quá, nếu như nhân tộc tỉnh cậu, bọn hắn nhưng cũng không thể không ra tay a." Đế Giang trong lòng thầm nghĩ, tất nhiên là một hồi cười thầm. "Mà tôi, ta đi trước." Đế Giang đứng dậy, liền cáo từ rời đi. Thạch Cơ đưa tiễn Đế Giang về sau, liền tinh tế suy từ, Đế Giang chỉ sợ có một số việc không có nói cho nàng. Đế Giang chờ tổ Vu cảm xúc như vậy xúc động, chỉ sợ sớm đã xông đi lên đem yêu tộc tàn sát hầu như không còn, ở trong đó nhất định là có tham thành nhúng tay. Bây giờ nhân tộc khí vận gia tăng, Trong lúc mơ hồ có truy lúc trước vu yêu nhị tộc xu thế, tam thành sao mà khư khẻo, lúc trước khai tông lập phái thời điểm chính là mắt thấy thái thanh lão tử lấy nhân tộc làm cơ sở, lập nhân giáo. Nhân tộc nghiêm nhiên sắp trở thành hồng hoang nhân vật chính, như vậy tam giáo phát triển liền không thể rời bỏ nhân tộc. Điểm này theo xuyên việt người trong trí nhớ liền có thể trông thấy, kia quảnh thành tử rơi xuống nhân tộc bộ lạc, trở thành hiên viên lão sư. Về sau càng là tại trong nhân tộc sáng lập đạo giáo. Chỉ tiếc không biết rõ lục gặp có phải là hay không yêu hận, như quả nhiên là lời nói, chỉ sợ muốn cùng Hi Hòa nói lên một tiếng. Đang chờ giờ phút này, Thạch Cơ chỉ cảm thấy thần hồn rung động. Thạch Cơ trong lòng hình như có cảm ngộ, đem ánh mắt đưa lên tại kia Đông Phương đại địa. Thiên Tiên Chi cảnh Thạch Cơ ánh mắt chớp động, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi ra Colosseum. Giờ phút này Đông Phương đại địa, kia không gian sân hạ, lúc này đang có mấy chục người tộc không ngừng chạy trốn. Cháy mau, yêu tộc truy sát đi lên. Một cái nhân tộc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau một đám yêu tộc phi tốc truy sát đi lên, tốc độ nhanh chóng, gần như tàn ảnh. Ha ha ha, may mắn là gia nhập yêu tộc. Cuối cùng đã tới Thiên Tiên Chi cảnh. Các ngươi lại chịu chết đi. Kia phía sau yêu tộc đều là gã ghét, khuôn mặt có chút giữ tợn nhìn xem trước đó vương mấy chục người tộc. Đang chờ giờ phút này, có nhân tộc thân hình bất ổn, lập tức ngã trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy yêu tộc đã chồm sát đi lên, nghiêm nhiên muốn đem hắn nuốt vào. Phía trước nhân tộc dừng lại, lúc này quay đầu nhìn lại, lập tức vẻ mặt khẽ giận mình. Lưu, căm đầu nam tử hô to một tiếng, lại là không thể làm gì. Nhưng mà, đang lúc này, lại làm một vệt kim quang phi độn mà đến, chương 261, uy bức lợi dụng, nữ nhân chi thuận, 1, chương 261, uy bức lợi dụng, nữ nhân chi thuận, 1. Sau một khắc, đã thấy kim quang một cái chớp mắt, lập tức một bóng người liền xuất hiện ở chúng nhân tộc trước đó. Chỉ thấy bức tranh giãn ra mà mở. Người kia đứng thẳng ở bức tranh phía trên, thân mang vải thô áo, lại là cùng nhân tộc không khác, chỉ là như vậy nhìn lại, trên thân tiên quang dũng nhiên thông suốt, quả thực là có kia tiên linh chi khí. Sau đó liền thấy bóng người này phía dưới bức tranh lập tức phi độn mà ra, sau đó một vệt kim quang từ này trong bức họa bay ra, thẳng tắp đánh vào kia yêu tộc trên thân. Kia yêu tộc thấy kim quang này bay thẳng tới mình, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, lúc này đem trong tay nhân tộc ném đi, quay đầu muốn trốn. Nhưng mà kim quang một cái chớp mắt, trong khoảnh khắc đem cái này yêu tộc xuyên thủng, cái này yêu tộc lăn lộn thân rung động, sau đó nguyên thần chạy trốn lục thân, lúc này thoát đi nơi đây. Yêu tộc đều đang chết. Bước tranh đó phía trên bóng người nói xong lời này, liền cúi đầu nhìn một chút những người còn lại tộc, lúc này Triệu Hồi bức tranh đó, quay đầu biến mất không thấy gì nữa. Kia gọi là lưu nhân tộc chưa tỉnh hồn đứng dậy, cùng còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi kia là nhân tộc à? Lưu chậm rãi hỏi. Mấy người còn lại nghe nói, đều là lắc đầu, kia cầm đầu nam nhân cũng là ánh mắt phức tạp, nói, lại là phụ cận tiên linh, chỉ sợ cũng là đối kia yêu tộc cảm thấy đáng hận, lúc này mới xuất thủ cứu chúng ta. Đi cho ta, nơi đây không thích hợp ở lâu." Lưu mở miệng nói, liền dẫn dẫn người còn lại tộc cùng nhau rời đi nơi đây. Đang lúc mấy người này tộc muốn lúc rời đi, Thạch Cơ thân hình cũng là xuất hiện ở trên không, cúi đầu nhìn lại, đã thấy một vệt kim quang phi độn tiến vào trong núi rừng. Thạch Cơ chậm rãi đi theo, đã thấy kim quang này lưu tại không tang sơn ở giữa, hạ đang có một đạo động phủ, động phủ bên trên không có cái gì viết, chỉ là kia Hà Đồ Lạc thư sử trưởng nhắn pháp, liền che lại động phủ này. Chỉ sợ cũng phải là thành tiểu thái ớt kim tiền, mới có thể hoàn toàn lĩnh nộ cái này tàn hồn trong trí nhớ tiên tiên ma quái. Cái này chuyển thế thân chuyện, Thạch Cơ sợ là khó mà lại can thiệp, bây giờ bước vào tiên tiên chi cảnh, chắc hẳn sau này gặp kiếp nạn còn muốn càng nhiều. Bất quá Thạch Cơ ở đẳng kia tàn hồn trong trí nhớ cũng là tồn tại hạ rất nhiều thần thông thuật pháp, đến lúc đó chuyển thế thân cũng là có thể tự vệ. Xem nhận cái này chuyển thế thân coi là thật đã bước vào tiên tiên chi cảnh, Thạch Cơ liền rời đi nơi đây, hướng về nhân tộc bộ lạc bước đi. Tại Thạch Cơ tiến đến nhân tộc bộ lạc lúc, Đông Phương Đại Địa nào đó một chỗ bên trong, lại là số yêu<td>tể tụ ở đẳng kia biển lựa hành cung bên trong, hành cung phía dưới đang ngồi lấy chín vị tiên linh, đều là bước vào đại la kim tiên chi cảnh. Mà hành cung phía trên, bóng đen kia xuất hiện, chậm rãi ngồi xuống. Huyền Hắc lão đạo, hôm nay gọi chúng ta đến, lại là vì sao? Phía dưới một cái còng xuống lão đạo vùng lấy trong tay phất trần, thanh âm hơi khàn giọng, chậm rãi nói rằng: "Chư vị năm đó cũng là kia 360 đường yêu vương dưới trướng cường giả, càng lai nhận yêu tộc chi vận, thành tựu đại la kim tiên chi cảnh, bây giờ yêu tộc phục hưng, chỉ sợ cần chư vị xuất thủ tương trợ." Huyền Hắc lão đạo chậm rãi nói, thanh âm lại là âm trầm. Chín cái yêu tộc nghe nói, sắc mặt riêng phần mình biến ảo. Theo kia vu yêu lượng kiếp thời điểm sống sót cho tới bây giờ, cái nào không có thủ đoạn. Bây giờ nghe nói Huyền Hắc lão đạo lại nói, chính là minh bạch trong đó ý tứ, hiển nhiên là muốn muốn bọn hắn trở về yêu tộc. Phạm La có mắt đều có thể biết. Kẻ vu tộc còn không có diệt, thành cơ lại vô song đư kim, yêu tộc còn vọng tưởng phục hưng, quả thực là mơ mộng hão huyền. Trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng cũng không dám nói như vậy. Nếu là chư vị bây giờ quy thuận tại yêu hoàng lời nói, cũng là có thể mưu yêu soái chi vị. Huyền Hắc lão đạo còn nói thêm, cái này chín cái yêu tộc cùng nhau trợn tròn trong mắt, lập tức đều là nhìn về phía kia Huyền Hắc lão đạo, bất quá chú trọng tự nhiên không phải yêu soái chi vị, mà là kia cái gọi là quy thuận tại yêu hoàng. Huyền Hắc lão đạo, ngươi lời nói yêu hoàng, không phải là ngươi a? Và hạ một cái thân mặc huyết bảo tiên linh híp mắt, nhìn xem Huyền Hắc lão đạo hỏi. Ta từ đầu đến cuối liền vì yêu soái, yêu hoàng chi vị, ta cũng không giáng lưu, nếu là đang ngồi vị kia muốn thử dò xét một hai lời nói, ta cũng không để ý. Huyền Hắc lão đạo lạnh nhạt nói rằng, chín yêu lại là thần sắc một hồi biến ảo, Huyền Hắc lão đạo tu vi chuẩn thánh, nếu như thật từ chối cái này Huyền Hắc lão đạo, chỉ sợ là đi không ra hành cung này. Nếu là ta nói, bỏ cái này yêu soái chi vị, chỉ muốn muốn tiêu giao tự tại đâu. Một cái hắc hùng chậm rãi khai miệng. Ý dự theo yêu hoàng chi ngôn, thanh lý môn hộ. Vừa mới nói xong, liền thấy bốn phía biển lửa hành minh rung động, sau đó từ nải trong biển lửa bay lên một cái tự hỏa nguyên lực hình thành tam tốc điệu. Vô cánh ma động, phảng phất có tuyên bố đồng dạng, tối đầu nhìn xem, kia chín cái yêu tộc. Hắc hùng sắc mặt lập tức khó nhìn lên, không nói nữa. Sau đó chín cái yêu tộc lúc này theo chỗ ngồi đứng dậy, đều quỳ xuống lại. Chúng ta nguyện lại trợ yêu hoàng bệ hạ. Lại nói nhân tộc bộ lạc, Thạch Cơ tất nhiên là đạt tới cái này nhân tộc bộ lạc trên cùng, liền đem kia Thanh Vân cùng Du Vân kêu gọi tới. Thanh Vân bái kiến chủ nhân. Du Vân bái kiến sư tôn. Hai người cùng nhau giật đầu, tất nhiên là cung kính vô cùng. "Đứng lên đi." Thạch Cơ trầm giọng nói. "Tại chủ nhân, tại ân sư tôn." Hai người đồng loạt đứng dậy, liền nhìn về phía Thạch Cơ. Tất nhiên là không biết Thạch Cơ lại tới đây chỗ có chuyện gì, lại nói nói chuyện bây giờ nhân tộc như thế nào." Thạch Cơ chậm rãi nói, "Thạch Cơ chuyến này tới mục đích chính là muốn hiểu một phen bây giờ nhân tộc phát triển tiến độ. Hồi Sư Tôn, bây giờ nhân tộc đã sáng tạo thánh đồng, xuôi dòng mà lên đã đến Đông Phương đại địa, lại bây giờ thiết lập đại thần, lại có thương hiện, lệ thuộc chờ hiệp trợ yên viên, như mặt trời ban trưa." Du Vân mở miệng báo cáo. Thạch Cơ chậm rãi gật đầu, đem ánh mắt rơi vào kia hiên viên trên thân, kia hiên viên còn chưa từng tu luyện, bất quá đã kia chuyển thế thân đã thiên tiên cảnh giới, chắc hẳn cái này hiên viên cũng sắp an kim đan." Đang chờ lúc này, đã thấy nơi xa có một vệt kim quang lái tới, chính là một bóng người khống chế một cái thiên hạt, cũng là rơi xuống nhân tộc bộ lạc trên không. Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, đã thấy bóng người này chính là Tiên giáo Quang Thánh tử. Mà Quang Thánh tử lai lịch, Thạch Cơ càng là tin tưởng vô cùng. Quang Thánh tử đạo hữu, đến nhân tộc cần làm chuyện gì? Kia Quang Thánh tử đang hướng về nhân tộc bộ lạc nhìn xem, lại là nghe nói Thạch Cơ thanh âm vang lên, ngẩng đầu đi xem, liền thấy Thạch Cơ ngay tại nơi xa, Thanh Vân Du Vân tất nhiên là đi theo Thạch Cơ sau lưng. Hóa ra là Thạch Cơ thượng tiên, không nghĩ tới Thạch Cơ thượng tiên còn nhận ra bản đạo, bản đạo cũng là được sủng ái mà lo sợ a. Quảng Thanh từ chấm dãi chặt tay, trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Bất quá chính mình tới này nhân tộc bộ lạc, vốn là muốn tìm kia hiền viên, truyền thụ cái gọi là ngự nhân chi thuật, nếu rơi vào tay cái này thạch cơ biết được, chẳng phải là muốn lưu tâm một hai, đã sớm nghe nói sư Tôn nói qua cái này thạch cơ cùng xiển giáo không cùng, tất nhiên là không thể ăn ngay nói thật. Chương 261, uy bức lợi dụng, ngự nhân chi thuật 2, chương 261, uy bức lợi dụng, ngự nhân chi thuật 2. Ta nghe theo sư Tôn lời nói, liền du lịch Hoàng Hằng, vừa lúc tới cái này cựu quốc hoàng hà chỗ, chính là đội lên này tham viếng một hai, còn nửa nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đánh nhau. Ta cũng là lo lắng kia yêu tộc đối nhân tộc rối loạn sự tình, lúc này mới đến đây. Quảng Thành Tử suy tư một phen, lúc này mở miệng đáp, Thạch Cơ nhưng cũng không ngừng phá kia Quảng Thành Tử lời nói, chỉ là chậm rãi nói, có ta ở đây, chính là quân yêu lực địch, cũng là không sợ, Quảng Thành Tử đạo hữu quá lo lắng, cứ yên tâm rời đi chính là A. Bần đạo lúc này đi. Quảng Thành Tử cũng không nghĩ đến Thạch Cơ có thể trực tiếp hạ lệnh để cho mình rời đi nhân tộc này bộ lạc, trên mặt thoáng có chút xấu hổ, lại cũng chỉ đến cỡi lên thiên hạ, trực tiếp liền rời đi nơi đây. Cái này Quảng Thành Tử, thật sự là không biết xấu hổ a? Du Vân thấy Quảng Thành Tử rời đi, liền làm tức cảm thán lên. Lời nói này nói xong, Du Vân liền thấy Thạch Cơ nhìn xem chính mình, liền trực tiếp nói, lúc trước cái này Quảng Thành Tử đến nhân tộc bộ lạc, đang gặp phải kia A Tu La giáo mấy cái ma vương đến đây, sợ hai đến cái này Quảng Thành Tử quay người lên trốn, bây giờ vẫn còn dám đến nhân tộc bộ lạc, không phải liền là không biết xấu hổ a. Thạch Cơ nghe nói, chỉ cảm thấy thú vị, nhìn trung kia xiển giáo thập nhị tiên, bất luận cái nào đều là không biết liêm sỉ tồn tại, tiên nhân đăng lão đạo càng là như vậy, bỏ cái này xiển giáo phó trưởng môn danh hiệu, hết lần này tới lần khác đi kia Tây Phương giáo trung thành nhân đăng cổ phận. Bất quá việc này cũng là cho Thạch Cơ đề tỉnh được, cái này giáo hóa nhân tộc sự tình, không cần kia Tăm giáo ra mặt, chính mình thân làm nhân tộc chi sư, chính là có như thế quyền lực, cho dù kia Thiên đạo cũng không làm gì được. Thạch Cơ đem kia kim đàn kinh giao cho nhân tộc kỳ thực cũng là một loại thăm dò, thăm dò cái này Thiên đạo đến tột cùng có thể hay không quản chế nàng, chỉ là bây giờ xem ra, Thiên đạo dường như cũng sẽ không quản lý việc này, rất có thể là Thạch Cơ chính là nhân tộc chi sư. Như thế xem ra, Thiên đạo cũng sẽ không đối với việc này nhiều hơn quản chế. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ nhiên tiện nói, các ngươi hai cái mà theo ta đi. Thanh Vân cùng Du Vân tuy là không hiểu ra sao, đã thấy Thạch Cơ đã rời đi, liền làm tức cùng nhau đi theo mà đi. Không bao lâu liền tới tới kia Đông Phương Đại Điệu nhân tộc bộ lạc, sau đó chỉ thấy Thạch Cơ theo kia trong mây hướng phía dưới mà rơi, lập tức lơ lửng ở nhân tộc bộ lạc trên không. Thanh Vân cùng Du Vân lập tức đi theo Thạch Cơ sau lưng, liền hướng về phía dưới nhìn lại, nhưng vẫn là lần thứ nhất như vậy xuất hiện tại nhân tộc trước đó. Cả đám tộc đều là ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt biến hóa, cùng nhau quỳ xuống lại. A, là Sư Tôn. Bái kiến Sư Tôn. Có nhân tộc nhận ra Thạch Cơ, liền ngay tức khắc quỳ xuống lạy, những người còn lại tộc cũng là dương mắt nhìn về phía Thạch Cơ ba người, lập tức giật đầu, tất cung tất kính. Kia là Hắc Vĩ Tiên, hẳn là Hắc Vĩ Tiên chính là sư tôn đệ tử. Cả đám tộc đều là kinh hô, chính là nhận ra kia Du Vân. Du Vân lại là mắt nhìn Thạch Cơ, không biết Thạch Cơ vì sao như thế. Hiên Viên cùng Hậu Nghệ cùng nhau tự trong phòng đi ra, thấy Thạch Cơ treo ở không trung, chính là sắc mặt biến đổi, lập tức quỳ xuống lạy. Hiên Viên bái kiến sư tôn, Hậu Nghệ lại là cũng không nói gì, hắn vốn là cùng Thạch Cơ là bằng hữu, bây giờ bước vào nhân gian đạo cũng là như thế. Xin đứng lên tới đi, ta lần này tới, chính là muốn vì ngươi tự thân dạy dỗ." Thạch Cơ nhẹ nhàng khoát tay, sau đó liền nhìn về phía kia hiên viên, liền mở miệng nói rằng: "Hiên viên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Cơ, nhưng trong lòng thì vô cùng kích động, được tiên linh chỉ điểm, kia nhất định là có thể khiến cho nhân tộc thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cho dù đối phó kia yêu tộc cũng không đủ gây cho sợ hãi." Hiên viên đa tạ sư tôn. Hiên viên lúc này quỳ sát lễ bái, ba trận tiếng vang về sau, hiên viên lúc này mới đứng dậy. Thạch Cơ liền dẫn Thanh Vân cùng Du Vân cùng nhau rơi xuống nhân tộc trong bộ lạc, kia bốn phía nhân tộc đều là không dám quay chúng quanh, một mực cung kính nhìn xem Thạch Cơ ba người. Đợi cho ngồi xuống, Hiên Viên liền ngồi nghiêm chỉnh tại dưới ba người, trong mắt tràn ngập kích động nhìn Thạch Cơ. Thạch Cơ thanh lãnh khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười đến, sau đó chậm rãi nói, "Nữ nhân chi thuật, ở chỗ tự thân cũng." Chỉ đợi Thạch Cơ chậm rãi giảng giải, Hiên Viên chính là có chút chăm chú nghe giảng, một chút bình thường chưa từng lý giải, hôm nay chính là hiểu ra, khi thì mặt lộ vẻ hoang mang chi sắc, khi thì mặt lộ vẻ vẻ kích động, khi thì chính là tỉnh ngộ chi sắc. Chờ Thạch Cơ một kể xong chắc chắn, kia Hiên Viên chính là vẫn chưa thỏa mãn như vậy. Nhìn qua Thạch Cơ, lập tức giật đầu. Sư tôn lần này giảng giải, liên làm ta sinh lòng đốn ngộ, đệ tử hiền viên, đả tạ sư tôn. Hiền viên hết sức rõ ràng Thạch Cơ hôm nay truyền thụ những này, nếu như dựa vào chính hắn đi suy tư, đi tự tiễn, chỉ sợ trăm ngàn năm đều không thể lĩnh ngộ được, phen này đạo lý giáo chỉnh, nhất định là có thể khiến cho nhân tộc thực lực đề cao rất nhiều. Đây là một giảng, ngươi lại tiêu hóa một phen, ngày sau nhất định có hai giảng." Thạch Cơ lạnh nhạt mở miệng nói, sau đó chậm rãi đứng dậy, một bộ áo trắng phiêu nhiên. "Đệ tử minh ngộ." Hiền viên tất nhiên là biết được Thạch Cơ ý tứ. Như vậy đã nghĩa, chỉ sợ phải cần mấy năm nguyệt mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ năm giữ, tất nhiên là không thể hàm hồ. Vừa mới nói xong, trước người Thạch Cơ thân hình một cái chớp mắt, lập tức liền biến mất không thấy. Không hổ là tiên linh chi thuật, kỳ diệu cũng. Như vậy tự động, càng là khiến hiên viên sợ hãi thán phục. Mà đợi Thạch Cơ rời đi về sau, từ cái này trọng thiên bên trong liền rơi xuống một thân ảnh, rõ ràng là vừa rồi rời đi nhân tộc bộ lạc Quảng Thánh tử, giờ phút này đang ở không trung dò xét. Thạch Cơ vì sao tồn tại tại nhân tộc bộ lạc như vậy lâu? Quảng Thánh tử trong lòng nghi hoặc, lại là trong lòng có cảm giác duyên phận nhợ nhợ, tất nhiên là cảm thấy có chút không ổn. Nhìn thấy thạch cơ cuối cùng từ nhân tộc này bộ lạc rời đi, Quảng Thành Tử lúc này hóa thành một đạo lưu quang như vậy rơi xuống nhân tộc bộ lạc. Quảng Thành Tử như vậy rơi xuống, chính là dẫn tới cả đám tộc lại là kinh hô, đã thấy cái này Quảng Thành Tử trên thân đạo bảo sáng tỏ, có bảo quang lóe nhoáng, rất là kỳ dị. Chúng ta nhân tộc đây là thế nào, đúng là dẫn tới một đám tiên linh theo nhau mà tới. Có nhân tộc tất nhiên là trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hiên Viên chỉ cảm thấy bên ngoài một hồi ồn ào, chính là nhướng mày, lúc này theo trong phòng đi ra, đã thấy một người đứng ở cao 10 thước tiên hạc bên cạnh, cũng là có tiên phong đạo cốt, lúc này đang vung lấy phất trần, vẻ mặt ý cười. Vị này hẳn là cũng là sư tôn đệ tử. Hiên Viên trầm tư thật lâu, liền làm lập tức thi hành tiến lên. Hiên Viên bái kiến thượng tiên. Xin hỏi thượng tiên không phải là sư tôn đệ tử? Hiên Viên lúc này chắp tay nói rằng, sau đó ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Quảng Thanh Tử. Quảng Thanh Tử nghe nói lời này, lập tức liên tụ quắt tay, nói, ta cũng không phải là Thạch Cơ thượng tiên đệ tử, ta chính là Thiển Giáo Ngọc Thanh đạo tôn tọa hạ đệ tử, bây giờ chính là đến giúp người tộc, đến truyền đạo cũng. Hiên Viên nghe xong, chính là trong mắt sáng lên, lập tức chắp tay nói, thật là nhiều tại thượng tiên. Nếu là Ngọc Thanh đạo tôn đệ tử, còn mời thượng tiên đến thượng tọa tọa. Quảng Thành Tử gặp Hiên Viên cử động, lúc này mới hơi có chút hài lòng, liền chậm rãi đi nhập trong phòng, nghỉ ngơi tọa mới lên tiếng, "Ta lần này tới dạng, chính là kiêm lự nhân chi thuật." Hiên Viên nghe xong, liền khoát tay áo, nói rằng, "Thượng tiên lần này động nghĩa, ta sư tôn đã giảng thuật, ta đã biết được." Quảng Thành Tử thần sắc sững sờ, lại là hơi có vẻ xấu hổ, trong lòng thế mới biết hiểu vừa rồi Thạch Cơ tới làm cái gì, càng là hiểu được chính mình vì sao cảm thấy cùng cái này Hiên Viên duyên phận nhạt nẻo xuống dưới, thì ra đều là Thạch Cơ gây nên. Chương 262, 3 giảng chi đạo, kim đan bí pháp, 1, chương 262, 3 giảng chi đạo, kim đan bí pháp Mắt thấy thuộc về mình cơ duyên lại bị kia thạch cơ sở đoạt, Quảng Thành Tử cũng chỉ có thể nhận nhịn khí thôn âm thành, nên biết được kia thạch cơ chính là nhân tộc chi sư, lại cùng nhà mình sư tôn hơi có chút mắc, chính mình như thế tới chỉ sợ đều chọc kia thạch cơ không thích. Bất quá trên thực tế, thạch cơ tất nhiên là không có đối cái này Quảng Thành Tử nhiều hơn để ý tới, chỉ là một tôn đại la kim tiên, cũng không có bị thạch cơ để ở trong mắt, chỉ có điều việc này cũng không phải là cùng cái này Quảng Thành Tử tương quan, mà là cùng kia tam giáo có liên hệ. Dù Vân Mắt thấy kia quảng thành tử chật vật không chịu nổi theo nhân tộc bộ lạc rời đi, không tự chủ được nhìn về phía một bên Thạch Cơ, trong lòng chỉ cảm thấy việc này cùng Thạch Cơ có quan hệ. Dù sao Thạch Cơ vừa rồi rời đi nhân tộc này bộ lạc, vẹn vẹn một hơi ở giữa đã qua, kia quảng thành tử liền lập tức đã rơi vào nhân tộc bộ lạc, bất quá nhìn bộ dáng, tựa hồ là ăn quà đắng, vẻ mặt hơi có chút khó coi. Thạch Cơ mắt nhìn kia quảng thành tử, trong lòng tự biết kia quảng thành tử tự nhiên còn sẽ tới. Kia quảng thành tử đối hiên viên dạng có 3, theo thứ tự là cái này Ngự Nhân chi thuật, Ngự Binh chi đạo cùng kia Ngự Linh chi pháp. Trong lúc đó cái này Ngự Linh chi pháp chính là tôi động kia hiên viên kiếm bí pháp. Chỉ là bây giờ kia hiên viên kiếm như cũng phong tồn tại thạch cơ bạch cốt động bên trong, đang thủ lấy kia càn khôn đỉnh luyện hóa, tạm thời là không cách nào lấy ra. Mà cái này Ngự binh chi đạo, thạch cơ lại là không có ý định chính mình đi dàn giải. Thạch cơ nhìn về phía bên người hai cái, cái này Thanh Vân cùng Du Vân đều là đứng yên tại thạch cơ bên người. Du Vân, kia trận pháp tâm đắc, ngươi nắm giữ như thế nào? Thạch cơ chậm rãi mở miệng, liên nhìn về phía Du Vân. Du Vân khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới thạch cơ sẽ đề cập chính mình. Liền làm tức mở miệng nói, khởi bầm sư tôn, bây giờ kia trận pháp tâm đắc, ta trước mắt lại cũng chỉ hiểu thấu đáo một phần ba, trong đó còn có hơn phân nửa chưa từng lĩnh ngộ. Đằng sau câu kia, Du Vân chính là thanh âm đều thấp rất nhiều, cho dù hắn trận pháp nhất đạo có chút tình thông, chỉ tiếp kia tâm đắc bên trong bộ phận quá mức không rõ ràng, hắn trong lúc nhất thời cũng không thể toàn bộ lĩnh ngộ. Nghe nói Du Vân nói tới một phần ba, Thạch cơ trong lòng cũng là một hồi sợ hai than, không nói đến một phần ba, chính là một phần năm, Thạch cơ đều là có chút hài lòng kia trận pháp tâm đắc bên trong, vẹn vẹn tiên thứ nhất giảng thuật trận pháp đạo nghĩa, sau đó chính là một tiên bình thường huyền trận hoặc là ẩn ngấp tự thân đại trận giới thiệu, về phần còn lại kia bảy thiên đều là hồng hoàng thế giới thượng cổ đại trận. Thí dụ như nói cái này, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng kia 12 đô thiên thần sát đại trận, chỉ tiếc kia Hà Đồ Lạc Thư tạm thời không tại thạch cơ trong tay, nếu không đem kia Hà Đồ Lạc Thư giao cho Du Vân lời nói, chỉ sợ lĩnh ngộ lần này đại trận thời gian sẽ rút ngắn ít ra một nửa. Nếu như thế, kia người lại nhìn kia cả đám tộc. Thạch cơ ánh mắt nhất chuyện, đã thấy cả đám tộc giống như luyện binh đồng dạng, tất nhiên là không ngừng vùng lên trong tay đao kiếm. Dụ Vân cũng là quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả đám tộc các cư một góc, lại là trong tay lung tung vung lên, như thế nhìn lại, cũng là lộn xộn. Lại nhìn nhân tộc này, bây giờ như cái gì? Thạch Cơ lạnh nhạt đặt câu hỏi. Giống như là vách đá rơi các, ta chỉ cần theo một chỗ phóng đi, liền có thể đem nó đập tan. Dụ Vân nhíu mày khổ tư thật lâu, cuối cùng mở miệng nói ra. Dụ Vân mới vừa nói xong, đã thấy Thạch Cơ vươn tay ra, lộ ra kia bạch như dương chi ngọc cánh tay đến, sau đó chân nguyên nhoáng một cái, bao quanh thổ nguyên lực tự không trung thành hình, đúng là hình thành một đạo đại trận đến. Nếu như thiên thứ ba ngươi đã linh ngộ Liên đối với trận này nhất định là tin tưởng vô cùng. Thạch Cơ trầm rãi nói, sau đó ngón tay vướn khẽ, kia thổ nguyên lực hóa thành đại trận liền lắc lư một phen, giống như thôi động như thế. Đây là sư tôn sáng tạo, đại địa luyện hồn trận. Dụ Vân lập tức nhận ra được, mở miệng nói ra. Thanh Vân lại là ở vào một bên, trong lúc mơ hồ phát giác được chủ nhân lần này cử động, tựa hồ là đang giảng đạo như vậy. Như trận này đặt nơi đây, lại giống cái gì? Thạch Cơ trầm rãi hỏi. Dụ Vân nghe nói Thạch Cơ lời nói, lại là hai mắt tỏa sáng, đúng là bắt lấy một tia cảm ngộ, nhưng lại cảm thấy thật không minh bạch. Vội vàng cẩn thận nhìn xem kia đại địa luyện hồn trận, lại cảm thấy trong đó nguyên lực giống như lưỡi dao, nếu như đặt nơi đây, chính là tựa như tinh thiết rèn đúc kim châm, nếu là mở mịt mà tiến, nhất định là sẽ bị cái này kim đâm vượt vận không xong ra. Tựa như châm sắt, sắc bén lại nguy hiểm, không thể tiền cũng. Du Vân lúc này nhíu mày, mở miệng nói ra. Thạch Cơ nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, ngọc thủ rung khẽ, tán đi trước mắt thổ nguyên lực, chậm rãi nói, "Trận đạo, nguyên lực vô tận biến ảo cũng, đan nguyên vận dụng cũng. 1000 năm sau, tiếp theo dạng chính là ngươi tới." Thạch Cơ chậm rãi nói. Du Vân còn vẫn thích thú tại vừa rồi lĩnh ngộ đến trận đạo chấn ý. Nghe nói Thạch Cơ lời nói này lúc, chỉ là liên tục gật đầu. "Là cực, là cực." "Cái gì?" Đương nhiên, Du Vân vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Cơ, lập tức liên tục khoát tay. "Ta nắm giữ đạo nghĩa cùng sư tôn so sánh, như biển cả đối với dòng suối. Ta sao có thể thay thế sư tôn đi dạng giải nữa đâu?" Du Vân lúc này mở miệng nói ra. "Ngự binh chi đạo, cùng trận đạo gần." Thạch Cơ nhìn xem Du Vân, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe nói Thạch Cơ nói như thế, Du Vân lúc này mới yên lòng lại, chắp tay nói, "Đệ tử nhất định là không có nhục sứ mệnh." Vô thượng đại thiện uy linh nương nương tục danh nhất định là có thể lưu truyền tự nhân tộc ở giữa. Lấy đánh. Thạch Cơ gở, nhìn xem Du Vân nhẹ nói. Du Vân lúc này khoắt tay, vội vàng cầu xin tha thứ. Thanh Vân liền chỉ ở một bên nhìn xem, hé miệng chực nhạo. Sau khi cười xong, Thạch Cơ lúc này mới lên tiếng nói rằng, các ngươi lưu ý mơ hai, nếu như lại có yêu tộc xâm phạm, lại hỏi Thanh, kia yêu tộc yêu hoàng chỗ, đến lúc đó cáo tri tại ta. Đệ tử linh mệnh. Thanh Vân lĩnh mệnh. Thanh Vân cùng Du Vân thu liễm lại nụ cười, lúc này chậm rãi chấp tay. Thạch Cơ lại dừng lại chốc lát, liền làm tức thân hình một cái chớp mắt, biến mất không thấy gì nữa. Chờ Thạch Cơ rời đi về sau, chỉ thấy nhân tộc này trong bộ lạc một vệt kim quang lóe hiện, lại là cái này thương thị chỗ trong phòng. Thương thị nhấc lên kia thanh đồng lô, chỉ thấy trong đó đang có một quả kim đan ổn rơi trong đó, đàn áo kim nhận khéo đưa đẩy, linh khí nồng đậm vô cùng, vần quanh tại kim đan bốn phía, rất là kỳ dị. Quả như thành. Thương thị vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, lúc này giọ ra tay đem cái này kim đan lấy ra. Nhưng mà cái này kim đan mới từ thanh đồng lô bên trong lấy ra lúc, lại là bùng hiện một hồi linh khí, cái này trùng thiên linh khí quả thực là không ngăn trở kịp nữa, thương thị chỉ thấy một vệt kim quang phóng lên tận trời. Thương thị vội vàng đem cái này kim đan thả lại thanh đồng lô bên trong. Chuyện kỳ quái liền đã xảy ra, chỉ thấy Kim Đan bên trên Kim Quang lập tức biến mất, hiển nhiên là cái này Thanh Đồng Lâu có thể ngăn cách cái này linh khí nồng đậm. Nghĩ không ra Thanh Đồng lại có như thế công hiệu. Khương thị trong lòng kích động, không quá kích động sau khi lại có chút lo lắng. Vừa rồi cái này Kim Đan tán phát linh khí mức độ đậm đặc, chỉ sợ Phương Viên hơn 10 dặm đều có thể thấy, nhân tộc trông thấy thì cũng thôi đi, nếu là thật sự bị kia yêu tộc gặp, chỉ sợ còn muốn dẫn tới một phen náo chiến. Chương 262, Ba giảng chi đạo, Kim Đan bí pháp, 2. Chương 262, Ba giảng chi đạo, Kim Đan bí pháp, 2. Khương thị nghĩ như vậy, Lúc này đi ra phân ốc, đã thấy cả đám tộc đều là dường như chưa từng trông thấy như vậy, chỉ có Khánh nhìn về phía chính mình, trong mắt lại là hiện lên một tia nghi hoặc. "Khánh, ngươi vừa rồi trông thấy đạo kim con kia?" Khương Thị lúc này mở miệng hỏi. Khánh liên tục gật đầu, nghi ngờ nói: "Lão tộc trưởng, ngươi đây là làm cái gì?" "Không có gì." Khương Thị lắc đầu, lại hỏi người khác, nhưng mà người khác lại đều chưa từng trông thấy. Khương Thị lúc này mới hạ đoạn bàn luận, chỉ sợ chỉ có thể nội tồn giữ lại linh khí người, khả năng trông thấy linh khí này, như vậy rất có thể kia quần yêu tộc đều có thể trông thấy a. Nghĩ như vậy, Khương Thị chỉ cảm thấy chuyện mười phần nghiêm trọng. Nếu là bị kia con yêu tộc biết được nhân tộc có như vậy kim đan, còn không trực tiếp giết tiến nhân tộc bộ lạc. Khương thị suy tư thật lâu, cuối cùng nhìn xem Khánh nói rằng, "Khánh, ngươi lại mang một số người, đem kia làm bằng đồng xanh một cái hộ đến. Ta chỗ hữu dụng." Nói xong, Khương thị vẫn không quên nhắc nhở một phen, "Nhất định phải nhanh a." Khánh thấy lao tộc trưởng bộ dáng này, cũng không dám trì hoãn, lập tức ứng thanh, sau đó quay đầu đội vàng kêu gọi mấy người đến, phóng tới thiết phù, chuẩn bị chế tạo thanh đồng hộ từ đến. Mà kia thủ Dương Sơn bắt cảnh cung bên trong, Thái Thanh lão tử dường như cảm giác được cái gì như vậy, chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt bắn ra tới nhân tộc bộ lạc, đang nhìn thấy kim quang đại phóng, không bao lâu lại từ từ tiêu tán. Kim Đan Kinh Thái Thanh lão tử nhíu mày, tất nhiên là cảm giác được cái gì khí tức quen thuộc. Nhân tộc bây giờ, vì sao nắm giữ lấy Kim Đan Kinh Thái Thanh lão tử to mày, lần trước hắn liền cảm giác được một hồi hết sức quen thuộc khí tức, thật sự chính là cái này Kim Đan Kinh. Thái Thanh lão tử trong tay vừa nhấc, lập tức một quyển kinh văn xuất hiện trong tay, cái này Kim Đan Kinh đã hoàn toàn, chỉ là cái này quyển Kim Đan Kinh Thái Thanh lão tử chỉ cấp nhà mình đệ tử. Suy tư một phen, Thái Thanh lão tử liền bỏ đi suy nghĩ, Huyền Đô không có khả năng tự mình đem cái này Kim Đan Kinh giao cho nhân tộc. Chúng chi cái này kim đan kinh nếu là không đi dạng giải lợi nói, nhân tộc không có khả năng lĩnh ngộ đạo lý trong đó. Không phải là kia Thạch Cơ Thái Thanh lão tử thầm nghĩ lên Thạch Cơ đến, xác thực không nghĩ tới Thạch Cơ đối với trong lúc này ngoại đan nói cũng là như thế tinh thông. Vì sao muốn nhân tộc tập được cái này kim đan kinh đâu? Thái Thanh lão tử trong lúc nhất thời lại là chưa từng lý giải Thạch Cơ ý tứ, bây giờ nhân tộc mắt thấy đối mặt với lực kiếp, thử nghĩ một chút yêu tộc nếu là biết được nhân tộc nắm giữ như thế công pháp, chắc chắn san bằng nhân tộc. Như thế cái làm, chẳng phải là tăng nhanh lực kiếp? Nếu là vũ tộc không ra, nhân tộc tất nhân diện, Thạch Cơ đang đánh cược cái này yêu tộc bây giờ không cách nào chống lại vũ tộc. Không đúng, nhân tộc chính vào cuộc khởi, không cần thiết làm như thế. Thái Thanh lão tử suy tư một phen, lại là đột nhiên mở ra hai con người, dường như minh bạch Thạch Cơ ý tứ. Cũng là có chút bạn sự Thái Thanh lão tử bỗng nhiên cời lên, sau đó tự bộ đoàn bên trên đứng dậy, đối phía dưới Huyền Đô nói rằng, "Huyền Đô, rắp tới Thanh Lưu, cùng ta cùng nhau đi một chuyến Côn Luân Sơn." Nhìn một chút người cái kia sư thúc. Huyền Đô nghe nói sư tôn lời nói, lập tức đứng dậy, sau đó chậm rãi chắp tay, nói, "Đệ tử lĩnh mệnh." Nói xong, Huyền Đô liền dẫn Thanh Nưu, Thái Thanh lão tử lên Thanh Nưu, hai người lập tức hướng về phía Côn Lôn Sơn mà đi. Mà tại nhân tộc này, bộ lạc bên ngoài, kia trọng thiên phía trên, lại là Thạch Cơ đứng thẳng ở này, phía dưới rõ ràng là kia Khương thị Phong Úc. Lại nhìn trận này kim quang, có thể trói buộc chặt nhiều ít tiên linh. Thạch Cơ nhìn phía dưới, trầm dãi nói, sau đó thân hình lại là một cái chớp mắt, biến mất tại cái này một trọng thiên bên trong. Ngay tại kim quang này tản ra về sau, kia Đông Phương đại địa nơi nào đó, lại là một đám yêu tộc bức vào vậy được cung bên trong. Huyền Hắc lão đạo ngay tại trên đó, thấy phía dưới một đám yêu tộc đến đây, liền trầm dãi hỏi, thế nào? Vệ Ưo Soái, cái này nhân tộc trong bộ lạc, bộc phát ra một vệt kim quang đến, kia linh khí phóng lên tận trời, khí tức tựa như đang ngưng dục. Một cái giả yêu mợ miệng nói ra: "Khởi bẩm yêu soái, địa không tang sơn phủ cận có truyền ngôn, chính là một tôn tiên tiên, tựa hồ là nhân tộc." Lại có một cái lưu yêu mợ miệng nói: "Nghe nói lời nói này, Huyền Hắc lão đạo nhíu mày, bất quá lại là bóng đen bao phủ quần thân, thấy không rõ trong đó bất kỳ biến hóa nào." Đan dược. Tiên tiên Huyền Hắc lão đạo trong lúc mơ hồ đã nhận ra không đúng, hẳn là nhân tộc bây giờ nắm giữ phương pháp tu hành. Nếu như thật như thế, như vậy chỉ sợ yêu tộc hành động còn muốn nắm chặt, lúc đầu nhân tộc bên kia có Vu tộc hiệp trợ, liền khó có thể đối phó, nếu là nhân tộc lại nắm giữ phương pháp tu hành, chỉ sợ khó cản thiên khó. Như vậy suy tư phía dưới, Huyền Hắc lão đạo lúc này mở miệng nói, nắm lấy vạn thú phiên, đem kia đan dược cấp tới. Nghe nói lời này, một đám yêu tộc đều là chắp tay, đáp ứng việc này, liền lập tức theo hành cung này bên trong rời đi. Chờ cái này quần yêu tộc rời đi, Huyền Hắc lão đạo lại lập tức dặn dò nói, khiến Huyền Ngọc lão đạo cùng Hùng Vương cùng nhau tiến đến, khi tất yếu đem kia Thanh Vân cùng Du Vân toàn bộ đánh giết. Phía dưới Trinh sát lập tức lĩnh mệnh, lúc này rời khỏi hành cung bên trong. Ma Huyền Hắc lão đạo tựa hồ có chút vội vàng sao động một nửa, tại hành cung bên trong liền tới về dạ bước lên, cuối cùng thân hình chỉ trệ, lúc này theo hành cung này phi độn mà ra, thân hình một cái chớp mắt, hóa thành hắc vụ tiêu tán ở không trung. Lại nói kim quang này xuất hiện về sau, hằng hoang một đám đại năng đều là hành động. Mà tại Đông Phương Đại Địa Đỗ phụ sân hạ, Tam Tiên động bên trong. Sư huynh, ngươi có thể thấy được đến cái này nhân tộc bộ lạc. Hoa Địa đạo nhân cấp tốc đi tới, nhìn xem Lục Liêu đạo nhân kích động nói rằng, Lục Liễu đạo nhân giờ phút này lại là toàn thân vết thương, giống như là bị tia thiên lôi bổ trúng qua đống dạng. Bích Đào đạo nhân cũng đang tu luyện, bây giờ nghe nói cái này Họa Điệp đạo nhân tiếng kinh hô, liền nhíu mày mở mắt. Lục Liễu đạo nhân hơi có chút mệt mỏi mở ra hai con ngươi, mở miệng nói, giật mình trong ngáy mắt, mau nói thế nào? Họa Điệp đạo nhân cười hắc hắc, lập tức mở miệng nói ra, vừa rồi lại là có một hồi kim đan ra lò, là theo nhân tộc bộ là tới. Lục Liễu đạo nhân lập tức mở hai mắt ra, nhìn về phía Họa Điệp đạo nhân, sau đó hỏi, nhân tộc bộ lạc, cái này sao có thể? Bây giờ nhân tộc lại thế nào có thể sẽ nắm giữ như vậy công pháp? La Cực, cái này Kim Đan thật là Thái Thanh lão tử sáng tạo Kim Đan kinh mới có thể, bây giờ Thái Thanh lão tử còn chưa từng truyền giáo tới nhân tộc, kia Kim Đan kinh còn chưa từng truyền đến nhân tộc, nơi nào sẽ có Kim Đan?" Bích Đầu đạo nhân cũng là mở miệng nói ra. Ta tận mắt nhìn thấy, không có khả năng là giả." Hoa Địa đạo nhân lắc đầu liên tục, mở miệng nói ra: "Lần trước sư huynh ngươi tao ngộ thiên lôi, ta coi là cũng không phải là ngẫu nhiên a, chỉ sợ lúc trước kia hiên viên chi đệ không đơn giản, chính là hồng hoang thế giới không nên nhân vật xuất hiện, bởi vậy càng là dẫn tới thiên đạo chứng trị." Hoa Địa đạo nhân mở miệng nói. Lục Liêu đạo nhân nghe lại là trầm mặc không nói, lần trước tao ngộ kia thiên lôi, Lục Liễu đạo nhân hy sinh sư đệ Hoa Lam cùng mình đại đỉnh, lúc này mới còn sống sót, nếu không chỉ sợ cũng muốn bỏ mình tại thiên lôi phía dưới. Ngươi muốn dùng cái này lấy kia kim đan. Lục Liễu đạo nhân minh ngộ, nhìn xem Hoa Điệp đạo nhân mở miệng nói ra. Hoa Điệp đạo nhân chợt vỗ hủi, liên tục gật đầu, mở miệng nói ra, là cự. Cái này kim đan đối với chúng ta tốt đẹp đến mức nào chỗ, sư huynh không có khả năng không biết được a. Lục Liễu đạo nhân nghe nói, chính là do dự. Chương 263, xiển giao tính toán, hiểu lầm sinh ra, 1, chương 263, xiển giao tính toán kiểu lẩm sinh ra, một Sư huynh còn do dự cái gì, đây là chúng ta cơ duyên, liền đem cái này hiên viên chi đại hạ lạc đổi lấy kia kim đan. Hoa Địa đạo nhân giật dây nói. Lục Liễu đạo nhân tinh tế suy tư, lần trước cái này lôi kiếp đánh xuống, suýt nữa đem Lục Liễu đạo nhân đưa tiễn, lần này nếu là lại bị cái này lôi kiếp đến một chút, chỉ sợ trong chớp mắt chính mình liền sẽ bỏ mình. Bất quá cái này kim đan hoàn toàn chính xác càng thêm mê người, cái này Thái Thanh lão tử sáng tạo kim đan kinh, kim đan công hiệu thật là không ít, trong đó linh khí mức độ đậm đặc, nuốt vào một quả liền có thể khiến cho tự thân tu vi tăng lên, càng là có thể đệm tự thân một chút chỗ thiếu sót bù đắp. Sư huynh, phương pháp này có thể thực hiện, không bằng đi cái này, nhân tộc bộ lạc nhìn một chút." Bích Đào đạo nhân nhìn về phía Lục Liễu đạo nhân, hiển nhiên là động tâm rồi. Lục Liễu đạo nhân trầm tư thật lâu, thấy hai cái sư đệ đều là trong lòng có ý tưởng như vậy, chính là nhẹ gật đầu, nói: "Tiện, nếu như thế, như vậy chúng ta liền đi chính là." "Bất quá, tại đi thời điểm, nhớ kỹ muốn đem khuôn mặt che đậy, tránh cho phiền phái không cần thiết." Lục Liễu đạo nhân nhắc nhở. Không bao lâu, ba vị tất nhiên là theo cái này Tam Tiên động bên trong bay ra, hướng về kia nhân tộc bộ lạc phương hướng mà đi. Mà lúc này ở đằng kia Côn Lôn Sơn Ngọc hư cung bên trong, Thái Thanh lão tử cùng Kiêu Ngọc Thanh Nguyên Thủy Diên phần mình ngồi xuống. "Sư huynh Trìnhôn, chẳng phải là nói cái này Thạch Cơ là cố ý vì đó, muốn chính là tránh cho ta xiển giáo truyền đạo nhân tộc." Ngọc Thanh Nguyên Thủy vung vậy phất trần, trầm dãi khai miệng, lại nhìn cái này Thạch Cơ việc đã làm, đều là như thế. Thái Thanh lão tử trầm dãi gật đầu, mở miệng nói ra. Đang lúc hai người trò chuyện thời điểm, lại là thấy kia Quảng Thành tử trầm dãi đi đến. "Đệ tử Quảng Thành tử, bái kiến sư tôn, bái kiến sư bá." Quảng Thành tử vốn là vẻ mặt buồn khổ, đi vào đại điện lúc lại gặp đại sư bá ở đây, lúc này chắp tay hành lễ. Ngọc Thanh Nguyên Thủy mắt nhìn Quảng Thành tử, Thẩm nghĩ lên Quang Thành tử chẳng phải là ngôn ngữ cùng cái này nhân tộc Hữu duyên, bởi vậy tiến đến nhân tộc bộ lạc. Nghĩ như vậy, Ngọc Thanh Nguyên Thủy liền có lòng muốn hỏi hỏi Quang Thành tử đến tuột cùng như thế nào. Quang Thành tử, ngươi đi cái này nhân tộc bộ lạc, nhìn thấy hiên viên. Ngọc Thanh Nguyên Thủy chậm rãi hỏi. Quang Thành tử gật đầu, nói, khởi bẩm sư tôn, lại là bởi vì cái này Thạch Cơ nhân tộc chi sư tộc danh, ta cùng kia hiên viên duyên phận, lại là nông cạn rất nhiều. Thái Thanh lão tử nghe vậy, cũng là cầm trong tay phất trần vung lên, liền hỏi, Thạch Cơ làm chuyện gì, chiếm ngươi cùng kia hiên viên duyên phận? Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy đều lắng nghe lại là thẩm nghĩ lên một ý chuyện, luôn cảm thấy cùng cái này Quang Thành tử chỗ tao nội chuyện có chút quen thuộc. Như thế đều là duyên phận bị đoạt, đều là cùng Thạch Cơ có quan hệ. Nhân tộc bây giờ chính vào cửa khởi, ta vốn là muốn truyền thụ cái này hiên viên ngự nhân chi thuật, nào có thể đoán được bị cái này Thạch Cơ đoạt trước, bởi vậy liền cảm giác duyên phận nông cạn rất nhiều. Quang Thành tử như nói thật lấy. Nghe xong Quang Thành tử lại nói, Ngọc Thanh Nguyên Thủy tỉnh ngộ, chỉ sợ sư huynh tới đây nói tới đều là thật. Sư huynh chuẩn bị như thế nào làm? Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn về phía sư huynh, chậm rãi hỏi. Chúng ta nhân giáo vốn là lấy nhân văn bản, Thạch Cơ cử động lần này Đối ta nhân giáo tác dụng cũng lớn." Thái Thanh lão tử chậm rãi nói rằng, kia Kim đang kinh ngộ chuyện, Thái Thanh lão tử còn không có cáo tri Ngọc Thanh Nguyên Thủy, bất quá nhìn trung tam giáo ở giữa, đích thật là chỉ có nhân giáo thái bình rất nhiều, mà xiển giáo cùng tịch giáo chính là không bằng cái này nhân giáo. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nghe xong, đích thật là có đạo lý, lập tức liền hỏi, không biết sư đệ vậy liền muốn như thế nào? Nghe nói Ngọc Thanh Nguyên Thủy lại nói, Thái Thanh lão tử chính là cười một tiếng, nói, ngươi cũng là sẽ còn quan tâm thông thiên. Sư huynh nói gì vậy, chúng ta ba cái, chính là bản cổ chính tông, vĩnh viễn không thể cải biến định số cũng Ngọc Thanh Nguyên Thủy vừa cười vừa nói, "Ta chỉ là nghĩ tiệt giáo kia một đám yêu ma, nhưng lại muốn như thế nào cùng nhân tộc ở chung." Ngọc Thanh Nguyên Thủy chậm rãi nói rằng, "Thái Thanh lão tử nghe nói, chính là biết được Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là từ đầu đến cuối không cách nào bỏ xuống trong lòng giới cuồng, đi tiếp thu kia một đám cân cước kém hậu thiên sinh linh. Ta vẫn là hy vọng, khi nào chúng ta ba cái còn có thể ngồi cùng một chỗ luận đạo a." Thái Thanh lão tử cảm thán một tiếng, "Chỉ sợ một lát là không làm được." Ngọc Thanh Nguyên Thủy vừa cười vừa nói, "Bất quá từ lần trước phân biệt, ta cùng sư huynh cũng là hồi lâu chưa từng như vậy tâm tình." Ngọc Thanh Nguyên Thủy mở miệng nói, Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung liền ở nơi đó, sư đệ muốn đi, liền có thể đi." Thái Thanh lão tử chậm rãi nói. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nghe vậy liền cười, lại cùng sư huynh đàm luận một phen sau, Thái Thanh lão tử lúc này mới đứng dậy phiến Huyền Đô dắt Thanh Nhu, liền muốn rời đi. Sư huynh đi từ từ. Ngọc Thanh Nguyên Thủy chậm rãi nói, liền tiễn biệt Thái Thanh lão tử. Trở về tới Ngọc Hư cung lúc, Ngọc Thanh Nguyên Thủy liền nhíu mày, tinh tế suy tư tới xử lý như thế nào thạch cơ lần này chuyện. Quảng Thành Tử chỉ thấy nhà mình sư tôn bộ dáng như vậy, liền minh bạch việc này nhất định là rất khó xử lý, liền cũng giữ im lặng. Lúc này cái khác một đám tất sư đệ đều tại riêng phần mình trong đạo phủ, cũng không có đến đây. Ngươi lại gọi kia Sích Tinh Tử, ta có chút ngôn ngữ muốn cùng các ngươi hai cái nói. Ngọc Thanh Nguyên Thủy lắc lắc phất trần, chậm rãi nói rằng, Quảng Thành Tử lúc này đáp ứng, sau đó lái tiên hạc liền lập tức hướng về phía Thái Hoa Sơn bước đi, không bao lâu liền đem Sích Tinh Tử theo Vân Tiêu trong động túm ra, lập tức đi hướng về phía Côn Luân Sơn. Sích Tinh Tử bái kiến sư tôn. Sích Tinh Tử lúc này hành lễ, sau đó lúc này mới cùng Quảng Thành Tử đứng chung một chỗ. Lặng chờ sư Tôn lời nói, các ngươi hai cái lại đi cái này nhân tộc bộ lạc, giúp người tộc hiên viên chiến kia yêu tộc." Ngọc Thanh Nguyên Thủy chậm rãi nói. "Đệ tử nghe lệnh." Quản Thanh Tử cùng Sích Tinh Tử đều là đáp ứng. Ngọc Thanh Nguyên Thủy liền mắt thấy hai đệ tử đi ra ngập hư cùng, thẳng đến cái này nhân tộc bộ lạc đi đến, trong lòng liền tính tế suy tư. Đã Thạch Cơ không muốn làm xiển giáo tại nhân tộc truyền đạo, kia ta liền trợ nhân tộc này, giết kia yêu tộc, nhìn ngươi như thế nào làm." Nghĩ như vậy, Ngọc Thanh Nguyên Thủy liền chậm rãi khép lại hai con ngươi, lại nói tại nhân tộc trong bộ lạc, kia thương thị vừa rồi đem kim đan tự thanh đồng lô bên trong lấy ra. Sau đó đem kia kim đan để vào vừa mới luyện chế thành thanh đồng hộp bên trong. Khương thị vốn muốn gọi đến một số nhân tộc, làm bọn hắn đi cho hiên viên đưa đi, nhưng mà nghĩ lại, nếu là nửa đường ném đi hoặc là bị cướp đoạt, hay là bị ham chơi hài tử mở ra nhưng như thế nào là tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, Khương thị vẫn cảm thấy chính mình tự mình đi cho hiên viên đưa đi mới càng thêm thỏa. Đang chờ lúc này, Khương thị lại không có phát giác phía sau mình cửa bị chậm rãi đẩy ra, sau đó một người đi đến, từng bước từng bước hướng về Khương thị tới gần. Khương thị vừa rồi đem kim đan chứa vào thanh đồng hộp bên trong, quay người lại vừa vặn trông thấy một người đứng tại phía sau mình, trong ánh mắt đều là che lấp. Ngươi là người phương nào?" Khương thị dò xét một phen người này, lại cảm thấy cũng không quen thuộc, trong lòng lập tức hoài nghi. Người kia lại là chậm rãi cười một tiếng, lập tức thu hồi kia che lấp ánh mắt, mở miệng nói ra, "Ta sợ ngươi xảy ra chuyện a, lúc này mới tiến đến nhìn xem." Chương 263: Thiển giao tính toán, hiểu lầm sinh ra, 2. Chương 263: Thiển giao tính toán, hiểu lầm sinh ra, 2. Nhưng mà Khương thị nghe nói lời này, lại là cẩn thận nhìn một chút người này, sau đó chính là hoảng lo lên, chỉ thấy người này quanh thân một trận ánh sáng choáng, lại là cùng nhân tộc bình thường hoàn toàn khác biệt, chỉ sợ là yêu tộc trà trộn vào tới. Khương thị trong lòng lập tức có chút kinh hoàng, bất quá nói cho cùng cái này Khương thị cũng là gặp qua cảnh tượng hền trắng, chỉ là yếu tốch nhất định là không thể hù đến hắn. Đang lúc Khương thị suy tư như thế nào đối phó cái này yếu tốch lúc, liền nghe nói người này mở miệng nói, "Tiểu Kim đan ở đâu? Có phải hay không cái này trong hộ?" Khương thị chấn động trong lòng, lập tức hiểu được cái này yếu tốch là đến cướp đoạt kim đan, bởi vậy Nhãn Châu suy động, lập tức mở miệng nói, "Kim đan ngay ở chỗ này, ta chuẩn bị cho Hiên Viên đưa đi, ngươi nếu là muốn đi, liền cùng ta một đạo a." Người kia nghe nói, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói tốt, liền lập tức đi theo Khương thị sau lưng. Kương Thị đẩy cửa phòng ra, lại là lập tức đi ra ngoài, đồng thời quát to, nhanh chóng rời đi, có yêu tộc lẫn vào bộ lạc. Lần này nói một chỗ, sau lưng người kia lập tức lộ ra một bộ dữ tợn khuôn mặt, trong nháy mắt thân hình thoát một cái, biến thành một cái nhu yêu bộ dáng, thân hình 4 mét, lập tức nổi giận mắng, lão già, dám trêu đồ ta. Mau đem kia kim đan dao ra. Quanh mình nhân tộc thấy thế, đều là quát to một tiếng, quay đầu liền trốn, Khương Thị cũng rời xa lấy kiếm nhu yêu. Nhu yêu lại là hướng về bốn phía liếc nhìn một vòng, liền lập tức xông tới, muốn đoạt kia thanh đồng hộ. Thanh Vân cùng Du Vân đều là nghe nói động tĩnh như vậy, lập tức theo động phủ xông ra thấy cái này Niu Ưu nghiêm nghiêm đưa tay đưa về phía Khương thị. Nghiên xúc, dám xâm nhập nhân tộc bộ lạc, muốn chết. Thanh Vân khẽ kêu một tiếng, lúc này tế lên 24 miệng lưu hỏa phi kiếm, liền muốn đánh hướng cái này Niu Ưu. Du Vân cũng là tế lên kia diệt thần châm, muốn đánh hướng tiên Niu Ưu. Nhưng mà sau một khắc, lại là hai đạo thế công phân biệt hướng về cái này Thanh Vân cùng Du Vân đánh tới. Hai người lập tức ngăn lại một cái này, lại ngẩng đầu nhìn lúc, đã thấy lại có hai cái yêu tộc đều đứng thẳng ở này, một cái toàn thân hỏa vũ, sau lưng mọc lên bốn cánh, chính là hồng hoàng dị chủng, gọi là Hỏa Linh Huyền Điểu. Một cái khác người mặc bản giáp Hai tay riêng phần mình nắm lấy một cái vỏ kiếm truy, vẻ mặt hùng dạn, nhìn cũng là hung tàn. "Hừ hừ, muốn đi, không dễ dàng như vậy." Kiêu Hỏa Linh Huyền Điệu hừ hừ cười lạnh, lập tức đem cánh chấn động, ngay tức khắc có 3 đạo hỏa diễm vòng quanh một đạo huyền phong, trong khoảnh khắc đánh tới Thanh Vân hai người. Dụ Vân tế lên kia định phong tiền, cầm trong tay roi nhoáng một cái, lập tức đem kia thần hỏa huyền phong cho ngừng, sau đó lại làm một roi lấp ra, trong nháy mắt cái này thần hỏa huyền phong đánh trở về. Huyền Ngọc cùng Hùng Vương đều là cách xa kia thần hỏa huyền phong, sau đó Hùng Vương hét lớn một tiếng, cầm trong tay truy mạnh mẽ đụng một cái, lập tức phát ra vàng loang loáng lấp thanh. Sau đó một cái búa vung mạnh hướng về phía kia Du Vân. Du Vân không dám né tránh, liền làm tức lấy kia Diệt Thần Châm ném ra, đến cùng cái này hùng vương cùng nhau. Thanh Vân thì là cùng kia viền ngọc chiến làm một đoạn, đánh lại là tối bụi. Mà cái này nhân tộc trong bộ lạc, Kiếm Nưu Diêu đang muốn đưa tay vươn hướng Khương Tị lúc, lại mắt thấy trước mắt một đạo lưu quang đột đến, không kịp chù tránh, liền trực tiếp bị kia lưu quang đánh nát đầu lâu, một sợi nguyên thần phi độn mà ra, đang muốn đào thoát, lại làm một thanh đâm vào một cái tiên linh trên thân. Vậy đến chính là che đậy khuôn mặt Lục Liễu đạo nhân ba cái, vừa rồi một kích kia cũng là Lục Liễu đạo nhân phát ra, chỉ thấy trong tay nắm lấy một cái khóa vàng chính là vừa rồi công kích linh bảo. Sư huynh, nghĩ không ra kia yêu tộc tới càng nhanh a." Hoa Địa đạo nhân nhìn xem kia ngũ yêu thi thể, liền mở miệng nói rằng, "Lục Liễu đạo nhân trầm tư một phen, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu rập rĩ. Nghĩ không ra sư tôn mới vừa nói xong, cái này yêu tộc là song thượng nhân tộc bộ là tới. "Sư huynh, chúng ta tới trước đối phó ba cái này." Lục Liễu đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên, kia khoảng thành tử cùng sích tinh tử đã đến, lại là đem sư huynh này đệ ba người coi là yêu tộc, phân biệt tế khởi linh bảo, ngay tức khắc đánh về phía Lục Liễu đạo nhân ba cái. Lục Liễu đạo nhân vừa rồi ngẩng đầu liền thấy có hai thanh niên sắc khác nhau trưởng kiếm đánh tới, lúc này chém về phía đầu lâu của mình. Xích tinh tử cũng là lúc này tế lên chính mình sở trường nhất chấn động chi bảo, âm dương bảo kính lập tức chiếu hướng về phía kêu Bích Đào đạo nhân. Bích Đào đạo nhân né tránh không kịp, đang muốn tế lên linh bảo ngăn cản, nhưng mà chỉ cảm giác thần hồn nhận lấy cái gì sẽ rách đồng dạng, trong khoảnh khắc bị thương nặng, chỉ cảm thấy thần hồn đau đớn vô cùng, liền lập tức kêu rên một tiếng, ngã ngửa trên mặt đất. Hoa Điệp đạo nhân mắt thấy Bích Đào đạo nhân nhận cái này âm dương bảo kính công kích, lập tức nhận ra trước mắt hai cái này là ai, nhưng cũng là giận tím mặt, lúc này tế lên một chương gia thu đến. Cái này ra thú bên trên đều là phù văn, lấy ra thời điểm, liền có một hồi ma khí đang đến, hiển nhiên là ma đạo pháp bảo. Lục Liễu đạo nhân quay đầu nhìn lại, lúc này nhíu mày, lập tức mở miệng nói, tuyệt đối không thể. Nhưng mà đã chậm, cái này Họa Điệu đạo nhân lúc này trong miệng niệm quyết, trong chốc lát cái này ra thú biến đen nhánh, sau đó trên đó chỉ có phù văn lóe sáng, tùy theo mà đến chính là một đạo trưởng kiếm lập tức theo cái này ra thú bên trong xung ra, trong khoảnh khắc đâm về phía Sích Tính tử. Lục Liễu đạo nhân đang ngăn cản Quảng Thành tử hư hùng kiếm công kích, lại không cách nào ngăn cản Họa Điệu đạo nhân, đành phải mắt thấy cái này lèn nhánh trường kiếm lập tức đâm về phía kia Sích Tính tử. Six Tinh Tử Dương mắc gặp, lại là hoảng loạn lên, vội vàng thôi động âm dương bảo kính, kia âm dương bảo kính chiếu hướng về phía cái này đen nhánh trường kiếm, trong chốc lát đen nhánh trường kiếm đột nhiên đình trệ không trung, sau đó trong khoảnh khắc đảo ngược trở về, lại đánh về phía Hoa Địa đạo nhân. Hoa Địa đạo nhân cầm trong tay gia thú, lập tức lại thôi động, tức giận nói, chỉ là Đại La Kim Tiên, đường tưởng rằng chính mình là xiển giáo đệ tử, ta liền sợ ngươi. Dứt lời, kia đen nhánh trường kiếm liền đột nhiên ám sát đã qua, mắt thấy liền phải đâm vào Six Tinh Tử lúc, lại là tự trên không đột nhiên bay tới một đạo xuyên châu, đúng là một thanh đụng nát cái này đen nhánh trường kiếm. Lần này động tĩnh Lập tức dẫn tới Lục Liễu đạo nhân cùng Họa Địa đạo nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái lão đạo trầm dãi rơi, thấy cấy một cái mai hoa lộc, thân mang đà bảo, dung mạo thanh kỳ, hình dung tinh quái, vừa rồi kia xuyến châu liền xuất từ lão đạo này trong tay. Lục Liễu đạo nhân chấn động trong lòng, lập tức nhận ra người trước mắt này thân phận, không phải chính là xiển giáo phó trưởng môn, Nhiên Đăng đạo nhân a. Kia 24 hạt định hải châu thật là nhất là tiêu chí pháp bảo, cái này Nhiên Đăng đạo nhân tu vi chính là chuẩn thánh chu kỳ, càng là nắm giữ trong tay các loại linh bảo. Lục Liễu đạo nhân biết được mới là hiểu lầm, nhưng mà nhà mình sư đệ tùy tiện ra tay, hiển nhiên là ngồi vững thân phận này, lúc này không trốn Chờ đến khi nào? Mau mau rời đi. Lục Liễu đạo nhân một bả nhấc lên tụ trọng thương bích đạo đạo nhân, quay đầu muốn trốn. Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử vốn là nghe theo sư tôn mệnh lệnh, tới đây đối phó yêu tộc, nơi nào sẽ bỏ mặc ba cái này rời đi, bây giờ càng là có Nhân Đăng đạo nhân ở đây tọa trấn, liền không có nỗi lo về sau, lúc này tế lên linh bảo, hướng về ba tiên đánh tới. Dặc cùng đường chớ đợi cũng. Nhân Đăng đạo nhân mở miệng nói, đã thấy Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử chưa từng quay đầu, liền cũng là bất đắc dĩ, lập tức đuổi theo. Mẹ nó, thật cho là ta không có thủ đoạn sao? Hỏa Địa đạo nhân bị truy tức hồn hẹn, lúc này phát nổ nói tụ, một tay lấy kia da thú cầm lấy, lại là niệm động khẩu quyết. Sau một khắc, tại cái này da thú bên trong xuất hiện một hồi giống lên một tiếng. Chương 264, Tứ hung thú sách, Thạch Cơ ra tay, một, chương 264, Tứ hung thú sách, Thạch Cơ ra tay, một. Quản Thanh Tử cùng Sích Tinh Tử dương mắt gặp, đều là biết được cái này không là bình thường ma đạo linh bảo, kia Sích Tinh Tử lúc này lại dựng lên âm dương bảo kính đến, chỉ đợi cái này da thú phía trên đi ra thế công. Quản Thanh Tử cũng không dám lãnh đạm, vội vàng tế lên Lạc Hầu trùng, liền hướng về kia Hỏa Địa đạo nhân ném ra bên ngoài. Lục Liễu đạo nhân dương mắt xem xét, lập tức lo lắng, lạc hồn trùng một khi rơi vào cái này họa địa đạo nhân đỉnh đầu, chỉ sợ lại phải bị tới thân hồn đả thương nặng, bây giờ cái này họa địa đạo nhân ngay tại thôi động kia gia thú, lại là căn bản không có năng lực khác đi ngăn cản cái này lạc hồn trùng. Lại lang ngẩng đầu nhìn lên, kia nhân đang đạo nhân ngay tại nơi xa đi tới, Lục Liễu đạo nhân chính là trong lòng dâng lên một đạo nồng đậm cảm giác tuyệt vọng, chỉ sợ bọn họ ba cái hôm nay đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Nhưng mà một tôn huyền hỏa tháp lại là đột nhiên tăng vọt, lập tức đánh tới kia lạc hồn trùng, lại nghe leng keng một tiếng, lạc hồn trùng hiển nhiên không địch lại cái này huyền hỏa tháp, lập tức bị va chạm trở về. Lục Liễu đạo nhân thất thần một cái chớp mắt, tối đầu nhìn lại, lại là nhà mình nghị sư đệ ra tay, nếu không phải như thế, vừa rồi chính mình thất thần một phút này chỉ sợ họa địa đạo nhân đã bị cái này lạc hồn trùng đả thương nặng. Mà liên tại giờ phút này, kia gia thú bên trong tồn tại đã lộ diện, nhưng cũng là toàn thân đen nhánh, không có chút nào sinh cơ, muột ngụm răng nanh có chút kinh khủng, không, có khuôn mặt, đồ có chửa sau ba cặp cánh, thân hình hơi có chút cường trệnh, lại là phát ra cảm giác gháp bách không kèm chút nào muột cái chuẩn thánh. Nhiên đang đạo nhân chậm rãi đến, thấy kia toàn thân đen nhánh sinh linh, ngay tức khắc kinh hãi, đúng là hỗn độn hung thú. Quản thành tử cùng Sích tinh tử nghe xong, lập tức liền nhíu mày, tứ hung tộc danh, hồng hoàng phía trên không ai không biết, không người không hiểu, nhưng cũng không biết cái này gia thú đến cùng là cái gì linh bảo, đứng là có thể triệu hoán hỗn độn đi ra. Lập tức kia quản thành tử cùng Sích tinh tử đều là không dám khinh thường, đành phải lùi về phía sau, đứng thẳng ở Nhiên đang đạo nhân bên người. Ma họa địa đạo nhân trong tay gia thú, nhưng cũng tán đi qua huy, ngay cả ma khí cũng là không còn sót lại chút gì, trên đó phù văn càng là dần dần tiêu tán, hiển nhiên là đem cái này hỗn độn phong xuất về sau, liền đã mất đi công hiệu. Sư huynh, chúng ta mau bỏ đi. Bích Đào đạo nhân ngẩng đầu nhìn lại, vội vàng mở miệng nói ra. Lục Liễu đạo nhân vội vàng tiến lên bắt lấy Bích Đào đạo nhân, sau đó liền nhìn về phía Hỏa Địa đạo nhân. Giờ phút này kia hỗn độn đã làm mở cái miệt động, hướng về kia niên đang đạo nhân ba cái tập kích đã qua. Hỏa Địa đạo nhân lại là không muốn rời đi, chỉ là hét lớn, ta muốn nhìn lấy hỗn độn ăn ba cái này. Các ngươi đi trước. Nghe nói lời này, Lục Liễu đạo nhân chỉ cảm thấy cái này Hỏa Địa đạo nhân là tại hồ nháo, kia hỗn độn cũng bất quá chuẩn thánh ra mặt tu vi, bây giờ phóng xuất ra, chỗ nào đối phó được qua kia niên đang đạo nhân ba cái. Đi mau. Lục Liễu đạo nhân lúc này hét lớn một tiếng. Sau đó bắt lại họa địa đạo nhân, sau đó tế lên một cái khăn tay lớn nhỏ vài, lúc này tôi độc lên, ba người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quảng Thành Tử vừa rồi tránh thoát cái này hỗn độn thế công, quay đầu nhìn lên, ba người kia đã không tại, nhưng cũng chẳng biết đi đâu, đành phải quay đầu đối phó kia hỗn độn. Coi chừng trên thân ma khí, chớ có nhiễm. Nhân Đăng đạo nhân cũng là hạ mai hoa lục, hai đầu lông mày cẩn thận. Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử càng là không dám khinh thường, hai người bọn họ lại mới đại la kim tiên viên mãn chi cảnh, chỗ nào địch nổi có chuẩn thánh tu vì cái này hỗn độn. Nhân Đăng đạo nhân liền tế lên kia định hải châu, một kích đánh về phía kia hỗn độn. Cái này Định Hải Châu chi trọng lượng, chính là có tứ hải chạy ngược chí lực, có chút kinh khủng, nếu như bình thường sinh linh, dù cho là cùng cái này nhân đang đạo nhân cùng cảnh giới, nếu không có ra dáng pháp bảo, cũng là không làm gì được, thôi không cần thận sợ là muốn bị cái này Định Hải Châu đập óc vỡ toang. Mà cái này hỗn độn lại là không tầm thường, nhưng cũng không biết đến cùng khiến cho bí pháp gì, kia Định Hải Châu đánh tới lúc, đúng là theo mặc trên người xuyên thấu qua đi, căn bản không làm gì được nó. Cái này có thể để nhân đang đạo nhân phạm vào khó, cái này bình thường linh bảo không làm gì được, chỉ sợ cũng không còn biện pháp. Nhiên Đăng đạo nhân tạ hữu xem xét, lúc này tế khởi kiện cuốn xích, đưa tay vạch một cái, lập tức một tốc vung mở rộng vô số, kia hỗn độn liền bị đưa ra ngoài, không ở bên bên cạnh. Quảng Thành Tử ngây người một lúc, đem thần niệm bốn phía vừa để xuống, liền không thấy cái này hỗn độn thân ảnh, cũng đành phải quay đầu lại hỏi nói, "Phó trưởng môn, cái này hùng thú đi đâu?" Nhiên Đăng đạo nhân nhãn châu xoay động, chỗ nào có thể khiến cho cái này Quảng Thành Tử biết mình đem cái này hỗn độn đưa ra ngoài, liền làm tức nói rằng, "Tự nhiên bị ta xử trí." Thấy Quảng Thành Tử còn muốn nói, Nhiên Đăng đạo nhân lúc này mở miệng nói, dưới mắt trọng yếu là nhân tộc bộ lạc. Bây giờ kia yêu tộc vẫn còn, cần phải hào hào đi đối phó một phen. Quảng Thanh Tử cùng Sích Tinh Tử hai mặt nhìn nhau, tất nhiên là kịp phản ứng, lập tức quay người lại hướng về kia nhân tộc bộ lạc bước đi. Mà lúc này nhân tộc này bộ lạc chỗ, Thanh Vân đang thúc dục kia 24 miệng lưu hỏa phi kiếm, cùng kia Huyền Ngọc đầu lấy, Hùng Vương cũng là đang cùng kia Du Vân đánh nhau. Thanh Vân mượn kia 24 miệng lưu hỏa phi kiếm, đánh cái này Huyền Ngọc cũng là liên tục bại lui, Huyền Ngọc trên thân xích vũ đều bị bị bỏng đen nhánh, giờ phút này nghiêm nhiên theo hỏa điệu biến thành than chim. Hùng Vương cũng là tức giận vô cùng, hắn vốn là thân hình cường kiện, bây giờ đối phó kia Du Vân Căn bản Liễn Du Vân thân ảnh đều sợ không tới, càng La thỉnh thoảng còn muốn đề phòng chút kia Diệt Thần châm đánh tới. Bất quá Hùng Vương cũng là thông minh, quay đầu trông thấy kia Khương thị đang nắm lấy bảo hạt đứng thẳng, lại gặp nơi xa đã muốn tới Nhiên đang đạo nhân, liền biết được lần này chỉ sợ không cách nào đoạt được kia kim đan, liền mười phần quả quyết thu hồi truy, quay đầu liền chạy. Huyền Ngọc lại là sớm đã sinh lòng thối, nhưng lại sợ kia Huyền Hắc lão đạo trưởng trị chính mình, bây giờ thấy Hùng Vương tới lui, trong lòng nhẹ nhàng tựa ra, lúc này mười bốn cánh chấn động, lại là mấy đạo huyền phong đánh tới, sau đó thân hình một cái chớp mắt, thoát đi nơi đây. Du Vân đem tia định phong tiên đánh Lúc này tán đi cái này mấy đạo huyền phong, đồng thời Định Phong tiên lại đánh vào Kiêu Huyền Ngọc trên thân, chỉ thấy xích vũ rơi xuống, Kiêu Huyền Ngọc trên thân thình lình xuất hiện một đạo vết máu. Thanh Vân cùng Du Vân mắt thấy hai cái này trốn chạy, liền cũng không có sinh ra tâm tư đuổi theo, chỉ là thu linh bảo, rơi vào nhân tộc bộ lạc, đem vừa rồi Kiêu Nưu yêu thi thể mang đi. Kia trên không niên đang đạo nhân ba cái mắt thấy phía dưới yêu tộc đã lui, nhưng cũng không cần bọn hắn xuất thủ. Cũng là đáng tiếc mới vừa rồi không có lộ diện, càng la thả chạy ba cái kia yêu tộc. Quảng Thanh tử thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy tiếc hận. Ta xem kia yêu tộc chỉ sợ sẽ còn ra tay, vừa rồi cái này còn có hai cái lại là không gặp thi thể, chỉ sợ cũng là trốn." Xích Tinh Từ trầm rãi nói. "Thiện, chúng ta liền âm thầm nhìn xem chính là." Quảng Thanh Từ gật đầu nói. Mà đúng vào lúc này, kia Khương Thị trầm rãi đi hướng về phía Thanh Vân cùng Du Vân bên người, lúc này quỳ sát dập đầu. Du Vân liền tranh thủ Khương Thị đỡ dậy, nói, "Không cần như thế, chúng ta nghe sư tôn chỉ lệnh, trấn thủ nhân tộc, như thế là chúng ta nên làm." Chương 264, Tứ Hung Thú Sách, Thạch Cơ ra tay, 2, Chương 264, Tứ Hung Thú Sách, Thạch Cơ ra tay, 2. Đa tạ hai vị tiên linh trấn thủ, không biết hai vị tiên linh có thể phiền toái một hai Hộ tống ta đi tìm đường kim tộc trưởng nhân viên, tốt đem cái này thanh đồng hộ đưa đến hiên viên trong tay." Khương thị lúc này mở miệng hỏi. Thanh Vân cùng Du Vân hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả bận điệu cũng cứng, đồng thời hai người đều là nhìn về phía kia thanh đồng hộ, chính là hiểu được chỉ sợ vừa rồi yêu tộc lẫn vào nhân tộc bộ lạc, cũng là bởi vì cái này thanh đồng hộ bên trong đồ vật. Thanh Vân đạo hữu, Du Vân đạo hữu, không bằng chúng ta theo ngươi cùng nhau đi a, cũng tốt trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau." Đang chờ lúc này, kia Quảng Thành tử cùng Sích Tinh tử lúc này đi tới, liền mở miệng nói. Vừa rồi hai người bọn họ tất nhiên là nghe được lời nói này, Vừa lúc là tại nhân tộc bộ lạc lộ diện cơ hội tốt, cũng có thể mượn cơ hội như vậy cùng Hiên Viên lại gặp nhau. Thanh Vân gặp hai cái này, lúc này liền nhíu mày, tuy là không biết Thạch Cơ suy nghĩ trong lòng, bất quá Thạch Cơ đối với Xiển Giáo đích thật là có chút ngăn cách, chính mình tự nhiên không thể đáp ứng. Không cần như thế, ta cùng Du Vân ở đây, tất nhiên là có thể đối phó kia yêu tộc, cần gì phải làm phiền hai vị." Thanh Vân lúc này mở miệng nói ra. "Cái này, nếu như gặp phải mấy chục yêu tộc, Lão sư Minh đại hai người cũng có thể xuất thủ tương trợ không phải?" Quảng Thanh Tử không nghĩ tới Thanh Vân cự tuyệt như thế dứt khoát, liền làm tức mở miệng nói ra. "Sư tôn có lệnh?" không được người khác quấy nhiễu. Du Vân nhìn xem Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử, lập tức mở miệng nói ra. Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử trong lòng rõ ràng, chó má sư Tôn có lệnh, hoàn toàn chính là Du Vân bịa đặt. Nhưng mà cho dù là bịa đặt tới, Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử nhưng cũng không thể không tối đầu, liền làm tức nói rằng, nếu như thế, chúng ta liền chúc hai vị may mắn. Nói xong, Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử liền cùng nhau chắp tay, rời đi nơi đây. Thanh Vân cùng Du Vân liền cùng cái này tại cái này thương thị phụ cận, đi theo cái này thương thị hướng về phía đông Đức đi. Mà cái này Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử lại là thân hình trốn trên tầng mây, tất nhiên là chú ý ẩn nấp tự thân, Lặng Yên đi theo cái này Thanh Vân cùng Du Vân về sau. Nghĩ không ra chúng ta đường đường xiển giáo đệ tử, đúng là bị buộc như vậy cấp gà chổng chó bộ dáng. Quảng Thành Tử trong lòng chỉ cảm thấy phẫn uất, lại không hiểu sư tôn vì sao để cho mình như vậy bảo hộ nhân tộc, đối phó kia yêu tộc. Ngay tại cái này Thanh Vân ba người lên đường, vận chuyển cái này Thanh Đồng hút lúc, kia đô phụ sơn hạ, Tam Tiên động bên trong, kia Lục Liêu đạo nhân bà cái đã trở về. Tam sư đệ, ngươi sao đến như thế xúc động? Đây chính là hỗn độn thú sách, cứ như vậy bị ngươi cho dùng. Lục Liễu đạo nhân nhìn về phía Hoa Điệp đạo nhân, lập tức nổi giận nói: "Kia xiển giáo hai tiên, ức hiếp chúng ta trước đây, ta nuốt không trôi khẩu khí này." Hoa Điệp đạo nhân giận dữ nói: "Lục Liễu đạo nhân nghe nói Hoa Điệp đạo nhân lời nói, lập tức giận không chỗ phát tiết, liền nói ngay: "Lại có văn năm, cái này hỗn độn liền có thể tấn thăng đến chuẩn thánh viên mãn chi cảnh, ngươi cứ như vậy ném đi." Hoa Điệp đạo nhân nghe nói như thế, liền không nói. "Sư huynh, sư đệ, chớ có lại ồmĩ, cho dù hỗn độn thú sách không có, chúng ta vẫn còn có còn lại 3 hung thú sách, còn có lật bản chỗ trống cũng." Bạch Nào đạo nhân tuy là thương thế cực nặng, lại như cũng mở miệng nói: Lục Liễu đạo nhân nhìn về phía Bích đạo đạo nhân, trong lòng biết cái này âm dương bạo kính một kích đối thần hồn tổn thương rất cao, chỉ sợ không có mấy ngàn năm là không cách nào thay nén tốt cái này thần hồn thương thế. Nhưng vào lúc này, Lục Liễu đạo nhân lại là chợt cảm thấy tam tiên động ngoài có thân ảnh lất lự, liền làm tức đứng dậy, lập tức cảnh giác lên. Ai? Quát khẽ một tiếng về sau, trong động ba người đều là đem ánh mắt như ngừng lại cửa hang. Không bao lâu, từ này cửa hang đi ra một người tới, Lục Liễu đạo nhân gặp thân ảnh này, lập tức con người hơi co lại. Lại nói cái này Tranh Vân cùng Du Vân, đã hộ tống cái này Khương thị đi tới hẻm núi ở giữa chỉ thấy cái này hẻm núi trên mặt đất đỏ tươi vô cùng, đúng là máu chảy chưa khô bộ dáng. Cái này hẻm núi bây giờ nhưng cũng có cái tên hảo, gọi là rơi mệnh cốc, kia trên mặt đất máu tươi chính là lúc trước cả đám tộc giao đấu kia manh thú lúc xỉa. Khương thị nhìn xem bốn phía máu tươi, lập tức hồi tưởng lại lúc ấy hiên viên nói tới tại hẻm núi tao ngộ, hiên viên cũng là có chút nhẹ nhõm nói, nhưng mà bây giờ Khương thị tự mình nhìn thấy cái này trong hắc cốc, thật sự là vô cùng kinh khủng. Thanh Vân cùng Du Vân thì là cảnh giác nhìn xem bốn phía, đề phòng kia yêu tộc động tĩnh. Mà liên tại đi ra cái này hẻm núi trong náy mắt, lại là tự một bên đột nhiên bay tới một cái truy lập tức đánh về phía kia Thanh Vân. Thanh Vân lúc này tế lên Nhận Nguyệt quân trượng, một kích đánh vào kia truy bên trên, đem nó đánh bay ra ngoài, sau đó cảnh giác nhìn về phía trước. Sau một khắc, đã thấy mấy chục cái thân ảnh đi tới, nhìn kỹ lại, đều là đại La Kim tiên chi cảnh yêu tộc. Bây giờ không có gì ngoài kia Huyền Hắc lão đạo, chính là kia 9 cái yêu sói cùng nhau đến đây, lại là cũng không nói gì, trực tiếp liền ra tay giết đi lên. Du Vân thấy này, lúc này đem Định Phong tiên khế huy động, trong nháy mắt thôi động từng đạo cương phong mà đi, trong nháy mắt đánh về phía kia trước mắt 14 con yêu tộc. Cùng lúc đó Thanh Vân đem khương thị nắm lên, quay đầu liền trốn chạy ra ngoài. Du Vân đánh ra hai đạo thế công về sau, quay đầu liền hướng về một phương hướng khác chạy đi. Tần Mây kia phía trên Sích Tinh tử thấy thế, lúc này tế lên âm dương bảo kính, mắt thấy liền phải trùng sát số dưới. Dứt khoát Quảng Thành tử ngăn cản hắn, sư đệ chấm đã. Kia phía dưới yêu tộc cùng nô sư huynh đệ hai người cảnh giới tương đối, cứ tiếp như thế, chẳng phải là chịu chết. Sích Tinh tử nghe vậy, mắt nhìn nhà mình sư huynh, lại nhìn phía dưới, mở miệng nói, vậy làm sao bây giờ, cái này 14 yêu tộc ra tay, chẳng phải là sẽ đem cái này Thanh Vân cùng Du Vân đánh chết. Quảng Thành tử Nhãn Châu xoay động, vừa cười vừa nói, như thế cũng tốt. Chúng ta lại đi theo kia thành vân cùng Du Vân, chỉ đợi hai cái này chết về sau, liền dẫn cái này nhân tộc mau mau rời đi nơi đây. Nghe nói lời này, Sích Tinh Tử chau mày, nói: "Như thế cách làm không tốt ta." Quảng Thành Tử thấy Sích Tinh Tử bộ dáng này, lập tức mở miệng nói: "Ngươi còn không biết, kia Thạch Cơ cùng chúng ta sư tôn tồn tại ngăn cách, huống chi cái này Thạch Cơ thật là có lòng ngăn cản chúng ta truyền giáo truyền đạo tại nhân tộc, đây chính là người đại sự." Quảng Thành Tử cố ý khuyết đại nói, lúc này dẫn tới Sích Tinh Tử mặt lộ vẻ do dự. "Đã như vậy, vậy thì dựa theo sư huynh nói làm a." Sích Tinh Tử nghĩ nghĩ, lúc này mở miệng nói ra: Quảng Thanh Tử nghe vậy cả cười lên, nói: "Như thế mới đúng." Mà lúc này phía dưới, kia 14 con yêu tộc tất nhiên là đuổi giết kia Thanh Vân mà đi, rứt khoát Thanh Vân bản thể chính là Thanh Loan, tốc độ nhanh chóng, một lát kia quần yêu tộc cũng là truy sát không lên. Chỉ là chính mình như vậy chạy trốn, chỉ sợ cũng khó mà tránh thoát cái này 14 yêu tộc truy sát, Thanh Vân hướng về sau nhìn một cái, đã thấy cái này 14 yêu tộc theo đuổi không bỏ, nghiêm nhiên là không đem kim đan lấy được đều không ngừng hạ. Dụ Vân nhưng cũng không cách nào ra tay, dù sao chỉ là thái ớt kim tiên viên mãn chi cảnh, căn bản không có cách nào đối phó kia 14 con yêu tộc. Mà liên tại giờ phút này, đã thấy không trung một trường kim quang lưới lớn rơi xuống, trong nháy mắt đem cái này 14 con yêu tộc toàn bộ cuốn chặt lấy. Cái này 14 con yêu tộc nhưng cũng cảm thấy bất ngờ, lúc này liền muốn thi triển thần thông chạy trốn, lại là căn bản không có biện pháp nhúc nhích chút nào. Sau một khắc, chỉ thấy thạch cơ thân hình xuất hiện, trong tay đang nắm lấy hồn tiên tạc, giờ phút này đang cẩn thận nhìn xem, cái này 14 con yêu tộc, chương 265, không thấy yêu hạng, nhu cầu hợp tác, 1, chương 265, không thấy yêu hạng, nhu cầu hợp tác, 1. Chủ nhân. Thanh Vân chỉ cảm thấy sau lưng không có động tĩnh, lúc này quay đầu nhìn lại, đã thấy thạch cơ ngay tại tại chỗ. Trong tay nắm lấy cột tiên tắc, mà kia một đám 14 con yêu tộc cũng tận số bị trói buộc. Du Vân cũng chạy tới, thấy là Thạch Cơ ra tay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không liền cái này 14 đại la kim tiên, sợ là muốn đem hắn cùng Thanh Vân đánh nguyên phần thịt giết. Trên không quảng thành tử cùng Sích Tinh tử lại là đều không còn gì để nói, chỉ là ngu ngơ nhìn phía dưới, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Cơ sẽ đến. Lại nói Thạch Cơ quét mắt một vòng, lại không thấy cái này 14 con yêu tộc bên trong có kia Lugap thân ảnh. Thạch Cơ, ngươi đúng là lấy chuẩn thánh tu vi trấn áp chúng ta, có dám hay không đem chúng ta thả? Kia Hùng Vương gặp Thạch Cơ thân ảnh, lập tức sợ hãi lên, sau đó lập tức mở miệng nói. Thạch Cơ lại là chưa từng để ý tới lời nói này, chỉ là hỏi, các ngươi yêu hoàng lại tại nơi nào, lần này cướp đoạt cái này kim đan, cũng là kia yêu hoàng gây nên. Mơ tưởng muốn theo chúng ta trong miệng hỏi ra yêu hoàng tin tức. Hùng Vương nghe nói, lúc này gầm thét một tiếng. Thạch Cơ nghe vậy, tất nhiên là minh bạch nếu là không đệ chút thủ đoạn, chỉ sợ cái này quần yêu tộc cũng sẽ không nói thực ra ra. Sau một khắc, chỉ thấy một chương táng tiên bước tranh bỗng nhiên theo Thạch Cơ sau lưng triển khai, sau đó một hồi thương sinh thương hại chi tức tản ra, hoàn toàn hoang lương tịch diệt cảm giác xuất hiện. Tiếng 14 con yêu tộc đều là dương mắt nhìn lại, đã thấy hoàn toàn hoàng lương cảnh tượng, vô số phần mộ xuất hiện tại trên đó, phía trên kia có hai cái có chút tên quân thuộc. Chuẩn thánh quân bằng chi mộ, chuẩn thánh thương dương chi mộ. Chữ viết sáng tỏ, lóe ra trận trận kim quang, nhìn có chút nhìn thấy mã giận mình. Cái này hùng vương hoàn toàn nói không ra lời. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy thạch cơ trong đôi mắt hiện lên một tia hừ mang, trong chốc lát cái này hùng vương lăn lộn thân rung động, sau đó thần hồn bay ra, trực tiếp rơi vào cái này thần ma trong mộ viên. Sau đó chỉ thấy lại là một tòa mộ phần xuất hiện, mộ bia lại lập, trên đó đang có vài cái chữ to khắc dấu. Đại La Kim Tiên hùng vương chi mộ. Còn sót lại 13 yêu tộc lập tức trong lòng hoảng loạn lên, cái này Thạch Cơ thật sự là nói giết liền giết. Ai nói ra trước đã, liền không cần tiến vào cái này táng tiên trong bức tranh. Thạch Cơ nhìn về phía phía dưới, lạnh nhạt mở miệng nói ra. 13 con yêu tộc hai mặt nhìn nhau, như vậy sinh tự áp bách, nơi nào còn có như vậy tự ngạo cảm giác đi cư tuyệt cái này Thạch Cơ. Chỉ là nghĩ như thế, bọn hắn giống như căn bản chưa thấy qua yêu hoàng bản thân, cái gọi là yêu hoàng mệnh lệnh, cũng đều là kia Viễn Hắc lão đạo nói ra. Nói cách khác bọn hắn căn bản cũng không biết yêu hoàng bất kỳ tin tức gì, sao còn muốn thế nào nói cho cái này Thạch Cơ. Thạch Cơ nhìn phía dưới kia một đám yêu tộc, nàng vốn cho rằng lần này Kim Đan có thể dẫn tới kia cái gọi là yêu hoàng, bây giờ nàng còn không xác định kia yêu hoàng đến cùng phải hay không lục ác, nếu như thật là lục ác lời nói, như vậy nàng liền phải đem cái này lục ác mang về tới Thái Dương Tinh lên. Dù sao Thạch Cơ cũng đáp ứng lục ác, bằng không mà nói Thạch Cơ căn bản sẽ không đi để ý tới chuyện này, thậm chí sẽ cân nhắc trực tiếp đem cái này yêu tộc xem như nhân tộc đá kê chân. Còn không nói á Thạch Cơ mắt thấy cái này 13 yêu tộc riêng phần mình túi đầu, đúng là không có một cái nào mong muốn ra mặt, liền làm tức lại là thi triển đột phách. Sau một khắc, kia bị gọi là Hỗn Độn Ma Vương thượng cổ dị chủng liền được chôn cất vào cái này thần ma trong mộ viên. Lần này còn lại yêu tộc cuối cùng là Hoàn Hồn, kia viền ngọc lúc này đi ra, mở miệng nói, chúng ta coi là thật không biết việc này. Lúc trước chúng ta cũng là tiếp xúc kia viền Hắc lão đạo, là hắn truyền đạt yêu hoàng mệnh lệnh. Thạch Cơ nghe nói, trong lòng cẩn thận suy tư, lại là chưa từng nghĩ lên có cái gọi là Huyền Hắc lão đạo danh hiệu, cũng không biết là con nào yêu tộc, đúng là sẽ trùng kiến yêu tộc. Nếu như cái này Huyền Hỏa linh điểu nói là sự thật, như vậy cái này Huyền Hắc lão đạo chính là giả tà yêu hoàng chi thủ, điều động một đám yêu tộc. Dám lựa gạt ta, ngươi đi bồi kia hùng yêu đi thôi. Thạch Cơ lúc này lạnh giọng nói rằng, kia viên ngọc nghe nói, trong nháy mắt mặt lộ vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Cơ như thế không dễ nói chuyện, vội vàng mở miệng giải thích, ta nói tới đều là thật, còn mời thượng tiên tha ta một mạng. Lời này vẫn chưa nói xong, Huyền Ngọc thần hồn trong nháy mắt được chôn cất vào kia thần ma mộ viên bên trong. Sau đó Thạch Cơ vừa nhìn về phía cái khác mấy cái yếu tộc. Vậy còn giữ lại mấy cái yếu tộc cũng là toàn thân run lên, lập tức mở miệng nói, kia Huyền Ngọc nói là sự thật. Chúng ta coi là thật không biết. Thấy cái này Huyền Ngọc chết còn cũng không thể khiến cho Dư yêu tộc nói ra có quan hệ yêu hoàng tin tức, Thạch Cơ liền hiểu được, kia Huyền Ngọc nói 10 phần có 9 là sự thật. Như coi là thật như thế, vậy thì mang ta đi kia Huyền Hắc lão đạo Trâu đạo trưởng." Thạch Cơ mở miệng nói. Còn lại cái này 12 cái yêu tộc tất nhiên là không còn dám ngỗ nghịch Thạch Cơ, đồng thời trong lòng dâng lên mầm đẫm cảm giác bất lực. Lúc trước đối mặt kia Huyền Hắc lão đạo, liền không phải đối thủ, bị kia Huyền Hắc lão đạo áp chế lấy trở thành cái gì yêu soái, sau đó liền gặp được cái này Thạch Cơ, lại là đánh không lại, bị uy hiếp hơi kém nửa cái mạng cũng bị mất. Thạch Cơ lại là không có thời gian để ý tới mấy người này yêu tộc tâm tình, chỉ là quay đầu mắt nhìn Thanh Vân cùng Du Vân, mở miệng nói: "Các ngươi đem Khương thị đưa đi kia hiên viên bên người, lại muốn coi chừng chớ có thương tổn tới Khương thị." Thanh Vân cùng Du Vân lúc này gật đầu, sau đó liền tiếp theo đi theo Khương thị đi đường, hướng về kia hiên viên chỗ bộ lạc bước đi. Đồng thời Thạch Cơ cũng đi theo 12 cái yêu tộc, cùng nhau đi hướng kia Đông Phương Đại Địa yêu tộc lãnh địa. Không bao lâu, Thạch Cơ liền tại cái này 12 cái yêu tộc dẫn đầu hạ, đi tới một chỗ hành cung ở giữa. Thạch Cơ hướng về bốn phía dò xét một phen, liền thấy nơi đây có chút tần nấp, không nói đến là tại thâm sơn bên trong. Hành cung này bốn phía càng là bày ra mấy đạo đại trận, trực tiếp đem hành cung này vây lại. Thạch Cơ cẩn thận tính toán một phen, chỉ là kia ẩn ngấp suy yếu linh khí tiết ra ngoài đại trận liền có 10 tòa, còn lại 5 tòa chính là sát phạt đại trận, có thể thấy được cái này bảy trận người cũng là có chút lợi hại, chỉ sợ đối bảy trận một đạo 10 phần tinh thông. Chỉ là nơi đây bây giờ lại không giống như là có sinh linh tồn tại đồng dạng, không có gì ngoài hành cung này đứng sững ở nãy bên ngoài, không thấy bất kỳ sinh linh ở chỗ này, lưu lại hành cung bốn phía biển lửa bốc lên, trong đó đều là thần hỏa, nếu là rơi xuống đi vào chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị bóp hơi hầu như không còn, ngay cả nguyên thần đều không thể bỏ chạy. Ngay ở chỗ này, kia Viện Hắc Lao đạo lúc trước chính là tại hành cung này bên trong áp chế chúng ta. Một cái yêu tộc chỉ chỉ vậy được cùng, mở miệng nói ra. Thạch cơ mắt nhìn vậy được cùng, lúc này thần niệm đợi ra, liền phải thăm dò vào vậy được cung bên trong, nhưng mà lại không nghĩ mới đặt tới hành cung trước cửa, liền lập tức bị chặn lại, càng là mãi mãi đều không thể thăm dò vào. Có tại nơi đây thiết lập ngăn cách thần niệm đại trận. Thạch cơ lúc này giậm chân mà lên, tại như vậy đen kịt trong hoàn cảnh, một bộ áo trắng rất là đáng chú ý chương 265, không thấy yêu hoàng Nhu cầu hợp tác 2, chương 265, không thấy yêu hั่ง, nhu cầu hợp tác 2. Sau đó Thạch Cơ bước vào hành cung bên trong, nhưng mà vừa rồi tiến vào hành cung này bên trong, Thạch Cơ chỉ cảm thấy không đúng, sau đó lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia bốn phía trong biển lửa hỏa diễm trong nháy mắt bốc hơi mà lên. Lại nghe nghe một tiếng ầm vang, ngọn lửa kia trong khoảnh khắc giống như hỏa phượng đồng dạng, trong khoảnh khắc theo biển lửa này bên trong bay ra. Thạch Cơ nhìn kỹ lại, liền lập tức rõ ràng chính mình đây là phát động đại trận, bốn phía liên tiếp bay ra ngoài hỏa điệu đều là vừa rồi phát động đại trận sinh ra. Vừa rồi kia 12 cái yêu tộc còn không đi. Nhưng mà mắt thấy cái này hỏa phượng xuất hiện, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi lên. Đáng chết, cái này Huyền Hắc lão đạo, đại trận này vừa chạm vào phát, chúng ta căn bản không có cách nào chạy đi a. Cái này Huyền Hắc lão đạo nhất định là đã đã nhận ra, quả quyết trốn. Một cái lưu dung tiềm hung tận nhìn xem bốn phía hỏa điệu, mở miệng nói ra. Còn lại mấy cái yêu tộc đều là biến sắc, nhưng mà phía trên kia hỏa điệu lại là gáy kêu một tiếng, sau đó đột nhiên hướng về phía dưới, tựa như như làn kháo, trong nháy mắt nổ bể ra đến, mắt thấy là thần hỏa đầy trời, trong khoảnh khắc tiếp xúc đến thần hỏa yêu tộc toàn thân nhóm lửa quang, sau đó không đợi nhấc lên năng lực giập cắt, liền trong nháy mắt bỏ mình. Đỗ có nguyên thần phi độn mà ra, nhưng mà không đầy một lát, kia nguyên thần cũng là chạm đến thần hỏa, trong nháy mắt nguyên thần đi theo tỉ diện. Thạch Cơ lúc này tế lên Cửu Thiên Tức Nướng, lại hướng về kia hành cung bên trong nhìn mấy lần, xác định trong đó quả thật không có người, liền làm tức phóng ra một bước, trong nháy mắt thoát ly nơi đây. Mà tại Thạch Cơ rời đi cái này yêu tộc lãnh địa về sau, vậy được cung ngay tiếp theo phía dưới lại địa, một nháy mắt đắm chìm xuống dưới, đều là tiến vào trong biển lửa. Con dư lại kia 12 con yêu tộc cũng là đều bị giết tại này, biến mất không thấy gì nữa. Đến cùng có phải hay không lục gáp đã mất đi manh mối về sau, Thạch Cơ thật chặt nhíu mày. Nếu là lục pháp khăng khăng như thế, không phải là mong muốn rượi vào yêu tộc lực lượng cùng ta đánh nhau. Xem ra dưới mắt đành phải thôi Thạch Cơ nhìn thật sâu dưới mắt Vương. Sau đó Thạch Cơ dường như liền nghĩ tới cái gì đồng dạng, vừa nhìn về phía Đông Phương Đại Địa Đỗ Phụ sân chỗ. Lúc ấy còn giống như có 3 cái sinh linh đến đây, dường như bị kia nhân đang đạo nhân truy sát về sau chạy trốn tới nơi này. Lúc trước Thạch Cơ vốn là ở đằng kia trọng thiên phía trên tinh tế nhìn phía dưới phát sinh tất cả, tự nhiên là biết được có quan hệ lục liễu đạo nhân ba cái chuyện. Chỉ là Thạch Cơ còn không biết được ba cái này đến cùng là ai, ban đầu ở Ma Quật Động Thiên bên trong cấp đoạt linh bảo thời điểm, Giống như liền cùng ba cái này sinh linh chạm mặt qua, nhưng cũng không biết rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ lúc này rơi xuống đô phủ sân hạ, quả nhiên ở chỗ này gặp một chỗ động phủ, kia động phủ phía trên đang có bảng hiệu, biển bên trên viết ba chữ to, Tam Tiên Động. Thạch Cơ cẩn thận nhớ lại một lần, lại là nghi không già có quan hệ cái này Tam Tiên Động tục danh, chỉ sợ cũng là Hồng Hoang phía trên không biết tên nhỏ tiên linh. Thạch Cơ giẫm chân mà vào, nhưng mà lại là thấy cái này Tam Tiên Động bên trong một hồi yên tĩnh, căn bản không có bóng người. Có lẽ là rời đi, Thạch Cơ nghĩ đến. Ba người này đối với mình cũng là không có cái gì ảnh hưởng. Thành cơ dứt khoát liền không để ý tới, lúc này thân hình một cái chớp mắt, liền hướng về phương Đông Bình Nguyên mà đi. Giờ khắc này ở phía trên vùng Bình Nguyên này, Thanh Vân cùng Du Vân đã là đem cái này thương thị an toàn hộ tống tới, trên đường đi cũng là không có còn lại yêu tộc ra tay. Cả đám tộc gặp Thanh Vân cùng Du Vân, liền làm tức liên tiếp chắp tay, có chút cung kính nhìn xem hai người, dù sao chính là nhân tộc chi sư đệ tử, càng là trấn thủ nhân tộc không biết nhiều ít vào năm, mỗi người tộc đối với Thanh Vân hai vị, chính là cực kỳ tôn kính. Hơn nữa, ở đằng kia nhân tộc bộ lạc cũng có thể nhìn thấy Thanh Vân cùng Du Vân phó tướng. Hiên Viên biết được Thanh Vân cùng Du Vân hộ tống Khương thị đến, lập tức liền vẻ mặt biến đổi, vội vàng đến đây nên đón. Đa Tạ Sích Vũ Thiên, Đa Tạ Hắc Vũ Thiên. Hiên Viên nghe nói Khương thị nói xong, liền lập tức đổi sắc mặt, sau đó cực kỳ nghiêm trọng hướng về Thanh Vân cùng Du Vân dập đầu. Du Vân lúc này ngoắc, liền đem Hiên Viên đỡ lên, loại chuyện này đối với Du Vân mà nói, cũng là dễ dàng rất nhiều, đương nhiên, mặc dù ở giữa hắn cái gì cũng không làm, đều là sư tôn ra tay giải quyết. Khương thị lúc này theo cái này thanh đồng hộp bên trong lấy ra một quả kim đan, liền đưa cho Hiên Viên, mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, liền không còn cùng nhau giấu giếm. Đây là lúc Chư Tôn đưa cho đàn phương luyện chế ra tới, chỉ sợ ngươi nuốt vào, liền có thể y theo phía trên này tu luyện, có thể thành tiên người. Nghe xong Thương thị nói như thế, Hiên Viên sắc mặt lại là ngưng tụ, nhưng cũng khó trách bị kia quần yêu tộc vây công, cái này Kim Đan đối với nhân tộc mà nói, quả thực chính là cái bệnh thủ đoạn. Bây giờ nhân tộc đối đầu kia yêu tộc, thật là có rất nhiều khiếm khuyết, trong lúc đó Hiên Viên không ít nghe hậu nghệ nói qua, phàm là một cái tiên tiên cảnh yêu tộc đến đây, nhân tộc chỉ sợ cũng sẽ bị tiêu diệt. Chính vì vậy, Hiên Viên mới kính trọng nhất Thanh Vân cùng Du Vân, còn có chỗ kia tại nhân tộc chi bắc, bị gọi là Vu tộc trấn thủ, nhưng nếu không có bọn hắn Chỉ sợ nhân tộc cũng không biết tịch diệt bao nhiêu lần. Đa Tạ lão tổ tông. Hiên Viên lập tức đỏ cả vành mắt, trong nháy mắt lại là giập đầu, trong lòng tràn ngập cảm kích. Mau mau ăn cái này kim đan, bây giờ nhân tộc không thể không có hiên viên. Khương Thị cười, cười cười, đem trong tay kim đan đưa tới. Hiên Viên lúc này mang tới, một thanh nuốt vào trong miệng, sau đó chỉ cảm thấy một hồi khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân, tại toàn thân cao thấp tán loạn lên. Mau mau dựa theo khẩu quyết tu luyện. Thành Vân Đạp, lúc này mở miệng nói ra. Hiên Viên nghe vậy, lập tức vận chuyển kim đan kinh, sau đó chỉ cảm thấy đoàn kia khí tức tại thể nội một hồi chuyển động. Trận kia không phải mái dê chịu tán loạn cảm giác lập tức biến mất, ngay khí tức lại bị chính mình thao túng dần dần tại nơi bụng dừng lại. Sau đó hiên viên bốn phía lúc này toát ra rất nhiều linh khí đến, trong khoảnh khắc hóa thành chân nguyên, không ngừng tràn ngập hiên viên thể nội, đã là đi vào con đường tu luyện. Quá tốt rồi. Thương thị mắt thấy như thế, lập tức nở nụ cười. Hầu nghệ tại hiên viên sau lưng, cũng là trong mắt xuất hiện vui mừng, nếu là nhân tộc thật có thể dần dần nắm giữ phương pháp tu luyện, như vậy thật là có có thể trở thành hùng hoàng nhân vật chính. Nghĩ như vậy, Hầu nghệ liền ngẩng đầu nhìn lên, lại đang trông thấy thạch cơ ở đằng kia trên tầng mây, đang nhìn xuống phía dưới đấy. Của ngươi lời nói đều thành chân tử các hậu nghệ cảm thán một tiếng, đối với Thạch Cơ không nói ra được kính nể. Thạch Cơ tự nhiên là cảm thấy hậu nghệ ánh mắt, chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ thấy phía dưới. Ma Liên tại nhân tộc này ở giữa gieo hở hiên viên tu luyện một chuyện thời điểm, kia Vương Bắc Đại Điện, Ma Quật động tiên, mà cùng bên trong. Minh Hà lão tổ lại là ổn thỏa tại cao tọa phía trên, hừ lệnh một tiếng, mở miệng nói, "Hừ hừ, yêu tộc là cái gì?" Dù cho là kia đế tuấn ngồi trước mặt bản tọa, bản tọa cũng sẽ không cho hắn mặt mũi này nói, Minh Hà lão tổ nhìn về phía trước mặt bóng đen, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến một lần liền nói lấy yêu tộc thân phận cùng bản tọa hợp tác, còn nhường bản tọa cho yêu hoàng một bộ mặt. Bóng đen kia chính là Huyền Hắc lão đạo, giờ phút này kia Huyền Hắc lão đạo về sau, lại là vô số yêu tộc đứng thẳng, đều là nhìn xem kia Minh Hà lão tổ. Đợi đến cái này nhân tộc coi là thật thành hùng hoàng chi chủ, các ngươi chắc chắn trở thành cái này nhân tộc thảo phạt đối tượng, giáo chủ coi là thật nhân tâm. Huyền Hắc lão đạo mở miệng, trầm rãi nói rằng, chương 266, Ngự binh chi đạo, ma tướng đến đây, 1, chương 266, Ngự binh chi đạo, ma tướng đến đây. Minh Hà lão tổ nghe nói lời này, lập tức đã ngừng lại âm thanh, kiếp hít mắt, nhìn xem Kiêu Huyền Hắc lão đạo. Huyền Hắc lão đạo nói tới lời nói này, hắn đã ở đằng kia Vô Thiên Ma La trong miệng đã nghe qua. Chỉ là nhân tộc mà tôi, coi là thật có thể vượt qua bản tọa. Nhân tộc tộc nguyên thật là có hạn, không qua 10 và năm, liền đều muốn nhập kia luân hồi, chờ vào luân hồi, chính là ký ức đều muốn tiêu tán, chỗ nào còn có thể đối phó bản tọa. Minh Hà lão tổ thủy chung là không tin nhân tộc này coi là thật có thể đối phó được hắn. Giáo chủ thực lực vô song, điểm này tự nhiên, bất quá nếu như nhân tộc đã nắm giữ tu hành chi đạo, lại có cái này thạch cơ tướng trợ. Giáo chủ coi là thật có thể tội nguyện thành tựu kia hồng hoàng chi chủ sao?" Huyền Hắc lão đạo hí híp mắt, chậm rãi nói rằng, "Minh Hà lão tổ nghe vậy nhíu mày, nhân tiện nói, "Hừ hừ, ngươi thiếu không bản tọa, chỉ bằng cho người mượn tộc kia cân cước tứ chết, làm sao có thể so ra mà vượt bản tọa." Giáo chủ trong lòng tự có định số, ta nghe nói vài ngày trước, kia thạch cơ đem ngươi ngăn ở ma quật bên trong, gần như ngàn năm không được ra a." Nghe nói lời này, Minh Hà lão tổ mặt lập tức trầm xuống. Tiếp theo một cái trước mắt, Nguyên Đồ A Tỵ lập tức gắc ở cái này Huyền Hắc lão đạo trên cổ. "Ngươi là tại đục nhã bản tọa a?" Minh Hà lão tổ cực kỳ lạnh lùng uy hiếp nhìn Tiêu Huyền Hắc lão đạo, việc này là vì nghịch lần của hắn, chạm vào hắn phải chết. Huyền Hắc lão đạo nhưng cũng không đổi, dường như có chỗ dựa, không lo ngại gì như vậy, mở miệng nói, lưu lại nhân tộc chính là nuôi hổ gây họa, giáo chủ trong lòng tất nhiên là tin tưởng. Minh Hà lão tổ híp híp mắt, cuối cùng đem nguyên đồ A Tị thu lại, chậm rãi ngồi, nói, như vậy thạch cơ nhưng lại như thế nào đối phó? Chỉ cần giáo chủ có thể giúp ta, kia thạch cơ cũng không đủ gây cho sợ hãi. Huyền Hắc lão đạo chậm rãi nói rằng. Nghe nói lời này, Minh Hà lão tổ mặt lộ vẻ khổ quái, nhưng cũng không biết cái này yêu tộc từ đâu tới lớn như thế khẩu khí. Đã như vậy, vì sao đạo hữu không lấy chân dung lộ diện? Minh Hà lão tổ nhìn xem Huyền Hắc lão đạo, cũng là không có phản bác năng lực, chỉ là trầm dãi hỏi. Giáo chủ đây là mong muốn xác nhận ta thân phận. Huyền Hắc lão đạo mở miệng nói, đồng thời lại đứng dậy, một thân bóng đen giống như thủy triều tối lui, trong nháy mắt liền lộ ra chân dung. Minh Hà lão tổ xem xét, liền lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi lúc trước vậy mà không chết. Minh Hà lão tổ có chút kinh ngạc nhìn Huyền Hắc lão đạo. Lại cũng chỉ có một cái chớp mắt, Huyền Hắc lão đạo liền lại trầm dãi ngồi xuống, nghe nói lời này, chỉ là trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói, ta tự có thủ đoạn. Dứt lời, Uyên Hắc lão đạo đứng dậy, đối với Minh Hà lão tổ có chút chấp tay, nói: "Vậy thì đa tạ giáo chủ." Minh Hà lão tổ chậm rãi gật đầu, liếc mắt thấy kia Uyên Hắc lão đạo rời đi. Gia hỏa này đối Thạch Cơ đoán chừng oán khí cực lớn, a Minh Hà lão tổ âm thầm tất lôi, sau đó liền chậm rãi khép lại hai con ngươi, lại vận chuyển công pháp, tiến hành tu hành. Ngoảnh một cái ngàn năm trôi qua, đã thấy Thạch Cơ đứng ở nhân tộc bộ lạc phía trên, trong mắt lại là có chút lo lắng. 1000 năm ở giữa, yêu tộc một điểm động tĩnh cũng có, hẳn là ẩn núp lên rồi. Thạch cơ trong lòng tất nhiên là nghi hoặc vô cùng, chủ yếu nhất là thạch cơ mong muốn tìm kia lục áp, nhưng mà nhóng một cái ngàn năm không thấy tin tức, thạch cơ bởi vậy rất là bất đắc dĩ. Hiên viên đều đã bước vào thiên tiến cảnh, mắt thấy liền phải đột phá tới huyền tiến cảnh. Sư tôn, ta hiện tại Du Vân thấy thạch cơ không biết đang suy tư điều gì, nhưng cũng không biết nên không nên nói, bởi vậy thấp dọng thăm rõ, có chút do dự. Đi thôi. Thạch cơ lấy lại tinh thần, mắt nhìn Du Vân, gật đầu nói. Đối với bây giờ nhân tộc. Thạch Cơ lựa chọn là có thể không xuất thủ liền tận lực không xuất thủ, chủ yếu là chờ đợi yếu tộc ra mặt, đến lúc đó cũng có thể nắm giữ yếu tộc bây giờ vị trí, chỉ cần có thể xác nhận kia yêu hoàng đến tọt cùng là người phương nào, Thạch Cơ cũng liền an tâm. Du Vân Thu được mệnh lệnh, lúc này thân hình chậm rãi rơi, kia thật dài đuôi giằng vững vàng rơi vào mặt đất. Bãi Kiến Hắc Vĩ Tiên. Cả đám tộc ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, lúc này giật đầu. Du Vân chậm rãi gật đầu, hỏi: "Hiên viên tộc trưởng ở nơi nào?" "Hiên viên tộc trưởng ngay tại kia quân trướng bên trong, còn chưa từng trở về, chúng ta cái này đi gọi hiên viên tộc trưởng." của phía dưới nhân tộc lúc này mở miệng nói ra. Du Vân lại là lắc đầu, nói, vậy thì không đổi, tạm chờ bên trên nhất đảng. Lần này nói vừa nói xong, đã thấy hiên viên thân hình đến, mắt thấy Du Vân ở đây, lập tức kích động lên. Hiên viên bái kiến Hắc Vĩ Tiên. Hiên viên lúc này giật đầu, sau đó đứng dậy là được đến Du Vân bên người. Như thế ngàn năm trôi qua, không biết sư tôn phải chăng đến đây. Hiên viên kích động hỏi. Nghe nói lời này, Du Vân chính là cười một tiếng, mở miệng nói, hôm nay ta thay thầy tôn tới nói, lại tới nghe tốt. Hiên viên nghe vậy, lập tức không dám thất lễ, vội vàng đem Du Vân mời vào thượng tọa. Sau đó liền cẩn thận nghe nói Du Vân lời nói. Hôm nay ta giảng, chính là Ngự binh chi đạo cũng Du Vân chậm rãi khai miệng, hiệu quả tuy là không bằng Thái Cơ, nhưng mà lại cũng sẽ cái này ẩn chứa trận đạo Ngự binh chi đạo giảng thuật rõ rõ ràng ràng. Mà liên tại giảng đạo lúc, tầng mây kia phía trên, Thình Linh đứng đây Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử. Lại không tất nhiên nhiều lời, ta hôm nay chuẩn bị, chính là Ngự binh chi đạo, lại nhìn ta đem nói như thế nghĩa giảng thuật rõ ràng một bạch, bạch, gọi cái này hiên viên phục sắt đất. Quảng Thành Tử có chút tự đắc nhìn xem Sích Tinh Tử, mở miệng nói ra. Sích Tinh Tử liên tục gật đầu, nói Sư minh giảng nói như thế nghĩa, dù cho là ta nghe nói đều là có chút kính nể, huống chi cái này nhân tộc hiền viên. Thạch Cơ đang nhìn kia phía dưới Du Vân giảng đạo, lại là bỗng nhiên chú ý tới tầng mây kia phía trên có động tĩnh, lúc này thần niệm rung động, trong khoảnh khắc xông vào trong đó, đã thấy kia quảng thành tử cùng Sích Tinh tử ngay tại trong đó. Người này, hẳn là còn không có bỏ đi suy nghĩ. Thạch Cơ trong lòng thầm nghĩ, sau đó thân hình một cái chớp mắt, lập tức xuất hiện ở kia quảng thành tử cùng Sích Tinh tử trước đó. Kia quảng thành tử đang nhìn xuống phía dưới lấy, chỉ thấy Du Vân ngay tại nhân tộc trong bộ lạc, lúc này liền nhướng mày, luôn cảm thấy có cái gì có chút quen thuộc chuyện ngay tại xảy ra. Quảng Thành Tử đạo hữu, Sích Tinh Tử đạo hữu, không biết hai vị trí tại này là đang làm gì. Đương nhiên, Thạch Cơ thanh âm vang lên, chính là dẫn tới Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử con người hơi co lại, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Thạch Cơ ở đây, cũng là sợ hãi đến sững sờ. Thạch Cơ thượng tiên, ta cùng sư đệ hai người thấy nơi đây phong cảnh rất mỹ, bởi vậy dừng lại một hai. Quảng Thành Tử thấy Thạch Cơ hỏi thăm, lập tức nhãn châu xoay động, vừa cười vừa nói, "Là vậy, như thế biển mây có chút hồng vĩ." Sích Tinh Tử cũng là liên tục gật đầu, mở miệng nói ra. Thạch Cơ trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, đang muốn nói lúc lại cảm giác được một hồi có chút khí tức quen thuộc, liền làm tức túi đầu nhìn lại, chỉ thấy từ này hiên viên chỗ bộ lạc phương bắc, vừa có một đạo hắc vụ vào tới, hiển nhiên là cái này Atula giáo sinh linh. Thế nào Atula tổ tới? Thạch Cơ nhíu mày, lúc này nhìn kỹ lại, đã thấy vậy đến người không phải người khác, chỉ là Atula tộc tứ đại ma tướng một trong, gọi là Nhân Đà La, lúc trước cũng bị Thạch Cơ chém giết qua nhiều lần. Chương 266, Ngự binh chi đạo, ma tướng đến đây, 2, chương 266, Ngự binh chi đạo, ma tướng đến đây, 2. Nhưng mà chỉ thấy cái này Nhân Đà La trong tay nắm lấy một cây trụ tiên. Trường Thiên lấy ra trong ngáy mắt, chỉ thấy một đám manh thu đúng là tự bốn phía chào lên mà đến, mục đích tự nhiên là nhân tộc này bộ lạc. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử tự nhiên là thấy được kia nhân đà la thân ảnh, Quảng Thành Tử lúc này nhíu mày, nói: "Ngị không ra cái này A Tu La tộc vậy mà cũng như thế ngốc nghếch nhân tộc, sư đệ, mau mau theo ta đi chiến ủng kia A Tu La tộc." Nhưng mà lời này mới vừa nói xong, đã thấy cái này nhân đà la về sau, lại là hai đạo hắc vụ lây động mà đến, nhưng cũng không phải người khác, chính là tứ đại ma vương bên trong hai cái, theo thứ tự là tự tại thiên ba tuần cùng đại phàm tiên. Cái này tự tại thiên ba tuần chính là chuẩn thánh tu vi. Mà kia đại phạm thiên lại cũng đột phá, nghiêm nhiên là đạt tới chuẩn thánh tiền kỳ. Quản Thanh Từ lập tức không nói, mắt nhìn Xích Tính Tử, riêng phần mình cứe tọa kỵ muốn đi. Đã hai vị như thế lợi hại, không bằng đi đối phó kia Atula tộc. Thạch Cơ lời còn chưa nói hết, quay đầu nhìn lại, đã thấy hai cái này đã rời đi. Nói mạnh miệng nói cũng là lợi hại. Thạch Cơ lúc này bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía kia ba vị Atula tộc sinh linh. Bất quá Thạch Cơ cũng không có hành động, đã thấy ba vị này Atula tộc sinh linh cũng không có hành động, chỉ là ba cái trong tay riêng phần mình nắm lấy một bộ Trường Thiên, lại lạt đều không như thế. Chỉ thấy kia đạo thứ hai trên lá cờ chính nhất từng sợi khói đen toát ra, trong nháy mắt tự trong đó đúng là xuất hiện mấy đạo sừng súc bạch cốt. Cái này bạch cốt giống như hoa linh, không ngừng chu lên liền xông về cái này nhân tộc bộ lạc. Thứ ba mặt cờ thì là dẫn tới một đám ô huyết tinh chậm rãi xông ra, tất cả mục tiêu chỉ có một chỗ, chính là nhân tộc này bộ lạc. Không tốt, có đàn thú đến đây. Giờ phút này nhân tộc đã chú ý tới kia một đám manh thú, lúc này hét lớn một tiếng. Hầu nghệ lúc này đi ra, sau đó đem cả đám tộc tổ trước, tất nhiên là đi đối phó kia một đám đàn thú. Quả quyết không thể làm cái này, một đám yêu thú đực vào nhân tộc bộ lạc nước. Hầu nghệ lúc này hét lớn một tiếng, sau đó nhấc cung liền bắn, trong nháy mắt đem tia sông vào phía trước yêu thú liên tiếp bắn giết, sau đó tất nhiên là dẫn đầu nhân tộc xông vào trong bầy thú. Kia bộ lạc bên trong, Hiên Viên lại đang nghe Du Vân giảng giải kiêm ngữ binh chi đạo, thỉnh thoảng liền đưa ra nghi vấn đến, không chút nào biết được bên ngoài lúc này xảy ra chuyện gì. Mà cùng lúc đó kia sừng sững bạch cốt lại là đột nhiên xuất hiện, đúng là tự không trung liền phải phóng tới phía dưới nhân tộc. Đang chờ lúc này, Thanh Vân kịp thời xuất hiện, sau lưng tất nhiên là đi theo một đám đại vũ, lúc này liền ngăn khuất bọn này bạch cốt oán linh trước, nhận lấy cái chết. Hình thiên bạo giống một tiếng Lúc này cầm trong tay đại phủ múa lên, trong nháy mắt chém ra một cái Bạch cốt oán linh, hiển nhiên cái này hình thiên trong tay ma binh đối phó kia Bạch cốt oán linh cũng là có chút hữu hiệu. Nhưng mà sau một khắc, kia một đám ô huyết tinh nhưng cũng bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt thẳng hướng nhân tộc bộ lạc. Thanh Vân Dương mắt nhìn lại, lập tức liền nhíu mày, kia Bạch cốt oán linh nhiều lắm, lại không nghĩ rằng vậy mà lại có ô huyết tinh đến đây, giờ phút này căn bản là không có cách phân thân đối phó kia ô huyết tinh. Đang chờ giờ phút này, kia Ô Huyết Tinh chỗ địa điểm trong nháy mắt một vệt kim quang xuất hiện, sau đó đã thấy một cái có chút bóng người mơ hồ hiện lên, đúng là nắm lấy một tôn linh bảo đệm kia một đám Ô Huyết Tinh cho cả lại. Phong đạo nhân, là Phong đạo nhân. Có nhân tộc dường như nhận ra bóng người này đồng dạng, lập tức kích động lên, thân thể cũng nhịn không được run dậy. Mà liên tại giờ phút này, Hiên Viên lại là cười ha ha một tiếng, từ cái này trong phòng đi ra, lúc này Dụ Vân nói, Hắc Vĩ Tiên như thế mà rằng, ta lại có hiểu ra cảm giác. Đạt tại Hắc Vĩ Tiên. Dụ Vân gật gật đầu, sau đó đã nhận ra dị thường. Chỉ thấy trên không đang có liên tục không ngừng bạch cốt oan linh vọt tới, ở đằng kia Nam phương càng là có o huyết tinh bay tới, tại phương Đông càng là có đàn thú đột kích. Đây là có chuyện gì? Hiên Viên cũng chú ý tới dị thường, lúc này nhìn về phía kia đàn thú đột kích phương hướng, sau đó nhãn châu xoay động, lập tức đối người bên cạnh nói, "Lại triệu tập một đám mãnh sĩ, theo ta chinh chiến." Du Vân cũng không có dừng lại, lúc này bay vào không trung, cùng Thanh Vân cùng một chỗ đối phó kia một đám bạch cốt oan linh. Mà Hiên Viên lại là tổ chức cả đám tộc, nắm lấy kia thanh đồng kiếm, tất nhiên là lấy một loại đặc biệt trận hình, giết ra nhân tộc bộ lạc. Lại bảo trì như thế trận hình Hiên Viên hét lớn một tiếng, xung phong đi đầu, trực tiếp vung lên trong tay thanh đồng kiếm, đồng thời tay nắm chỉ quyết, trong nháy mắt đem phía trước một đám yêu thú càn quét không còn. Hầu Nghệ quay đầu nhìn lại, đã thấy Hiên Viên mang tới nhân tộc lại là duy trì một loại trận thế, đúng là như là lưới giao như vậy, trong nháy mắt xé mở bọn này thú vây quanh, sau đó từ từ vây quanh chém giết đi lên. Dứt khoát hậu nghệ nhưng cũng là cực kỳ thông minh, thấy cái này Hiên Viên dẫn đầu nhân tộc trùng sát đi lên, liền làm tức dẫn đầu bình tướng dung nhập trong đó, hình thành trận thế một bộ phận, trong nháy mắt đem yếu thế nghi chuyển. Nếu như Du Vân Chung thấy một màn này, chắc chắn vô cùng kinh ngạc. Hiên viên mới vừa nghe xong Du Vân giảng giải, liền có thể đem đại trận này một đạo dung nhập ngự binh chi đạo bên trong, đồng thời nhanh nhẹn vận dụng, hiển nhiên hiên viên cũng là không yếu. Thạch Cơ thì là mắt thấy toàn bộ hành trình, lúc này liên tục gật đầu. Không hổ là tam hoàng một trong Thạch Cơ âm thầm cảm thán, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào kia một sợi kim quang bên trong, đó chính là Phong đạo nhân, sắp được nói, hẳn là nàng chuyển thế thân. Bây giờ chuyển thế thân đã bước vào huyền tiên chi cảnh, thấy tu vi chỉ sợ sắp bước vào kim tiên cảnh, nhưng cũng mười phần kinh khủng. Nên đi đối phó ba vị này. Thạch Cơ đem ánh mắt rơi vào kia tự tại thiên ba tuần ba người trên thân. Tuy là không biết được vì cái gì bà cái này biết cái này thời điểm đến đây tập kích nhân tộc, thậm chí còn học được sử dụng linh bảo, hiển nhiên có chút dị thường. Sau một khắc, Thạch Cơ phóng ra một bước, lập tức xuất hiện ở tự tại thiên ba tuần mấy người trước người, sau đó tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc đem tia u minh quỷ hỏa thi triển mà ra. Tự tại thiên ba tuần ba người dương mắt nhìn lại, thấy là Thạch Cơ thân ảnh, lại cũng chưa hề nói thứ gì, lúc này thu hồi linh bảo trường tiên, quay đầu liền muốn đi. Đã tới, lại đi nơi nào? Thạch Cơ lông mày nhíu lại, lúc này tế lên hỗn độn trùng, lập tức đột nhiên thôi động mà lên, sau đó tiếng trùng đột nhiên vang, trong nháy mắt hỗn độn trùng đùng đưa. Từ tại Thiên Ba tuần 3 người thân hình chỉ trệ, lúc này cảm giác được đầu lâu của mình bên trong dường như có tiếng chuông quen quẩn, trong nháy mắt thống khổ vặn vần. Nhân đả La quay đầu nhìn lại, lúc này gào thét một tiếng, sau đó tế lên một thanh tu la thoa đến, trong nháy mắt đâm về phía phía trước, sau đó đã thấy kia tu la thoa một cái trước mắt, trong khoảnh khắc xuất hiện một vệt nước. Từ tại Thiên Ba tuần 3 người lập tức xông về phía trước khe hở bên trong, sau đó thân hình thoát một cái, lúc này theo cái này khe hở bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thạch cơ mắt thấy ba người này bước vào khe hở bên trong, lại là không có cách nào đem ba người này lưu lại. Đáng tiếc Hà Đồ Lạc Tư không tại ta trong tay. Nếu không định đem các người bà cái lưu lại. Thạch Cơ nhíu mày, bất quá bản thân nhưng cũng vô tâm đánh giết ba người bọn hắn, nếu không vừa rồi cũng muốn một kích chém giết ba cái này. Chủ yếu nhất là, vì sao ba cái này hội kiến ta liền rời đi đâu? Lần này tới đến cùng là vì cái gì, không phải là mong muốn thăm dò một fan bay giờ nhân tộc thực lực. Thạch Cơ nhíu mày, không biết vì sao. Chương 267, Nam Bắc bộ lạc, Nam Cực tiên phủ, 1, chương 267, Nam Bắc bộ lạc, Nam Cực tiên phủ, 1. Chờ Thạch Cơ đổi đi ba cái này A Tu La giáo sinh linh về sau Trưa nay tại nhân tộc bộ lạc xuất hiện Bạch Cốt Oán Linh cùng Kiêu Oát tinh lại là bỗng nhiên như là đã mất đi phương hướng đồng dạng, lập tức gián bắt đầu, hướng về phương hướng ngược lập tức chạy trốn. Thanh Vân cùng Du Vân cùng một đám đại thú đối diện chiến kia Bạch Cốt Oán Linh, đã thấy bỗng nhiên phát ra trận trận kêu rền, sau đó cái này Bạch Cốt Oán Linh lập tức tán loạn, hóa thành một sợi oán khí biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Không phải là chủ nhân xuất thủ Thanh Vân vẻ mặt kinh ngạc, sau đó dường như có chỗ phất rác, nhìn về phía nhân tộc bộ lạc phía bắc phương hướng, trong lòng không khỏi suy tư. Đám kia thú cũng là dường như mất đi khống chế đồng dạng, lập tức gào thét vài tiếng quay đầu liền trốn chạy rời đi. Nhưng mà cho dù đàn thú tốc độ cực nhanh, lại như cũ có manh thú bị nhân tộc này trận hình vây khốn, trong nháy mắt chu sát hầu như không còn. Đại thắng. Hầu Nghệ mắt thấy đám kia thú thối lui, lúc này giơ tay lên bên trong trường cùng, sau đó hét lớn một tiếng. Cả đám tộc đều là ngạc nhiên mừng rỡ không ngừng, liên tiếp giơ lên trong tay thanh đồng kiếm, kích động âm thanh bên tai không dứt. Hiên Viên càng là mắt thấy cái này, Ngự binh chi đạo có chút có hiệu quả, trong lòng càng kích động, cùng lúc đó liền càng thêm kính nể kia thái cơ. Có sư tôn che chở, nhân tộc may mắn cũng. Hầu Nghệ cũng là nhìn về phía kia Hiên Viên. Đối với Hiên Viên có chút sợ hãi than, phải biết bây giờ nhân tộc cũng không phải là tiên linh chi thể, lại có thể nắm giữ như vậy quân trận chi đạo, thật sự là lợi hại vô cùng. Mà cùng lúc đó, Phong đạo nhân nhưng cũng thu hồi Hà đồ là tự, sau đó thân hình một cái chớp mắt, hóa thành một vệt kim quang liền rời đi nơi đây. Ân, đây là. Đang lúc Phong đạo nhân đi tới Hiên Viên đỉnh đầu lúc, Hiên Viên dường như có chỗ phát giác như vậy, lúc này ngẩng đầu nhìn lại, lại là kim quang nơi quấn, thấy không rõ lăm bóng người trong đó, Hiên Viên lại chỉ cảm thấy có một tia khí tức quen thuộc, chỉ là cái này sợi khí tức thật sự là quá mơ nhạt, Hiên Viên nhưng cũng không nhận ra thân ảnh này đến cùng là ai. Đoán Trưởng cũng là sư tôn đệ tử Hiên Viên liền không có suy nghĩ nhiều, chỉ là dẫn đầu cả đám tộc quay trở về bộ lạc. Lúc này trong lòng của hắn suy nghĩ rất nhiều, tại lãnh hội cái này Ngự binh chi đạo sau, Hiên Viên tất nhiên là minh bạch bây giờ nhân tộc cần thiết cải tiến địa phương còn có rất nhiều. Ngự binh chi đạo, quả thực kỳ dị. Vừa rồi thí nghiệm về sau, Hiên Viên đã biết được cái này Ngự binh chi đạo lợi hại, có thể lấy bình thường chi binh đánh ra không phải tầm thường kỳ hiệu đến, sau này chỉ sợ gặp lại đám kia thú đến, nhân tộc lại đối phó đám kia thú cũng là có chỗ dựa, không lo ngại gì. Chỉ đợi Hiên Viên về tới bộ lạc lúc, kia thanh vân cả đám cũng chậm rãi đã rơi vào trong bộ lạc. Đa tạ chư vị thượng tiên trấn thủ nhân tộc. Hiên Viên gặp một đám tiên linh, liền làm tức chấp tay. Ha ha ha, Hiên Viên huynh đệ khách khí như vậy, chúng ta đều không có ý tứ. Hình Thiên cười ha ha, có chút ngượng ngùng vỗ đầu. Hiên Viên gặp liền cười lên, nói, nếu không phải chư vị thượng tiên trấn thủ, không biết nhân tộc còn muốn tao ngộ nhiều ít tai nạn. Hiên Viên, ngươi nhưng còn có còn không hiểu chỗ, cứ việc hỏi tham ta. Du Vân nhìn về phía Hiên Viên, liền mở miệng hỏi. Hiên Viên nghe vậy, nhân tiện nói, tạm thời không có mệ hoặc. Nếu như thế, chúng ta liền rời đi trước, nếu là còn có chỗ nào không hiểu, có thể đi kia Hắc Vĩ động tìm ta. Dụ Vân liền gật đầu, mở miệng nói ra. Hiên Viên chậm rãi chấp tay, mở miệng nói, "Đà Tạ thượng tiên." Đợi đến Thanh Vân một đám rời đi về sau, Hiên Viên lúc này mới đi tìm Hầu Nghệ. Bây giờ yêu tộc ra tay tập kích tần suất giống như càng ngày càng thấp. Hiên Viên chậm rãi nói rằng, "Hầu Nghệ nghe nói, nhân tiện nói, lần trước Thạch Cơ xuất thủ qua, hẳn là yêu tộc bị thương nặng." Nghe nói lời này, Hiên Viên liền nhíu mày, nói, "Thật là yêu tộc lúc trước từng nói, xá để tại bọn hắn nơi đó, bây giờ cũng bắt vô âm tín." Hầu Nghệ nghe vậy, liền cũng nhíu mày, lại là không biết bắt đầu nói từ đâu. Bất quá hậu nghệ vẫn tin tưởng Thạch Cơ, nếu như Thạch Cơ đã đi qua kia yêu tộc lãnh địa, không có khả năng tìm không thấy Hiên Viên đại đệ, đệ. Mà thôi, không nói những thứ này. Hiên Viên thở dài một tiếng, nhưng cũng cảm thấy không thể làm gì, lúc này chuyển đổi chủ đề. Nam Vương cùng Phương Bắc phải chăng còn có nhân tộc bộ lạc tồn tại? Hậu nghệ nói, hẳn là còn có hai cái đại bộ lạc, ta lúc trước tiến đến dò xét qua, kia Bắc bộ bộ lạc thủ lĩnh gọi là Lục Mục, cũng là hơi có chút năng lực, mấy lần yêu tộc xâm nhập không được thành công, lúc trước ta đi trợ giúp, bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Nam bộ bộ lạc thủ lĩnh gọi là Phương Hậu, nhưng cũng có chút hứa thực lực, chúng ta ba phen tiến đến, đều bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Chư hậu nghệ nói xong, Hiên Viên liền trầm tư một phen, mở miệng nói, "Ta đem mang một đám mãnh sĩ tiến đến, gặp một lần, kia lượng mục, nếu là có thể khuyên đưa về ta bộ lạc phía dưới, là vì tốt nhất, nếu không chỉ sợ muốn làm chút thủ đoạn." Liên Thế cục trước mắt đến xem, kỳ thật nhân tộc còn ở vào hạ phòng, cũng chính là bây giờ Hiên Viên bộ lạc khổng lồ nhất, bởi vậy dẫn tới yêu tộc tập kích rất nhiều, về phần lúc trước tội nhân thị bộ lạc, cùng với các to to nhỏ nhỏ bộ lạc, đều là đã không chịu nổi kia yêu tộc nhiễu loạn, đã đưa vào Hiên Viên bộ lạc hạ. Như vậy, ta hiện tại liền đi tổ chức một số người." Hậu nghệ nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, "Không Những ngày qua tạm thời không cần đi ra, ta cần luyện binh, cái này Ngự binh chi đạo nếu như thật toàn bộ nắm giữ xuống tới, sau này giao đấu kia yêu tộc chỉ sợ có rất lớn tác dụng. Hiên Viên lắc đầu, chậm rãi nói rằng. Hầu Nghệ nhẹ nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, cùng Hiên Viên một đạo tiến đến tụ tập cả đám tộc, chỉ đợi tận mắt nhìn thấy một phen kia Ngự binh chi đạo. Không bao lâu, nhân tộc này bộ lạc trên không, kia quả thành tự thân hình chậm rãi xuất hiện, tất nhiên là đánh giá một phen bốn phía, thấy A Tu la tộc sinh linh đều không tại, còn có kia thạch cơ đều rời đi nơi đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hừ hừ, thạch cơ không đến. Lần này ta đem truyền đạo tại nhân tộc ở giữa. Quảng Thành Tử cười lạnh vài tiếng, lúc này lái tiên hạc mà rơi, chậm rãi đã rơi vào bộ lạc bên trong. Hiên Viên lúc này ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Quảng Thành Tử thân ảnh, lúc này nhận ra được, sau đó lập tức đi hướng về phía trước đi. A nha, Quảng Thành Tử thượng tiên, hồi lâu không thấy. Hiên Viên lập tức chắp tay, mở miệng nói ra. Quảng Thành Tử chậm rãi gật đầu, sau đó nói, Hiên Viên tộc trưởng, lần này ta đến, chính là có đạo nghĩa muốn truyền thụ cho ngươi, nhưng có hứng thú? Hiên Viên nghe vậy, lúc này gật đầu nói, không biết thật là như thế nào đạo nghĩa. Ngự binh chi đạo cũng Quảng Thành Tử có chút tự tin mở ra miệng nói nói. Nào có thể đoán được Hiên Viên nghe xong, lập tức vui vẻ nói, "Vậy tính xin thượng tiên trở về đi, ta sư tôn vừa rồi đã đem như vậy đạo nghĩa truyền thụ cho ta, ta bây giờ lại không nghi hoặc cũng." Quảng Thành Tử nghe nói, lập tức trợn tròn trong mắt. Chuyện này là sao? Thế nào chính mình Minh Tư khổ tưởng hồi lâu vừa rồi lĩnh ngộ được ngự binh chi đạo, tại sao lại chậm kia thạch cơ một bước? Thì ra là thế. Kia ta cáo tử." Quảng Thành Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, hóa giải số hổ, sau đó liền cưỡi lên thiên hạc, rời đi nhân tộc bộ lạc. Hiên Viên liền có chút nghi hoặc nhìn Quản Thành Tử, không biết rõ Quản Thành Tử đến cùng là tới làm cái gì. Chương 267, Nam Bắc bộ lạc, Nam Cực tiên phủ, 2, chương 267, Nam Bắc bộ lạc, Nam Cực tiên phủ, 2. Tiễn giáo? Hẳn là cùng nhân giáo tương đối. Hiên Viên lông mày nhíu lại, thế nào cũng nghĩ không rõ ràng, hắn còn vẫn không biết kia Tiễn giáo giáo chủ rốt cuộc là người nào, làm gì quản những này. Hiên Viên bắt đầu, không cần thiết suy nghĩ những này không có ích lợi gì, liền làm sắp tinh lực đầu nhập vào luyện binh ở trong. Mà giờ khắc này kia khô lâu sơn bên trong, Thạch Cơ đang ổn thỏa tại Bạch cốt động bên trong ánh mắt nhìn chằm chằm kia trước mắt càn khôn đỉnh. Giờ phút này kia càn khôn đỉnh bên trong độ vũ kiếm đã biến cực kỳ thuần túy, trên đó tồn tại hung sát chi khí đều là bị cái này càn khôn đỉnh cho luyện hóa đi, bây giờ độ vũ kiếm lại là tựa như bình thường bạo kiếm như vậy, đang có một tia bạo quang lóe ánh. Càn khôn đỉnh luyện hóa cũng là thuần túy, chỉ tiếc không cách nào đem cái này càn khôn chi lực lấy ra tiến hành sử dụng, nếu không như vậy càn khôn chi lực luyện hóa năng lực, chỉ sợ cùng âm dương đại đạo không thua bao nhiêu. Thạch cơ âm thầm nhìn xem kia càn khôn đỉnh, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Sau đó thạch cơ đem bên trong độ vũ kiếm lấy ra, chỉ thấy trên đó nhân tộc huyết khí khí tức rất là rõ ràng. Chỉ có điều cái này, nhân tộc quán nghiệm chi lực đều bị luyện hóa hầu như không còn. Kế tiếp liền đem ta một sợi đại đạo chi lực dung nhập trên đó, liền có thể khiến cái này đổ vũ kiếm, gọi là hiên viên kiếm. Sau một khắc, thạch cơ trong tay chỉ quyết biến đổi, trong khoảnh khắc liền thi triển lên kia thổ chi đại đạo, lúc này đem một sợi đại đạo chi lực đặt vào trên đó, trong nháy mắt khiến cho cái này đổ vũ kiếm bên trên bị kín một vệt nặng nề thổ nguyên lực, trong đó tám tiên chân ý cực kỳ nồng đậm. Đợi đến kế tiếp ngàn năm về sau, liền có thể đem cái này hiên viên kiếm ban cho kia hiên viên, đến lúc đó chỉ sợ hiên viên tu vi đã tới thái ớt tu vi. Thạch cơ trong lòng thầm nghĩ: Sau đó liền đem kia hiên viên kiếm thu vào, sau đó Thạch Cơ nhìn về phía kia càn khôn đỉnh, bây giờ sử dụng hết cái này càn khôn đỉnh, đoán chừng cũng nên đem càn khôn đỉnh trả lại trở về. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ liền làm sắp kia càn khôn đỉnh thu nhập ống tay áo, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Khô Lâu Sơn bước ra ngoài, chuẩn bị lên đường lúc liền khiến Ánh Mây xem thật kỹ chúng coi kia Tôn Ngộ Không. Chớ có lại để cho cái này con khỉ tiến vào linh căn viên, nếu không linh căn viên bên trong linh căn sớm tối muốn bị cái này con khỉ làm sạch. Thạch Cơ nhìn xem kia vẻ mặt vô tội Tôn Ngộ Không, đối Ánh Mây nói rằng: "Ánh Mây nghe nói Thạch Cơ lời nói, không khỏi che miệng cười lên." Sau đó chậm rãi chấp tay, nói: "Nương nương yên tâm, đệ tử chắc chắn xem trọng sư đệ." Thạch Cơ liền lập tức theo cái này Khô Lâu Sơn đi ra, nhưng mà vừa rồi đi đến nửa đường lúc, Thạch Cơ chỉ cảm thấy mi tâm nhảy lên, trong lúc mơ hồ đúng là cảm thấy nào đó một chỗ có hấp dẫn. Thạch Cơ lông mày nhíu lại, lập tức dừng lại tới một chỗ trong núi, sau đó bên trong dò xét bản thân, chỉ thấy chỗ mi tâm hỗn độn thanh liên hạt sen vậy mà có chút không an phận. Sau đó Thạch Cơ đem ánh mắt rơi vào một cái phương vị, chỗ kia vậy mà đối hạt sen có như thế lực hấp dẫn, chỉ sợ cực kỳ bất phàm. Có thể như vậy hấp dẫn hạt sen, rốt cuộc là thứ gì? Thạch Cơ ánh mắt chấp động, sau đó lúc này thân hình một cái chớp mắt, thi triển tốc độ thần thông liền hướng về kia phương hướng bước đi. Thạch Cơ một đường hướng về phía nam phương bước đi, cuối cùng lại là tiến vào Nam Cực Địa vực, lại là kia Cửu Thiên Huyền Phong cổ động mà đến, trận trận cực hàn mà tới. Bất quá Thạch Cơ có cái này nhị nguyên thánh linh tiên ý liễu hộ thể, cũng là đối cái này Cửu Thiên Huyền Phong cùng cực hàn huyền băng không có gì bất kỳ cảm giác gì, không bao lâu liền đã xâm nhập Nam Cực chi địa. Chính là chỗ này, không biết đi bao lâu, Thạch Cơ liền đứng ở một chỗ cung điện trước đó, phía trên cung điện bao trùm lấy trùng điệp băng tinh, dường như hồi lâu chưa từng vận chuyển động dạng không phải là hỗn độn thời điểm liền tồn lưu lại. Sao đến chưa chừng nghe nói nơi đây có cung điện. Thạch Cơ lông mày nhảy lên không ngừng, hiển nhiên chính là bên trong cung điện này bộ. Thạch Cơ vốn muốn tại cung điện này bên ngoài đi khắp một vòng, nhưng mà sau một khắc, lại làm một hồi kỳ dị khí tức trào lên mà ra, trong nháy mắt phía trên cung điện kia băng tinh toàn bộ chấn nỡ. Thạch Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức tế lên Cửu Thiên Tức Nướng, lúc này trận trận này có chút huyền diệu khí tức, nhưng mà lại như cũng có một sợi khí tức chấn động mà đến, Thạch Cơ chỉ cảm thấy khí tức kia đập vào mặt, sau đó liền phát giác được cái này hạ sen vậy mà đem này khí tức cho hấp thu lên. Ân là cái này sợi khí tức đối hẳn sen hấp dẫn a. Thạch Cơ lúc này bừng ra cựu thiên tức ngưỡng, đã thấy này khí tức đối với mình cũng là không có gì nguy hại, đều bị tia hạ sen cho hấp thu đi vào. Đây là khai thiên chỗ chỗ tồn lưu lại hỗn độn chi khí. Thạch Cơ cũng vận chuyển công pháp, lúc này hấp thu một sợi khí tức, sau đó lập tức nhận ra này khí tức đến tổn cùng là cái gì, cung điện này đến cùng là cái gì, lại có như vậy mênh mông hỗn độn chi khí. Chờ hấp thu mấy sợi cái này hỗn độn chi khí sau, Thạch Cơ nhưng cũng dương mắt nhìn nhiều mấy lần cung điện này, trong lòng không khỏi cẩn thận nghi tới. Chỉ là không đợi Thạch Cơ muốn xong, Phía trên cung điện này lập tức lại là một đạo khí cơ đang đến, nghiêm nhiên là theo cung điện này hướng về Hồng Hoang Đại Địa Lan tràn đã qua. Không biết rõ đến tận cùng là nguyên nhân gì, cung điện này dường như khôi phục, trận này hỗn độn chi khí tiết ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều tiên linh. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, sau đó lúc này giẫm chân tiến vào bên trong cung điện này. Mà đợi Thạch Cơ tiến vào cung điện này về sau, kia Hồng Hoang Đại Địa một đám tiên linh đều là cảm giác được dị thường, lập tức đều nhìn về phía kia Nam Cực chi điện. Đây là hỗn độn chi khí. Ngay tại Bắc Phương Ma Quật bên trong Minh Hà lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, Lập tức lông mày nhíu lại, lúc này liền nhận ra cái này hỗn độn chi khí, sau đó đột nhiên đứng dậy, phi độn ra cái này ma quần, hướng về nam cực chi địa bước đi. Kia Ngũ Trang quan bên trong, Trấn Nguyên tử cũng là thân hình thoát một cái, đi ra địa điện giới bên trong. Lại có hỗn độn chi khí, ta như vậy bình cảnh, sợ là có thể đột phá. Trấn Nguyên tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút kích động. Ha ha ha, Trấn Nguyên tử, ngươi cũng lạ nha. Trấn Nguyên tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Vân lão tổ lái một sợi xích hạ, chậm rãi đi đến. Hồng Vân, ngươi ra hòa này, mau mau theo ta cùng nhau đi kia cực nam chỗ. Trấn Nguyên Tử mắt thấy Hồng Vân lão tổ ở đây, lập tức nở nụ cười, sau đó không khách khí chút nào leo lên kia xích hạ phía trên, liền làm tức mở miệng nói ra: "Ngươi cũng không khách khí." Hồng Vân lão tổ cười mắng, sau đó liền cũng không chậm trễ, lập tức lái xích hạ hướng về kia nam cực bước đi. Trừ cái đó ra, lại là Tử Tiêu cùng lúc trước như cũ tổn giữ lại tiên linh nỏm, cũng là đều đi ra đột phủ, lập tức đều đi hướng nam cực chỗ. Mà sáu vị tiên đạo thánh nhân càng là theo riêng phần mình đạo trường đi ra, cùng nhau hướng nam cực phương hướng đi. Không bao lâu, sáu vị tiên đạo thánh nhân chính là vọt tới phía trước nhất, hiển nhiên cũng là riêng phần mình thi triển thần thông diệu pháp. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được, cái này hỗn độn chi khí đến tột cùng đến cỡ nào hữu dụng, dù là thánh nhân đều muốn tiến đến kia nam cực trỗ. Mà cái này một đám sinh linh còn không biết là, giờ phút này Thạch Cơ đã tiến vào bên trong cung điện kia. Lại nói cái này Thạch Cơ đã xâm nhập trong cung điện, chờ đem thần niệm dò ra lúc, Thạch Cơ lúc này mới kinh thán không thôi. Cung điện này không biết rộng lớn bao nhiêu, dù cho là Thạch Cơ đem thần niệm toàn bộ phong thích, còn cũng không thể nhìn thấy cung điện này cuối cùng. Chương 268, Tam quang ao nước, không gian hỗn độn, 1. Chương 268, Tam quang ao nước, không gian hỗn độn, 1. Cái này tiên phủ nội bộ to lớn vô cùng. Càng là không biết dùng nhiều ít tiên tài địa bảo chế tạo thành, các loại huyền thiết tinh kim sử dụng rất nhiều, có thể thấy được cái này tiên phủ chủ nhân ra tay sao mà rộng rãi. Bất quá như vậy tiên tài địa bảo lại là đối thạch cơ không có lực hấp dẫn gì, nàng có chút chú ý vẫn là cái hỗn độn trì khí chỗ. Chỉ là cái này tiên phủ rất là rộng lớn, dù cho là thả ra thần niệm đều trong lúc nhất thời không cách nào dò xét tới. Thạch cơ bởi vậy bất đắc dĩ, liền đành phải giậm chân mà ra, một đường xâm nhập cung điện này. Lại là không biết đến cùng người nào chế tạo như vậy thần tiên phủ đệ, nhưng lại vì sao gác lại ở đây, rất có thể là xuất từ hỗn độn thời kỳ. Thạch Cơ trong lòng không tự chủ được liền nhớ tới kia Càn Khôn Lão Đạo, Âm Dương Lão Tổ chở hỗn độn thần ma. Bất quá lớn như thế tiên phủ, Thạch Cơ cũng là không có gặp phải có cái gì tàng bảo khố một loại, thấy nhiều nhất đơn giản là tiên cảnh bảo địa, chính là tầm tầm lớp lớp, đủ loại. Cái này tiên phủ chủ nhân cũng là tính tình, đúng là chế tạo nhiều như vậy tiên cảnh bảo địa, như vậy nhìn lại, đúng là cùng kia bát cảnh cũng có một chút tương tự. Thạch Cơ riêng phần mình nhìn, có kia mênh mông giống như tứ hải cảnh sắc, nhưng cũng có kia núi cao vách đá chỗ, cũng không biết vì sao muốn chế tạo như vậy phong cảnh tại cái này tiên phủ bên trong. Bất quá trong thời gian này, nhất làm cho Thạch Cơ chú ý chính là một chỗ tam quang trì, cái này tiên phủ chủ nhân đúng là lấy được Nhật Nguyệt tinh tam quang tinh hoa, cũng chế tạo ao đen, cái này tam quang tinh hoa rơi vào trong đó. Nhìn một cái, giống như tinh hà đồng dạng, đúng là quang huy điểm điểm, chiếu chiếu cái này toàn bộ trong phủ hiển thị rõ tinh quang, cũng là mỹ lệ. Đúng là cùng kia tam quang thần thủy tương tự. Lúc trước nữ hoa tạo ra con người thời điểm, nữ hoa liền hướng kia ngọc thanh nguyên thủy mượn tới tam quang thần thủy, thành cơ tất nhiên là nhờ kỹ, lại là không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy, cũng không biết tiên phủ chủ nhân hao phí nhiều ít tâm cơ mới lấy được nhiều như vậy tam quang tinh hoa. Cái này hao có tác dụng lớn thạch cơ trong lòng biết tại về sau chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều tiên linh đến, chính mình không cầm, như vậy cái khắc tiên linh nhất định sẽ đem nó mang đi. Vẫn là hiện tại liền mang đi mới lạ. Thạch cơ quyết định thật nhanh, lập tức tâm niệm vừa động, một đôi mẩu vàng đất đại thủ trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem cái này tam quang chỉ cho mạnh mẽ giơ lên, sau đó liền thu nhập ống tay áo bên trong. Nơi đây lập tức liền lưu lại một chỗ cái hố, cái hố bên trong vẫn còn có từng điểm từng điểm tinh quang lấp lóe, đây là vừa rồi thạch cơ không cẩn thận làm vậy tam quang tinh hoa. Chờ đem cái này tam quang chỉ gỡ xuống về sau, Thạch Cơ liền lập tức hướng về tiền phủ chỗ Cảng Sâu bước đi, nàng đã có dự cảm, chính mình khoảng cách kia hỗn độn chi khí tiết lộ địa phương càng ngày càng gần. Mà liên tại Thạch Cơ rời đi cái này Tam Quang trì phủ đệ về sau, kia 6 vị thiên đạo thánh nhân đã bước vào cái này tiền phủ bên trong. Như vậy tiền phủ, chẳng lẽ lại là lúc trước Âm Dương lão tổ lưu giữ lại? Thái Thanh lão tử đánh giá một phen cái này tiền phủ, trong lòng không khỏi suy tư. Ai, chúng ta Tây Phương như vậy khó khăn, khi nào mới có thể có như vậy tiền phủ a, chuẩn đề thở dài một tiếng, liền một bộ mày ủ mặt dễ bộ dáng, mở miệng nói ra. Thái Thanh lão tử bọn người chỗ nào không biết rõ cái này chuẩn đề ý tứ? Không phải liền là mong muốn nhiều vất chút chỗ tôi à. Đã như vậy, không bằng hai vị sư đệ đem kia hỗn độn chi khí cho chúng ta, mà cái này tiên phù hai vị sư đệ cầm lấy đi." Nữ oa cười cười, chậm rãi nói rằng, "Kia không cần, ta Tây Phương tuy là khó khăn, lại là cũng không tất yếu cái này tiên phù." Chuẩn Đề lúc này khôi phục vẻ mặt, mở miệng nói ra. Nữ oa nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền đánh giá cái này tiên phù, trong lòng không khỏi nhớ tới Thạch Cơ. Thạch Cơ đạo hữu hẳn là đã tiến đến. Nữ oa vừa rồi tiến đến Khô Lâu Sơn tìm kiếm qua Thạch Cơ, chỉ là đảo qua Khô Lâu Sơn lúc Thật cơ lại cũng không ở đằng kia Khô Lâu Sơn bên trong, chỉ sợ đã sớm tới cái này tiên phủ bên trong. Chư vị ra tay, đơn giản là là riêng phần mình giao phái, đã như vậy, ai đạt được chính là ai. Thượng Thanh Thông Thiên chậm rãi nói, sau đó phóng ra một bước, lập tức xâm nhập trong đó. Chuẩn Đề tiếp dẫn dường như liền đợi đến câu nói này, chính là hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức chia ra hai đường, xâm nhập cái này tiên phủ bên trong. Nữ oa nhưng cũng là lúc này đi vào cái này tiên phủ bên trong. Thái Thanh lão tử mắt nhìn Ngọc Thanh Nguyên Thủy, nhân tiện nói, sư đệ là một người tiến đến, tốt hơn theo sư huynh một đạo. Ngọc Thanh Nguyên thủy mắt nhìn Thái Thanh lão tử, nhân tiện nói: "Ta đi trước tìm một chút cái này tiên phủ, chờ một lúc lại cùng sư huynh gặp nhau." Thái Thanh lão tử nhẹ gật đầu, sau đó cười Thanh Nhu liền bước vào cái này tiên phủ chỗ sâu. Ngọc Thanh Nguyên thủy mắt nhìn Thượng Thanh Thông Tiên dõi đi phương hướng, trầm tư thật lâu, liền phóng ra một bước, đi theo Thượng Thanh Thông Tiên sau lưng. Thẳng đến 6 vị thánh nhân đều bước vào cái này tiên phủ bên trong, Minh Hà lão tổ lại là dẫn đầu bước vào tiên phủ bên trong, sau đó liền có chút đắc ý cười to. "Ha ha ha ha, thánh nhân phía dưới, bạn tọa thứ nhất." Nói xong, Minh Hà lão tổ cũng không dám lãng đạm, vội vàng bước vào tiên phủ chỗ sâu tìm kiếm cái này tiên phủ, sợ thánh nhân đem tất cả linh bảo đều cho mang đi. Sau đó còn lại một đám tiên linh đều là đến, cùng nhau tràn vào cái này tiên phủ bên trong, chỉ là cái này nam cực chi địa cựu thiên huyền phong cùng cực hàn huyền băng, chính là ngăn cách đa số sinh linh, giống nhau lúc trước kia Tử Tiêu cung ở vào hư không đồng dạng. Chỉ có điều cái này Tử Tiêu cung một mạch tiên linh cũng là đều có thủ đoạn, nam cực như vậy địa vực cũng là không làm gì được bọn hắn. Ngoán một cái liền có mấy ngàn vị tiên linh cùng nhau bước vào cái này tiên phủ bên trong. Thạch Cơ thả ra thần niệm, liền bỗng nhiên thấy kia tiên phủ chỗ sâu có một chỗ khu vực, đúng là thanh chọc chi khí còn chưa phân, cũng chính là rõ ràng là vì một chỗ hỗn độn chi địa. Đây là như thế nào sinh ra? Thạch Cơ trong lòng kinh ngạc, sau đó phóng ra một bước, lập tức bước vào cái này hỗn độn chỗ, chỉ thấy trên đó đang có một khối đá ẩm đạm không ánh sáng ngân ký. Thạch Cơ cẩn thận dò xét một phen kia ngân ký, đã thấy cái này ngân ký phía trên ẩn chứa chính là âm dương chi lực, mà cái này ngân ký bên trong lực lượng tựa hồ là phong tỏa chỗ này thanh chọc nhị khí chưa tách rời địa vực. Nhưng mà lại cũng không biết vì sao. Cái này ấn ký vậy mà đã mất đi tất cả lực lượng, giờ phút này đã đã mất đi nguyên bản tác dụng. Âm Dương Phù Ấn, hẳn là nơi này là Âm Dương lão tổ tiền phủ. Thạch Cơ lông mày nhíu lại, sau đó liền hướng về kia thanh trọc nhị khí còn chưa từng tách rời địa phương. Thạch Cơ đem Âm Dương Phù Ấn lấy xuống, sau đó liền cảm giác một phen. Cái này Âm Dương Phù Ấn cũng là có chút thô ráp. Thạch Cơ đem kia Âm Dương Phù Ấn buông xuống, sau đó nhìn về phía bốn phía. Nơi này đến cùng là như thế nào hình thành? Thạch Cơ giọ ra tay đi, lúc này thăm dò vào cái này hỗn độn bên trong, lại là cảm giác gì cũng không có chỉ cảm thấy kia hỗn độn chi khí đang không ngừng tiết ra ngoài, lúc này đang bị thạch cơ chỗ mi tâm hạ sen hấp thu. Mà ngay tại đi đường hướng về nơi lấy đến đây Minh Hà lão tổ lại là thân hình trì trệ, chỉ cảm thấy vừa rồi vẫn tồn tại hỗn độn chi khí giờ phút này vậy mà toàn bộ mất hiệu lực, lập tức liền dẫn tới Minh Hà lão tổ lông mày nhíu lại. Chương 268, Tam quang ao nước, không gian hỗn độn, 2. Chương 268, Tam quang ao nước, không gian hỗn độn, 2. Đây là có chuyện gì? Thế nào cảm giác không đến kia hỗn độn chi khí? Minh Hà lão tổ dừng bước lại, lúc này nhíu mày. Mà không chỉ là cái này, Minh Hà lão tổ Còn lại tiên linh cũng đều là ngừng lại, dường như đã mất đi phương hướng đồng dạng. Hỗn độn chi khí bị ai thu đi? Chuẩn đề trong mày, tuy là tốc độ cực nhanh, nhưng mà không có này khí tức giận dứt, cũng rất khó tìm tới kia hỗn độn chi khí tiết lộ địa điểm. Phải biết cái này hỗn độn chi khí không chỉ đối chuẩn thánh hữu hiệu, càng là đối với thánh nhân có thể có hiệu quả, vô cùng có khả năng khiến cho bọn hắn cảnh giới lên một tầng nữa, thực lực gấp bội rất nhiều. Lúc trước bản cổ, nhưng chính là ở đằng kia hỗn độn bên trong tu hành, không biết đánh chết nhiều ít hỗn độn thần ma, thật là suýt nữa đến chứng đại đạo lại là đáng tiếc lúc trước bản ngộ cổ còn không cách nào gánh chịu mênh mông như vậy lực lượng, càng là suýt nữa đem này phương thế giới nó no bạo, cuối cùng cũng đành phải là thân hóa hồng hoàng thế giới, dự dụng không biết nhiều ít sinh linh đến. Chuẩn thánh tu vi nếu là được cái này hỗn độn chi khí, như vậy chứng hỗn độn đại la kim tiên thời điểm, chính là càng dễ dàng. Mà cùng lúc đó, nữ oa lại là đi tới kia thạch cơ lấy đi tam quang chỉ địa phương, chính là cũng cảm giác được kia hỗn độn chi khí nghiêm nhiên đã biến mất. Hân. Hỗn độn chi khí biến mất. Là thạch cơ a. Nữ oa đem ánh mắt rơi vào kia hỗn độn chi khí tiết lộ tới địa phương, trầm tư một lát liền làm tức thân hình một cái trước mắt, hướng về kia hỗn độn chi khí phương hướng đi đến. Chỉ là giờ phút này đã đã mất đi dẫn dắt, nữ oa một lát cũng khó có thể đi đến kia tiên phủ vị trí, dù sao cái này tiên phủ cực kỳ rộng lớn, thời gian ngắn đích thật là không cách nào tìm được kia hỗn độn chi khí tiết lộ địa phương. Thạch cơ nhìn về phía kia hỗn độn chỗ sâu, liền làm tức giẫm chân mà vào, Hà Sen như cũ tại liên tục không ngừng hấp thu trong đó hỗn độn chi khí, Thạch Cơ nhưng cũng nhân cơ hội này vận chuyển tán tiên công, đem kia hỗn độn chi khí toàn bộ đặt vào thể nội. Nơi này không phải là không có biên giới. Thạch Cơ đem thần niệm thả ra ngoài, nhưng mà vẫn như cũng là kéo dài tới tới cực hạn nhất khoảng cách sau, còn không cách nào chạm đến biên giới chỗ. Hẳn là lúc trước khai thiên thời điểm, nơi đây hỗn độn còn chưa mở. Thạch Cơ nhíu mày, trong lòng không khỏi nghĩ đến, chỉ là tại cái này hỗn độn nội bộ, lại là cũng cảm giác không đến bất luận cái gì đại đạo tồn tại, nhớ ngày đó hỗn độn thời kỳ, có đại đạo 3000, đều là phiêu đang tại cái này hỗn độn ở giữa, nhưng mà cái này hỗn độn bên trong có chỗ khác biệt, căn bản không có Thạch Cơ suy nghĩ những cái được gọi là đại đạo. Cũng không có thể lý nữa, cái này hỗn độn bên trong dường như không có cái gì. Thạch Cơ dừng bước lại, quay đầu nhìn lại Chỉ thấy kia lối vào đang có một sợi sáng lở, như vậy suy tư thật lâu, Thạch Cơ lúc này phóng ra một bước, quay trở về kia phong tỏa hỗn độn lối vào chỗ. Nơi này, không giống như là chưa mở hỗn độn, giống như là một chỗ lẩm giam, không biết đến cùng giam giữ lấy cái gì, không phải là hỗn độn thời kỳ hung thú. Thạch Cơ nhíu mày, nhìn xem kia hỗn độn chỗ sâu, tự lẩm bẩm. Mà ở Thạch Cơ hấp thu cái này hỗn độn chi khí lúc, lại tại cái này hỗn độn bên trong bỗng nhiên một đạo khí cơ bộ phát ra. Thạch Cơ lúc này lại tế lên Cửu Thiên Tức Nướng, ngăn trở fen này hỗn độn chi khí cổ động, sau đó ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy cái này hỗn độn bên trong đúng là xuất hiện một hạt châu. Đây là không phải là kia Hỗn Độn Trì Bảo. Thạch Cơ thầm nghĩ lên Hỗn Độn Châu, nhưng cũng không dám xác nhận, đang chờ Thạch Cơ muốn lên tiến đến lấy lúc, chỉ nghe nghe một hồi gầm thét. "Thạch Cơ, lại là ngươi?" Thạch Cơ quay đầu nhìn lại, đã thấy là Minh Hà lão tổ đi đến đây, lúc này trong mắt đều là phẫn nộ, hiển nhiên là tại vừa rồi tìm được nơi đây. Sau đó Thạch Cơ lại nhìn về phía kia Hỗn Độn bên trong, nhưng mà nhường Thạch Cơ nghi ngờ là, trong đó Hỗn Độn Châu đã biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Thạch Cơ lông mày nhăn lại, lại là không thèm để ý Minh Hà lão tổ, lúc này bước vào cái này Hỗn Độn bên trong. Mà giờ khắc này cái này hỗn độn lại là đã sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đó hỗn độn chi khí đúng là càng ngày càng thưa thớt. Minh Hà lão tổ dương mắt nhìn lại, nhưng cũng không kịp cùng Thạch Cơ tính số sách, lúc này xông vào cái này hỗn độn nội bộ, vội vàng vận chuyển công pháp hấp thụ lên. Mà Thạch Cơ nhìn xung quanh, lại tại cái này hỗn độn chi khí tiêu tán thời điểm, bốn phía cũng dần dần sáng lên, lộ ra nơi đây nguyên bản diện mạo. Cái này sao có thể Thạch Cơ lập tức nhíu mày, đã thấy bốn phía vách tường rõ ràng, nơi đây bất quá là một chỗ 10m vuông mật thất, bên trong mật thất không có cái gì. Cùng lúc đó, kia chuẩn đề tiếp dẫn nhưng cũng kịp thời đi tới bên trong mật thất này. Thấy Hỗn Độn chi khí ngay tại dần dần giảm bớt, lập tức vào vào. Còn lại một đám tiên linh cũng kịp thời đổ tới, lập tức bước vào mật thất này bên trong, trong mật thất rất nhanh chợt ních tiên linh. Bất quá giờ phút này nhưng cũng không kịp bận tâm mật thất này chen chúc tình huống, một đám tiên linh vội vàng đi hấp thu kia Hỗn Độn chi khí. Thạch Cơ thì là cảm giác được chính mình chỗ mi tâm nhảy lên dần dần dừng lại, Hà Sen dao động hiển nhiên lắng lại, mà nơi đây Hỗn Độn chi khí như cũ tồn giữ lại không ít. Hà Sen lắng lại. Hẳn là hấp dẫn Hà Sen cũng không phải là Hỗn Độn chi khí, mà là hạt châu kia. Thạch Cơ nhíu mày, trong lòng không khỏi suy tư. Mà giờ khắc này Tiêu Hạt Sen lại bắt đầu hấp thu Thạch Cơ thể nội chân nguyên, lại đem Thạch Cơ chân nguyên áp chế tới chuẩn thánh chu kỳ. Xem ra cái này Hạ Sen còn không có hấp thu tới đầy đủ hỗn độn chi khí a. Thạch Cơ tỉnh ngộ, trong lòng thầm nghĩ. Sau đó Thạch Cơ liền phóng ra một bước, vòng qua kia một đám cấp đoạn hỗn độn chi khí tiên linh, đi ra trong mật thất. Mà giờ khắc này kia trong mật thất hỗn độn chi khí đã bị cướp sạch không còn, ngoại trừ một gian cực kỳ bình thường mật thất bên ngoài, liền cái gì cũng không còn sót lại. Đáng chết, kia Thạch Cơ đem tất cả hỗn độn chi khí đều mang đi. Minh Hà lão tổ mắt thấy chính mình hấp thụ không nhiều, lập tức nhíu mày, không tự chủ lên tiếng nói: Còn có chuyện này, chúng ta nhanh đi hướng kia Thạch Cơ đạo hữu mượn một chút Hỗn Độn chi khí đi." Chuẩn Đề ở một bên trùng hợp nghe nói, lúc này ánh mắt chợt lên, đối một bên tiếp dẫn nói rằng, "Nói như vậy xong, ba người lập tức thoát ra mà thất, chỉ thấy Thạch Cơ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Minh Hà lão tổ quay đầu nhìn lại, đã thấy Chuẩn Đề tiếp dẫn đều là ở một bên, vậy mà cùng nhau nhìn về phía Thạch Cơ, hiển nhiên cũng là cùng mình ý nghĩ không có sai biệt. Đáng chết, hai cái này Tây Phương cậu tặc, vậy mà muốn cướp ta Hỗn Độn chi khí." Minh Hà lão tổ mạnh mẽ cắn răng, mà ở nhìn về phía Thạch Cơ về sau lại đột nhiên sợ. Tôi tưởng mình bị cái này thạch cơ liên tiếp đánh rết mấy vài lần, ở đâu là thạch cơ đối thủ? Không được, ta không thể ra tay Minh Hà lão tổ ánh mắt che lấp, sau đó nhìn về phía một bên chuẩn đề tiếp dẫn. Không bằng để cho hai cái này cậu tặc ra tay, trước đem cái này thạch cơ gọi trọng thương, ta thừa cơ cướp đoạt cũng tốt. Minh Hà lão tổ trong lòng thầm nghĩ, sau đó liền giữ im lặng, lập tức dừng lại. Mà kia chuẩn đề tiếp dẫn lúc này lực chú ý toàn đặt ở thạch cơ trên thân, tất nhiên là không có lưu ý bên người ánh mắt che lấp Minh Hà lão tổ. Thạch cơ đạo hữu, xin dừng bra. Chuẩn đề tiếp dẫn lập tức lên tiếng gọi lại thạch cơ. Thạch Cơ nghe vậy dừng lại, nhưng trong lòng thì đối lời nói này có chút khó thuộc. Có vẻ giống như nghe qua lời nói này người, giống như kết quả đều chẳng ra sao cả đâu. Chương 269, âm thầmưu đồ bí mật, thất bảo diệu tụ, 1. Chương 269, âm thầmưu đồ bí mật, thất bảo diệu tụ, 1. Thạch Cơ quay đầu lại nhìn lại, lại là nhìn thấy cái này Tây Phương Hai Thánh chính nhất mặt nụ cười tự mình hướng về đi tới, Thạch Cơ lập tức liền hiểu, hai người này tới, chuẩn là không có chuyện tốt. Ai nha, Thạch Cơ đạo hữu, hồi lâu không thấy, nghĩ không ra Thạch Cơ đạo hữu vậy mà đã tu được chuẩn thánh viên mãn. Quả thực lợi hại. Chuẩn Đề cười ha hả nhìn xem Thạch Cơ, không chút gì kiêu kiệt tán dương. "Đúng vậy a, đúng vậy à, nếu nói cái này Hồng Hoang phía trên, cũng chỉ có Thạch Cơ đạo hữu có thể có thực lực như thế." Tiếp dẫn cũng là vừa cười vừa nói. "Tung hắn nói, đưa tay không đánh người mà tôi cười." Thạch Cơ nhìn trước mắt Chuẩn Đề Tiếp dẫn, nghe như vậy Tán Dương cũng không có chút thích thú, chỉ là mặt không biểu tình, có chút lãnh đạm mà hỏi, "Các ngươi hai cái, tìm ta chuyện gì?" Thạch Cơ không phải tin tưởng Chuẩn Đề Tiếp dẫn trong miệng có thể nói ra loại này lời hữu ích đến, chỉ định là vừa rồi ở đằng kia trong mật thất đạt được hỗn độn chi khí quá ít, bởi vậy có lòng đến đoạt từ mình tới. Ai, thạch cơ đạo hữu tự nhiên biết được, ta cùng sư huynh hai người vì phục hưng Tây Phương Đại Địa, không biết hao phí nhiều ít tâm cơ, bây giờ nhìn qua kiếp như cũ cần ngối Tây Phương Đại Địa, ta cái này trong lòng liền một hồi bi thống a. Chuẩn đề thở dài một tiếng, sau đó đầy dày bi thương nói: Vừa rồi thấy đạo hữu ở đằng kia mật thất đi ra, nhất định là được rất nhiều hỗn độn chi khí, nếu là đạo hữu có thể cấp cho chúng ta một chút, chính là cho Tây Phương Đại Địa một fen tạo hóa, càng là bị ngay tại Tây Phương Đại Địa các sinh linh một chút hy vọng sống a. Quả nhiên, chuẩn đề đem tia hư vô nước mắt bay sượt, sau đó nhìn xem thạch cơ mở miệng nói ra: Thạch Cơ đối với cái này chuẩn đề tiếp dẫn biểu hiện, thật là một chút đều không xa lạ gì. Ban đầu ở Tử Tiêu Cung ba dạng thời điểm, cái này chuẩn đề tiếp dẫn chính là một khắc hai náo được hạnh, cuối cùng đổi lấy cái này Hồng Vân cùng Côn bằng vị trí. Muốn ta đoạt được hỗn độn chi khí. Thạch Cơ nhìn xem chuẩn đề tiếp dẫn, chậm rãi cười cười. Cũng là có thể, không trải qua cầm kia thất bảo diệu tụ đến đổi, hai vị nhìn được hay không? Thạch Cơ lạnh nhạt nói rằng, cái này, chuẩn đề tiếp dẫn đều là khẽ giận mình, hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Cơ có thể nói như vậy, càng không có nghĩ tới Thạch Cơ sẽ ra miệng liền phải kia thất bảo diệu tụ. Nghe nói lời này, Chuẩn Đề lúc này chính là một hồi lắc đầu, mở miệng nói, "Không thể, không thể. Vậy thì không có biện pháp." Thạch Cơ tất nhiên là ngờ tới cái này Chuẩn Đề sẽ như thế nói, bởi vậy, vậy quay đầu rời đi, căn bản không cho Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người cơ hội nói chuyện. Mắt thấy Thạch Cơ đi xa, Chuẩn Đề lúc này mới hung tợn nói, "Cái này đáng chết Thạch Đầu Thinh, sớm biết nên tại Vu Yêu Lượng tiếp trước đó giết chết nàng." Trong khoảng thời gian này, Ngô Sư Vinh đệ hai người, cùng nàng như vậy lấy lòng, lại đều là bị như vậy lừa đãi, coi là thật không biết tốt xấu. Sớm tối đều muốn đưa nàng độ hóa tới Tây Phương đến. Tiếp dẫn nhìn xem kia Thạch Cơ thân ảnh, cũng là lạnh lùng nói rằng, Đang chờ lúc này, lại là nghe nói phía sau một hồi thanh âm vang lên. Chết không được chết không được, thì ra hai vị đánh là như thế chủ ý. Nghe nói trận này tiếng cười to, chuẩn đề tiếp dẫn đều là quay đầu, đã thấy là Kiêu Minh Hà lão tổ, lúc này liền đổi sắc mặt. Người người này sao lại ở đây, quả nhiên là xúi quẩy. Chuẩn đề hừ lạnh một tiếng, lúc này muốn đi, nhưng mà vừa rồi vừa quay đầu, liền bị Kiêu Minh Hà lão tổ ngăn lại. Hai vị đã mong muốn độ hóa kia thẻ cơ, nhưng vì sao lại không động thủ đâu? Minh Hà lão tổ cười hắc hắc, mở miệng hỏi. Chuẩn đề tiếp dẫn liếc mắt cái này Minh Hà lão tổ, Tất nhiên là như cụ nghĩ đến lúc trước cái này, Minh Hà lão tổ tán sát Tây Phương sinh linh truyện, liền hừ lạnh một tiếng nói, ngươi có biết nữ hoa cùng hậu thổ đều cùng thạch cơ chính là hảo hữu, thế nào ra tay? Minh Hà lão tổ trong mắt sáng lên, lúc này liền nói, hai vị suy nghĩ nhiều, cái này tiên phủ lớn như vậy, kia nữ hoa cùng thạch cơ còn chưa từng chạm mặt, nếu đem dẫn đến chỗ không có người, há không mặc cho hai vị làm thịt? Nghe nói như thế, chuẩn đề tiếp dẫn lập tức ánh mắt lấp lóe, đích thật là cái biện pháp, đến lúc đó coi như kia nữ hoa đến đây hỏi ý, cũng là không, có bằng chứng, căn bản là không, có cách khẳng định là bọn hắn sư huynh đệ hai người làm chuẩn đề vẽ mặt kích động, bất quá trở ngại cái này Minh Hà lão tổ tại trước mặt, liền làm tức thu liên vẽ mặt, chậm rãi nói: "Nếu như thế, ngươi muốn cái gì cho tốt?" Minh Hà lão tổ thấy thế, liền biết được cái này chuẩn đề rõ ràng là động tâm rồi, lúc này nở nụ cười, mở miệng nói: "Ta sợ cầu không nhiều, liền đem cái này Thạch Cơ quản lý linh bảo đều cho ta chính là, về phần kia hỗn độn chi khí, ta không cần." Lời nói này chợt nghe xong vẫn còn tốt, nhưng mà đối phương thật là Thạch Cơ, Thạch Cơ trong tay bây giờ nắm giữ nhiều ít linh bảo, kia Chư Thiên vạn tượng bảo hộ lô chính là một loại, càng là thiên đạo linh bảo. Lúc trước Thạch Cơ bằng vào cái này, hộ lô thật là chém hết yếu tố, lại thêm kia hỗn độn trùng cùng Hà đồ là tứ, cái này đều là cực phẩm tiên tiên chí bảo, cái này chuẩn đề tiếp dẫn hai người quản lý đều chưa hẳn có nhiều như vậy. Người cũng là sẽ chọn, kia Thạch Cơ linh bảo nhiều, một cái tay còn không cách nào đến qua, người cũng là khẩu vị lớn, một câu liền muốn đem cái này, tất cả pháp bảo đều đặt vào tự thân. Tiếp dẫn hí hí mắt, nhìn xem Minh Hà lão tổ nói rằng: Các ngươi còn không biết, ta lúc trước tới kia mật thất lúc, thật là thấy tràn đầy mật thất đều là hỗn độn chi khí, cái này Thạch Cơ đoán chừng đem tất cả hỗn độn chi khí đều cho lấy đi. Nhiều như vậy thời gian ngắn tất nhiên là không cách nào luyện hóa, kia Thạch Cơ khẳng định lưu giữ rất nhiều. Minh Hà lão tổ tất nhiên là minh bạch cái này chuẩn đề tiếp dẫn sẽ không đáp ứng, liền làm tức mở miệng nói ra. Chuẩn đề tiếp dẫn hai mặt nhìn nhau, nói, chuyện này là thật. Tuyệt vô hơn luôn. Tiếp dẫn suy tư một phen, liền làm tức nói rằng, "Thiện, nếu như thế, kia pháp bảo về người, hỗn độn chi khí cùng Thạch Cơ về chúng ta." Chuẩn đề nghe nói, lập tức có chút gấp, kia pháp bảo thật là cực kỳ hữu dụng, bọn hắn dù cho là đem Thạch Cơ độ hóa tới Tây Phương, vậy vẫn là cần Thạch Cơ kia pháp bảo à, nếu như Thạch Cơ pháp bảo bị cái này Minh Hà lão tổ phân đi, Thạch cơ thực lực nhưng là muốn dạm mất đi nhiều, đối với bọn hắn tổn thất thật sự là quá lớn. Sư đệ lại chớ có vội vàng dao động, cái này Minh Hà bất quá chuẩn thánh, chỗ nào đấu qua được ta hai người, lại chờ đem cái này thạch cơ độ hóa tới Tây Phương đến, liền đem cái này Minh Hà giết chính là, làm gì nhất định bằng lòng. Tiếp dẫn lúc này truyền âm cho Chuẩn Đề, chậm rãi nói rằng: "Chuẩn Đề nghe vậy, cũng là chậm rãi cười một tiếng. Minh Hà lão tổ chậm rãi quay đầu, lại là cười lạnh, chỗ nào không biết rõ cái này Chuẩn Đề tiếp dẫn ý nghĩ, tự nhiên sẽ cho mình lưu lại thủ đoạn. Nếu như thế, như vậy thì mời Minh Hà đạo hữu đem cái này thạch cơ cho đưa tới." Đến lúc đó ta tự sẽ ra tay đối phó cái này Thạch Cơ." Chuẩn Đề chậm rãi cười nói. Minh Hà lão tổ nhẹ gật đầu, liền làm tức đi theo Thạch Cơ vừa rồi đi đường đi tiến lên. Lúc này mật thất này chỗ người cũng là không nhiều lắm, càng là bởi vì nơi đây chính là tiên phủ chỗ sâu nhất, rất khó chú ý tới nơi này bất kỳ động tĩnh. Mà lúc này Thạch Cơ lại là trong lòng phát lên một tia để phòng đến, kia Chuẩn Đề tiếp dẫn nhất là âm tàn, bây giờ không có đội theo, tự nhiên là không có khả năng từ bỏ, chỉ sợ là ngay tại suy tư biện pháp gì tới đối phó nàng. Dù sao lúc trước Thạch Cơ liền cùng cái này Chuẩn Đề tiếp dẫn có cự hoán. Bây giờ càng là bởi vì Thạch Cơ nắm giữ lấy kia hỗn độn chi khí, chuẩn đề tiếp dẫn tất nhiên là sẽ có ý nghĩa. Chương 269, âm thầm lưu đồ bí mật, thất bảo diệu thụ, 2. Chương 269, âm thầm lưu đồ bí mật, thất bảo diệu thụ, 2. Bất quá đã đến bây giờ kia chuẩn đề tiếp dẫn cũng không hề động thủ, Thạch Cơ chính là biết việc này không đợi, rất có thể nữ oa cũng ở chỗ này, bởi vậy cái này chuẩn đề tiếp dẫn trong lòng có kiêng kỵ. Giờ phút này Thạch Cơ trong lòng nhất là lưu ý, nhưng cũng không phải là kia chuẩn đề tiếp dẫn ý nghĩa, mà là vừa rồi kia từ âm dương phù ấn phong tỏa trong mật tất xuất hiện Hà Châu. Tuy là không có cẩn thận quan sát hạt châu kia, nhưng cũng là cảm giác được hạt châu này bên trong ẩn chứa cực kỳ mênh mông hỗn độn chi khí, Thạch Cơ cảm thấy vật kia có chín thành xác suất là hỗn độn châu. Nếu không chỉ bằng vào hỗn độn chi khí lời nói, có thể hấp dẫn hạ sen không giả, lại không có khả năng có như thế kịch liệt trình độ. Cái này hạ sen chính là tại hỗn độn bên trong dựng dục ra tới, chỉ sợ cái này hỗn độn châu đối với hạ sen có không hiểu hấp dẫn, chỉ là hiện tại kia hỗn độn châu không biết tới nơi nào, hiển nhiên là đối hạ sen đã mất đi hấp dẫn, hẳn là đã bay khỏi thiên ngoại. Thạch Cơ nhíu mày, bây giờ còn đối với cái này hạ sen cùng hỗn độn chi khí quan hệ giữa không hiểu nhiều lắm nhưng cũng không biết được đến cùng bao gần khoảng cách khả năng sinh ra loại này hấp dẫn phản ứng đến. Hiện tại hạt sen đã ở vào một loại ổn định trạng thái, căn bản không có bất kỳ dao động, cho dù Thạch Cơ chủ động thả ra vừa rồi tồn tại hỗn độn chi khí, kia hạt sen cũng là không có chút náo xe dịch dấu hiệu, chỉ là như là hô hấp đồng dạng đem kia hỗn độn chi khí cho hấp thụ. Mà thôi, đi trước tìm một chút vận chuyển cái này tiên phủ đồ vật a. Cuối cùng, Thạch Cơ tạm thời từ bỏ nghiên cứu hạt sen ý nghĩ, Nếu là có thể tìm tới cái này thôi động tiên phủ bảo vật, liền có thể ở trong đó tìm tới tất cả liên quan tới cái này tiên phủ tin tức, trong đó không thiếu tiên phủ chủ nhân cùng cái này tiên phủ ẩn chứa các loại cấm chế. Bây giờ cái này tiên phủ bên trong cấm chế, Thạch Cơ đã thấy không dưới 30, bất quá trong đó cấm chế đến cùng là cái gì, vậy thì phải chờ cái này tiên phủ thôi động lên khả năng mới được. Nếu như có thể nắm giữ cái này tiên phủ tất cả tin tức, như vậy thì có thể biết được gian kia mật thất đến tụt cùng là dùng đến phong tỏa gì gì đó. Đang lúc Thạch Cơ bốn phía tìm kiếm kia tiên phủ khống chế lúc, lại là hai vật huyết quang nhất thời, trong nháy mắt hướng phía Thạch Cơ lánh tới. Trong đó sát khí tất nhiên là bản tướng, hiển nhiên cái này Minh Hà lão tổ toàn lực đánh ra. Thạch cơ lúc này quay đầu nhìn lại, sau đó lập tức đem kia hỗn độn trùng tê lên, trong nháy mắt ngăn khuất trước người, nhưng mà như vậy không có chút nào phòng bị ngăn cản tất nhiên là so ra kèm cái này Minh Hà lão tổ toàn lực một kích. Đã thấy nguyên đồ a tị trong nháy mắt chạng kích ở đằng kia hỗn độn trùng bên trên, trong nháy mắt bộc phát ra một hồi cực kỳ khủng bố tiếng vang minh đến, sau đó hỗn độn trùng ngay tiếp theo thạch cơ đều hướng về sau đột nhiên vừa lui, đồng thời kia nguyên đồ a tị cũng là bay ngược trở về. Hừ, Thạch cơ, mau mau đem kia hỗn độn chi khí giao ra. Ngươi một người chỗ nào cần nhiều như vậy hỗn độn chi khí? Đừng muốn cho là mình thực lực vô địch liền có thể như vậy cứ đoạn." Minh Hà lão tổ lúc này chửi ầm lên, còn một bộ danh chính ngôn thuận bộ dáng. Mà lời nói này lại là đem một bên tiên linh ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới, nhưng mà thấy đối diện là Thạch Cơ thời điểm, chính là lộ ra một chút do dự. Ở chỗ này cơ hồ đều là kia tử tiêu cung môn khách, nhưng cũng là một phương đại năng, cho dù Thạch Cơ thực lực mạnh mẽ, nhưng ở bọn hắn xem ra, nếu là thế lực đối phó cái này Thạch Cơ, Thạch Cơ cũng là khó mà chống đỡ. Bởi vậy như thế liền riêng phần mình mắt lộ ra tham lam, đều là nhìn phía Thạch Cơ. Thạch Cơ vừa rồi đem cái này hỗn độn trung đặt đỉnh đầu, bốn phía xem xét, lập tức vẻ mặt băng lãnh lên, lúc này nhìn về phía kia kẻ đầu sọ. "Minh Hà, ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi." Thạch Cơ lạnh giọng nói rằng, sau đó cũng không để ý tới một bên tiên linh kia nhìn chằm chằm bộ dáng, liền trong khoảnh khắc đem hỗn độn trung thôi độc lên, lập tức từng đợt tiếng chuông len ken mà lên, một hồi thế công trong nháy mắt đánh về phía kia Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ không dám kinh hường, lúc này đem nguyên độ ác thị vừa khởi động, trong nháy mắt lại là một kích chém về phía kia hỗn độn trung thế công, lại làm một lát không cách nào triệt tiêu kia hỗn độn trung thế công, càng là tiếng chuông không ngừng rít. Minh Hà lão tổ lúc này thu kiếm rời đi. Nhìn thấy chính mình khổ tu như vậy, lại còn là không địch lại cái này Thạch Cơ, Minh Hà lão tổ trong lòng cũng là giận dữ vô cùng, càng lại chỉ cảm thấy khó nổ, bởi vậy đối cái này Thạch Cơ càng thêm oán hận lên. Chỉ thấy kia huyết hà sa đột nhiên xuất hiện tại Minh Hà lão tổ trước người, sau đó Minh Hà lão tổ lập tức lái kia huyết hà sa, hóa thành một đạo huyết quang trong nháy mắt từ này tiên phủ chạy trốn ra ngoài, hướng về một cái phương hướng phóng đi. Thạch Cơ đem kia tiếng trung ngừng, sau đó giậm chân mà ra, bóng hình xinh đẹp phía trên lại là tản mắt ra trận trận uy áp, chính là dẫn tới một bên tiên linh đều là chênh thoát. Tạm thời không có đối phó Thạch Cơ ý nghĩ, nếu như chư vị mong muốn đối phó ta Thạch Cơ, cứ tới chính là, ta phụng bởi tới cùng." Thạch Cơ lạnh nhạt nói rằng, sau đó giậm chân mà ra, truy hướng về phía Kiêu Minh Hà lão tổ. Mà Thạch Cơ lời nói này, cũng là đưa tới một đám tiên linh giận dữ, dù sao đều là một phương đại năng, ngày thường tiêu giao đã quen, dựa vào kia tử tiêu cung môn khách thân phận cũng là nhận hết tôn trọng, chỗ nào nghe qua lời như thế. Bởi vậy một đám tiên linh tất nhiên là giữa lẫn nhau thương thảo lên, thật đúng là không bằng đem cái này Thạch Cơ giết đi, cướp đoạt kia hỗn độn chi khí. Lại nói Thạch Cơ đuổi theo Kiêu Minh Hà lão tổ đi qua một đường sau, Lúc này mới phát giác không đúng, Kiều Minh Hà lão tổ tự biết không bằng chính mình, lại vì sao như vậy đến công kích mình, thậm chí đi lên liền dùng sát chiêu, nhưng vẫn là bị Thạch Cơ ngăn lại. Không phải là mong muốn buộc lên cái khác tiên linh đến, cùng nhau đối phó ta. Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy tư, không qua đi phương kia một đám tiên linh Thạch Cơ lại sẽ không để ở trong mắt, dù sao chỉ bằng vào một cái hỗn độn trùng, Thạch Cơ liền hoàn toàn chắc chắn đối phó bọn hắn đa số. Nhìn xem cái này Minh Hà đến cùng có cái gì thành tựu. Thạch Cơ thu hồi suy nghĩ, lúc này thân hình một cái trước mắt, toàn lực hướng về Minh Hà lão tổ truy sát mà đi nhưng mà mắt thấy liền phải đuổi tới cái này, Minh Hà lão tổ lúc, đã thấy Minh Hà lão tổ đột nhiên quay đầu, lại đem một chi cờ tế lên, sau đó cái này cờ trùng quanh lập tức sinh ra trận trận mây khói đến, không bao lâu liền giống như tầng mây ở giữa như vậy, bốn phía đều bị che lấp. Đây chính là chi kia Tố Sắc Vân giới kỳ. Thạch Cơ mắt thấy kia Tố Sắc Vân giới kỳ, chính là nhận ra được. Sau đó Minh Hà lão tổ thân ảnh lại biến mất tại cái này mây khói bên trong, Thạch Cơ ý đồ phóng thích thần niệm, lại phát hiện kia thần niệm vậy mà không cách nào xuyên thủng cái này Tố Sắc Vân giới kỳ. Tố Sắc Vân giới kỳ lại có năng lực như vậy. Thạch Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau đó liền hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía, chỉ đợi cái này Minh Hà lão tổ ra tay. Đường đường a tu la giáo giáo chủ, lại cũng sẽ dùng như vậy ti tiện thủ đoạn." Thạch Cơ lạnh nhạt nói, lại là như cũ không thấy Minh Hà lão tổ thân ảnh xuất hiện. Vào thời khắc này, đã thấy một sợi kim quang bóng hiện, sau đó có một hồi có chút huyền diệu khí tức trong nháy mắt hướng về Thạch Cơ quét tới. Thạch Cơ mắt thấy mây khói bên trong kim quang đánh tới, lập tức con người hơi co lại, trong nháy mắt tế lên Cửu Thiên tức hướng, nhưng mà cái này thế công càn quét mà đến, trong nháy mắt đem Thạch Cơ đánh bay rất ra ngoài. Chỉ thấy kia nhị nguyên thánh linh tiên y liễu đều không thể ngăn cản như vậy thế công, bị đụng vào trong nháy mắt đều vỡ ra đến. Ai, tà tây phương khó khăn, còn mời Thạch Cơ đạo hữu có thể thông cảm một hai a. Sau một khắc, Chuẩn Đề than thở thanh âm vang lên. Chương 270, Âm Dương Cấm Trế, đoạt được tiên phủ, 1, chương 270, Âm Dương Cấm Trế, đoạt được tiên phủ, 1. Thạch Cơ lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra, lại là chỉ cảm thấy lăn lộn thân đau đớn vô cùng, kia thất bảo diệu thủ còn xuất lại huyền lực đang không ngừng phá hư Thạch Cơ nhục thân. Chuẩn Đề tiếp dẫn Vậy mà thật dám đối ta động thủ thạch cơ ánh mắt băng lãnh, lúc này tế khởi kia chư thiên vạn tượng bảo hộ, sau đó tâm niệm vừa động, trong nháy mắt tiến vào bên trong. Thạch cơ đã sớm làm xong có thể sẽ bị tập kích chuẩn bị, nhưng mà lại là vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại là chuẩn đề tiếp dẫn, như vậy thế công phía dưới, nếu không phải thạch cơ động tác cấp tốc, tế khởi kia cự thiên tứ ngưỡng, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn chịu đựng cái này thất bảo diệu thủ thế công. Sau một khắc, bốn phía mây khói lập tức tiêu tán, đã thấy cái này minh hạ lão tổ đem tia tố sắc vân giới kỳ thu hồi, chỉ thấy kia chư thiên vạn tượng bảo hộ lơ ngay tại tại chỗ. Muốn đi Chuẩn Đề trợn tròn hai mắt, đã thấy Thạch Cơ lại tế lên cái này Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô, lúc này liền là tế lên một cây thủy chúc, trộm tập ở giữa, chính là có phù văn lấp loé. Sau đó Chuẩn Đề đem cái này lục tân thanh tịnh chúc nhoáng một cái, lập tức một hồi huyền lực đánh về phía kia Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô, nhưng mà cái này lại chỗ nào có thể xâm nhập vào Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô bên trong, liền chỉ thấy Bảo Hồ Lô bên trên bạch mang lóe lên, Hồ Lô lập tức biến mất không thấy gì nữa. Minh Hà lão tổ thấy thế, lập tức liền nhíu mày, nói: "Đây là năng lực gì, không phong tỏa không gian của nàng, ngươi như thế nào đối phó Thạch Cơ?" Chuẩn Đề lại là cười một tiếng, nhân tiện nói: Ta cái này lục căn thanh tịnh chúc liền có thể truy tìm hồ lô kia, có biết cái này thạch cơ đến cùng ở nơi nào, thú hồ ngươi coi là ngô sư huynh ở nơi nào. Vừa mới nói xong, đã thấy tiếp dẫn thân ảnh xuất hiện, chỉ thấy tiêu thập nhị phẩm công đức kim liền liền ngay tại cái này phía trên, nghiệm nhiên đem này phương không gian chấn áp lại. Minh Hà Lão tổ xem xét, chính là biết rõ không thể chủ quan, hai cái này dù nói thế nào cũng là đi qua phân bảo nhai, nằm giữ trong tay pháp bảo tất nhiên là rất nhiều. Mà giờ khắp này thạch cơ lại là không biết tình huống bên ngoài chỉ là ở đằng kia chư thiên vạn tượng bảo hộ lô trung tướng thân thể của mình bên trong lưu lại thất bảo rượu thụ huyền rượu chi lực cho tiêu trừ, nếu không chỉ sợ lưu lại những này huyền rượu chi lực đều muốn đưa nàng thân thể ăn mòn rơi. Cái này Minh Hà vậy mà cùng chuẩn đệ tiếp dẫn hợp tắc thạch cơ nhíu mày, trong lòng lâm thầm kinh ngạc. Mà nhị nguyên thánh linh tiên y liệp nhưng cũng lóe lên, thạch cơ lúc này tối đầu nhìn lại, đã thấy nguyên bản trắng nõn như tuyết tiên y liệp bên trên đã rơi lên trên cho bụi, càng là tại ống tay háo chỗ bị xé nứt một bộ phận. Xem ra chuẩn thánh cùng thánh nhân ở giữa vẫn là có rất nhiều chiến lệch. Không thể ngạnh binh a. Thạch cơ trong mắt đều là ngưng trọng. So sánh cái này thân nhân, thực lực của mình hiển nhiên là không đáng chú ý, cũng dứt khoát cái này chuẩn đề không có sự xuất toán lực, bằng không cái này thất bảo diệu thụ uy lực thật sự là mạnh. Vẫn là trước chờ cái này chuẩn đề tiếp dẫn rời đi nơi đây, lại đi ra a. Thạch Cơ lúc này thúc dục cái này Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô, nhưng mà lại là phát giác quanh mình không gian đều bị trấn áp lại, hiển nhiên là kia chuẩn đề tiếp dẫn xuất thủ. Thạch Cơ nhíu mày, nhưng cũng không dám chủ quan, đành phải ở trong hư không dừng lại, chỉ đợi bên ngoài động tĩnh. Mà lúc này ở đằng kia mật thất trước đó, Chuẩn Đề tiếp dẫn chính là thả ra thân niệm, chính là cẩn thận dò xét lấy bốn phía, nếu là hư không có một tia chấn động, liền sẽ nắm lấy kia thất bảo diệu thụ một kích xoát đi, đem chỗ kia xoát một hồi kim quang tăng vọt. Như thế tìm thật là tìm không thấy a Chuẩn Đề nhíu mày, lại là liên tiếp lâu như vậy cũng không từng tìm tới một tia không gian ba động. Minh Hà lão tổ suy tư một phen, liền làm tức tế khởi kia huyết hà sa, nói: "Bảo vật này cũng có thể hoành độ hư không, chỉ là muốn tìm kia thạch cơ đoán chừng cũng muốn tốn nhiều sức lực." Chuẩn Đề nghe vậy lại hỉ, lập tức ha ha cười nói: "Như thế thôi vậy, kia thạch cơ chạy không khỏi hôm nay." Minh Hà lão tổ lúc này đem huyết hà sa tê lên, Sau đó trong khoảnh khắc trốn vào hư không, sau đó thả ra thần niệm, chậm rãi tại phương này hư không thăm dò. Không bao lâu, Tiêu Minh Hà lão tổ thần niệm quét vào Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trên, Minh Hà lão tổ nhãn tỉnh sáng lên, chính là Minh Bạch kia nhất định là thạch cơ, vừa rồi mong muốn ra ngoài thông báo một tiếng, lại đột nhiên dừng lại. Hai cái này Tây Phương cổ tộc thực lực mạnh như vậy, ta chỉ sợ khó mà trong nháy mắt đoạt được kia thạch cơ pháp bảo, huống hồ vừa rồi một kích kia nhất định là đem thạch cơ đánh trọng thương, ta không bằng nói cái này thạch cơ đã chạy trốn nơi đây, vừa vận ra tay đối phó thạch cơ. Minh Hà lão tổ âm lẫm cười một tiếng. Sau đó nhanh chóng rời đi cái này hư không bên trong. Như thế nào? Tìm được kia Thạch Cơ sao? Chuẩn Đế lúc này bước đi, mở miệng hỏi. Minh Hà lão tổ lại là một bộ nhíu mày bộ dáng, nói: "Ta tìm vài khắp, chưa từng tìm được cái này Thạch Cơ tung tích." Nói xong, Minh Hà lão tổ liền nói rằng: "Ngươi cái này linh bảo đại sen chỉ sợ là có lỗ thủng, đúng là đem cái này Thạch Cơ bưng tha." Chuẩn Đế nghe nói, lúc này sắc mặt âm trầm xuống, sau đó chậm rãi nói: "Ngươi người này quả nhiên âm hiểm, chẳng lẽ quên đi ta kia lục căn thanh tình chút? Thật là biết được Thạch Cơ như cũng ở đây, ngươi lại trêu ta?" Minh Hà lão tổ nghe vậy nhưng cũng không có bối rối, chỉ là trong lòng giận mắng cái này chuẩn đề thực sự âm hiểm, bằng vào chính mình thông minh tài trí thật sự là trời không tuyển hắn. Lại không phải nói ngoa, kia hư không bên trong coi là thật không thấy Thạch Cơ thân ảnh. Minh Hà lão tổ mắt thấy kia chuẩn đề tiếp dẫn muốn ra tay, liền lập tức mở miệng nói ra. Mà cái này hư không bên trong Thạch Cơ nhưng cũng không dám đợi thêm, nếu như chờ tới kia Minh Hà lão tổ lấy vết hà sa tìm được chính mình thân ảnh, sợ là phải bị một phen thánh nhân thế công. Bởi vậy Thạch Cơ lúc này thúc dục cái này chư thiên vạn tượng bảo hồ lô, sau đó đột nhiên một cái chớp mắt, đúng là trong khoảnh khắc xuất hiện ở hư không bên ngoài. Sau đó chấn động mạnh một cái, một sợi bạch quang hiện lên, sau đó trực tiếp theo mặt đất này vọt tới trước ra ngoài. Kia Chuẩn Đề tiếp dẫn đang cùng Minh Hà lão tổ tranh chấp, hoàn toàn không nghĩ tới lúc này Thạch Cơ sẽ bạo khởi. "Chạy đi đâu?" Chuẩn Đề lúc này bạo giống một tiếng, sau đó đột nhiên đem trong tay thất bảo diệu thụ đột nhiên quét một cái, trong nháy mắt một hồi huyễn lực bay lên, chính là một bên đứng thẳng Minh Hà lão tổ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, chỉ cảm thấy trên thân huyết sát chi khí bị từng bước xâm chiếm, liền vội vàng trốn ở một bên, không dám tiếp xúc kia thất bảo diệu thụ. Mà kia Chư Thiên vạn tượng bảo hộ lô lại là đột nhiên lắc lư một phen, khó khăn lắm tránh thoát kia thất bảo diệu thụ thế công. Sau đó đột nhiên chạy trốn nơi đây, mau đuổi theo, chớ có nhường nàng cách khá xa. Tiếp dẫn lúc này đột lên kiếm quang, truy hướng về phía kia Thạch Cơ. Chuẩn Đề cũng không dám lẫm đạm, nếu để cho nữ oa thấy được, hắn sư huynh đệ hai người không chiếm được chỗ tốt gì, liền vội vàng lái kiếm quang, tu hành mà đi. Cái này Thạch Cơ thật sự là có thủ đoạn, thậm chí ngay cả hai cái thánh nhân đều chưa từng vổng vây ở nàng. Minh Hà lão tổ trong lòng chấn động mạnh mẽ, tỉnh táo lại sau mới vội vàng truy ở phía sau, đi theo thật sát. Chương 270, Âm Dương Cấm Trế, đoạt được tiên phủ, 2, chương 270, Âm Dương Cấm Trế, đoạt được tiên phủ, 2 Mà thạch cơ lập tức theo bảo hồ lô bên trong bay ra, sau đó đem chư thiên vạn tượng bảo hồ lô vác tại sau lưng, đồng thời đem ba mặt tiên thiên ngũ phương kỳ đều là quay trùng quanh tại quanh thân, lại thế lên kia cự cữu thiên tức nhướng cùng hỗn độn trùng, chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, sau đó đột nhiên trùng sát ra ngoài. Chuẩn Đề giờ phút này mắt thấy kia thạch cơ xông vào nhiều người địa phương, trong lòng không khỏi giận mắng kia Minh Hà lão tổ đùa nghịch như vậy thủ đoạn, hại chuẩn Đề phân thần, bởi vậy dẫn đến thạch cơ giợi đi cái này thập nhị phẩm công đức kim liên chân áp. Đáng chết Minh Hà, sớm tối đem ngươi giết. Chuẩn Đề trong mắt sát ý được khởi, chính là thành thánh nhân về sau cũng thật lâu không từng có như vậy cảm giác. Không bao lâu, Thạch Cơ bỏ chạy tới một chỗ khu vực, chỉ thấy cái này khu vực công chính có 4 cái đại trụ, Thạch Cơ vừa muốn bước vào trong đó, lại là bỗng nhiên thấy nhị nguyên thánh linh tiên ý liễu loé lên. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy có mấy trăm đạo phù ấn chớp động, trong đó hắc bạch phân minh, quang mang không dữ. Âm dương phù ấn. Thạch Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó tâm tư khẽ động, lập tức hiểu được cái này tiền phủ chủ nhân đến tột cùng là ai. Có như thế nhiều âm dương phù ấn, kia 10 phần có 9 là kia âm dương lão tổ, bất quá kỳ quái là cái này tiền phủ bên trong cái khác địa khu đều không có cấm chế. Hết lần này tới lần khác nơi này có một chỗ cấm chế, cũng là ý vị sâu xa. Thạch Cơ hướng trong đó nhìn lại, đã thấy cái này bốn cái cây cột đang trung ương quả nhiên có một chỗ thạch bi, thạch bi bên trên lấp lóe trận trận quang huy, chỉ là cách xa thấy không rõ lắm trong đó chữ viết. Không bao lâu, lại là cũng có những sinh linh khác đến đây, nhưng mà lại thấy cấm chế này đứng ở nơi đây, đều là không dám tiến tưởng. Thạch Cơ quay đầu nhìn lại, lại là cảm giác chuẩn đề tiếp dẫn sợ rằng sẽ muốn đuổi tới, đến lúc đó trốn đến nơi nào cũng không có cái nào. Như vậy suy tư, Thạch Cơ liền làm tức bước vào cấm chế này bên trong, trên người mình nhiều như vậy hộ thể pháp bảo, Kia âm dương lão tổ nhưng cũng đơn giản chuẩn thành chi cảnh, cấm chế này có nắm chắc sống một thành. Chỉ thấy Thạch Cơ vừa rồi bước vào trong đó lúc, kia cấm chế trong nháy mắt khởi động, đã thấy phía trên âm dương phù ấn tung bay không ngừng, sau đó âm dương chi lực tung hoành ở nơi đây, đúng là muốn đem Thạch Cơ luyện chết tươi ở bên trong. Còn lại tiên linh đều là lui lại, không dám lên trước tiếp xúc. Mà cùng lúc đó Chuẩn Đề tiếp dẫn cũng là chạy tới nơi đây, mắt thấy Thạch Cơ ngay tại trong cấm chế, chính là lạnh giọng cười lên. "Thôi à, lần này nhìn ngươi như thế nào trốn?" Chuẩn Đề có chút đắc ý nhìn xem Thạch Cơ, nhưng mà nhìn một chút, Chuẩn Đề ánh mắt lại là lướt qua cấm chế, lập tức thấy được kia Thạch Bị càng lại thấy được kia thạch bi bên trên đang lóe ra phù văn. A nha, đây chẳng lẽ là trưởng không tiên phủ thạch bi. Chuẩn Đề kinh hãi, liền cũng trong nháy mắt bước vào cấm chế ở trong, thi triển tung địa kim quang liền phải xông tới giết. Mà tại Chuẩn Đề tiến vào trong nháy mắt, Thạch Cơ lại là đột nhiên theo kia trong cấm chế chạy trốn đi ra, cực nhanh đi tới kia thạch bi trước đó, như vậy dò xét một cái, lập tức hiểu được, cái này thạch bi bên trên phù văn không phải chính là tế luyện trước mắt thạch bi khẩu quyết. Sau đó Thạch Cơ lúc này đem thần niệm phóng thích, bao quải tại kia thạch bi phía trên, chỉ thấy một sợi thổ hoàng sắc quang huy lập tức bao trùm cái này thạch bi, trên đó phù văn đang muốn tiêu tán. Ngay tại giờ phút này, kia tiếp dẫn đúng là theo kia trong cấm chế chạy trốn, sau đó chính là một trưởng ngẩng lên, lập tức liền muốn đánh tại thạch cơ trên thân. Nhưng mà sau một khắc, lại là một thân ảnh đột nhiên độ đến, sau đó cũng là nâng lên một trưởng, bình tĩnh cùng kia tiếp dẫn đối đầu. Tiếp dẫn khẽ giật mình, sau đó vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy chính là nữ oa vẻ mặt âm trầm nhìn xem chính mình. Giờ phút này Chuẩn Đề nhưng cũng theo kia trong cấm chế đi ra, nhưng mà ngẩng đầu nhìn lên, lại là sửng sốt. A nha, nữ oa sư tỷ tại sao lại ở chỗ này, quả nhiên là xảo ác. Chuẩn Đề lúc này cười lên, lập tức đi tiến lên. Tiếp dẫn lại là vội vàng lui lại. Sau đó ngăn cản chuẩn đề, nói, chuyện cho tới bây giờ, còn giả trang cái gì? Chuẩn đề lập tức ngậm miệng, đều là nhìn về phía kia nữ oa. Mà giờ khắc này Thạch Cơ lại là đã đem cái này Thạch Bì toàn bộ tê luyện, nói cách khác cái này tiên phụ nghiêm nhiên là nắm giữ tại Thạch Cơ trong tay. Thạch Cơ chậm rãi dương mắt, thấy là nữ oa ở đây, liền lập tức nhắm lại hai con người, chuẩn bị đem cái này tiên phụ tin tức toàn bộ tiêu hóa. Lấy thánh nhân chi thân, đối phó một cái chuẩn thánh, thật sự là không biết liêm sỉ. Nữ oa chậm rãi nói, sau đó liền che chở ở Thạch Cơ. Lúc này càng ngày càng nhiều tiên linh cũng là xuyên qua cấm chế này, bước vào trong gian phòng đó. Chỉ thấy Thạch Cơ trong tay đang nâng cái bàn tay lớn nhỏ như bi, giờ phút này đang chậm rãi tế luyện. Ta thấy Thạch Cơ đạo hữu cùng ta Tây Phương hữu duyên, bởi vậy liền muốn muốn đem Thạch Cơ đạo hữu độ hóa tới Tây Phương, nhưng cũng có thể là Tây Phương đại địa phục hưng làm ra công hiến đến. Tiếp dẫn lúc này vừa cười vừa nói, cái gọi là độ hóa, nói cũng là dễ nghe, kỳ thật chính là mong muốn đem Thạch Cơ cưỡng ép đưa đến Tây Phương Linh Sơn, đem nó đặt vào tọa hạ xem như một khách. Trong lúc nhất thời, Tây Phương giáo hai người tri tâm, mọi người đều biết. Nữ Hoa thật chặt nhíu mày, nhân tiện nói, như nếu có lần sau nữa, các ngươi tạm trở ta thảo phạt ta. Nghe nói lời này, Chuẩn Đề tiếp dẫn chính là nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, nếu là nữ hoa thật đối bọn hắn đuổi đánh tới cùng, dù cho là thánh nhân cũng là chịu không được, làm không cẩn thận sợ là Hổng Quân lão tổ biết được, nhất định là sẽ dẫn tới sư tôn không thích. Đa tạ sư tỷ. Chuẩn Đề cười ha ha một tiếng, liền lập tức xám xịt rời đi nơi này. Còn lại tiên linh đều là chỉ cảm thấy kia chuẩn Đề tiếp dẫn rất tức, hai người đúng là không dám đối kia nữ hoa ra tay. Thạch Cơ có chút mở to mắt, nhìn xem kia chuẩn Đề tiếp dẫn bóng lưng, tất nhiên là biết được vì sao hai cái này không dám ra tay. Bây giờ Tây Phương đại địa như cũ cần côi. Chuẩn Đề tiếp dẫn căn bản không có ác chủ bài ra tay, ngay cả Tây Phương giáo môn hạ đệ tử vậy cũng là tại lượng tiếp bên trong theo Tiệt giáo dẫn đi, Chuẩn Đề tiếp dẫn như lại không đem Tây Phương phục hưng, hoàn thành hành nguyện, sợ là sẽ phải bị tiên đạo trừng trị, đến lúc đó đại kiếp sắp đến, Tây Phương giáo căn bản không có biện pháp gì đi độ kiếp. Hắn Chuẩn Đề tiếp dẫn có vạn kiếp bất phôi chi thần, kia Tây Phương giáo nhưng không có a. Mà cùng lúc đó, còn lại Tiên Linh lại là nhìn chằm chằm kia thạch cơ, không vì cái gì khác, chính là cái này tiền phủ quyền khống chế, liền đã 10 phần có thể gây nên bọn hắn chấn đoạt. Nữ hoa thánh nhân, hẳn là chúng ta cùng cái này thạch cơ cấp đoạt tiên phủ điều kiện cũng là không thể a. Minh Hà lão tổ chậm rãi đi ra, mở miệng nói ra. Minh Hà lão tổ thật là tận mắt thấy kia chuẩn đề tiếp dẫn bị nữ hoa dọa lùi, Nguyên bản lập tức liền muốn đưa tay, thật là nhường Minh Hà lão tổ tức đi lên. Liên Sếp như không có đạt được pháp bảo gì, chỉ là đem cái này thạch cơ đánh chết cũng tốt a, đến lúc đó cái này nhân tộc đều là không có sức hoàn thủ, không, có thạch cơ trấn thủ, nhân tộc căn bản không có cách nào phản kháng. Nào có thể đoán được thạch cơ không chết, càng là cướp được cái này tiên phủ điều kiện thích bị, Minh Hà lão tổ cũng không muốn nhìn xem tiên phủ bạch bạch tới thạch cơ trong tay. La Cực, dù cho là thánh nhân, cũng không nên cản trở việc này. Còn lại đứng ngoài quan sát tiên linh đều là đi tới, Nghiễm Nhân cũng là không quen nhìn việc này, cùng Minh Hà lão tổ đứng chung một chỗ. Hừ hừ, cho dù ngươi có thánh nhân che chở, nhưng cũng không cách nào tại việc này bên trên che chở ngươi a. Minh Hà lão tổ trong lòng cười lạnh, chỉ thấy kia nữ oa nên làm như thế nào. Đã thấy nữ oa nhíu mày, sau đó lại nhìn mắt Thạch Cơ, chỉ thấy Thạch Cơ đã mở hai mắt ra, liền lông mày chực khai, nói, việc này tự nhiên không phải ta cai quản, nếu như thế, các ngươi đi chính là. Chương 271, cực hạn nghiền ép, Minh Hà trốn chạy, 1, chương 271, cực hạn nghiền ép, Minh Hà trốn chạy, 1 Nói xong, nữ oa liền hướng về một bên né tránh, dường như thật sẽ không nhúng tay vào việc này. Minh Hà lão tổ thấy này, liền lập tức ngạc nhiên mừng rỡ lên, nơi đây tiên linh rất nhiều, nếu như đồng loạt ra tay, thạch cơ cũng chưa chắc có thể kháng trụ. Chư vị, cái này thạch cơ quá mức lợi hại, nếu là một đối một lên, đương nhiên sẽ không là đối thủ của nàng, không bằng chúng ta cùng lên một loạt, chờ đem cái này thạch bi đoạt tới sau, lại tính toán sau. Minh Hà lão tổ lúc này hét lớn một tiếng. Lời này vừa nói ra, còn lại tiên linh chính là đều gật đầu bọn hắn có thể đều là biết được thạch cơ lợi hại, lại không muốn nói đánh thạch cơ, chỉ sợ mười chiêu đều đi không hết, liền bị thạch cơ nghiền ép. Hừ hừ, Minh Hà giáo chủ chiêu này rất tốt, Vân Đạo Nguyên cùng Đạo Hữu cùng nhau hướng. Đang lúc cái này Minh Hà lão tổ nói xong, lại làm một cái thân mặc thanh bảo tiên linh đi ra, thủ trợ trụ, hiển nhiên là một thanh linh bảo, trên đó bảo quang lóe nhoáng, xanh tươi chi sắc không ngừng lấp loé. Giờ phút này ra sân vị này, lại là tiên tiên thú trúc biến thành, cũng là tử tiêu cùng một viên, trong tay cây kia thủ trợ chính là bản thể của hắn luyện, thú trúc bên trong chính là ất mục chi tình, một kích xuống dưới chính là chuẩn thánh đều muốn ăn thiệt thòi. Đạo Thương Thú lao đạo đều tới, kia ta cũng tới hiển hóa một phen. Một tiếng lô mạng thanh âm truyền ra, liền thấy có một thân ảnh chậm rãi đã đến, một bộ đồ đen, thanh niên bộ dáng, trong tay nâng một bát tháp, người này vừa ra tới, chính là dẫn tới một bên tiên linh cực kỳ kiên kỵ. Thương Thú lao đạo nhìn sang, chính là hừ lạnh một tiếng, cái này đi ra một vị cũng không tụ, ngay bản thân nói tới, chính là lúc trước hỗn độn ma viên sau khi chết một sợi ảo niệm biến thành, lúc trước đạo ma lượng kiếp thời điểm, cũng là nương tựa theo trong tay luyện hồn tháp thi thố tài năng, tàn sát không ít ma giáo sinh linh. Đồ hồn tiên, chính là cái này tiên linh tục danh đã sớm nghe thấy Thạch Cơ lão hữu thần thông vô song, nô huynh đệ ba cái đến lĩnh giáo một phen. Sau một khắc, nhưng lại có ba đạo thân ảnh đi ra, chỉ thấy ba vị này dáng dấp giống nhau như đúc, ngay cả ăn mặc đều là giống nhau. Một đám tiên linh đều ngẩng đầu nhìn lại, nhận biết ba vị này, nhưng lại là một hồi cả kinh tất sát, hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay chỗ đến, đều là đã từng dẫn trấn một phương đại năng. Ba vị này chính là kia tinh thần quả thụ bên trên ba viên trái tây, chính là lúc trước định ra điệu thủy phong hỏa, cái này ba viên trái tây riêng phần mình trưởng một phương nguyên lực, sau đó rơi xuống đất mà hóa, diễn phần mình gọi là điệu tinh đạo nhân, thủy tinh đạo nhân cùng hỏa tinh đạo nhân. Thế nhưng ba vị này nắm giữ nguyên lực cũng chỉ kém hơn kia thượng cổ tam tộc, ngoại trừ cái này thượng cổ tam tộc bên ngoài, chính là chưa có đối thủ thẳng đến Long Hán lượng tiếp kết thúc về sau, cái này ba huynh đệ liền lộ diện hùng hoàng, cũng là tại Đạo Ma lượng tiếp lúc hiện thị rõ cao quang. Minh Hà lão tổ hướng về hai bên phải trái xem xét, liền cũng là trong lòng cao hứng, vốn cho rằng không có mấy cái tiên linh ra mặt, lại không nghĩ rằng đi ra mấy vị này đều có chút lợi hại, lại Minh Hà lão tổ đều biết. Nhưng mà Thạch Cơ lại là mặt mũi tràn đầy hờ hững, ngẩng đầu quét mắt trước mặt 6 người này, cái này 6 cái bên trong mạnh nhất, cũng chỉ có Minh Hà lão tổ. Vậy vẫn là bằng vào Minh Hà lão tổ trong tay sát đạo chí bảo, nếu không Minh Hà lão tổ cũng chỉ yếu không mạnh. Chỉ là không đợi Thạch Cơ đứng dậy, liền nghe nói một hồi thanh âm vang lên. Các vị đạo hữu như vậy lấy nhiều khi ít, chẳng lẽ không cảm thấy được trong lòng xấu hổ sao? Một đám tiên linh đều hướng về kia lên tiếng địa phương nhìn lại, đã thấy trấn nguyên tử thân hình chậm rãi đi đến, kia điệu thư ngay tại trước người lật qua lật lại, một thân mậu thổ chi khí có chút nặng nề, để cho người ta không dám khinh thường. Mà tại trấn nguyên tử bên cạnh, lại là một thân ảnh xuất hiện, chỉ thấy vạn đạo xích hà trang ngập, sau đó tự trong đó đi ra một người, rõ ràng là Hồng Vân lão tổ. Ta đến trợ bằng hữu một chút sức lực. Hồng Vân lão tổ cười cười, chậm rãi nói rằng, như thế một cái mắt, chính là đã có hai người đứng ở thạch cơ trước người, lập tức liền khiến Minh Hà lão tổ thu liễm nụ cười. Sau một khắc, nhưng lại làm một hỏa một nước hai đạo nguyên lực đột đến, sau đó tự không trung biến thành một tịch sao y, trong đó lộ ra cực kỳ diễm lệ khuôn mặt. Hai cái này một đám tiên linh cũng là nhận biết, chính là Thái Âm Thái Dương tinh bên trên hai vị tiên nữ, lúc trước kia đế tuấn tiên hồn, ở đây tất cả tiên linh cơ hồ đều đi, chỗ nào có thể không biết hi họa. Không bao lâu, thạch cơ bên này liền có năm người. Cùng kia Minh Hà lão tổ so sánh liền trên lệch một người, nhưng mà cho dù trên lệch cái này một người, chúng tiên linh trong lòng tiên bình cũng là đều khinh đạo hướng về phía Thạch Cơ bên này. Đang chờ giờ phút này Dương cũng bắt kiếm thời điểm, nhưng lại nghe nói một hồi tiếng cười, sau đó từ này tiên linh bên trong chậm rãi đi ra một bóng người đến, tay trái nắm trùng, tay phải cầm cờ, nện bước bước chân thư thả liền chậm rãi hướng Thạch Cơ phương hướng bước đi. Bần đạo bản vương, chuyên tới để trợ Thạch Cơ đạo hữu ngươi. Bản vương lời này vừa nói ra, không ít người lại thay đổi sắc mặt, vốn là muốn bước về phía Minh Hà lão tổ chân lại thu hồi lại, cái này Bản vương thủ đoạn thật là khó chơi đến từ điểm. Nếu rơi vào tay cái này cổ trùng xâm thể, liền đem thể nội chân nguyên gặm ăn hầu như không còn, sau đó chính là huyết nục, nguyên thần, bản vương tộc danh nhưng cũng là cực kỳ tiếng tăm lẫy. Nhìn đến đây, Minh Hà lão tổ sắc mặt càng phát khó nhìn lên, sau lưng còn lại tiên linh cũng là sắc mặt biến hóa, bọn hắn chỉ là gặp thạch cơ lẻ loi một mình, huống hồ nữ hoa cũng không xuất thủ, bởi vậy mới tới, cái nào nghĩ đến phát triển tới trình độ như vậy. Đang lúc giữa sân yên tĩnh thời điểm, Thạch Cơ lại là ngừng tế luyện kia thạch bi, bởi vì Thạch Cơ đã đem thạch bi hoàn toàn tế luyện, khổng lồ tin tức cũng đã năm năm giữ, chỉ đợi đem tình huống trước mắt giải quyết. Liên hồn có thể ổn định lại tâm thần cẩn thận xem xét cái này tiên phụ tin tức. Chư vị lại lui ra phía sau, nếu là đến lĩnh giáo, ta Thạch Cơ liền tới gặp một lần các vị lão hữu. Thạch Cơ quản cụ gẽ thanh âm truyền đến, chấn nguyên tử bọn người đều là quay đầu, mắt thấy áo trắng nữ tiên chậm rãi đến, lúc này liền để ra vị trí, sau đó hướng về phía sau tối lui. Một đám tiên linh nghe nói, đều lại một hồi giận mình. Hừ, như vậy tự đại, tiên lộ không lâu cũng. Đối diện nhưng có 6 cái, cái này Thạch Cơ coi là thật dám. Tốt tốt tốt. Rốt cục có trò hay để nhìn. Chu vi quần tiên linh đều là nghị luận ầm ĩ, riêng phần mình nắm lấy ý kiến. Mã Nguyệt Đạo Hữu, ta cùng ngươi cược một tôn Hậu Thiên Linh Bảo, cái này Thạch Cơ tất bại. A, cược thì cược, ta liền cược cái này Thạch Cơ có thể thắng. Ở đây không ít tiên linh lúc này mượn Thạch Cơ cùng Minh Hà lão tổ một đám trăm giết, bắt đầu đánh cược. Thạch Cơ a Thạch Cơ, đã ngươi muốn chết, vậy bản tọa cũng sẽ không khách khí. Minh Hà lão tổ ánh mắt chớp động, rất là vô cùng kích động, hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Cơ thật dám một thân một mình tiến lên đây cùng bọn hắn đối lập. Sau một khắc, đã thấy Minh Hà lão tổ trong tay nguyên đồ ác tị đột nhiên xuất hiện, sau đó trận trận nồng đậm huyết tinh chi khí đẩy ra, ở đây không ít tiên linh chỉ cảm thấy một hồi sát ý hiện lên, đúng là bao phủ toàn trường, không khỏi liền làm cho người có một loại lưới giao lên đỉnh đầu treo lấy cảm giác, không biết rõ lúc nào thời điểm cái này lưới giao liền phải rơi xuống. Sau đó kia sát chi đại đạo vận chuyển mà lên, trong đó sát ý toàn bộ ngưng tụ tại thạch cơ trên thân, Minh Hà lão tổ hai tay nhoáng một cái, nguyên đồ ác tị trong nháy mắt biến thành hai vệt huyết quang, lấy cực nhanh tốc độ chém về phía thạch cơ. Nghĩ không ra cái này, Minh Hà đi lên chính là sát chi. Có tiên linh ở một bên đạp trong mắt dần mình. Chương 271, cực hạn nguyên phép, Minh Hải chồm chạy, 2. Chương 271, cực hạn nguyên phép, Minh Hải chồm chạy, 2. Kia Nguyên Đồ A Tị qua trong giây lát đã đến cái này thạch cơ trước người, nhưng mà chỉ thấy thạch cơ đưa tay, sau đó đánh chỉ quyết, liền cảm giác có một hồi khí thế cực kỳ khủng bố bộc phát, một chưởng đánh vào kia phi độn mã đến Nguyên Đồ A Tị bên trên. Chỉ nghe chanh chanh thanh âm, kia Nguyên Đồ A Tị đúng là bị đánh thân kiếm rung động, trong nháy mắt khí lãng bành trướng, hai thanh sát đạo chí bảo giống như phi châm đồng dạng bay rất ra ngoài. Tình cảnh như thế, lại cũng chỉ là một cái trước mắt, nhưng mà một bên tiên linh nhìn đều là hoảng sợ, một chưởng kia đang đánh ra trong ngấy mắt, đúng là lực phá núi sông chi thế, lại hồi tưởng lại lúc trước cái này thạch cơ bị vây cuốn ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong lúc, chẳng phải là cuối cùng bộc phát ra kinh khủng như vậy một kích, đúng là suýt nữa xé rách trọng thiên. Minh Hà lão tổ tiếp nhận bị đánh về nguyên độ á tỵ, lại là chỉ cảm thấy có một hồi kinh lực tại nguyên độ á tỵ bên trong chấn động mạnh mẽ, nếu không phải Minh Hà lão tổ nhục thân cương ngạnh, chỉ sợ có thể đem hắn nhục thân chấn vỡ. Mà tại cái này Minh Hà lão tổ ra tay về sau, Còn lại năm vị tiên linh cũng lập tức ra tay, chỉ thấy cái này Thường Thúy Lao đạo cẩm trong tay thủy chốc một chút, lập tức liền có ớt mục chi tinh đánh ra, đúng là ẩn nốt tại cái này phía dưới mặt đất, trong nháy mắt đánh út về phía Thạch Cơ. Đồng thời kia đồ hồn tiên đem trong tay luyện hồn tháp vừa chạm vào, ngay tức khắc liền thấy cái này luyện hồn tháp bên trong từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm, sau đó có cố cố khói đen toát ra, nghiêm nhiên là thả ra hồn linh, đầy mặt oán hận thẳng hướng Thạch Cơ. Thạch Cơ cũng không có do dự, lúc này tâm niệm bừa động, trong nháy mắt mấy đạo thổ nguyên lực tại Thạch Cơ trước mắt ngưng tụ, sau đó đúng là tạo thành lồng giam như vậy, trong nháy mắt đem kia một đám oán linh phong tỏa. Về sau chính là U Minh Quỷ Hỏa được khởi, trong nháy mắt trong đó oán linh phát ra trận trận tiếng gào thét, mắt thấy liền muốn bị U Minh Quỷ Hỏa từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Cái này Đồ Hồn Tiên biến sắc, chỗ nào muốn lấy được Thạch Cơ vậy mà nắm giữ U Minh Quỷ Hỏa. Cái này U Minh Quỷ Hỏa thật là đặc biệt nhắm vào thần hồn, Đồ Hồn Tiên lần này ra tay, tự nhiên là bị áp chế. Sau đó Thạch Cơ vận chuyển thủ chi lại đạo, trong khoảnh khắc một hồi cực kỳ nặng nề mai táng chân khí hiện hiện, loại khí thế này vừa ra, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tim bị một quả cự thạch trấn áp, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ lo lắng. Trong nháy mắt kia ất một chi tinh liền bị thạch cơ tán nhập phía dưới mặt đất, bị áp chế căn bản không cách nào lại thôi động mấy may. Thương Thú lão đạo nhưng cũng minh bạch, chính mình cái này hiện nhiên bại, liền cười thảm vài tiếng, vội vàng chấp tay, thạch cơ đạo hữu quả nhiên thực lực vô song, bần đạo bại lui. Lời này nói xong, cái này Thương Thú lão đạo lúc này thân hình lượn lên, sử một độn rời đi. Ở đây tiên linh lúc thì trăng mắt, trong lòng không khỏi xem thường cái này Thương Thú lão đạo, vậy mà như thế vô năng. Ma Đồ hồn tiên thị là liên tục nhíu mày, trong lòng vội vàng dao động vô cùng, quay đầu nhìn về phía kia Minh Hà lão tổ cùng Tam Tinh đạo nhân, vội vàng hét lớn, lại không ra tay. Sợ là đều muốn chôn vùi ở đây. Chỉ là vừa dứt lời, chỉ thấy kia Tam Tinh đạo nhân phía dưới thình lình lóe lên hắc bạch trùng sáng, nhìn ô hồn tiên chấn động trong lòng, vội vàng liền nhìn phía Thạch Cơ. Đã thấy Thạch Cơ quả nhiên vận chuyển Âm Dương Đại Đạo, sau đó mấy đạo thủ nguyên lực lại là hình thành lò luyện như vậy, đúng là đem Tam Tinh đạo nhân vị trí toàn bộ phong tỏa, sau đó Âm Dương luyện hóa chi lực bộc hiện, Tam Tinh đạo nhân chính là mong muốn ra tay, cũng phải trước đem cái này lò luyện đánh nát. Bất quá tại Thạch Cơ vận chuyển Âm Dương Đại Đạo lúc, lại là hoàn toàn không có ý thức được chính mình trong cửa tay áo ẩm đạm đi Âm Dương phù ấn đúng là lấp lóe một phen. Lại nói Thạch Cơ lĩnh ngộ kia khai thiên chân ý về sau, càng lại ở trong đó nắm giữ Bất Chu Sơn kia không thể phá vỡ đại đạo chân ý, muốn phá vỡ cái này thổ nguyên lực phóng tỏa, sợ là đến năm cái trở lên chuẩn thánh gia tay mới được. Đáng chết. Đồ hồn tiên cả kinh tất sát, trong lòng minh bạch nếu như cái này âm dương thần thông rơi vào trên người mình, vô luận như thế nào cũng không cách nào xoay người, liền cũng không lo được xấu hổ, vội vàng hô to. Thạch Cơ thượng tiên anh dũng vô cùng, tiểu tiên hôm nay rốt cục lĩnh giáo, còn mời thượng tiên thả tiểu tiên một ngựa. Lời này vừa nói ra, Thạch Cơ cũng là dứt khoát, trực tiếp tán đi kia U Minh quỷ hỏa, thả cái này đồ hồn tiên rời đi. Đồ Hồn Tiên vội vàng thu hồi oan linh, như vậy xem xét một phen, lập tức trái tim đều đang chảy máu, đây chính là hắn hao phí không biết nhiều ít nguyên hội, mới góp nhặt đến oan linh, lại làm một khi bị cái này U Minh Quỷ Hỏa đốt đi hơn phân nửa, nếu lại nghĩ thu thập được nhiều như vậy thần hồn, không biết do muốn bao nhiêu nguyên hội. Đồ Hồn Tiên đành phải thở dài một tiếng, sau đó vẻ mặt u uất nhìn Kiêu Minh Hà lão tổ, hiển nhiên là đem thù hận đặt ở Minh Hà lão tổ trên thân, nếu là không, có hắn gây sự, mình cần gì đi lên. Lúc này một đám tiên linh mới là thật mặt lộ vẻ vẻ giận mình, lúc này mới vẹn vẹn 3 năm hiệp ở giữa, kia Thương Thú lão đạo cùng Đồ Hồn Tiên đều là bại lui. Tâm tinh đạo nhân tức thì bị vây khốn tại kia âm dương dung lô bên trong không cách nào thoát thân, căn bản là bị Thạch Cơ nghiền ép. Ha ha ha ha, Hấp Nhập Đạo Hữu, ta thắng. Ai? Coi là thật thúi quệ, cái này ngày mai tạo thành bình rượu liền cho ngươi a. Ha ha ha. Cái này không đúng sao, ngươi cái này không phải ngày mai, ngươi đây là hồn qua làm a? Ngươi liền nói có phải hay không ngày mai mà thành a? Giờ phút này dưới trận tiên linh đều là đã nhận định Thạch Cơ thắng, lại là có một số người than thở, cũng có một bộ phận người cười tò không ngừng. Con người thượng tiên tu thần thông a? Kia Âm Dương Dung Lô bên trong Tam Tinh đạo nhân rốt cục không chống nổi, lúc này quát to một tiếng. Thạch Cơ nghe nói, lúc này ngọc thủ vung khẽ, thu thần thông. Điệu Tinh, Thủy Tinh, Hỏa Tinh, cái này Tam Tinh đạo nhân rốt cục rời đi kia Âm Dương Dung Lô, lúc này chính là thở hững hực, hồ. trong lòng có chút minh bạch nếu là Thạch Cơ làm thật, vừa rồi chỉ sợ vẹn vẹn một hơi ở giữa, ba người bọn hắn liền phải hóa thành một sợi tiên tiên phi tức. Bởi vậy, cái này Tam Tinh đạo nhân nhìn về phía kia Thạch Cơ lúc, trong mắt càng là tràn ngập khâm phục, một vị nữ tiên có thể làm được cường hành như vậy, đã là không tầm thường. Theo kia khai thiên tính lên, có mấy cái nữ tiên có thể đến Thạch Cơ trình độ. Mà kinh ngạc nhưng cũng không ngừng trung quanh Thiên Linh, kia trấn nguyên tử một đoàn người càng là kinh ngạc không thôi, Thạch Cơ tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, bây giờ trưởng âm dương, biết ngũ hành, tháng tiên chi độ sau lưng giờ cao, nghiêm nghiêm làm được thánh nhân phía dưới người thứ nhất. Sau đó Thạch Cơ đem ánh mắt rơi vào Minh Hà lão tổ trên thân. Minh Hà đạo hữu không đến đòi giáo mượn hai. Thạch Cơ chậm rãi nói rằng, Minh Hà lão tổ phẫn hận cắn răng, nhưng mà hết lần này tới lần khác không làm gì được Thạch Cơ, càng là không nghĩ tới mấy cái kia liên thủ đều đấu không lại Thạch Cơ, nhất khiến Minh Hà lão tổ kinh hãi chính là, mãi cho đến bây giờ Thạch Cơ đều không có sử dụng pháp bảo. Nói cách khác coi như Thạch Cơ không cách dùng bảo, cũng có thể đem hắn đánh cái gì đều không thừa hạ. Minh Hà lão tổ lúc này quay người liễn tế lên huyết hà xa, sau đó giá nhập huyết hà xa bên trong, vội vàng trốn vào hư không, chạy trốn nơi lây. Thạch Cơ cũng lười đi lại để ý tới kia Minh Hà lão tổ, huống hồ trên tay không có hạ đồ là thứ, mong muốn phóng tỏa hư không tìm tới Minh Hà lão tổ nhưng cũng không đơn giản, rứt khoát liền không đi cùng hắn. Thạch Cơ lần này, đơn giản cũng là muốn mượn cơ hội này ra tay, vừa vận chấn nhiếp của tiên, cũng tỉnh sau này có phiền vài nữa. Cùng chúc Thạch Cơ đạo hữu mừng đến tiên phủ. Một bên một đám tiên linh vội vàng chắp tay Chỉ một thoáng toàn bộ tiên phủ bên trong đều tràn ngập như vậy chúc phúc cảm thành. Chương 272, không thể gặp đến, tiên phủ bí mật, 1, chương 272, không thể gặp đến, tiên phủ bí mật, 1. Đa tạ các vị đạo hữu, nếu là các vị đạo hữu mong muốn tại cái này tiên phủ bên trong du lịch, tự tiện chính là." Thạch Cơ chậm rãi gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Nghe nói Thạch Cơ nói như vậy, một đám tiên linh chính là có chút kích động, cái này tiên phủ bên trong động tiên tiên cảnh thật là có chút hữu dụng, nếu là có thể tiến vào bên trong tu luyện, chỉ sợ cũng là làm ít công to, mà lại nói không cho phép cái này tiên phủ bên trong liền có linh bảo loại hình tồn tại đâu. Thế Thạch Cơ nói như vậy tự nhiên là đối Linh Bảo không thèm để ý, một cái hỗn độn thời kỳ liền tồn tại đại năng, như vậy Linh Bảo nhất định là cực kỳ lợi hại. Cái này tiên phủ bên trong nếu là tồn giữ lại pháp bảo làm sao bây giờ? Cứ như vậy cho bọn họ. Trấn Nguyên Tử chậm rãi đi tới, mở miệng hỏi. Thạch Cơ mắt nhìn Trấn Nguyên Tử một đoàn người, lắc đầu nói, ta nắm cầm cái này tiên phủ tất cả tin tức, nơi này căn bản cũng không có Linh Bảo một loại tồn giữ lại, lúc trước hỗn độn sơ khai thời điểm, nơi nào có nhiều như vậy Linh Bảo? Trấn Nguyên Tử tỉ mỉ nghĩ lại, liền gật đầu, điều này cũng đúng, tại khai thiên thời điểm căn bản cũng có nhiều như vậy Linh Bảo. Mại cho đến đạo ma lượng tiếp sau, mới có thiên tài địa bảo bị tế luyện thành linh bảo. Tiên phủ chủ nhân, là Âm Dương lão tổ a." Nữ oa trầm rãi hỏi. Nơi đây lại là tồn tại không ít có quan hệ âm dương đại đạo đồ vật, nhất là kia 108 đạo cấm chế, đều là cùng âm dương đại đạo tương quan." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói, "Là cực, tiên phủ chủ nhân đích thật là Âm Dương lão tổ." Nữ oa tỉnh ngộ, bất quá cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, nếu thật là kia Âm Dương lão tổ chế tạo tiên phủ, như vậy chỉ sợ càn khôn lão đạo, Dương Mi lão tổ cũng đều có tiên phủ tổ đại, phải chăng bọn hắn đều lưu lại một bộ phận hỗn độn chi khí. Bây giờ lại là không thể nào kiểm chứng. Chư vị có thể đi kia động thiên nhìn một chút, dường như bên trong đối với chư vị đại đạo lĩnh ngộ có chỗ tốt." Thạch Cơ chậm rãi nói. "Vừa vặn ta cũng có thể đem cái này tiên phủ tin tức toàn bộ tiêu hóa." Thạch Cơ thật là chưa quên chuyến này tế luyện cái này thạch bi mục đích, chính là tìm ra kia mật thất đến cùng là làm cái gì. Nếu như thế, kia bần đạo liền không khách khí." Ban Vương dẫn đầu cười cười, sau đó cùng còn lại mấy vị chào từ biệt, liền bước vào một chỗ động thiên, quan sát lên. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ cũng là tiến vào lúc trước Thạch Cơ nhìn qua vách đá động thiên. "Nữ oa đạo hữu, chúng ta ba cái không bằng cùng đi." cũng tốt nói chuyện phía một hồi, chờ Thạch Cơ hoàn toàn nắm giữ cái này tiên phủ, lại đến tìm Thạch Cơ. Khi Hỏa cùng Tường Hi liền đi tới nữ oa bên người, chậm rãi nói rằng, Thạch Cơ cũng là cười cười, đối ba người nói, các ngươi đi trước, chỉ đợi đưa tiễn mấy người về sau, Thạch Cơ lúc này mới thân hình thoát một cái, lập tức đi tới kia trong mật thất. Bây giờ Thạch Cơ nắm giữ cái này thạch bi, chính là tiên phủ bên trong tất cả địa phương, tất cả đều tại Thạch Cơ trong khống chế, chính là kia 108 cấm chế cũng giống như thế, chỉ cần thúc dục cái này thạch bi, liền có thể mở ra cùng quan bế cấm chế. Bất quá nhường Thạch Cơ không nghĩ tới chính là Cái này tiên phủ phía dưới đúng là cũng có vài chỗ địa vực, dường như một đường tiến vào tuyết sơn này bên trong. Tiên phủ chính là kề sát núi tuyết xây lên, tuyết sơn này bên trong chính là còn có cái này tiên phủ một bộ phận, bên trong là dung nạp một chút tiên linh địa bảo, hỗn độn thời kỳ linh căn. Mà tiên phủ bên trong mật thất lại có 72, lại đều dựa vào một cái âm dương phù ấn mở ra. Thạch Cơ lúc này lấy ra kia âm dương phù ấn, lại là bỗng nhiên phát giác cái này âm dương phù ấn vậy mà trong lúc mơ hồ phát khởi quang, trong đó chính là ẩn chứa âm dương chi lực. Ân. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi kinh nghiệm cái gì? Thạch Cơ nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Cái này âm dương phù ấn bên trong âm dương chi lực sớm đã khô cạn, tất nhiên là không có khả năng chính mình sinh ra âm dương chi lực đến. Suy tư một phen sau, Thạch Cơ nhớ tới vừa rồi chiến sáu người kia lúc, chính là vận chuyển âm dương đại đạo. Hẳn là cùng cái này âm dương đại đạo có quan hệ. Thạch Cơ lúc này vận chuyển âm dương đại đạo, nhưng mà lại thấy cái này âm dương phù ấn lập tức lóe lên, hiển nhiên là ngay tại hấp thu Thạch Cơ âm dương đại đạo bên trong tản phát âm dương chi lực. Thì ra là thế. Xem ra là bởi vì cái này âm dương phù ấn bên trong âm dương chi lực hao hết, lúc này mới dẫn đến gian kia trong mật thất hỗn độn chi khí phóng xuất ra. Thạch Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền đem cái này âm dương phù ấn thu vào, chuẩn bị một hồi lại đi cái khác 71 Mật Thất nhìn một chút. Kiến tạo nhiều như vậy Mật Thất là làm cái gì? Thạch Cơ nhíu mày, lại là phát hiện phía trên này vậy mà không có ký càng miêu tả, nói chỉ là hết thệ có 72 ở giữa Mật Thất. Suy tư thật lâu, Thạch Cơ lúc này đem cái này tất cả Mật Thất chỗ phương vị tại trong đầu phù khắp đi ra, sau đó đem trong đầu cái này tiên phủ địa đồ đem ra lớn. Mà tại nhìn thấy cái này phóng đại tiên phủ địa đồ cùng kia Mật Thất vị trí phương vị về sau, Thạch Cơ đôi mắt chính là một hồi nhảy lên. Đây là chân pháp. Trong Mật Thất có khác những vật khác đưa đến thành lập đại trận tác dụng. Ngị tới đây, Thạch Cơ lúc này hướng về tất cả mật thất riêng phần mình bước đi, nghiêm nhiên đem cái này 72 ở giữa mật thất du tẩu mấy lần sau, Thạch Cơ lại phát hiện tất cả trong mật thất đều là trống không, căn bản cái gì cũng không có, nhưng mà nếu là dạng này, Tiêu Âm Dương lão tổ chế tạo nhiều như vậy ở giữa mật thất làm cái gì? Thạch Cơ cẩn thận nhìn xem kia 72 ở giữa mật thất phương vị, trong lòng vô cùng xác nhận Âm Dương lão tổ nhất định là mong muốn bố trí xuống một tòa đại trận, nhưng mà không biết là không có hoàn thành vẫn là nguyên nhân gì, đại trận này không thành công cũng có thể là bên trong mật thất này đồ vật bị lấy đi Thạch Cơ lấy ra cái âm dương phù ấn, cẩn thận cảm giác phía dưới, lại làm minh bạch cái này âm dương phù ấn rất là thô ráp, nghiêm nhiên không giống như là âm dương lão tổ có thể rèn đúc đi ra, càng giống là một cái phục chế phẩm. Xem ra cái này hỗn độn chi khí, chỉ sợ là trùng hợp. Thạch Cơ thở dài một tiếng, vốn cho là là âm dương lão tổ trấn áp ở bên trong, nào có thể đoán được cái này hỗn độn chi khí dường như cùng âm dương lão tổ không có chút quan hệ nào. Mà đang lúc Thạch Cơ tiếp tục xem tia thạch bi bên trên tin tức lúc, lại là bỗng nhiên nhíu mày. Sáng tạo âm dương bí pháp đến nay, thu được đệ tử. Thạch Cơ nhìn về phía đằng sau, đã thấy đệ tử này danh tự, giống như bị tận lực xóa đi đồng dạng, đúng là mơ hồ vô cùng, căn bản thấy không rõ lắm trên đó chữ viết. Âm Dương lão tổ thu nhận đệ tử, tại sao lại bị xóa đi tên họ, đây là ai làm? Thạch cơ cẩn thận nhìn xem kia thạch bi bên trên văn tự, nhưng mà bất luận thạch cơ dùng cái gì biện pháp đều không thể thấy rõ ràng kia mơ hồ chữ viết, cho dù là đóng lục cảm, lấy thần niệm đi dò xét cái này, mơ hồ chỗ đều là cái gì cũng không có. Giống như có người tận lực đem khối này địa phương cho đảo ra ngoài như thế. Quái thai. Thạch cơ đem nơi đây văn tự cho ghi tạc trong lòng, chuẩn bị chờ một lúc tìm nữ oa đi hỏi thăm một phen. Có thể từng nghe nói âm dương lão tổ có đệ tử hoặc là môn khách một loại. Sau đó Thạch Cơ lướ qua này đoạn văn tự, vừa nhìn về phía phía dưới. 24 thần diệu động tiên, đây cũng là kia 24 động tiên tục dành, mà nhắc tới tiên phủ bên trong đối Thạch Cơ cực kỳ có nhất dụng, ngoại trừ kia tam quan trì bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có cái này 24 thần diệu động tiên. Chương 272, không thể gặp đến, tiên phủ bí mật, 2, chương 272, không thể gặp đến, tiên phủ bí mật, 2. Chính là tổng cộng có 24 loại khác biệt cảnh sắc ở trong đó, chỉ là cùng kia bát cảnh cùng khác biệt chính là Cái này 24 thần diệu trong động thiên có chút nhỏ hẹp, cũng không phải là một chỗ một cái thế giới như vậy. Mà bắt cảnh cũng như vậy cảnh sắc, lại là cùng địa tiên giới có chút tương tự, địa vực rộng lớn, có thể chứa đựng không biết nhiều ít tiên linh đi. Nhưng mà 24 thần diệu trong động thiên lại là có thể quan sát đại đạo, mỗi một cái động thiên bên trong bao hàm đại đạo có chỗ khác biệt. Bước vào động thiên, như lâm kỳ cảnh, bỗng nhiên có thể thấy được đại đạo như tóc xanh rủ xuống, quan sát đạo này, linh ngộ cực sâu. Đang lúc Thạch Cơ nhìn thấy nơi đây lúc, lại là bỗng cảm giác cái này tiền phủ bên trong truyền ra một hồi chấn động. Ân Trặc cơ lúc này đem thần niệm đăng xuất, sau đó lập tức khóa chặt có chấn động địa phương, đã thấy đó chính là 24 thần diệu động thiên một cái nào đó động thiên, mà kia chuẩn đề tiếp dẫn ngay tại kia đối cái này động thiên ra tay, nghiêm nhiên là muốn đem cái này động thiên vành lên xuống tới. Hiển nhiên là cái này chuẩn đề tiếp dẫn mắt thấy cái này, tiên phủ bên trong cũng chỉ có kia 24 thần diệu động thiên hữu dụng, bởi vậy mong muốn đem cái này động thiên cho mang đến Tây Phương. Động tính như vậy chính là dẫn tới một đám tiên linh đều là tự động thiên bên trong hiện thân, kinh ngạc nhìn xem kia chuẩn đề tiếp dẫn động tác, nữ hoa ba người nhưng cũng là theo kia động thiên bên trong đi ra, nhíu mày nhìn xem kia chuẩn đề tiếp dẫn Hai vị đây là đang làm cái gì? Sau một khắc, đã thấy Thạch Cơ thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện, lạnh nhạt nhìn xem kia chuẩn đề tiếp dẫn. Chuẩn đề nhưng cũng không nghĩ tới có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy, chính là cười một tiếng, nói, "Ta thấy vật này cùng ta Tây Phương Hữu Duyên, bởi vậy có lòng đem nó mang đến Tây Phương." Còn lại tiên linh nghe được mắt trợn trắng, cái gì gọi là cùng Tây Phương Hữu Duyên a, cái này không phải liền là trắng trận cấp bậc a? Vừa rồi lo lắng, đúng là quên đem lôi hai vị đưa tiễn, thứ lỗi." Thạch Cơ chậm rãi nói, sau đó đem cấm chế khế động, trong khoảnh khắc chuẩn đề tiếp dẫn hai người không có chút nào phòng bị liền bị Thạch Cơ đưa ra cái nải tiên phủ. Đang muốn cùng Thạch Cơ nói chuyện chuẩn đề lúc này sửng sở, hướng về tả Hữu xem xét, đã thấy chỉ có băng tiên tuyết địa, nghiêm nhiên là được mời đi ra. Chuẩn đề tiếp dẫn sắc mặt lập tức âm trầm, ngay trước nhiều như vậy tiên linh mật, hai người bọn họ cứ như vậy bị đưa ra tới. Đáng chết Thạch Cơ, sớm tối đem ngươi độ hóa tới Tây Phương, coi như không thành công, cũng muốn giết ngươi. Có thể khiến cho ngươi tiến vào luân hồi đều tính ta nương tay. Chuẩn đề hung tợn nhìn xem kia tiên phủ, lớn tiếng vẫn nộ quát. Tiếp dẫn cũng là sắc mặt âm trầm, bọn hắn là có chút e ngại nữ hoa, nhưng là cái này không có nghĩa là Thạch Cơ có thể như vậy nhục nhã bọn hắn, xem như thần nhân. Chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ như vậy xấu hổ. Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người tự nhiên là có năng lực lại trở về, nhưng mà lúc này Thạch Cơ thật là tiên phủ chủ nhân, bị Thạch Cơ mời đi ra, nếu là lại trở về chẳng phải là tiếp nhận Thạch Cơ nhục nhã. Hừ, đã như vậy, chờ xem tốt. Tiếp dẫn hừ lạnh một tiếng, sau đó liền cùng chuẩn Đề cùng nhau hướng về Tây Phương Đại Địa bước đi. Chờ đưa tiến cái này Tây Phương hai thánh, tiên phủ bên trong lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh, mà còn lại tiên linh cũng đều là trò cười kia chuẩn Đề tiếp dẫn, cái này động thiên nghị như thế nào cũng không cách nào tháo dỡ a. Vậy mà đem chủ ý đánh vào kia động thiên bên trên, thật sự là làm cho người ta trò cười. Nữ oa một đoàn người thì là đều đi hướng Thạch Cơ. Thế nào, nên hiểu rõ đều giải được. Khê Hỏa đi đến Thạch Cơ bên người, mở miệng hỏi. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói, đại khái không sai biệt lắm, bất quá có một vấn đề. Có thể từng nghe nói Âm Dương lão tổ từng có đệ tử. Thạch Cơ nhìn về phía nữ oa ba người, mở miệng hỏi. Khê Hỏa cùng Tường Hi hai mặt nhìn nhau, chính là lắc đầu, nói, chưa chừng nghe nói. Ta hơi có nghe thấy, bất quá ta cùng Âm Dương lão tổ tiếp xúc cực ít, không hiểu nhiều lắm, nữ oa suy tư một phen, cuối cùng lắc đầu nói, Thạch Cơ ánh mắt lấp lóe, lại là tại xuyên việt người trong trí nhớ chưa từng thấy cái này âm dương lão tổ có đệ tử, đương nhiên, cũng có thể là trong trí nhớ viết không tỉ mỉ. "Các ngươi cảm thấy cái này động thiên như thế nào?" Thạch Cơ không còn đi suy tư việc này, liền nhìn về phía Thường Hy, mở miệng hỏi. Thường Hy gật gật đầu, nói rằng, ta cùng nữ oa đạo hữu cùng Hy Hòa đạo hữu tiến vào kia động thiên, lại là quan sát tới thủy chi lại đạo, trong đó ẩn chứa chân ý rất nhiều, cũng là thật có mấy phần thu hoạch. "Bất quá, tại quan sát thời điểm, ta cũng là ở trong đó phát hiện một vấn đề." Thường Hy lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, "Cái này đại đạo chỗ hiện ra hình thức" Quá mức kỳ quái, cùng lúc trước Hồng Quân lão tổ giảng thuật đại đạo, cực kỳ khác biệt, nhưng mà lại lại không ảnh hưởng chúng ta đối với nó lĩnh ngộ. Nghe nói Thượng Hy lời nói, nữ oa lúc này mới cũng nhíu mày, nói, là cực, nếu không phải Thượng Hy đạo hữu nói, ta chỉ sợ đều không thể phát hiện như vậy đạo lý, đích thật là cùng sư tôn giảng thuật có chỗ khác biệt. Thạch Cơ cười cười, nói, đại đạo 3000, thế nhưng hình thức biến hóa đều có khác biệt, vốn là vật hư vô mờ mịt, cái gì hình dạng không được. Nghe Thạch Cơ nói như vậy, nữ oa lúc này mới bỏ đi lo nghĩ, gật đầu nói, điều này cũng đúng, đại đạo phi miểu, hình thức tự tại trong lòng. Thượng Hy nơi núi lòng nhíu chặt lông mày, nói, cũng là chỉ hy vọng như thế. Thạch Cơ sau đó liền lại lấy ra thẻ bị, cẩn thận nhìn một chút tiếp xuống văn tự, nói, cái này tiên phủ lớn như vậy, vậy mà cũng có hành độ hư không phân pháp, cũng là lợi hại. Như thế rất tốt, mà có thể đem cái này tiên phủ mang đến Khô Lâu Sơn, như vậy hùng vị tiên phủ thật là có chút không tầm thường a. Hi Hòa lúc này cười cười, mở miệng nói ra. Thạch Cơ lại là lắc đầu, nói, ta không thích như vậy hoa lệ, nếu là Hi Hòa đạo hữu thích lời nói, đưa cho Hi Hòa đạo hữu tốt. Cái này tiên phủ bên trong cực kỳ có nhất dụng, vẫn là cái này 24 thần rượu độc tiên, trừ cái đó ra căn bản chính là một cái vỏ bọc. Hắn lại nói là hành độ hư không bạc vận. Ta coi như xong đi, kia Thái Dương cũng đã đủ hoa lệ. Khi Hòa lúc này lắc đầu nói rằng, đang lúc mấy người trò chuyện tại điểm, đã thấy một thân ảnh chậm rãi đi đến. Cung chúc Thạch Cơ đạo hữu a. Thạch Cơ quay đầu nhìn lại, đã thấy là Thượng Thanh Thông Thiên, giờ phút này đang cười ha ha chắp tay nói vui. Thông Thiên đạo hữu, hồi lâu không thấy, không biết tại cái này tiên phủ bên trong có thể từng được cái gì chỗ tốt rồi. Thạch Cơ nói. Thượng Thanh Thông Thiên cười ha ha, nhân tiện nói, cái này tiên phủ bên trong độ vạn chỉ sợ sớm đã bị lấy sạch, nơi nào còn có chỗ tốt rồi, chỉ sợ chỗ tốt duy nhất chính là cái này 24 động thiên. Lời này cũng là thật, Thạch Cơ liên tục gật đầu. Đúng rồi, Thông Thiên Đạo Hữu có thể từng nghe nói cái này Âm Dương lão tổ thù qua đệ tử. Thạch Cơ đột nhiên nghĩ đến thượng Thanh Thông Thiên cũng là khai thiên thời điểm đản sinh tiên linh, chỉ sợ là biết được không ít cùng Âm Dương lão tổ tương quan chuyện. Nghe nói Thạch Cơ như vậy hỏi, Thượng Thanh Thông Thiên lúc này liền nhíu mày, nói, cái gì đệ tử? Âm Dương lão tổ chế tạo cái này tiên phủ lúc ta còn từng tới. Không phải thấy âm dương lão tổ có cái gì đệ tử, bất quá cũng là không nghĩ tới cái này tiên phủ vậy mà theo Đông Hải rời đến Nam Cực. Đông Hải? Cái này tiên phủ thì ra không phải trực tiếp tại Nam Cực kiến tạo a. Thạch Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích, luôn cảm thấy trong đó có ẩn tình khác. Chương 273, nhân duyên tu cổ, Bích Vân tấn thăng, 1. Chương 273, nhân duyên tu cổ, Bích Vân tấn thăng, 1. Xem ra có cơ hội hẳn là đi Đông Hải bên trong cẩn thận dò xét một phen thạch Cơ trong lòng thầm nghĩ. Đang lúc này, từ nải thượng thanh thông thiên đến đây phương hướng, chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thái Thanh lão tử thân ảnh xuất hiện, chậm rãi đi hướng kia thạch Cơ bọn người. Thạch Cơ đạo hữu quả nhiên hồng phúc tề thiên a, được như vậy tiên phủ, thật là sau này cũng có đạo trưởng. Ngọc Thanh Nguyên Thủy trầm rãi mới đạo, liền tới tới Thạch Cơ một đoàn người đối diện. Nguyên Thủy đạo hữu quá lo lắng, ta cũng không định khai tông lập phái. Thạch Cơ lúc này nhịn răng, liền lập tức mở miệng đáp. Ngọc Thanh Nguyên Thủy lời nói này, tại Thạch Cơ xem ra cũng là thâm rọ, bây giờ Tam giáo cùng tồn tại, các ngưỡng thiên đạo chỗ hàng khí vận, không nói đến cái kia yêu giáo cùng Tây phương giáo, hai cái này tất nhiên là kẻ đến sau, chỗ hưởng khí vận tất nhiên là không bằng Tam giáo hậu đãng. Nếu như Thạch Cơ kể sát nhân tộc, lại mở giáo phái lời nói, như vậy tất nhiên là muốn đối Thạch Cơ cái này giáo phái để phòng một hai, dù sao cũng là ỷ vào nhân tộc, khí vận tất nhiên là cùng tam giáo như vậy, đến lúc đó chỉ sợ khí vận chưa đều, lần này lượng tiếp còn muốn phế một fan tanker. Ừ, Thạch Cơ đạo hữu giáo hóa nhân tộc, lấy kim đan rượu pháp dẫn tới nhân tộc bước vào tiên độ, lĩnh ngộ đại đạo chi huyền liền diệu, liền xem như khai tông là phái, nhưng lại như thế nào? Chẳng lẽ lại hồng hoang sinh linh, hết lần này tới lần khác không bằng kia tiên tiên tiên linh. Thượng Thanh Thông Thiên lập tức hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là minh bạch ngọc thanh nguyên thủy lời nói ý gì, lúc này liền nghiêng mắt nhìn lại lặng lẽ đối đãi. Thạch Cơ nghe nói lời này, lúc này nhìn nhiều mắt kia Thái Thanh lão tử, kim đan một chuyện, đoán chừng ngoại trừ Thái Thanh lão tử bên ngoài sẽ không có người biết được, đoán chừng tự mình tam thanh ở giữa đã thông đồng, nếu không phải thượng thanh thông thiên cùng cái này Ngọc Thanh Nguyên Thủy không cùng, chỉ sợ còn muốn cùng mình có một phen dây dưa. Lại có việc này. Thạch Cơ đạo hữu không hổ là nhân tộc chi sư, hoàn toàn xứng đáng như vậy tục danh. Kia Thượng Thanh Thông Thiên mới vừa nói xong, một bên bản vương chậm rãi đi đến, chính là cười ha ha, đối Thạch Cơ càng thêm thân phụ. Lời nói này, bản vương nhưng cũng là vô ý nói tới, bất quá thật là dẫn tới Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn sang. Hán sư Minh thật là Thái Thanh lão tử, nhân giáo giáo chủ, nhưng mà bị bản vương tiểu nói này, giống như là sư huynh cũng có thành tựu đồng dạng, nhưng là như thế nào? Ha ha, Thạch Cơ đạo hữu cử động lần này, ta cũng là khâm phục vô cùng cũng, nếu là sau này Thạch Cơ đạo hữu gặp phải cái gì khó chơi sự tình, cứ việc phân phó chính là, nhân giáo tất nhiên là kẻ sát cái này nhân tộc mà đứng, nhân tộc sự tình, chính là nhân giáo sự tình. Thái Thanh lão tử lúc này cười ha ha, liền chậm rãi nói rằng: "Vậy xin đa tạ rồi." Thạch Cơ chậm rãi nói rằng: "Đang chờ giờ phút này, kia trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ nhưng cũng theo kia động thiên bên trong hạ ra." Chỉ là gặp nơi đây rất gấp gáp bầu không khí, liền không nói thêm gì, chỉ là đi tới Thạch Cơ bên người. Nếu như Thạch Cơ đạo hữu ngày sau có thời gian, có thể đến ta Bích Du cùng một chuyến, đến lúc đó ta cũng tốt chiêu đãi một hai. Tán gâu qua sau một lúc, Thượng Thanh Thông Thiên liền nhìn về phía Thạch Cơ, chậm rãi nói rằng: "Bất quá không đợi Thạch Cơ trả lời chắc chắn, cái này Thượng Thanh Thông Thiên liền lập tức theo cái này tiên phụ bên trong rời đi. Ma Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thái Thanh lão tử tại Thượng Thanh Thông Thiên rời đi về sau, liền đều theo cùng nhau rời đi, dù sao lần này đến đây cũng là vì hỗn độn chi khí như là đã biến mất, như vậy thì không có để lại cần thiết." Thạch Cơ thấy Tam Thanh Đồng loạt rời đi, liền nghĩ đến muốn sau này nên xử lý như thế nào Tam giáo sự tình, phải biết phong thần lượng tiếp còn cùng nhân tộc có quan hệ. Quan trọng nhất là, phong thần lượng tiếp cũng không phải toàn bởi vì nhân tộc mà lên, còn có cái này xiển giáo kim tiên độ sát kiếp một chuyện, lại thêm tiên đỉnh cẩn chính thần quý vị, chính là hoàn toàn gây nên phong thần lượng tiếp. Suy nghĩ hồi lâu, Thạch Cơ liền lắc đầu, bây giờ vẫn còn ở vào Tam Hoàng Ngũ Đế thời điểm, phong thần lượng tiếp chuyện còn quá sớm chút, thật sự là không cần thiết hiện tại liền đi lo lắng việc này. Lại là cùng trấn nguyên tử một đoàn người nói chuyện phiếm sau một lúc, trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ liền đồng loạt rời đi tiến phủ. Sau đó chính là Hi Hòa cùng Thượng Hi đều là rời đi tiến phủ. Chờ Thạch Cơ đưa tiễn đoàn người này sau, Nữ Hoa lúc này mới đi vào Thạch Cơ bên người. "Thạch Cơ, vật này ngươi nhận lấy." Nói như vậy lấy, Nữ Hoa lúc này lấy ra một đoạn vải đỏ cuốn quanh mã thành cầu đưa cho Thạch Cơ. Thạch Cơ tiếp nhận quả bóng kia xem xét, lập tức liền nhận ra được, chẳng phải là đại biểu cho nhân tộc Nhân Duyên Hồng Tú cầu a. Đây là Thạch Cơ không hiểu vì sao Nữ Hoa muốn đem cái này Hồng Tú cầu giao cho mình. Đây là Hồng Tú cầu, trên đó thật là ẩn chứa thật lớn những quả, dù cho là chuẩn đề tiếp dẫn như vậy thánh nhân, nếu như chạm đến cái này Hồng Tú cầu cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nữ oa lúc này nói rằng, nghe nói nữ oa lời nói, Thạch Cơ lập tức tỉnh ngộ, hóa ra là muốn đem cái này hồng tú cầu cho Thạch Cơ để mà phòng thân. Hoàn toàn chính xác cần như thế, kia chuẩn đề tiếp dẫn đã vội mặt, không nhất định lúc nào còn muốn xuất thủ Thạch Cơ trong lòng thầm nghĩ, liền làm sắp kia hồng tú cầu nhận lấy. Đa tạ nữ oa đã hữu. Thạch Cơ lúc này hạ thấp người, lại muốn lưu ý chút kiêng ngọc thanh nguyên thủy, tam thanh bên trong, chỉ có hắn nhất làm cho người nhìn không tấu. Nữ oa lại mở miệng nói, Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói, ta biết. Chờ nữ oa nói xong, Thạch Cơ liền đem kia càn khôn đỉnh lấy ra. Giao cho nữ Hoa nói, cái này càn khôn đỉnh ta đã sử dụng hết, nguyên bản lần này là muốn đến nhà trả lại, nào có thể đoán được nơi đây tiên phủ một chuyện trầm trễ, liền ở đây trả lại cho ngươi a. Nữ Hoa gật gật đầu, nhận lấy càn khôn đỉnh, sau đó nhân tiện nói, nếu như thế, kia ta liền trước rời đi. Đạo hữu đi thong thả. Nữ Hoa sau khi đi, cái này lớn như vậy tiên phủ bên trong nhưng cũng chỉ còn lại Thạch Cơ một người, kia một đám hồng hoang tiên linh nhưng cũng là đã sớm rời đi, kia động tiên tuy là hữu hiệu, bất quá tham quan một lần cũng cơ hồ như vậy đủ rồi, cũng không tất yếu một mực đi quan sát trong đó đại đạo. Chuẩn đề tiếp dẫn. Làng hai hỏa ngập a. Xem ra sau này phải để phòng một hai. Thạch Cơ nhìn một chút trong tay hồng tú cầu, trong mắt chớp động. Sau đó Thạch Cơ đem cái này hồng tú cầu thu vào, chính là thân hình một cái chớp mắt, lập tức từ này tiên phủ đại sảnh trốn vào tiên phủ phía dưới, trực tiếp tiến vào kia trong núi tuyết. Lúc trước Thạch Cơ liền hiểu rõ tới, tại cái này tiên phủ phía dưới còn có một cái lớn mật thất, trong đó cất giữ chính là đủ loại tiên tài địa bảo, chủng loại phong phú linh căn trợ. Sau một khắc, Thạch Cơ thân hình liền lập tức đạt tới kia trong núi tuyết, đã thấy nơi đây cũng là cùng bình thường gian phòng không khác, chỉ là nhiệt độ thấp tại phía trên những cái kia gian phòng. Điều này cũng đúng có thể lý giải. Dù sao nơi đây thật là nam cực chí địa, tuyết sơn này băng cứng có thể đều là cực hàn huyền băng, đại la trở xuống tiên linh cũng không dám lấy nhục thân đụng vào nơi đây, nếu không sợ là muốn biến thành băng điêu. Thạch Cơ lúc này ngắm nhìn bốn phía, đã thấy nơi đây trên mặt đất cũng là có mấy cái tử huyền băng chế tạo cái giường. Thạch Cơ đi ra phía trước, đem chân nguyên khế động, lập tức đem mấy cái giường này toàn bộ mở ra, cái thứ nhất trong giường cũng là đặt vào một quả kết liên, cái này tuyết liên cũng là tiên tiên thượng phẩm linh căn, đối với lãnh hội thủy chi đại đạo người hơi có chút chỗ tốt. Chương 273, nhân duyên tu cầu, Bích Vân tấn thăng, 2, chương 273, nhân duyên tu cầu Bích Vân tấn thằng, 2. Còn lại cái Dương Thạch Cơ cũng cẩn thận nhìn một chút, lại là không bằng cái này Tuyết Liên có giá trị, đều là một chút huyền thiết loại hình bảo vật, những vật này Thạch Cơ cũng là cần phải, dù sao nếu là rèn đúc linh bảo lời nói, gia nhập một chút cái này huyền thiết một loại, thật là có thể tăng cường không ít linh bảo cường độ. Chờ Thạch Cơ đem cái này tất cả linh vật đều cho thu lại sau, lại là trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lại, lúc này liền phát hiện đầu này đỉnh lại còn có một cái bảo vật. Chỉ thấy đầu này đỉnh đang treo lấy một hạt châu, hạt châu này toàn thân trắng như tuyết, lại là tại hạt châu này bốn phía trải rộng huyền băng, mà hạt châu trong lúc mơ hồ phát ra quang huy. Không phải là pháp bảo gì. Thạch Cơ lúc này phóng thích chân nguyên, chống rống mà lên. Chỉ là càng tiếp cận hạt châu kia, càng là cảm thấy rét lạnh vô cùng, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Hiển nhiên vật thất này ở bên trong nhiệt độ đều là bởi vì kia tuyết trắng hạt châu, cái này khiến Thạch Cơ càng thêm vững tin đó là cái tốt bảo vật. Sau một khắc, Thạch Cơ trực tiếp đi tới hạt châu kia trước đó, sau đó hơi chút dùng sức, liền đem hạt châu này chiếm được vào trong tay, lại cảm thấy vào tay trong nháy mắt là tương đối rất lạnh, ngay cả Thạch Cơ trong tay đều xuất hiện một tầng băng vụ, hiển nhiên hạt châu này không đơn giản. Hẳn là nam cực chi địa Hàn Thủy chi tinh biến thành, liền gọi là Huyền Băng châu a. Thạch Cơ cẩn thận nhìn một chút cái này Huyền Băng Châu, liền làm tức kết thúc chú ý. Thạch Cơ lại đánh giá một phen cái này tiên phụ về sau, liền thấy cái này tiên phụ thật sự là không còn có cái khác vật hữu dụng, liền làm tức theo cái này tiên phụ rời đi. Không bao lâu, Thạch Cơ liền từ cái này nam cực chi địa về tới Khô Lâu Sơn bên trong, vừa mới bước vào Khô Lâu Sơn bên trong, liền trông thấy áng mây đang ngăn đón kia Tôn Ngộ Không, không cho cái này Tôn Ngộ Không tiến vào linh căn viện. Ánh mây sư tỷ, ta liền vào xem, hắc hắc, tuyệt đối không án ngữ. Tôn Ngộ Không lập tức dựng thẳng lên một ngón tay, cười hì hì nói rằng: "Không được, nương nương nói" Không thể để cho ngươi lại tiến vào, nếu là nương nương bắt gặp, sợ là nếu lại trách phạt ngươi." Áo mây lúc này lắc đầu nói rằng. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, nho nhỏ đầu khỉ, quả nhiên là tại Áo mây trông giữ phía dưới rốt cuộc không đi vào. Ngươi cái này đầu khỉ, lại muốn trộm ăn linh căn." Thạch Cơ lúc này chậm rãi đi đến, mở miệng nói ra. Nghe được Thạch Cơ thanh âm, kia Tôn Ngộ không lập tức giật mình, vội vàng nhìn về phía Thạch Cơ nói, "Đệ tử, nhưng không có đi vào qua." Sư Tôn không tin, hỏi một chút Áo mây sư tỷ liền biết. Áo mây cũng là liên tục gật đầu, không biết được Thạch Cơ vừa rồi đã chú ý tới các nàng hai người. Nương nương Sư đệ thật không có đi vào, Ánh mây nhìn rất cẩn thận. Ánh mây như nói thật nói, "Đi, ta đã biết." Thạch Cơ chậm rãi nói rằng. Sau đó Thạch Cơ trực tiếp tự trong cửa tay áo đem kia Tam Quan Chỉ lấy ra, sau đó chậm rãi đi đến phía sau núi chỗ, liền đem cái này Tam Quan Chỉ tuyển cái địa phương rơi xuống. Ánh mây cùng Tôn Ngộ không đều là đi theo Thạch Cơ đi đến, tất nhiên là vô cùng hiếu kỳ Thạch Cơ đây là đang làm cái gì. Nơi đây có thể thu ánh bình minh, cũng có thể thu chằng sao chỉ quang, liền rơi vào chỗ này. Thạch Cơ liên tục gật đầu, có chút hài lòng. "Sư Tôn, đây là cái gì?" Tôn Ngộ không nhịn không được hiếu kỳ, lập tức đi tới. Mắt thấy cái này tam quang chỉ nước giống như tinh hà, trên đó có ánh sao lấp lánh, như thế nhìn lại, dường như cực kỳ to lớn. Áng mây cũng tới cẩn thận nhìn một chút, trong lòng tất nhiên là biết được cái này trong hồ đồ vật cực kỳ không tầm thường, chỉ sợ cũng là thạch cơ để dùng cho các nàng tu luyện dụng. Đây là tam quang chỉ, trong đó đều là tam quang thần thủy, cái này nhật nguyệt tinh tam quang tinh hoa đối lục thân hơi có chút chỗ tốt, cũng có thể làm cho các ngươi tu vi tiến bộ rất nhiều, sau này nếu như tu hành, tiến vào cái này tam quang chỉ liền có thể, không còn cần dùng kia kim ngọc lạc vân trận. Thạch cơ chậm rãi giảng thuật, liền thấy cái này tôn nộ không cùng áng mây lập tức trên mặt tràn ngập cao hứng. Việc kim ngọc lạc nguyên trận thật là còn muốn lợi dụng địa mạch chi lực, thật là bây giờ khô lâu sơn địa mạch đứt gãy một chút, ngay cả lục mạch thạch liên đều có chút suy yếu, huống chi kia kim ngọc lạc nguyên trận. Mà ngay tại giờ phút này, lại làm một hồi khí cơ bộc phát, Thạch Cơ lúc này ngước mắt nhìn lại, cảm giác được trận này khí cơ về sau, chính là nhẹ nhàng, cười một tiếng. La Bích Vân sư huynh. Tôn Lộ không lập tức cảm giác được cái gì, lúc này toàn bộ thân hình của tới, trong nháy mắt xông ra phía sau núi, hướng về phía Kiêu Bích vận động phủ chạy đi. Ánh mây cũng là hơi có chút cao hứng, dù sao khí cơ này mang ý nghĩa Bích Vân rốt cục đột phá đến đại La kim tiên cảnh, có thể theo cấm đoán bên trong đi ra. Thạch Cơ lúc này bước ra một bước, lập tức xuất hiện ở Bích Vân Động phủ trước đó, chỉ là hướng trong đó xem xét, liền thấy cái này Bích Vân đỉnh thượng tam hoa toàn bộ xuất hiện, từng đợt chân nguyên cổ động, nghiêm nhiên là muốn xung kích tới kia Đại La Kim Tiên chi cảnh. Bích Vân sư huynh, Tôn Ngộ Không lúc này liền phải xông vào Bích Vân Động phủ, Thạch Cơ lập tức vươn tay, một tay lấy Tôn Ngộ Không bắt lại. Không cần thiết muốn làm phiền hắn, Thạch Cơ trầm dãi nói rằng. Tôn Ngộ Không lập tức sợ hãi xuống dưới, bất quá trong lòng lại là không ngừng đối với Bích Vân Động phủ hò hét. Thạch Cơ nhìn chằm chằm kia Bích Vân thân thể, đã thấy trận này khí cơ trận cao trật thấp, dường như hai đạo lực lượng triền miên đối lập. Cuối cùng lại là Bích Vân rốt cục kết thành Đại La đạo quả, trong nháy mắt trên thân khí thế rung động, trong nháy mắt chân nguyên cổ độc lên, đều là đặt vào Bích Vân toàn thân, đồng thời Bích Vân tu vi khí tức bức vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Nương nương, Bích Vân rốt cục phá rồi. Bích Vân lập tức mở hai mắt ra, sau đó trực tiếp xông ra đậu phụ, đã thấy Thạch Cơ quả nhiên ở chỗ này, lập tức chính là một bộ nụ cười nhìn xem Thạch Cơ, tựa hồ là đang chờ đợi Thạch Cơ tảng dương. Nhìn xem ngươi sư đệ cảnh giới cỡ nào. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, liền nói rằng: Bích Vân sững sờ. Sau đó Lư đã quét mắt Tôn Ngộ Không, sau đó đột nhiên trợn tròn trong mắt, chỉ thấy Tôn Ngộ Không đã bước vào Thái Ức Kim Tiên chi cảnh, hiển nhiên là cùng áng mây đồng dạng cảnh giới. Bất quá áng mây cũng sắp, nếu là lại có ngàn năm tu vi, chỉ sợ cũng có thể hoàn toàn bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh, đến lúc đó Thạch Cơ giơ tay, nhưng cũng là có ba vị Đại La Kim Tiên. Kiếm Ngọc Trượng, ngươi phải chăng có thể điều khiển? Thạch Cơ thinh êm thính hỏi. Bích Vân vốn là nghiêng đầu, đang không cao hứng, nghe nói Thạch Cơ lời nói lập tức nghiêm túc, sau đó trong tay khẽ động, lập tức Kiếm Ngọc Trượng liền xuất hiện ở trong tay. Nương nương, Bích Vân có thể điều khiển. Bích Vân lúc này lại nhìn về phía Thạch Cơ. Cái này còn tạm được, đến hậu sơn xem một chút đi, sau này không cần kia kim ngọc lạc vân trận. Thạch Cơ lúc này mới gật đầu nói lấy. Bích Vân lập tức cao hứng trở lại, rốt cục không cần giam lại. Thạch Cơ liền mắt thấy ba cái này cùng một chỗ lênh lỏi rời đi trước mặt mình, hướng về kia phía sau núi bước đi. Sau đó Thạch Cơ liền nhìn phía cái này nhân tộc bộ lạc phương hướng, lại là không biết bây giờ nhân tộc như thế nào, tại Thạch Cơ rời đi trong lúc đó có hay không đụng tới kia yêu tộc tập kích. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ lúc này thân hình một cái chớp mắt, đi ra Khô Lâu Sơn, liền hướng về nhân tộc bộ lạc đi. Mà lúc này nhân tộc bộ lạc đã thấy hậu nệ trước người chính là cả đám tộc, đều la cầm trong tay thanh đồng kiếm, thân mang bản giáp, một bộ thấy chết không sợ bộ dáng. Không bao lâu, Hiên Viên lại là từ cái này trong phòng đi ra, nhìn một màn trước mắt lập tức sững sờ. Làm cái gì vậy? Hiên Viên hỏi. Chương 274, Lực mục bộ lạc, ba đạo khảo nghiệm, 1, chương 274, lực mục bộ lạc, ba đạo khảo nghiệm, 1. Lần này tiến đến là vì trò chuyện với nhau, nếu là vị kia nhìn thấy chúng ta mang theo nhiều người như vậy tự đến, chỗ nào chịu cùng chúng ta đàm phán. Nghe nói hậu nệ nói tới muốn dẫn chút binh tướng, để phòng ngừa đối phương ra tay công kích bọn hắn. Hiên Viên lập tức nở nụ cười, mở miệng nói ra: "Cũng là một loại đề phòng, nếu là kia lực mục dẫn đầu xuất binh, chúng ta cũng là có thể ứng phó không phải." Hậu Nghệ nhíu mày, lúc này mở miệng nói ra: "Bây giờ Hiên Viên thật là cả nhân tộc bộ lạc lãnh tụ, nếu là chuyến này Hiên Viên nhận cái gì ngoài ý muốn, như vậy nhân tộc đem nguyên khí tổn hao nhiều, nhất định là tính không ra." Nghe xong Hậu Nghệ lời nói, lập tức Hiên Viên cả cười lên, sau đó nói: "Ta đã thành Cửu Thiên Tiên chi cảnh, còn có cái gì là ta không cách nào đề phòng? Cứ yên tâm chính là." Hậu Nghệ lập tức một bộ tỉnh ngộ bộ dáng, sau đó cười nói: Ta cũng là đem ngươi cái này thành tiên một chuyện đem quên đi. Hiên viên chính là thiên tiên chi cảnh, kia lực mục cho dù là thế nào lợi hại, cũng tất nhiên là không có khả năng đối phó được qua hiên viên. huống chi hiên viên lúc trước còn tìm kia du văn học được không ít thuật pháp thần thông, coi như đụng tới bình thường tiên tiên cảnh tiên linh đều có thể đem nó đánh giết ta. Hầu nghệ, ngươi cũng là có thần thông mang theo ngươi, lần này liên nô cùng nữ đi thôi, như thế nào? Hiên viên nhìn qua Hầu nghệ, liền mở miệng nói rằng, trên đường liền xem như gặp gỡ yêu tộc, nô cùng nữ cũng có thể ứng phó mờ hai, không đến mức tám thân tại yêu tộc miệng. Hiên viên trầm giai nói. Hầu nghệ nói, Ta tự nhiên sẽ theo ngươi đi tới một lần, bất quá bây giờ liền lên đường a. Đúng, hiện tại liền đi, ta có một loại dự cảm, bây giờ bên ngoài bộ lạc rất có thể sẽ bị yêu tộc để mắt tới, vẫn là nhanh lên đem nhân tộc thống nhất mới là. Hiên Viên lúc này gật đầu nói, "Tốt, lại chờ ta chuẩn bị tốt trường cung, đi chính là." Hậu Nghệ mở miệng nói, "Không bao lâu, hai người liền đã chuẩn bị kỹ càng vũ khí, đang muốn đi ra bộ lạc lúc, cũng là bị một người gọi lại. Tộc trưởng." Hậu Nghệ huynh đệ. Hiên Viên cùng Hậu Nghệ cùng nhau quay đầu, đã thấy là Thương Hiệt đến đây, giờ phút này trên mặt đều là lo lắng. Hai vị chuyến này nhất định phải cẩn thận một chút a. Thương Hiệt nhìn về phía hiên viên cùng hậu nghệ, lúc này mở miệng nói ra, đang chờ giờ phút này, kia Thương Hiệt về sau lại đi ra mấy người đến, lại là hiên viên lập tất cả đại thần, đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, sau đó cùng nhau đi đến Thương Hiệt về sau, chắp tay nói, còn mời tộc trưởng cẩn thận một chút. Tất cả nhân tộc đều biết, bây giờ Hồng Hoang phía trên yêu tộc hình hành, tại nhân tộc này bộ lạc còn có vu tộc tiên linh trấn thủ, nếu là đi ra Hồng Hoang về sau, chỉ sợ Hắc Vĩ Tiên cùng Sích Vũ Tiên cũng không bảo vệ được bọn hắn. Nhân tộc bộ lạc chết không Thạch Cơ đã đứng ở trên tầng mây nhìn xuống dưới, đã thấy cả đám tộc đang vì cái này hiên viên cùng hộ nghệ thiên đường, nhưng cũng là không biết muốn đi tới đâu. Cũng là đảm lượng không nhỏ, vẹn vẹn thiên tiên chi cảnh liền dám đi ra bộ lạc, đặt vào hư hoang. Thạch Cơ nhìn xem tia hiên viên, thầm nghi trong lòng. Thanh Vân, Du Vân. Thạch Cơ chậm rãi thì thầm. Sau một khắc, Thanh Vân cùng Du Vân thân ảnh liền tự trong động phủ đi ra, lúc này đi tới Thạch Cơ trước người. Cái này hiên viên bây giờ ra ngoài, thật là có việc. Thạch Cơ nhìn về phía hai người, mở miệng hỏi. Thanh Vân cùng Du Vân cùng nhau nhìn xuống dưới, thấy là hiên viên cùng Du Vân cùng nhau rời đi liền làm tức tình ngộ, nói: "Hồi sư tôn, Hiên Viên tộc trưởng lần này đi mục đích chính là kia Bắc Thượng bộ lạc, chính là muốn đi đàm phán thuyết phục khiến cho trở về bộ lạc. Cái này Hoàng Hà phía nam nhưng cũng còn có một cái bộ lạc, bây giờ Hiên Viên chỉ sợ là mong muốn cùng nhau thu phục." Thanh Vân cũng mở miệng nói. Thạch Cơ nghe nói, lập tức minh ngộ, đây cũng là Hiên Viên lịch kiếp chứng đạo trở thành nhân hoàng một vòng, tại Hiên Viên thời kỳ liền đem nhân tộc thực hiện nhất thống. Các ngươi lại đi theo kia Hiên Viên tiến đến, nếu như gặp phải sự tình gì, lại kêu gọi ta chính là." Thạch Cơ lúc này dặn dò nói. "Tuân mệnh." Thanh Vân cùng Du Vân lúc này chắp tay, sau đó đỏ lên tối sầm hai đạo tinh quang lóe lên, liền hướng về phía Hiên Viên đi trước phương hướng đội theo. Lại nói cái này Hiên Viên cùng Hậu Nghệ bước vào Hồng Hoang đại địa, hướng bắc một đường bước đi, đi 2 30 dặm sau, liền cảm giác không khí càng phát ra khô giáo, dưới chân linh thực nhưng cũng càng phát ra thưa thớt. Càng là rời xa cái này Cựu Khốc Hoàng Hà thủy, đại địa liền càng là khô cạn a, nhưng cũng khó trách chúng ta nhân tộc bảng nước mà sinh. Hiên Viên quay đầu nhìn lại, chậm rãi nói rằng: "Phương Bắc đại địa hoàn cảnh tuy là không bằng Cựu Khốc Hoàng Hà chỗ, nhưng cũng là thích hợp người cư." Nếu là ngươi một ngày kia thấy Tây Phương Đại Điệp, mới hiểu cái gì gọi là oang vu." Hầu Nghệ cười cười, mở miệng nói, "Tây Phương Đại Điệp? Lại là vì sao? Cái này Cửu Khúc Hoàng Hà thủy chẳng lẽ lại không phải tự Tây mà đến?" Hiên Viên Kinh ngạc hỏi. Giamba câu nói không rõ. Hai người tất nhiên là một bên truy tiễm, một bên đi đường, không biết bao nhiêu liền tới tới cái này Lực Mục bộ lạc trước đó, xa xa nhìn lại, liền có thể thấy cái này Lực Mục bộ lạc nhưng cũng không nhỏ, tại bộ lạc bốn phía cũng không có cái gì để phòng biện pháp, dường như mười phần hòa bình đồng dạng. Phương Bắc khốc cạn, chắc hẳn yêu thú thưa thớt, không phải nơi nào sẽ lớn như vậy mở môn hộ không phải là mười yếu tố tiến vào." Hiên Viên trong lòng thầm nghĩ, đang chờ hai người liền phải tiếp cận kia lực mục bộ là lúc, Hậu Nghệ lại là bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía trước đại địa mở miệng nói, có chút không đúng. Hiên Viên ngước mắt, cũng là theo cái này Hậu Nghệ ánh mắt nhìn lại, nói, nhưng là như thế nào? Nơi đây lưng bắc, tổng cộng có 3 khu, chính là cây xanh tung bay, chỉ sợ cực kỳ không tầm thường a. Hậu Nghệ híp mắt, mở miệng nói ra, nhưng mà Hiên Viên lại là lại xem thêm thêm vài lần, lúc này mới phát giác được dị thường. Chỉ thấy cách mình mấy bước bên ngoài, hiển nhiên là có một vòng dị thường chi địa, kia một bãi cỏ dường như có người động đậy động đúng là cùng bình thường sinh trưởng, cây xanh có chỗ khác biệt, tất nhiên là ngã trái ngã phải. Tạm thời vẫn là chớ có đi về phía trước, chỉ sợ nơi đây có gì đó quái lạ. Hầu nghệ cảnh giác nói rằng. Hiên Viên hướng về kia Lực Mục bộ lạc nhìn lại, liền mở miệng nói, nơi này khoảng cách Lực Mục bộ lạc cũng không xa, không bằng trước gọi đến vài tiếng, cũng coi là lên tiếng kêu gọi. Dứt lời, Hiên Viên liền hướng về phía trước lại đi mấy bước, liền đem chân nguyên gia chỉ, lập tức lớn tiếng nói, Lực Mục huynh đệ, ta chính là Hiên Viên, là cái này Hiên Viên bộ lạc tộc trưởng, không biết có thể ra gặp một lần. Nơi đây khoảng cách kia Lực Mục bộ lạc cũng là chỉ có hơn 10 giặm đường, lấy Hiên Viên bây giờ tu vi chính là trong vòng trăm dặm, truyền âm đều có thể đưa đạt. Không bao lâu, chỉ thấy kia lực mục bộ lạc bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh, tựa hồ là chú ý tới kia hiên viên cùng hậu nghệ. Sau đó người này trở về, chỉ chốc lát sau lại tới mười mấy tên nhân tộc, cầm đầu vị kia thân mang gia thú, vị chi phối nhân tộc vây quanh, hiển nhiên là địa vị không tầm thường. Đường xa là khách, xin hỏi hiên viên huynh đệ tới đây ý gì? Sau một khắc, một hồi tiếng người từ cái này hơn 10 rằng ngoại truyện đến, đúng là như vậy rõ ràng, giống như mãnh hổ thét gầm, càng là trấn hậu nghệ chỉ cảm thấy lồng ngực ẩm ướt vang lên. Chương 274, lực mục bộ lạc, ba đạo khảo nghiệm. 2, chương 274, lực mục bộ lạc, ba đạo khảo nghiệm, 2. Khá lắm. Người này vẫn là người không phải. Hầu nghệ hai mắt tỏa sáng, nhìn xem tia lực mục thân ảnh chính là có chút tán thưởng. Cái này lực mục mắt thấy là không có tu vi, đúng là có thể lấy lục thân truyền âm đến nơi đây, đủ để thấy cái này lực mục lục thân mạnh, sợ là cùng Vu Tẩu so sánh cũng là dư thải. Hiên Viên cũng là trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong lòng càng là kích động, cái này lực mục hiển nhiên là một nhân tài, nếu là thật sự có thể gia nhập hắn, đây chẳng phải là lại có một viên đại tướng. Yêu tổng huynh huynh. Nhân tộc tự nhiên thực hiện nhất thống, không biết lực mục huynh đệ có ý nghĩ gì, có thể ở trước mặt trò chuyện với nhau. Hiên viên lúc này mở miệng nói, mà giờ khắc này kia lực mục bộ lạc bên trong, tự nhiên là đều chịu tới cái này hiên viên lời nói. Đứng ở lực mục tả hữu cả đám tộc đều là sắc mặt biến đổi. Lực mục đại ca, ta từng tham dò được, kia trung nguyên thật là yêu thú hành hành tứ ngược, hiên viên bộ lạc là chủ yếu nhất công kích chi địa, nếu như thật đáp ứng hắn, chỉ sợ không biết muốn đối mặt nhiều ít yêu thú xâm nhập đâu. Tại lực mục bên người, một vị thanh niên mở miệng nói ra, tất nhiên là hy vọng lực mục có thể tự thành bộ lạc, an ổn tại cái này phương Bắc đại địa tính toán. Đúng vậy a, Lực Mục đại ca, vẫn là an phận thủ thường tốt. Lại có một cái nhân tộc nói, "Trớ ổ nào, Lực Mục đại ca tự có phân cấp, các ngươi hai cái loại kia kiến giải vụ về, phát biểu đi ra quả thực là nhiễu loạn Lực Mục đại ca." Một nữ tử chậm rãi đi ra, chướng mắt đôi mắt đẹp nhìn về phía hai người kia. Hai người lập tức không nói thêm gì nữa, chỉ là chờ lấy Lực Mục ý kiến. Hiên Viên quả nhiên tìm tới, lúc trước kia quanh mình bộ lạc đều là quy thuận với hắn, bây giờ không biết còn thừa lại mấy cái bộ lạc bên ngoài, Hiên Viên lại là trung nguyên tam tộc về sau, chắc chắn tìm tới chúng ta." Lực Mục lúc này cười nói, thanh âm rất là hùng hậu. Cũng được. Liên đệ ta nhìn xem ngươi hiền viên, đến cùng có cái gì năng lực, vậy mà khiến cho cả đám tộc đều lạ quy thuận. Lực Mục suy tư một phen, lúc này mở miệng nói, nghe nói Lực Mục lời nói này, người còn lại tộc cũng đều là ngậm tự nhận. Lực Mục đối với những người này, thì tương đương với hiền viên cùng hậu nệ đối với hiền viên bộ lạc, cực kỳ trọng yếu. Đã như vậy, như vậy thì mời hiền viên huynh đệ hướng chúng ta bộ lạc đến đi, nếu có thể tiến vào chúng ta bộ lạc, lấy linh quả đối đãi. Lực Mục lúc này lên tiếng nói rằng, nghe nói lời nói này, quên mình nhân tộc cũng thay đổi sắc mặt. Lực Mục đại ca, cái này, bọn hắn thật có thể tới a? Nữ tử kia mặt lộ vẻ do dự, mở miệng hỏi. Những người còn lại tộc cũng đều là nhìn về phía Lực Mục, đối với đề nghị này có chút chần kinh. Nếu như hắn không qua được, vậy thì không có như vậy năng lực có thể nhường ta Lực Mục quy thuận với hắn. Lực Mục trầm rãi nói rằng. Hiên Viên nghe nói Lực Mục câu nói kia, lập tức liền hiểu, con đường này hiển nhiên là Lực Mục cho mình khảo nghiệm. Đây cũng nói còn nghe được, dù sao nếu như hắn là Lực Mục lời nói, tự nhiên không hi vọng quy thuận vị kia là không có chút nào năng lực người. Hầu Nghệ cũng tất nhiên là minh bạch ý tứ này, chính là nhìn phía xa đại địa, nói, cũng là thú vị, không nghĩ tới cái này Lực Mục đủ thông tuệ. Đi thôi phía trước còn có linh quả chiêu đãi chúng ta đâu. Hiên Viên lúc này nở nụ cười, sau đó giậm chân mà đi, trực tiếp hướng đi kia lực mục bộ lạc. Hầu Nghệ cũng theo sát phía sau, không xem qua quang một mực nhìn qua kia cây xanh tung bay địa phương, nói, nhất định phải coi chừng nơi đây, đoán chừng là có cạm bẫy ở đây. Nhưng mà lời vừa nói ra, Hiên Viên đã một bước bước lên kia cây xanh tung bay chỗ, chỉ là cái gì chuyện đều không có xảy ra. Hầu Nghệ khẽ giật mình, sau đó chậm rãi nhướng mày, nói, đây là như thế nào? Không phải là cố ý làm thành bộ dáng như vậy. Hiên Viên lúc này liền là cười một tiếng, sau đó hướng về phía dưới xem xét, nói, thì ra là thế. Cái này lực mục quả nhiên có thủ đoạn. Nếu không phải ta cùng Hắc Vĩ tiên học qua mấy chiêu thuật pháp, chỉ sợ cũng muốn bị cái này huyễn thuật lừa qua. Lời vừa nói ra, hầu nghệ chấn động trong lòng, lại hướng nhìn đằng trước lúc, chỉ thấy cái này cây xanh tung bay chỗ phía trước một bước, rõ ràng là một đầu to lớn rãnh sâu, mà tại cái này rãnh sâu phía dưới, trải rộng gai cây, nếu như hai người bọn họ lại hướng trước bước ra một bước, khả năng liền sẽ rơi vào trong đó. Đầu này khe rãnh sâu mấy chục mét, khoảng cách càng là có gần mười bước, hiển nhiên là vì để phòng kia còn yêu thú, khe rãnh phía dưới đang có lấy không ít yêu thú thi thân thể. Quả nhiên là tiên nhân thủ đoạn. Hiên Viên cảm thán một tiếng, sau đó thân hình bạc khởi, trong nháy mắt vượt qua cái này khe rẽn, đi tới đối diện đi. Hậu Nghệ cũng là đi theo Hiên Viên đằng sau, đối với Hậu Nghệ mà nói, điểm này khoảng cách nhưng cũng không tính là gì, cũng là có chút nhẹ nhõm liền có thể nhảy qua. Hắn có thể khám phá cái này lưu thuật. Có nhân tộc mặt mày kinh sợ nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy Hiên Viên quá thực lợi hại. Gấp cái gì, còn có đây này. Lục Mục nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng cũng là hưng phấn lên. Cái này Hiên Viên cùng Hậu Nghệ lại là tiếp tục hướng phía trước bước đi, Hậu Nghệ dương mắt nhìn lại, chính là thấy trước đó vương còn có hai nơi cây xanh tung bay chỗ trong lòng hiểu cũng có thể lấy bình thường tư duy suy nghĩ. Mà chờ đi đến cái này cây xanh tung bay trước đó lúc, Hầu Nghệ lập tức phát giác không đúng, chỉ cảm thấy một hồi sóng nhiệt đập vào mặt, lập tức lung lay đầu, lại là nhìn, kỹ lại lúc, đã thấy cái này cây xanh tung bay chỗ lại là một cái biển lửa, trong đó hỏa diễm đốm đốm rung động, cơ hồ tạo thành một tòa tường lửa, đem hai người đường đi ngăn trở. Quả là thế, may mắn bây giờ động não tương đối nhiều, nếu không vừa rồi coi như lập lên. Hầu Nghệ nhìn về phía trước tường lửa, lùi lại một bước nói rằng: "Hầu Nghệ lúc này liền nhận ra ngọn lửa này là vì vật gì, chính là theo cái này dưới đất mà đến, cũng là gọi là địa diễm." Lúc trước hắn trôi này thần công chính là dùng cái này địa diễm chế tạo thành. Hiên Viên đi tới tường lửa bên cạnh, nhân tiện nói, cái này liên quan vừa vặn rất tốt xử lý. Dứt lời, Hiên Viên lúc này liền lấy ra kia toại nhân toàn, sau đó thôi động mã lên, lập tức đem cái này địa diễm toàn bộ hấp thu tới kia toại nhân toàn bên trong. Một màn này thật là thấy choáng lực mục bên kia cả đạm động. Cái gì? Đây là vật gì, lại có thể đem lớn như vậy thần hỏa đều cho hấp thu. Lúc trước thanh niên kia giờ phút này kinh ngạc cặp mắt trợn tròn, một bộ không thể tin bộ dáng. Ngay cả lực mục đều có chút kinh ngạc. Hắn tất nhiên là gặp qua tiên linh sử dụng pháp bảo, cũng có thể nhận ra cái này toại nhân toàn cũng là bảo vật, trong lòng không khỏi đối Hiên Viên càng thêm kính phục. Hiên Viên đi quá mức tưởng về sau, liền lại đem kia toại nhân toàn bên trong địa diễm trả trở về, dù sao cái này địa diễm chính là lực mục bộ lạc, cũng không phải là Hiên Viên, Hiên Viên tất nhiên là có chừng mực. Mãi cho đến nơi thứ ba cây xanh tung bay chỗ, Hiên Viên cùng Hầu Nghệ ở nơi đó nhìn ra ngoài một hồi, sau đó liền cùng nhau đứng dậy. Thấy rõ. Hầu Nghệ nhìn về phía Hiên Viên, lúc này cười nói: "Hiên Viên nghe vậy cũng là cười ha ha, nói: "Tự nhiên thấy rõ. Vậy thì đi thôi." Hầu Nghệ cười cười Sau đó cùng Hiên Viên đồng thời cất bước, trong nháy mắt bước qua chỗ này cây xanh tung bay chỗ, trực tiếp hướng đi lực mục bà người. Lại nói cái này cái thứ ba khảo nghiệm, cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt cảm bẫy, thậm chí có thể nói không có cái gì, chỉ cần tin tưởng con mắt của mình liền có thể đi qua. Hiên Viên nhìn về phía kia lực mục, trong lòng càng tính nghệ có thể thiết kế ra như vậy cạm bẫy người đến, nếu như nói cái này cái thứ nhất cùng thứ hai là vì ngăn cản yếu thú, cái này cái thứ ba chính là cho kia một đám yêu tộc nhìn, ba đạo phong ngữ, thứ nhất cùng cái thứ hai còn không cách nào đột phá, huống chi không người biết được cái thứ ba. Chương 275, chứng nghe được nói Huyền Bang Linh Châu, 1, chương 275, chính nghe được nói, Huyền Bang Linh Châu, 1. Hiên Viên huynh đệ quả nhiên dũng mãnh như thần. Ta lực mục bội phục. Lực mục lúc này chắp tay nhìn về phía Hiên Viên, trong mắt tràn ngập kính nể. Người quanh mình tộc càng là không phản bác được, trong lòng đối với Hiên Viên chỉ có chấn kinh cùng khâm phục. Cái này Ba đạo cửa ải không biết che chở Lực Mục bộ lạc bao nhiêu lần, mỗi một lần có yêu thú đến đây thời điểm, chính là cái này Ba đạo cửa ải phát huy tác dụng, đem tất cả yêu thú đón đỡ bên ngoài. Hôm nay Hiên Viên tới đây, đúng là dễ như trở bàn tay liền vượt qua cái này Ba đạo cửa ải, có thể nào không khiến người ta kính nể? Mà nơi đây đủ loại cũng đều là bị Thanh Vân cùng Du Vân để ở trong mắt. Cái này lực mục hoàn toàn chính xác có thủ đoạn, lại còn có thể sáng chế huyễn thuật đến. Du Vân nhìn xuống dưới, nhìn có chút nhập thần. Cái này ba đạo cửa hải đối với Thanh Vân cùng Du Vân mà nói, chính là cực kỳ rõ ràng bạo lộ ra, bởi vậy như vậy xem tiếp đi, cũng là sợ hiên viên sẽ rơi xuống trong đó, rước thoát hiên viên chính là kỳ tại ngũ trời, như vậy hố bẫy căn bản không đáng kể. Ta về trước đi cho chủ nhân hồi báo một lần." Thanh Vân nhìn xem Du Vân, liền mở miệng nói, "Thạch cơ ngay tại cái này, nhân tộc bộ lạc trên không xem xét, giờ phút này thương thị đã mở năm cái đà lô." Mỗi một cái trong lò đan đều có một quả kim đan đang ngay tại luyện chế, hiển nhiên là hiệu suất gấp bội. Thạch Cơ chính là mừng rỡ thay nhàn, liền ở chỗ này cẩn thận nhìn xem kia Khương thị luyện đan. Không bao lâu, đã thấy Thanh Vân thân ảnh xuất hiện trước người, nói: "Chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, kia Lực Mục đúng là bày ra hai đạo huyết thuật, đều là bị hiên viên khám phá đi tới." Thanh Vân nở nụ cười nhìn xem Thạch Cơ, mở miệng giảng thuật nói: "A, huyết thuật, cái này Lực Mục quả thật là có thủ đoạn." Thạch Cơ nhìn về phía Thanh Vân, vẻ mặt ngạc nhiên. Cái này Lực Mục vốn nên nên tại đầm lầy cùng hiên viên gặp nhau. Sau đó bị hiên viên thu nhập dưới trướng trở thành một viên đại tướng, tại lãnh binh một đạo bên trên rất có kiến giải, về sau nhiều lần xây kỳ công, giết mặc vào cựu Lê bộ lạc, thành công trợ giúp hiên viên đại nhất thống nhân tộc. Lại là không nghĩ tới tại bị thạch cơ sửa lại rất nhiều nhân quả sau, cái này lực mục vậy mà lại trở thành một chỗ bộ lạc tộc trưởng, thậm chí là như vậy cùng hiên viên quân biết. Không hề nghi ngờ, nếu như hiên viên coi là thật đem lực mục thu phục, lại đi thu phục kia phong hậu chỉ sợ là cực kỳ dễ dàng, so sánh lẫn nhau mà nói lời nói, cái này phong hậu khả năng so lực mục còn khó hơn đối phó, dù sao phong hậu có thể thúc đẩy với phong Bất quá đây đối với hiên viên mà nói tất nhiên là không khó, khăn, đều có duyên phận nhân quả, coi như Thạch Cơ như thế nào cải biến hồng hoang nhân quả, nhân tộc này ở giữa nhân quả là không đổi. Mà đang lúc Thạch Cơ cùng Thanh Vân giao lưu thời điểm, kia lực mục bộ lạc chỗ lại là đã xảy ra một chút tình huống. Lực mục đang muốn mời hiên viên cùng hậu nghệ tiến vào bộ lạc lúc, lại là nơi xa đại địa một hồi rung động, đồng thời nương theo lấy một hồi thiết giải. Trong chốc lát hiên viên, hậu nghệ cùng lực mục cùng nhau hướng về một chỗ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một vệt đen chạy nhanh đến, trùng trùng điệp điệp tựa như hải triều như vậy. Yếu tố đến đây, chư vị đại phỏng Lực mục lập tức trừng lớn hai mắt, sau đó lúc này hét lớn một tiếng, trong chốc lát như tiếng sấm nổ vang, hổ khiếu sơn lâm, trong nháy mắt toàn bộ lực mục bộ lạc đều nghe nói như vậy thanh âm. Sau một khắc, tại cái này lực mục bộ lạc bên trong trong nháy mắt xông ra cả đám đến, trong tay nắm lây cung tiễn, trong nháy mắt kéo cung liền ngửa đầu nhắm chuẩn. Đồng thời lực mục nhìn về phía hiên viên cùng hầu nghệ, nhân tiện nói, nhưng cũng là không kịp đại khách, hai vị trước tạm tiễn bộ lạc, lần này yêu thú nhất định có thể vượt qua. Hiên viên nghe nói, lúc này liền cười cười, nói, nói gì vậy, ta nhất thống nhân tộc, vì cái gì chính là một ngày kia nhân tộc có thể nhất thống đối kháng yêu tộc. Nói xong, Hiên Viên lập tức đem thanh đồng kiếm cầm trong tay, lúc này liền cùng Lực Mục đứng chung một chỗ, chỉ đợi kia quần yêu thú chém giết tới. Ma Hậu Nghệ cũng là lấy ra cung tiến đến, chậm rãi đi ra, đứng tại kia cung binh bên trong, nhắm chuẩn hướng về phía tại chỗ rất xa chim bay hung thú. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Không nghĩ tới Hiên Viên huynh đệ cũng là giàu cảm xúc. Lực Mục lập tức cười lên ha hả, chính là đối cái này Hiên Viên càng làm đầu hơn tính, dạng này một vị đã có ngũ lực, lại có năng lực tộc trưởng, rất khó không quy thuận a. Chờ kia chim bay cách càng ngày càng gần thời điểm, Hậu Nghệ lại là đột nhiên bung ra dây cung, Trong chốc lát, trưởng Tiễn bay ra, trực tiếp liền đâm vào kia phía trước nhất một đám chim thú. Một tiếng này nhưng là thật sự choáng váng đáng người, kia một đám cung binh đều là kinh ngạc nhìn xem Hậu Nghệ, phải biết khoảng cách này bọn hắn tầm bắn thật là còn có hơn 10 dặm, Hậu Nghệ cứ như vậy một tiếng vọt tới. Càng thêm rung động là, một tiếng này vậy mà thật bắn giết một con yêu thú. Bất quá Hậu Nghệ tất nhiên là không có phát giác được bên cạnh bầu không khí, chỉ là lại đem trưởng Tiễn ấn vào trên dây, ngay sau đó một mũi tên tiếp lấy một tiếng liền bắn giết ra ngoài, chính là không phát nào trợ, cho dù có yêu thú muốn tránh, lại lạ như cũng không kịp tránh đi cái này phi tốc đã bắn giết qua tới cung tiễn. Lục Mục nhìn xem hậu nghệ kinh khủng như vậy tiễn pháp, trong nháy mắt hét lớn một tiếng, trong mắt đều là kích động, lại là không nghĩ tới yên viên bên, bên người vị này cũng cực kỳ lợi hại, chiều này cùng tiễn ở đây, quả thực một người đỉnh trong người. Mã Du Vân ngay tại tầng mây kia phía trên, vừa lúc trông thấy yêu thú này chém giết tới, lúc này nhíu mày, nếu là như vậy thật lớn đàn thú đến đây, như vậy nhất định là có yêu tộc sinh linh tồn tại. Du Vân tất nhiên là không dám đánh cược đối phương đến cùng phải hay không đại la kim tiên, như vậy suy tư một phen sau, Du Vân lúc này kêu gọi lên thạch cơ danh tự đến. Ngay tại nhân tộc bộ lạc Thạch Cơ lập tức liền cảm giác được Du Vân kêu gọi, liền làm tức nhìn về phía phương Bắc đại địa. Du Vân gặp phải nguy hiểm, vẫn là nói hiên viên gặp phải nguy hiểm Thạch Cơ nhìn về phía phương Bắc, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. "Thanh Vân, theo ta tiến đến." Thạch Cơ lúc này nhìn về phía Thanh Vân, mở miệng nói ra. Thanh Vân vội vàng hóa thành bản thể Thanh Long điểu, Thạch Cơ đạp vào Thanh Vân phía sau, trực tiếp thẳng hướng về kia Du Vân vị trí phóng đi. Mà giờ khắc này kia Lực Mục bộ lạc, yêu thú đã đạt tới kia đạo tứ nhất huyền thuật cửa ải, chỉ thấy cái này một đám yêu thú tựa như biết đồng dạng, vậy mà cùng nhau vượt tới, trong nháy mắt ở đây chạy hướng về phía Lực Mục bộ lạc. Hiên Viên đang đem một màn này để ở trong mắt, lập tức trong lòng sinh ra một tia không tốt ý nghĩ. Hẳn là cái này của yêu thú? Chính mắt thấy ta cùng hậu nệ vượt quan, Hiên Viên không dám nghĩ lại, đành phải đem trong tay thanh đồng kiếm nắm chặt, chỉ nhìn cái này đạo thứ hai cửa ải bọn hắn có thể hay không tới. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy kia nguyên bản dâng trảo không dứt địa diễm đúng là trong nháy mắt tan đi, phản phất có cái gì đem cái này địa diễm cho hấp thu đồng dạng. Cái gì? Lục Mục tự nhiên là nhìn thấy màn này, lập tức liền trợn tròn trong mắt, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền cắn răng nói, "Đáng chết, có tiên linh tới, nếu không đại địa thượng hỏa sẽ không dứt." chư vị đại phổng, giết yêu thú." Lực Mục lập tức hét lớn một tiếng, sau đó nhấc tay lên bên trong đại phủ, chỉ đợi yêu thú kia vọt tới trước người. Ngay tại giờ phút này, Thạch Cơ cùng Thanh Vân cũng chạy tới trên tầng mây, liền cùng nhau nhìn xuống dưới, đã thấy kia Lực Mục bộ lạc cơ hồ liền bị sóng biển dâng yêu thú bao vây. Chương 275, Chấn nghe được nói, Huyền Băng Linh Châu 2, Chương 275, Chấn nghe được nói, Huyền Băng Linh Châu 2. Thạch Cơ thần niệm quét qua, lập tức nhìn về phía phương đông trong một chỗ núi rừng, nơi đó đang có một thân ảnh, giờ phút này cầm trong tay một cây trượng tiên, kia trưởng tiên thạch cơ nhận biết, rõ ràng là lúc trước Gatu la tộc ba cái kia cầm, tựa hồ là có thể điều khiển kia một đám yêu thú, có mấy phần lợi hại. Yêu tộc xuất thủ thạch cơ mắt nhìn kia yêu tộc, liền không tiếp tục để ý, ngược lại đem ánh mắt rơi vào kia hiên viên trên thân. Như thế cái cơ hội tốt, thạch cơ cẩn thận suy tư một phen, lập tức có ý nghĩ. Lần này xem như nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa một lần giằng co, lại là thuộc về nhân tộc độ kiếp, Thạch Cơ tự nhiên không thể tùy tiện ra tay, bất quá cái này cũng cũng không đại biểu Thạch Cơ biết cái gì đều không làm. Thạch Cơ ở đằng kia tiên phủ bên trong thời điểm lại là bấm đốt ngón tay qua, như thế đã đi qua 1000 năm, hôm nay tự nhiên là cho kia hiền viên truyền đạo cơ hội, sau cùng ngự linh chi pháp. Sau một khắc, chỉ thấy Thạch Cơ tự trong cửa tay áo đem chuôi này đổ vũ kiếm lấy ra ngoài, cái này trên trường kiếm tất nhiên là có trận trận thổ nguyên lực vây quanh, bên trong lẫn chứa cực kỳ nặng nghề thổ chi đại đạo chân ý. Thanh Vân, 3000 năm thời gian đã đến, cái này ngự linh chi pháp, nên ngươi giao cái này hiền viên. Thạch Cơ nhìn về phía Thanh Vân, Trầm Dái nói rằng, Thanh Vân lại là đột nhiên khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cũng có cái loại này cơ hội, nhưng mà lại cũng không có trì hoãn, chẳng qua là khi tức liền đáp ứng nói, "Là, chủ nhân, chờ đem cái này ngự linh chi pháp giảng thuận hoàn tất sau, lại đem chuôi kiếm này giao cho Hiên Viên a." Thạch Cơ đem kia đồ vũ kiếm đưa cho Thanh Vân, Trầm Dái nói rằng, Thanh Vân nhìn về phía chuôi này đồ vũ kiếm, lập tức liền nhận ra đây là một tôn linh bảo, đồng thời còn cực kỳ không tầm thường, trong đó đang lẫn chứa Thạch Cơ một tia đại đạo chân ý. Đây là chủ nhân cho Hiên Viên chuẩn bị. Thanh Vân không khỏi nhìn nhiều vài lần kia đồ vũ kiếm, rung động trong lòng vô cùng. Ở trong đó ẩn chứa đại đạo chân ý, đủ để chứng minh Thạch Cơ có nhiều coi trọng nhân tộc, nếu không tất nhiên là không có khả năng đem như vậy chân ý luyện tới linh bảo bên trong. Sau đó Thanh Vân liền nhìn về phía kia Hiên Viên, lập tức liền thi triển truyền âm phương pháp. "Hiên Viên, ta chính là Sích Vũ Tiên." Ngay tại phía dưới cùng yêu thú kia chém giết Hiên Viên lập tức liền nghe được chính mình trong đầu truyền ra một hồi thanh âm đến, chính là chỉ cảm thấy nặng nề, lại là một kiếm ám sát một con yêu thú sau, Hiên Viên liền thầm nghĩ trong lòng, "Hiên Viên tại, không biết Sích Vũ Tiên có gì dặn dò. Tại như vậy khẩn trương thời điểm truyền lời cho hắn, hiển nhiên có thể là muốn nhắc nhở cái gì. 3000 năm thời gian đã đến." lại nghe Quý ta giảng, Thanh Vân thanh âm chậm rãi truyền ra, Ngự Linh chi pháp. Sau một khắc, Hiên Viên biểu lộ biến ngưng trọc lên, cũng không phải đoán trách Thanh Vân ngay tại lúc này chuyển thủ đạo nghĩa, mà là minh bạch cái này có thể là sư tôn đối với mình khảo nghiệm, dù sao loại này đại chiến bên trong, có thể hội tụ tinh thần đối phó yêu thú thì cũng thôi đi, còn muốn chăm chú nghe giảng đạo nghĩa, cũng ở trong lòng suy tư trong đó ý tứ. Quả thực là người si nói nhộng. Hiên Viên càng là biết được trong đó nguy hiểm, nhưng mà lấy hắn thiên tiên chi cảnh tu vi, đối kháng cái này quần yêu thú là không đủ gây sợ. Phạm Hồng Hoang sinh linh Thế nội tự có tam nguyên hội tụ, từng cái gọi là nguyên khí, nguyên tinh, nguyên thần. Tại bên trong chiến trường này, bất luận kẻ nào đều chưa từng nghĩ đến, giờ phút này Hiên Viên làm một bên nghe giảng Thanh Vân giảng thuật đạo nghĩa, một bên tại lúc này đối phó kia một đám yêu thú. Cái này cái gọi là Ngự Linh chi pháp, lại cũng chỉ là thạch cơ đơn giản hóa xuống tới đối với khống chế linh bạo đạo nghĩa, bởi vì kế tiếp Hiên Viên muốn lấy được đồ vũ kiếm, tất nhiên là muốn đem đạo này nghĩa cáo tri cho Hiên Viên. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, Thanh Vân liền đem tất cả đạo nghĩa toàn bộ cáo tri cho Hiên Viên, bất quá khiến Thanh Vân có chút kinh hãi chính là Hiên viên vậy mà tại chiến bên trong còn có thể đối thanh vân đặt câu hỏi. Sau đó thanh vân đem kia đồ vũ kiếm cầm trong tay, lúc này thân hình một cái trước mắt, xông về phía dưới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở kia hiên viên trước người, sau đó đem trong tay đồ vũ kiếm đưa cho hiên viên. Đột nhiên xuất hiện thanh vân cũng là trêu đến chiến trường một hồi phân loạn, kia lực mục còn tưởng rằng là một tôn tiên linh đến đây đối phó hiên viên, bởi vậy đúng là vung lên đại phủ chém giết tới. Rất thoát là thanh vân rời đi nhanh, nếu không nhất định là muốn bị kia lực mục chật lên một chút. Đa tạ sư tôn. Hiên viên lúc này nhận lấy kia tự không trung rơi xuống đồ vũ kiếm. Vừa rồi vừa đến tay lúc, lại là chỉ cảm thấy tự thân huyết mạch một hồi rung động, đúng là tại cái này Đồ Vũ kiếm bên trên cảm giác được một hồi rất tinh tường khí tức. Sau một khắc, Hiên Viên đột nhiên thúc dục cái này Đồ Vũ kiếm, chỉ thấy trên đó thổ nguyên lực đột nhiên bẩn quanh mà ra, sau đó Hiên Viên nắm lấy Đồ Vũ kiếm đột nhiên một trảm, kia thổ nguyên lực giống như khai thiên tích địa như vậy, đúng là trong nháy mắt phóng thích, như là kiếm khí như vậy, chém ngang một đám yêu thú. Tiên kiếm. Lực mục đều là đôi mắt sáng lên, tâm trung nguyên bản vẻ lo lắng lập tức tiêu tán, nếu là có trôi kiếm này, lại đừng muốn nói yêu thú, chính là tiên linh tới chỉ sợ đều không phải là Hiên Viên đối thủ. Mà giờ khắc này Thạch Cơ ba người ngay tại trên tầng mây, nhưng thấy kia hiên viên trưởng kiếm trong tay múa, khiến cho có chút thuận tay, hiển nhiên là đem tất cả ngự linh chi pháp nhớ kỹ tại thâm. Cái này hiên viên, quả thật lợi hại. Du Vân ở một bên cảm thán liên tục, tất nhiên là cảm thấy vô cùng lợi hại. Ta vừa rồi giảng đạo thời điểm, hắn đúng là có thời gian phân tâm nhắc tới hỏi, thật sự là kinh khủng. Thanh Vân cũng là từng đợt cảm thán. Thạch Cơ lại là đem ánh mắt rơi vào kia trong núi dừng yêu tộc trên thân, đã thấy trong mắt loài ánh sáng, nhìn chằm chằm vào kia hiên viên trong tay độ vũ kiếm. Nhịn không được a. Thạch Cơ chỉ thấy cái này yêu tộc chậm rãi đi ra Sa Lâm. Sau đó cầm trong tay trưởng phiên đột nhiên hất lên, liền trong nháy mắt xông về phía kia hiên viên vị trí. Thạch Cơ nơi nào sẽ nhường cái này yêu tộc toàn nguyện, lúc này tự ống tay áo lấy ra kia Huyền băng châu, chỉ thấy cái này Huyền băng châu lấy ra trong đáy mắt, đúng là trong nháy mắt đem bốn phía không khí ngưng kết, quả thực là vô cùng kinh khủng. Du Vân lại đem cái này Huyền băng châu ném cho kia yêu tộc. Thạch Cơ lúc này chậm rãi nói, sau đó đem Huyền băng châu giao cho Du Vân. Du Vân lúc này nhận lấy Huyền băng châu, lại là chỉ cảm thấy toàn thân cực hàn, đúng là muốn tại một sát na ở giữa đông kết thành băng điêu. Dứt khoát Thạch Cơ đưa tay đập tại hắn trên thân, lập tức một cỗ chân nguyên rốt vào Du Vân thể nội, lúc này mới khiến cho trên thân băng tinh vỡ vụn, ngăn cách cùng cái này Huyền băng châu tiếp xúc. Du Vân cực kỳ kiêng kỵ nhìn xem trong tay Huyền băng châu, nói: "Cái gì linh bảo, vậy mà kinh khủng như vậy? Thôi kiếm chết thứ này trong tay, có ta tại, không có khả năng nhường ngươi chết, đi thôi." Thạch Cơ trầm rãi nói. Du Vân lúc này rơi xuống tầng mây, sau đó liền ngăn khuất cái này yêu tộc trước đó. Cái này yêu tộc toàn thân hòa diễm, lại là một bộ viên hầu bộ dáng, đúng là cùng kia Chu Hiểm giống nhau đến mấy phần. Đáng chết, Lan Di! Cái này cực giống Chu Hiểm yêu tộc lập tức gào thét, một trưởng liền muốn đánh hướng Du Vân. Cái này yêu tộc lại là Đại La Kim Tiên cảnh, một tát này xuống dưới, chỉ sợ Du Vân có 10 cái mạng cũng phải chết ở nơi đây. Nhưng mà Du Vân lại là chấn động mạnh một cái, lập tức đem trong tay Huyền Băng Châu cho ném ra ngoài. Kia yêu tộc lại là không có chút nào phòng bị, ôm lấy Huyền Băng Châu, chờ phản ứng lại đang muốn ném ra bên ngoài lúc, nhưng trong nháy mắt hóa thành băng điêu, ngay cả thân thể Chu Vi cuốn hỏa diễm vậy mà đều đông kết tại băng tinh bên trong. Chương 276: Thu phục lực ngục, bảo hộ lô động, 1. Chương 276: Thu phục lực ngục, bảo hộ lô động, 1. Như vậy Ly Hỏa Vậy mà đều không đủ để ngăn cản cái này Huyền Băng Châu uy lực. Du Vân mắt thấy cái này yêu tộc trong nháy mắt đông kết thành băng điêu, chính là trong lòng không khỏi kinh ngạc. Dù sao Nam Minh Ly Hỏa cũng là cực kỳ khủng bố thần hỏa một trong, xem như năm đó vượng tộc sen lẫn hỏa diễm, quả thực là vô cùng tương đại, không nói đến cái này yêu tộc chính là đại la, coi như cái này ly hỏa một lát cũng không có khả năng bị băng tinh đông kết ta. Chờ cái này yêu tộc đông kết một cái trước mắt, kia vạn thú phiên liền lập tức rơi vào một bên. Du Vân vừa rồi đem nó nhặt lên, liền nghe nói thạch cơ thanh âm vang ở bên tai, đem cái này yêu tộc dẫn tới Dụ Vân liền làm tức trước đem cái này Vạn Thú Phiên thu vào, sau đó đem kia yêu tộc băng điêu vừa nhấc, liền lập tức thăng vào trong tầng mây. Lại đem cái này yêu tộc buông xuống về sau, Dụ Vân lúc này mới lấy ra Vạn Thú Phiên cho Thạch Cơ. "Sư tôn, đây chính là kia Vạn Thú Phiên, lúc trước ta cùng Thanh Vân lấy được một cái, nhưng mà dường như chỉ có thể thôi động một lần, về sau chỉ sợ cũng sẽ mất đi tác dụng, tán làm tặc bụi." Dụ Vân đem cái này Vạn Thú Phiên nói một lần, Thạch Cơ lúc này mới cẩn thận quan sát Vạn Thú Phiên. "Loại này linh bảo, hơn phân nửa đều là có một cây chủ cỡ, dùng cái này trưởng không còn sót lại Vạn Thú Phiên, dùng chính là, không, có tác dụng gì?" Thạch Cơ trầm rãi nói rằng, Đoán Trừng chủ cơ còn nắm giữ tại yêu tộc trong tay, còn lại trường phiên cũng chỉ là tiêu hao thành phẩm mà thôi. Du Vân nghe nói, chính là lúc này đem cái này vạn thú phiên thúc dục, điều khiển kia một đám yêu thú rời xa nơi đây. Đã thấy phía dưới vô số yêu thú đồng nhiên dừng lại tiến công cử động, sau đó tất cả yêu thú hướng về phương hướng ngược chạy trốn ra ngoài, nhìn cả đám tộc đều là kinh ngạc vô cùng. Thừa Cơ, giết! Lực Mục nhìn sang, trong nháy mắt cắn răng gầm thét, lúc này khiêng đại phủ liền phải trùng sát đi lên. Lực Mục huynh, chấm đã. Hiên Viên tay mắt lênh lế, lập tức kéo lại Lực Mục. Cái này quần yêu thú nhưng cũng đều là bị khốn tại yêu tộc, bọn chúng đều là linh trí chưa mở, bị kia yêu tộc sử dụng, cũng là đáng thương, vẫn là chớ có đối tận giải tuyệt." Hiên Viên lúc này trầm giọng nói. Lực Mục nghe vậy liền con ngươi hơi co lại, lúc này cầm trong tay đại phủ đốn xuống, hướng về kia một quần yêu thú nhìn nhiều mấy lần. Hiên Viên huynh đệ không nói, "Ta chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không biết được việc này." A Lực Mục thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Sau đó Lực Mục dương mắt lướt qua bốn phía, đại địa phía trên không có gì ngoài yêu thú thi thể, lại là cũng có Lực Mục bộ lạc người chết chất đống. "Lực Mục huynh đệ, chuyện hôm nay ta cho ngươi bồi không phải, chỉ sợ cái này yêu tộc là cùng theo ta tới." lại làm cho ngươi bộ lạc tụ trọng thương như thế hiên viên cầm trong tay đổ vu kiếm rơi xuống mặt đất, liền làm tức chặt tay, chậm rãi khuất thân. Lục Mục mắt thấy hiên viên như thế, lập tức đem hiên viên đỡ dậy, sau đó liền vội vàng lắc đầu nói, "Không, cái này mấy ngàn năm bên trong, là ta ý nghĩ hao huyền, ta không nghĩ tới, thì ra hiên viên huynh đệ. Chúng ta nhân tộc vậy mà đối mặt chính là như vậy thủ, mà không phải yêu thú. Hiên viên huynh cử động lần này, chính là vì nhân tộc nưu sinh đường, ta có thể nào trách cứ? Lại không phải nói, hôm nay ta liền sẽ dẫn đầu bộ lạc bên trong tất cả mọi người, đi theo hiên viên huynh tiến về trung nguyên." Lục Mục lúc này mở miệng nói, Hiên Viên cười cười, liền nói ngay, "Tốt. Thấy Hiên Viên không có chút nào lo lắng liền đem kia lực mục thu nhập dưới chướng, Thạch Cơ cũng liền không còn đi xem, nói, "Ngươi hai cái hộ tống Hiên Viên trở về bộ lạc, như lại có sự tình gì, lại đến kêu gọi ta." Thanh Vân cùng Du Vân đều là chấp tay, sau đó rơi vào hồng hoàng đại địa, chính là cùng lực mục quen biết đi. Thạch Cơ thì là mang theo kia đã bị đông cứng yêu tộc, quay trở về khô lâu sơn bên trong. Dẫn tới khô lâu sơn trung hầu, Thạch Cơ lúc này mới đem cái này yêu tộc bốn phía băng tinh giải khai. Trong đó yêu tộc chỉ cảm thấy tuấn di đồng dạng, chờ băng tinh giải khai về sau, lắc lư một phen đầu. Lúc này mới nhìn đến trước mắt Thạch Cơ. Cái này, Thạch Cơ thượng tiên cái này yêu tộc cũng là biết cơ bản, mắt thấy chính mình không minh bạch đã đến Thạch Cơ trong tay, lập tức liền chắp lên tay đến, một bộ trùng thử khuôn mặt. Đã nhận ra ta, cũng là dễ làm. Thạch Cơ trầm giai nói, các ngươi yêu tộc bây giờ ở nơi nào? Nghe nói như vậy vẫn dễ, cái này yêu tộc lập tức đổi sắc mặt, tất nhiên là trong lòng biết Thạch Cơ sát phạt quả đoán, chính là cực kỳ rất khó nói, bây giờ yêu tộc tại A Tu La giáo bên trong. Ngươi có thể thấy được qua yêu tộc bây giờ yêu hoàng. Thạch Cơ suy tư một phen, liền lại hỏi. Kia viên yêu lúc này là đầu, nói, chưa từng thấy qua. Thái viên yêu nói như thế dứt khoát, Thạch Cơ đều có chút ngây ngẩn cả người, liền lại hỏi: "Ngươi coi là thật chưa từng thấy qua? Kia lần này đến cùng là ai phái ngươi tới?" La Huyền Hắc yêu xoái, "Mệnh lệnh ta mang tới vạn thú phiên tới đối phó cái này hiền viên." "Đúng rồi, nói là yêu hoàng mệnh lệnh." Viên Yêu nhìn thấy Thạch Cơ sắc mặt càng phát ra âm trầm, lập tức hoảng loạn lên, vội vàng nói: "Huyền Hắc?" "Lại là Huyền Hắc?" Thạch Cơ nhíu mày, hoàn toàn nghĩ không ra có cái nào nổi danh yêu tộc lại như vậy danh hảo, nhưng lại là tự xưng yêu xoái, không phải là Lục Giáp chỉ có thể gặp hắn, lại hoặc là hắn chính là Lục Giáp." Thạch Cơ nhíu mày, lại là càng nghĩ càng loạn. Bây giờ nắm giữ manh mối thật sự là quá ít, căn bản là không có cách xác nhận cái này Huyền Hắc lão đạo thân phận, nếu như cái này Huyền Hắc lão đạo thật là Lục Giáp lời nói, như vậy Thạch Cơ sẽ phải xông vào ma quật, đem Lục Giáp cho mang ra ngoài. Nhưng mà nếu như không phải lời nói, lần này tiến đến quá mức mạo hiểm, kia ma quật bên trong ma thai đại trận quá mức quỷ dị, lại thêm Tây Phương kia hai cái đối với mình nhìn chằm chằm, thật dẫn tới kia chuẩn đề tiếp dẫn lời nói, đây cũng là không cần thiết đi đánh. Đành phải thay những biện pháp khác. Thạch Cơ âm thầm nghĩ nghĩ, sau đó mắt nhìn trước mặt Viên Ưu, chỉ là trong mắt hồng mang lại lên, trong nháy mắt liền thi triển đột phách, đem cái này Viên Ưu thần hồn đánh nát. Lại là Ngọc Thủ vung lên, trong nháy mắt đem viên yêu đục thân tám nhập tám tiên trong bức tranh. Vẫn là đi trước nhìn một chút kia Khương thị luyện kim đan đến tọt cùng như thế nào a, kia thanh đồng lô xem ra vẫn còn có chút không được, không bằng ta rèn đúc một cái lò luyện đan cho hắn mới lạ. Nhân tộc bộ lạc chết không, Quảng Thành Tử đúng hẹn mà tới, trong tay lại là không biết nắm lấy cái gì, chỉ là mắt thấy kia hiên viên trở về, lúc này thích thú lên. Lần này hướng đại sư bá mượn tới cái này không độc ấn, nhất định là có thể khiến cái này hiên viên mắt khác mà đối đãi. Quảng Thành Tử cười cười, sau đó lái tiên hạc lập tức lại rơi vào nhân tộc trong bộ lạc. Lúc này Hiên Viên đang dẫn lực mục một đoàn người đi vào trong bộ lạc, đang muốn mời kia lực mục tiến vào phòng ốc trò chuyện một hai. Lực mục lại là ngẩng đầu, chỉ thấy một cái to lớn chim chóc rơi xuống, nhìn lực mục trợn tròn trong mắt. Thật là lớn chim. Lực mục không tự chủ được nói rằng. Hiên Viên bọn người đều là kinh ngạc, liền hậu chi hậu rắc ngẩng đầu nhìn lại, Hiên Viên lập tức liền nhíu mày. Lại là vị quái nhân này, năm lần bảy lượt đến ta bộ lạc lôi kéo ta muốn giảng đạo, ta từng nghe nói mơ hai, lại là hoàn toàn không bằng sư tôn truyền thụ đạo nghĩa. Hiên Viên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá trong lòng mặc dù như vậy muốn, trên mặt còn phải khách khí một phen. Dù sao cái này Quảng Thành Tử dù sao cũng là tiên nhân, nếu là treo đến Quảng Thành Tử không kiến nhẫn, chẳng phải là muốn nhằm vào nhân tộc, chương 276, thu phục lực mục, bảo hồ lô động, 2, chương 276, thu phục lực mục, bảo hồ lô động, 2. A Nha, nhân tộc hiên viên, gặp qua Quảng Thành Tử thợ tiên. Hiên viên lúc này chắp tay bước đi. Không cần như thế, ta hôm nay đến chính là muốn cho ngươi nhìn một vật. Quảng Thành Tử cười cười, lúc này nói rằng. Nghe nói lần này thoại thuật thay đổi, hiên viên cũng là vì đó xứng sở. Không rõ cái này Quảng Thành tử ý đồ đến vì sao, nhưng cũng đối cái này Quảng Thành tử trong miệng nói tới đồ vật cũng có mấy phần hiếu kỳ. A, lại là vật gì? Hiên Viên lúc này nhìn về phía Quảng Thành tử, mở miệng hỏi. Quảng Thành tử chậm rãi cười cười, sau đó đưa tay khẽ đảo, đã thấy không động ấn đang xuất hiện trong tay. Má Hiên Viên bây giờ chính là thiên tiên chi cảnh, vẻn vẹn bẹn nhìn một chút liền lập tức kịp phản ứng, cái này không động ấn chính là bây giờ trấn áp nhân tộc khí vận chi bảo. Đây là trấn áp chúng ta nhân tộc khí vận chi vật. Quảng Thành tử thượng tiên mang vật này đến đây, lại là vì sao? Hiên viên trong mắt khẽ động, tất nhiên là minh bạch cái này không động ấn chính là tại nhân giáo giáo chủ thái thánh lão tự chi thủ, chỉ là hôm nay Quảng Thành tử đem cái này không động ấn cho hắn nhìn, lại là nhường hiên viên hơi nghi hoặc một chút, không phải là muốn đem cái này không động ấn giao cho hắn a. Nhưng mà Quảng Thành tử mang tới cái này không động ấn, cũng chỉ là mong muốn khiến hiên viên có thể kính trọng mình, đồng thời hảo hảo nghe chính mình giảng giải ngự linh chi pháp, đến lúc đó cũng tốt hoàn thành sư tôn giao cho mình nhiệm vụ. Ngay tại Quảng Thành tử cùng kia hiên viên trò chuyện lúc, thành cơ lại là đã đạt tới nhân tộc bộ lạc phía trên, chỉ thấy Quảng Thành tử ngay tại nơi đây. Quả nhiên lại tới Cái này quảng thành tử cũng là chấp nhất, chẳng lẽ không biết là bị ta nhầm vào. Thạch Cơ nhìn về phía phía dưới, chính là ta chính là nói rằng. Thạch Cơ đôi mắt lập tức rơi vào cái này quảng thành tử trong tay không động đắn, sau đó nhíu mày. Đây là trấn áp nhân tộc khí vận không động đắn, không phải một mực tại Thái Thanh lão tử trong tay a, thế nào tới cái này quảng thành tử trong tay? Thạch Cơ cẩn thận nhìn qua kia không động đắn, chính là nhớ tới tại cái này xuyên việt người trong trí nhớ, cái này quảng thành tử lai lịch nhưng cũng là còn nghi vấn, có thể là kia Thái Thanh lão tử thứ 2 phần thân. Dù sao Thái Thanh lão tử nắm giữ nhất khí hóa tam thanh thật là vô thượng đạo pháp, tất nhiên là vô cùng có khả năng. Bất quá trong trí nhớ của Tồn giữ lại tin tức có chút phức tạp, lai lịch ra sao đều có, mỗi loại đều là tổn tại nghi hoặc. Đang lúc Thạch Cơ suy tư liên quan tới việc này thời điểm, liền nghe nói phía dưới quảng thành tử nói rằng, đây là nhân giáo chí bảo, lại là trấn áp nhân tộc khí vận, ta lần này tới, liền cũng là mượn cái này không động đến, tới nói hiểu ngự linh chi pháp. Nghe nói lời này, Thạch Cơ lập tức cười một tiếng, sau đó phóng ra một bước, lúc này lượi ra mây mù, rơi xuống nhân tộc bộ lạc. Hiên Viên Bốn là đang do dự lúc, kết quả ngẩng đầu nhìn lại, Chỉ thấy thạch cơ thân ảnh rơi xuống, lập tức quỳ lạy trên mặt đất. Những người còn lại tộc mắt thấy thạch cơ đến, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kích động, đồng thời cùng nhau quỳ lạy, bái kiến sư tôn. Quảng Thành Tử lập tức đầy mặt kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn lại, lúc này liền giật ngại mình, trong tay không động ấn đều là suýt nữa rơi lập trên mặt đất. Hóa ra là Quảng Thành Tử đạo hữu, lại còn nắm lấy cái này không động ấn, không phải là mong muốn đem cái này không động ấn đưa cho hiền viễn. Thạch cơ nhẹ nhàng nói rằng, Quảng Thành Tử cười ngượng ngùng một phen, nói: "Đây cũng không phải là bần đạo có thể chi phối sự tình, đây là bần đạo đại sư bá bảo vật, cũng là nhân giáo dùng để trấn áp nhân tộc khí vận, bần đạo tất nhiên là không có khả năng tự tác chủ trương." Như vậy cũng tốt xử lý, Thái Thanh đạo bạn từng nói nhân tộc chính là nhân giáo, như vậy cái này không động đến còn chỗ nào phân tạp hữu, không phải chính là nhân tộc, nếu là đến dạy bảo ngự linh chi pháp, liền đem cái này không động đến giao cho hiên viên trưởng quản, chẳng phải là vô cùng phù hợp. Thạch Cơ nghe nói Quảng Thành Tử lại nói, liền làm tức mở miệng nói ra: "Cái này Quảng Thành Tử chỗ nào biết được Thạch Cơ sẽ như thế nói, lập tức tựa như nghẹn ở cổ họng, nói không ra lời, chỉ là trong lòng cực nhanh suy tư muốn thế nào đáp lại lời này. Giờ phút này một bên nhân tộc nhưng cũng là nhìn xem, hoàn toàn chính xác cái này không động đến vốn là nhân tộc chí vật, nhưng là hắn có thể cũng không phải là nhân giáo bên trong người, hắn chỉ là mượn tới vật này, nếu là nói lộ ra miệng, chỉ sợ hắn xiển giáo cùng nhân giáo thanh danh tại nhân tộc bên trong liền phải xấu. Sư tôn, vật này vẫn là từ nhân giáo giáo chủ hoặc là sư tôn đến đảm bảo mới là, chúng ta nhân tộc yếu đuối, chỗ nào có thể nắm giữ như vậy bảo vật. Hiên Viên thấy Quảng Thành Tử bộ dáng này, Trong lòng cũng là biết được Quảng Thành Tử phía sau xiển giáo cực mạnh, nếu là sư tôn cùng nó huyên náo không phải mãi, cũng là đối thạch cơ không tốt, liền lập tức huyên. La Cực, văn đạo đúng là như thế nghĩ. Quảng Thành Tử nghe nói Hiên Viên nói như thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói. Nhưng mà thạch cơ thật là biết được cái này không động ấn chính là đồ tốt, dù sao cũng là trấn áp nhân tộc khí vận, tam thanh bên kia thạch cơ thật là ai cũng không tín nhiệm, hồng hoàng phía trên đều là tính toán, vẫn là đem cái loại này pháp bảo nắm giữ ở trong tay mình mới là tốt nhất. Chỉ là hôm nay là không có cơ hội này, dù sao Hiên Viên đều nói như thế. Quảng Thành Tử đạo hữu còn mời tiếp tục ạ? Thạch cơ trầm rãi nói rằng, chờ nói xong lời này, Thạch cơ chính là thân hình một cái chớp mắt, biến mất ngay tại chỗ. Quảng Thành Tử mắt thấy Thạch cơ rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Hiên Viên, trong lòng càng kích động. "Hiên Viên, liền theo ta đến." Quảng Thành Tử lúc này nói rằng. Thạch cơ liền cũng không có lại đi để ý tới kia Quảng Thành Tử, dù sao Quảng Thành Tử dạng đạo nghĩa, hoàn toàn không bằng Thạch cơ dạng toàn diện, Lự Linh chi pháp, Hiên Viên toàn bộ đã sẽ. Lập tức Thạch cơ lần nữa trở về trên tầng mây, chỉ là nhìn xem kia Khương thị luyện kim đan, quả nhiên là hiệu suất thấp xuống. Nếu là kim đan sản lượng đề cao, sợ rằng sẽ dẫn tới yêu tộc liên tiếp xuất thủ, xiển giáo cùng tiệt giáo sợ là cũng muốn ra mặt thu môn nhân, vẫn là chậm một chút mới tốt, ít ra tại tam hoàng ngũ đế thời điểm muốn ngăn chặn. Thạch Cơ nhìn xem kia Khương thị, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Một bên khác, Quảng Thành Tử bắt đầu từ kia phòng góc đi ra, mà Hiên Viên Chính cùng tại phía sau của hắn, trong tay cầm kia không độc ấn, cũng là dùng pháp môn thôi độc lên. Quảng Thành Tử thợ tiên, phương pháp này chính là đúng a. Hiên Viên cầm kia không độc ấn, mở miệng nói ra. Quảng Thành Tử quay đầu nhìn một chút, gật đầu bất đắc dĩ, nói, còn mời đem cái này không độc ấn có tới, Vân đạo còn muốn trả lại cho đại sư bá. Hiên Viên nhẹ gật đầu, lúc này đem cái này không động ấn cho Quang Thánh Tử, chỉ thấy Quang Thánh Tử đem cái này không động ấn thu lại, liền cưới lên tiên học, biến mất không thấy gì nữa. Hiên Viên ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó liền lấy ra chuôi này đổ vũ kiếm, tự lẩm bẩm, kia không động ấn lại là cùng kiếm này khác biệt, đúng là quả thật có vận chuyển nhân tộc khí vận cảm giác, nếu như có thể lấy được không động ấn, đối đầu kia yêu tộc cũng là tăng thêm mấy phần tự tin. Chỉ là chuôi kiếm này nhưng cũng là tủ, đúng là tôi động về sau cùng ta phá lệ phù hợp. Hiên Viên nhìn xem trường kiếm trong tay, trong lòng tất nhiên là có chút kích động. Nếu là ta bội kiếm, sau này liền gọi là Hiên Viên kiếm a. Đúng vào lúc này, Thạch Cơ lại là đã trở về Khô Lâu Sơn, bây giờ Thạch Cơ nhưng cũng không cách nào tu luyện, tất cả sinh ra chân nguyên hoặc là pháp lực đều là sẽ bị cái hỗn độn thanh liên hạn sen hấp thu. Mà ngay tại giờ phút này, bảo hộ lô truyền ra một hồi dị động. Chương 277, rõ phần sau rơi, yếu tố câm lưu, 1, chương 277, rõ phần sau rơi, yếu tố câm lưu, 1. Chỉ là Thạch Cơ lại là không có chú ý tới cái này bảo hộ lô tình huống, cái này bảo hộ lô lại cũng chỉ là lắc lư một lát, cuối cùng lại bình tĩnh lại. Lúc này nhân tộc trong bộ lạc, được lực mục hiên viên chính là bắt đầu thương thảo luyện binh chi đạo. Trải qua trò chuyện về sau, Hiên Viên lại là không thể không khâm phục cái này Lực Mục, quả thực chính là trời sinh tướng sĩ, đúng là sâu như vậy lãnh nghệ binh chi đạo, càng là đối với tại binh trận vận dụng không kém gì Hiên Viên. Chỉ tiếc Lực Mục không có sư tôn tương trợ, nếu không trận này chi đạo chỉ sợ còn muốn tại Hiên Viên phía trên. Hôm nay Lực Mục huynh giảng thuật binh trận, quả thực là cho ta mở mới mạch suy nghĩ. Hiên Viên dường như tỉnh ngộ đồng dạng, lúc này đứng dậy đối Lực Mục chắp tay. Lực Mục nhưng cũng vội vàng đứng dậy, nói: "Hôm nay ngươi chính là ta tộc trưởng, nơi nào có tộc trưởng hướng ta thỉnh giáo đạo lý?" Ngươi cái này khẩu đại trận nghiên cứu Quả thực cao hơn ta bây giờ chỗ lĩnh lực binh trận a." Hiên Viên cảm thán giống như nói, "Cái này cái gọi là khẩu đại trận, chính là lấy hộ làm chủ, đem nó vây cuốn tại binh trận bên trong, cuối cùng từng bước xâm chiếm hầu như không còn, quan sát mà đi, quả thực như là một con yêu thú bị chứa vào túi. Ta chỗ lãnh hội lại trận, đều là lưỡi dao ra khỏi vỏ, sắp phạt chi khí dày đặc vô cùng, lại là nhiều lần tử thương vô số tộc nhân, hôm nay đến lực mục huynh chỉ điểm, lúc này mới như là bỗng nhiên hiểu rõ a." Hiên Viên lại là cúi đầu. Lực Mục đội vàng đem Hiên Viên đỡ dậy, trong lòng tâm tình kích động càng lớn lúc trước, trong lòng biết chính mình là được tốt tộc trưởng. Từ nay về sau, Lục Mục huynh liền đảm nhiệm đại tướng, luyện binh chỉ đạo, liền do Lục Mục huynh phụ trách. Hiên Viên lúc này mở miệng nói ra, "Ta định đem may mắn không làm được mệnh." Lục Mục lúc này nói rằng, "Hiên Viên lại đem Lục Mục dẫn đầu cả đám tộc riêng phần mình ngăn bài, sau đó lại đem bây giờ nhân tộc đại thần đại tướng gọi, hơn 10 người chung sống một trong chướng. Hôm nay đến Lục Mục huynh, thiết lập là trong quân đại tướng, bây giờ đại gia quen biết một phen a." Hiên Viên tất nhiên là tâm tình không tệ, dù sao cái này Lục Mục thật là cực kỳ không tầm thường, chỗ thể hiện đi ra luyện binh mới có thể cùng dẫn binh chỉ đạo thật là có chút không đơn giản. Lục Mục nghe vậy đứng dậy, Trở về đang ngồi mọi người đều là chắp tay, nói, sau này cùng các vị cùng tồn tại dưới trướng. Thương Hiệt, Kỳ Bá chờ cả đám tộc đương kim chí thánh nhưng cũng đều là đứng dậy chắp tay. Lực mục huynh quả thật tướng tài, chúng ta khâm phục. Thương Hiệt trầm rãi nói rằng, chỉ đợi mấy người đem lại nói mở, biết nhóc sau, Hiên Viên chính là nói, nhất thống nhân tộc chuyện trì hoãn không được, ngày mai chúng ta liền đem xuôi nam, đi tìm kia phong hậu bộ lạc. Nghe nói lời này, quanh mình nhân tộc đều là biến sắc, hai mặt nhìn nhau. Tộc trưởng, cái này thật sự là quá mức mạo hiểm. Kỳ Bá nhíu mày, mở miệng nói. Tộc trưởng vẫn là phải nghĩ ngơi một hồi, không thể một mực chinh chiến a. Linh nhìn về phía Hiên Viên, mở miệng nói, Lục Mục cũng không khỏi phải xem hướng về phía Hiên Viên, tất nhiên là biết được Hiên Viên trong lòng đội vàng, bất quá ngày mai đi trước thật có chút nguy hiểm. Yêu tộc chỉ sợ vẫn đang ngó chừng ngươi, nếu như đi đến, sợ rằng sẽ lọt vào mai phục. Lục Mục nhìn về phía Hiên Viên nói, Hiên Viên cười cười, liền lắc đầu nói, yêu tộc mãi mãi cũng đang ngó chừng chúng ta, nếu như nó chầm chậm ta ngàn năm, vậy cái này ngàn năm ta không đi ra, nhưng nếu là chầm chậm vô năm, 10 vạn năm đâu? Nhân tộc thọ nguyên chỗ nào so ra mà vượt yêu tộc. Đương kim thời đại chính là nhân tộc quật khởi chi đại, như chúng ta không xuất thủ, hậu bối Tử Tôn Vĩnh Viễn đều phải lâm vào cùng yêu tộc chinh chiến tuyến, chúng ta thế hệ này nhất định phải kết thúc việc này." Hiên Viên chậm rãi mở miệng nói ra. Lời nói này vừa ra, người trung bang tộc đều là không nói, nhân tộc tình huống bọn hắn tất nhiên là biết được, nhưng nếu không có sư Tôn cùng Vu tộc trấn thủ, chỉ sợ đã sớm bị yêu tộc giết sạch, chỗ nào còn có thể chịu tới hiện tại. Tiên Tâm chính là, hôm nay sư Tôn ban cho ta một cái bảo vật." Hiên Viên cười cười, sau đó đem Hiên Viên kiếm lấy ra. Chỉ nghe chanh chanh thanh âm vang lên, cả đám tộc đều là nhìn lại, bảo kiếm này lại là không có một tia hàn quang. Trong lúc mơ hồ có ngông lung huyền diệu chi khí quanh quẩn, lại là nhìn lại có chút thân thiết, đều là một hồi sợ hai thảm phục. Kiếm này tên gì? Lực Mục nhìn xem chuôi kiếm này, mở miệng hỏi thăm. Hiên Viên. Hiên Viên đáp, "Lực Mục, ngày mai ngươi lại lưu tại bộ lạc mang binh mới là, ta sẽ cùng hậu nệ cùng nhau đi cái này một lần." Hiên Viên đối Lực Mục nói rằng. Lực Mục gật đầu, tất nhiên là rõ ràng chính mình thực lực không bằng thiên tiên cảnh Hiên Viên, lần này đã qua chỉ có thể đối phó một chút yếu thú, như thật đối phó kia yêu tộc, chỉ sợ một hiệp đều không chịu đựng được nổi. "Chư vị sớm đi nghỉ ngơi a, không cần thiết mệt nhọc hỏng thân thể." Hiên Viên sau đó nói. Những người còn lại tộc đều là đứng dậy, đối với hiên viên thật số bái, tộc trưởng nhất định phải bảo trọng. Không cần lo lắng, ta có hiên viên kiếm hộ thân, yêu quái tầm thường không làm gì được ta." Hiên viên chậm rãi nói. Chờ tất cả nhân tộc đều sau khi rời đi, hầu nghệ lúc này mới nhìn về phía hiên viên, trầm tư một phen, cuối cùng nói, "Ngày mai coi là thật muốn đi." Hiên viên nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Nhất thống nhân tộc là hy vọng, chỉ có ngưng tụ tất cả nhân tộc mới có thể tăng lên khí vận. Còn nữa, ta mong muốn san bằng yêu tộc, nhìn xem ta đệ đến cùng phải hay không tại yêu tộc bên trong." Hiên viên nhẹ nói. Mà ở một bên hậu nghệ lại là rõ ràng cảm giác được hiên viên trên thân truyền lại ra sát khí, lạ như vậy dày đặc, ngay cả hiên viên kiếm đều phát ra một hồi vụ vụ, tựa hồ là cảm ứng được chủ nhân sát khí, muốn diu dắt mà đi, chém giết yêu tộc. Ngươi chính là nhất tộc thủ lĩnh, chớ có bị cảm xúc tà hữu. Hậu nghệ lúc này nhắc nhở. Hiên viên lúc này mới có chỗ thu liễm, sau đó thật dài thở dài một tiếng, liền nhìn về phía hậu nghệ, nói: "Nếu là không có hậu nghệ huynh, chỉ sợ hiên viên đã sớm thay đổi." Hậu nghệ tất nhiên là minh bạch những lời này là là ý gì, chính là cười cười, nói: "Lúc trước ta cũng là như thế." Hôm sau, lại là trời sáng trong lúc Hiên Viên liền cùng hậu nghệ chuẩn bị ký tạng, liền làm tức theo bộ lạc rời đi, lần này chính là hướng về nam phương mà đi. Mà tại cái này trên tầng mây, Thạch Cơ dẫn theo Thanh Vân cùng Du Vân, chính là nhìn chằm chằm vào phía dưới. Sư tôn, ngươi gần nhất cũng là Thanh Nhàn, hẳn là tu hành tới bên cạnh. Du Vân rất là to mò nhìn xem Thạch Cơ, trước kia Thạch Cơ thật là chưa từng như vậy vất vả cần cù đến nhân tộc bộ lạc xem xét, bây giờ lại là hàng ngày đến. Thanh Vân tất nhiên là không dám hỏi như vậy, nghe nói Du Vân lời nói, cũng là hiếu kỳ lên, chủ nhân thật là cực kỳ không thích nguyên náo, nhân tộc như vậy nguyên náo lại cũng có thể mỗi ngày đến đây. Không nên hỏi đừng hỏi nữa. Thạch Cơ lạnh nhạt nói, sau đó ánh mắt một mực nhìn qua kia phía dưới hiên viên. Nếu là không có viên kia Hà Sen lời nói, Thạch Cơ cũng là thật sẽ vận dụng kim đan tiến hành tu luyện, nhưng mà chân nguyên một mực bị cái này Hà Sen nuốt, Thạch Cơ trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy biện pháp gì có thể đem cái này Hà Sen lấy ra hoặc là ức chế, liền chỉ có thể coi như thôi. Cái này một lượt tiếp, nhân tộc làm nhân vật chính, ta mượn cơ hội này cũng là có thể chém tới một thì, chỉ là đáng tiếc Thạch Cơ trong lòng cảm thán, bất quá như vậy tâm tình rất nhanh liền tan thành mây khói. Đã thấy phía dưới, hiên viên cùng hậu nghệ cũng là động tác cực nhanh, nghiêm nhiên liền phải đến kia phong hậu bộ lạc. Chỉ là bỗng nhiên bị Hậu Nghệ ngăn lại. Chương 277, rõ phần sau rơi, yêu tộc câm lưu 2, chương 277, rõ phần sau rơi, yêu tộc câm lưu 2. Có yêu tộc. Hậu Nghệ lúc này nhíu mày, sau đó xa xa nhìn qua kia Phong Hậu bộ lạc. Hiên Viên mắt nhìn Hậu Nghệ, tất nhiên là biết được Hậu Nghệ không có khả năng nhẫn lầm, lúc này tế khởi Hiên Viên kiếm, nói, lại là ở nơi nào? Ngay tại Phong Hậu bộ lạc bên trong. Hậu Nghệ trầm rãi nói rằng. Hiên Viên ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này nhìn về phía kia Phong Hậu bộ lạc, sau đó thần niệm phóng thích, tất nhiên là hướng về kia Phong Hậu bộ lạc càn quét mà đi. Sau một khắc, Hiên Viên lại là hai con ngươi trợn lên, cắn răng nổi giận nói, "Yêu tộc nhi súc." Mà ở cái này Hiên Viên thần niệm đảo qua trong chốc lát, chính là đột nhiên một đạo cường đại thần niệm đánh tới, Hiên Viên lập tức thu hồi thần niệm, sau đó chỉ thấy phong hậu bộ lạc bên trong trong chớp mắt chạy ra cả đám tộc đến. Mà tại đám nhân tộc này về sau, chính là một đạo khủng lồ thân hình, trên vai khiêng một thanh đại truy, một đôi tai to như là chư yêu, lại là cũng không phải là chư yêu, uỷ miện tận dài, mà thân hình to mọng, cái này yêu tộc gọi là ly lực. Quả nhiên thông minh, đúng là phái tới yêu tộc trấn thủ nhân tộc, chỉ sợ còn sót lại những này nhân tộc bộ lạc đều bị yêu tộc chiếm đoạt. Thạch Cơ hí híp mắt, mắt thấy kia ly lực đi ra, trong lòng thầm nghĩ. Thanh Vân cùng Du Vân chính là đều biến ảo sắc mặt, phải biết bọn hắn thật là một mục ru đáng tại tất cả nhân tộc bộ lạc ở giữa, lại là chưa từng nhớ kỹ nơi đây bị yêu tộc sở chiếm cứ. Chỉ là dưới mắt sự thật nhưng lại là như thế, Thanh Vân cùng Du Vân lập tức nhìn về phía một bên Thạch Cơ, tự biết muốn bị quở trách. Cái này quần yêu tộc hơi có chút thủ đoạn, tất nhiên là không có khả năng bị các ngươi phát hiện, các ngươi lại chờ cái này hiên viên không địch lại thời điểm, chính kia ly lực mới là. Thạch Cơ chậm rãi nói rằng. Nghe nói Thạch Cơ lời nói, Thanh Vân cùng Du Vân lúc này mới cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới đi xem. Người đến người nào? Nhanh chóng rời đi. Sau một khắc, chỉ thấy Phong Hậu bộ lạc bên trong đi ra một người, địa vị hiển nhiên thấp hơn Ly Lực, nhưng lại so với những người khác tộc cao hơn. Hiên Viên dương mắt nhìn lại, lúc này liền nhíu mày, sau đó nói, "Ta chính là Hiên Viên, đến tìm Phong Hậu huynh đệ." Người kia chính là Phong Hậu, nghe nói Hiên Viên lời nói, lại là ánh mắt quá ngang, cắn răng nói, "Hiên Viên, nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Ha ha ha ha, đây chính là ngươi lúc trước nói cứu tinh a, cũng không có gì đặc biệt a. Ly Lực hừ hừ cười một tiếng, cầm trong tay lại chui múa một phen, sau đó nhìn phía dưới nhân tộc thèm nhỏ dãi. Lại đem hai nhân tộc kia cho ta mang về, nếu là ra vẻ ta liền ăn người tộc nhân. Ly Lực nhìn về phía Phong Hậu, chứng mắt nói rằng, Phong Hậu mạnh mẽ cắn răng, hai con ngươi đều trở nên đỏ như máu, hiển nhiên là cực kỳ căm hận cái này Ly Lực, nhưng mà bây giờ bị cái này yêu tộc trừng khống, lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Các ngươi, đuổi bắt hai người kia tộc. Phong Hậu lúc này hét lớn một tiếng. Chỉ thấy kia Phong Hậu bên người đi ra cái này đến cái khắc răng nanh bên ngoài lật, tướng mạo có chút sinh linh khủng bố đến, đều là trợn tròn hai con ngươi nhìn về phía kia hiên viên cùng hộ nghệ. Biến hóa. Yêu tộc vậy mà bồi dưỡng cái này quần yêu thú. Hậu nghệ lúc này nhíu mày, cái này coi như cùng bình thường yêu thú khác biệt, yêu tộc càng thêm thần bạo, lại lực lớn vô cùng, nếu là như vậy thật lớn đàn thú, sợ là khó mà ứng đối. Hiên Viên lúc này nhấc lên Hiên Viên kiếm, sau đó nói, lại đến sở xét một hai. Hậu nghệ tất nhiên là minh bạch Hiên Viên ý tứ, liền lập đầu, sau đó trong nháy mắt đáp cùng bắn tên. Trước đó vừa mới chúng yêu tộc trong nháy mắt trùng sát đi lên, cũng là bị kia hậu nghệ một tiễn xuyên thủ tiêu hại, sau đó trong khoảnh khắc bỏ mình. Hiên Viên thì là nắm lấy Hiên Viên kiếm liền trùng sát đi lên, lúc này huy kiếm mà đi, đồng thời đem cái này Hiên Viên tiễn tôi động, chỉ thấy thổ nguyên lực hóa thành kiếm khí. Trong khoảnh khắc quét ngang thẳng hướng phía trước, lúc này chém ngang tiến vào kia yêu tộc bên trong. Hiên viên như vậy thiên tiên cảnh, đối phó mấy người này yêu tộc tất nhiên là dễ dàng vô cùng, nhưng mà theo hiên viên ra tay, lại là càng ngày càng nhiều yêu tộc vào tới. Phong Hậu chỉ ở phía sau nhìn xem, lại là trên mặt đều là hờ hững. Nhưng mà sau một khắc, một thân ảnh chậm rãi rơi vào Phong Hậu bên người, sau đó một trường đánh tới. Phong Hậu nhanh tay lẹ mắt, lại là cũng không kịp ngăn cản một kích này, trong nháy mắt bị đờ nhờ ngã trên đất, miệng phun máu tươi. Cái này quần yêu tộc là cho ly lực yêu sói, chỗ nào đến phiên người sử dụng? Nếu gọi ngươi kia tộc nhân tiến lên đội bắt, nếu như làm không được, chúng ta liền giết ngươi tộc nhân." Cái này yêu tộc bắt lại Phong Hậu cổ áo, lạnh giọng nói rằng. Phong Hậu toàn thân run rẩy, vội vàng gật đầu, sau đó mới thấy kia yêu tộc bung ra chính mình, tiến vào trong bộ lạc. "Chư vị tộc nhân, đem hai người này đuổi bắt mang về." Phong Hậu răng đều đang run rẩy, lại là đành phải hét lớn một tiếng. Kia hiên viên cùng hậu nghệ đang chờ đánh giết yêu tộc, nhưng mà số lượng nhiều, liền xem như hiên viên đều không thể đối kháng, chân nguyên cùng pháp lực toàn bộ hao hết, chỉ sợ không cách nào lại thôi động kia hiên viên kiếm. Chờ hai vị đánh chết cuối cùng một cái yêu tộc sau, lại là thấy cả đám tộc sa sa vồ tới. Hiên Viên chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, trong tay Hiên Viên kiếm đều suýt nữa trong thoáng chốc rơi trên mặt đất. Hầu Nghệ dương mắt nhìn lại, lúc này trườm ẩm lên, thật sự là một quần yêu tộc nhiệt trướng. Đây cũng là Hiên Viên lo lắng chuyện, nhưng mà vấn đề này, quả nhiên thành sự thật. Hiên Viên, đi mau. Hầu Nghệ tất nhiên là không có khả năng đánh giết bất cứ cái nhân tộc nào, hắn càng không hi vọng Hiên Viên đi đánh giết bất cứ cái nhân tộc nào, liền làm tức quay đầu hét lớn. Hiên Viên bị một tiếng này gầm rú tỉnh lại, lúc này thân hình rung động, ngẩng đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy cái này cả đám tộc đã sắp đến trước người. Ta các tộc nhân A Hiên Viên phẫn hận cắn răng, lại là không thể không quay đầu rời đi. Mà liên tại chạy trốn đến nơi nào đó lúc, từ cái này phong hộ bộ lạc bên trong lại là bay ra một cái quanh thân sĩ Diễm Huyền Điểu, trong nháy mắt chính là cánh hạ một đạo hỏa diễm bay tán loạn mà ra, lúc này đem Hiên Viên hai người đường đi phong tỏa. Chấm đã. Hiên Viên hét lớn một tiếng, đồng thời vội vàng muốn lấy ra tọa như toán. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy một vệt kim quang chạy nhanh đến, sau đó chính là chân nguyên rung động, ngọn lửa này vậy mà tại trong nháy mắt liền bị dập tắt. Muốn chết. Kia Huyền Điểu dương mắt nhìn lại, lại là thấy kim quang kia đã bỏ chạy, Huyền Điểu chính là giận mắng một tiếng. Trong nháy mắt phi đội truy sát đi lên, Mã Hiên Viên cùng hậu nghệ thì là vội vàng vượt qua chỗ kia địa điểm, Hiên Viên con mắt nhìn mắt kim quang kia rời đi phương hướng, trong lòng chỉ cảm thấy lại lạ quắc. Mà giờ khắc này cũng không cách nào đi cẩn thận suy tư việc này, chỉ có thể vội vàng bỏ chạy rời xa cái này Nam Phương đại địa, trở về trung nguyên. Người phía sau tộc nhưng cũng là tại Hiên Viên cùng hậu nghệ rời đi, về sau liền bùng xuống trong tay vũ khí, đồng thời trong mắt lộ ra một vẻ chờ mong. Hiên Viên quay đầu nhìn lại, lại là tận mắt nhìn thấy đám kia nhân tộc trong mắt lộ ra quang. Vào thời khắc này, lại là cái kia huyền điểu trở về, thấy Hiên Viên cùng hậu nghệ đã rời đi chính là trợn tròn trong mắt, lúc này nhìn về phía phía dưới nhân tộc, phẫn nộ quát, một đám phế vật, cái này đều đuổi không kịp. Rút lời, lại làm một đạo hỏa quang trong nháy mắt ẩn nấp xuống, đem cái này cả đám tộc vây kín mít trong đó, cuối cùng thiêu đốt hầu như không còn. Không. Hiên Viên vươn tay, lại là không làm nên chuyện gì, hắn căn bản là không có cách can thiệp, đám kia nhân tộc tại chạm đến ngọn lửa này một cái mắt, liền tan thành mây khói. Chương 278, Bình đẳng ký vận, Âm Dương Đan Lô, 1, chương 278, Bình đẳng ký vận, Âm Dương Đan Lô, 1. Hầu Nghệ lúc này quay đầu nhìn lại, thấy Hiên Viên đầy giấy bí thường lại gặp kia huyền điểu nghiêm nhiên chỗ xung yếu giết đi lên, liền làm tức xông lên trước kéo lại hiên viên. Đi mau. Hầu nghệ trong nháy mắt kéo cùng, sau đó một tiếng bắn về phía kia huyền điểu, sau đó quay đầu liền mang theo hiên viên một đường chạy về phía trung nguyên bộ lạc. Kia huyền điểu một tay lấy cung tiến bắn lấy, sau đó thoáng phát lực, lập tức đem cái này cùng tiến bẻ gãy, sau đó hung tợn nhìn xem kia hiên viên cùng hầu nghệ thân ảnh. Ta hôm nay liền chém giết các ngươi. Huyền điểu gáy kêu một tiếng, trong nháy mắt phi độn mà ra, thẳng hướng hiên viên hai người. Mà liên tại giờ phút này, Thanh Vân cùng Du Vân đều là tự tầng mây mà rơi. Tiêu Du Vân trong nháy mắt thôi động định phương tiên, đã thấy cương phong tứ ngược mà lên, trong nháy mắt đem cái này huyền điểu quanh mình hỏa diễm cho thổi tan đi. Thanh Vân càng là tế lên Nhật Nguyệt quyển trượng, trong khoảnh khắc Nhật Nguyệt tinh quang bay vụ hướng về phía kia viên điểu. Huyền điểu không kịp chống tránh, lại bị cái này cương phong cho đánh, trong nháy mắt trên không trung mất đi cân bằng, công bằng đâm vào Nhật Nguyệt tinh quang phía trên, lúc này bị cái này Nhật Nguyệt quyển trượng đánh lục thân phá hủy. Cái này huyền điểu nguyên thần tất kinh hướng về phương hướng ngược chạy trốn đi, nhưng mà không đợi đi ra vài dặm, chỉ thấy Thanh Vân một đạo nam minh lý hỏa thiêu đốt mà đi, trong nháy mắt đem cái này nguyên thần bao phủ ở bên trong. Đã mất đi nhục thân. Cái này nguyên thần đối mặt kia Nam Minh Ly Hỏa chính là cây cối sau khi hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền tan thành mấy khối, cái gì đều không thừa hạ. Thạch Cơ ngay tại trên tầng mây không nhìn xem phương hướng kia, sau đó cổ động Trung Nguyên, chậm rãi khai miệng, vi phạm tứ tử. Cái này âm thanh cảnh cáo trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Nam Phương đại địa, kia Phong Hậu bộ lạc bên trong Ly Lực chỉ cảm thấy lăn lộn thân rung động, dường như một thanh lưỡi dao gác ở cái cổ đồng dạng, lập tức đứng dậy cảnh giác nhìn xem Trung Nguyên. Còn lại bộ lạc bên trong yêu tộc đều riêng phần mình nghe thấy được Thạch Cơ lời nói, vừa rồi bọn hắn thật là một mực chú ý đến kia về điều, đã thấy vừa rồi bước vào Trung Nguyên. Tiêu Thành Vân cùng Du Vân liền xuất hiện, lúc này liền đem cái này Huyền Điệu đánh chết, cái gì đều không thừa hạ. Như vậy lặng hạnh, căn bản nhìn không thấu. Ngay tại Thạch Cơ thả ra lời này lúc, tại Đông Phương đại địa nào đó một chỗ trên đỉnh núi, lại là một đạo hắc ảnh nhìn chằm chằm kia Thạch Cơ thân ảnh. Đại vương, hắn còn không chịu gia nhập yêu tộc. Chỉ chốc lát sau, lại là theo cái này Huyền Hắc lão đạo sau lưng chậm rãi đi ra một yêu, đối Huyền Hắc lão đạo vừa chắp tay, liền mở miệng nói rằng: "Mang đi hắn, nhìn xem yêu giáo phản ứng gì." Huyền Hắc lão đạo lạnh nhạt nói: "Tuân mệnh." Kia yêu tộc chắp tay, lại lui về giữa núi rừng. Sau đó Huyền Hắc Lao Đạo thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen, chính là một đạo hỏa quang lấp lóe, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Ân. Sau một khắc, Thạch Cơ ánh mắt lập tức rơi vào Đông Phương Đại Địa, lúc này liền híp híp mắt, xem trọng Hiên Viên, lại có bước vào Trung Nguyên yêu tộc, chém. Thạch Cơ chậm rãi nói rằng, Phấn phó tốt Thanh Vân cùng Du Vân sau, Thạch Cơ trong nháy mắt thân hình một cái trước mắt, biến mất ngay tại chỗ, hướng về Đông Phương Đại Địa bước đi. Trong chốc lát qua đi, Thạch Cơ thân hình liền rơi vào kia Huyền Hắc Lao Đạo vừa rồi chô đỉnh núi. Thạch Cơ chậm rãi đi vào trong đó sơn lâm, chỉ thấy nơi đây lại là một mảnh hỗn độn. Quen mình cây cối đều là ngã xuống vỡ vụn, càng là có một đạo hố to trên mặt đất, hiển nhiên là có người ở chỗ này đầu pháp. Sau đó Thạch Cơ lại đi hướng chỗ kia đỉnh núi, hướng về phía dưới nhìn lại, nơi đây vừa vặn có thể gặp tới kia hiên viên cùng hậu nghệ chạy lang tháng chỗ, hiển nhiên vừa rồi đặng có một thân ảnh ở chỗ này. Là Luka a? Thạch Cơ trong lòng thầm nghĩ. Nơi đây lại là không có bất kỳ cái gì manh mối lưu lại, Thạch Cơ cũng là không có một tia đầu mối, đành phải rời xa nơi đây, quay trở về nhân tộc bộ lạc. Giờ phút này hiên viên cùng hậu nghệ đã sớm quay trở về nhân tộc trong bộ lạc, cả đám tộc đều là quay trùng quanh đi lên. Mắt thấy Hiên Viên cùng Hậu Nghệ đúng là trật vật như thế, chính là phải sợ hãi nghi không chừng. Tộc trưởng, nhường ta đến xem a." Thân làm trong bộ lạc y sư, Kỳ Bá chậm rãi đi ra, mở miệng nói. "Hiên Viên khoát tay áo, nói, ta không có việc gì, chỉ có điều gặp một chút có chút chuyện khó giải quyết, lâm vào trầm tư mà thôi." Hậu Nghệ thì là mắt nhìn Hiên Viên, trong lòng càng lo lắng. Chẳng qua hiện nay Hiên Viên đã thành tiên, như vậy tâm cảnh tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị phá hủy, chắc hẳn bây giờ là cực kỳ hối hận vì sao không sớm chút xuất phát. Đây là thế nào? Lực mục đội vàng gấp đến, hướng về Hậu Nghệ mở miệng hỏi: Hầu nệ thở dài một tiếng, cuối cùng nói, Phong Hậu bộ lạc đã bị yêu tộc chiếm cứ, Phong Hậu bản nhân bị yêu tộc khống chế, không được ra ngoài. Cái gì? Lực Mục thanh âm lập tức đề cao tám độ, chấn cái này toàn bộ doanh trưởng bên trong đều là tiếng ầm ầm vang. Đáng chết yêu tộc, vậy mà lại duong nghịch như vậy thủ đoạn. Lực Mục một trường đập vào trước người trên bàn, tức giật quát, cái bàn trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, mà Lực Mục thì là chậm rãi nói, bây giờ căn bản không có sức hoàn thủ a. Bên cạnh bàn mọi người đều là thở dài, đồng thời cuối cùng Minh Bạch vì cái gì hiên viên sẽ như vậy cấp bách mong muốn kia thu phục côn suất lại bộ lạc, hiển nhiên chính là sợ loại chuyện này xảy ra a. Hiện tại nói tới mọi thứ đều là cực kỳ vô lực, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người còn lại tộc bộ lạc đều bị kia yêu tộc sở chiếm cứ, cuối cùng điều khiển nhân tộc nội chiến, bọn chúng yêu tộc căn bản không cần ra tay. Không bằng đi tìm Sư Tôn, hoặc là Hắc Vĩ Tiên cùng Sích Vũ Tiên a, bọn hắn nhất định là có biện pháp. Thương Hiệt một ngạt thật lâu, cuối cùng mở miệng nói ra: "Không, không thể." Cái này Thương Hiệt mới vừa nói xong, liền nghe nghe hiên viên thanh âm vang lên. "Đây là chúng ta nhân tộc đại kiếp, nếu như gọi Sư Tôn tương trợ, chúng ta nhân tộc chưa kiếp lần này" chỉ sợ sau này phải đối mặt kiếp nạn muốn càng lớn một bậc, sư tôn không có khả năng mãi mãi cũng tại che chở chúng ta. Kiếp nạn này thuộc về chúng ta tộc." Hiên Viên trầm giọng nói. "Thương huyết một đám đều là không có bức vào tu tiên chi đạo, tất nhiên là không rõ Hiên Viên linh giảng, nhưng mà trong cõi u minh nhưng cũng là biết được thiên đạo tồn tại, bằng không bọn hắn nhân tộc cũng sẽ không xuất hiện." Tại nhân tộc bộ lạc trên không thạch cơ nhìn về phía doanh trướng, chính là có chút hài lòng Hiên Viên lần này tư tưởng, nhưng cũng không trách cái này Hiên Viên chính là nhân tộc quật khởi trọng yếu nhất một vị, như vậy khí phách, đừng muốn nói nhất thống nhân tộc, chính là diệt tận yêu tộc đều là có khả năng a. Vẫn là cần trưởng thành a." Thạch Cơ cảm thán một tiếng. "Sư Tôn, ta vẫn có nghi vấn, vì sao liền không phái ta đi diệt kia Phong Hậu bộ lạc bên trong yêu tộc đâu?" Đúng vào lúc này, Du Vân Thanh âm tại Thạch Cơ một bên vang lên. Thanh Vân cũng nhìn về phía Thạch Cơ, nói, "Chủ nhân, theo lý thuyết chúng ta cũng không phải là vu tộc, vu tộc không hỏi hùng hoàng sự tình, Giang Cẩm tự thân tại nhân tộc này, bộ lạc Chi Bắc, chỉ đợi nhân tộc bộ lạc bên trong nếu là có yêu tộc tự tiện xông vào, liền phải ra tay áp chế yêu tộc. Chúng ta không có như vậy Giang Cẩm, nhưng vì sao còn muốn trơ mắt nhìn yêu tộc xâm nhập kia Phong Hậu bộ lạc? Chẳng phải là có mâu thuẫn?" Nghe lời cái này Thanh Vân cùng Du Vân lời nói, Thạch Cơ chính là cười cười, sau đó chậm rãi nói, "Việc này tự có giới hạn, qua cái kia giới hạn, chỉ sợ cũng sẽ có người tới quản." Chương 278, Bình đẳng khí vận, Âm Dương Đan Lô 2, Chương 278, Bình đẳng khí vận, Âm Dương Đan Lô 2. Thanh Vân cùng Du Vân nghe xong, lập tức liền kinh ngạc nhìn về phía Thạch Cơ, trăm miệng một lời, "Ai?" "Sau này các ngươi gặp được." Thạch Cơ nhưng cũng không nói, chỉ là nhìn xem nhân tộc bộ lạc. Thanh Vân cùng Du Vân hai mặt nhìn nhau, lại là không hiểu ra sao, không rõ Thạch Cơ rốt cuộc là ý gì. Nguyên do trong đó cũng chỉ có Thạch Cơ biết được. Bây giờ nhân tộc vẫn còn không có hoàn toàn tiến vào tu tiên chi đạo, nếu như tất cả nhân tộc đều là bước vào tu tiên chi đạo, đến lúc đó nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến chính là bình đẳng. Hiện tại Thạch Cơ chỗ đảm nhiệm nhân vật, đơn giản chính là tại yêu tộc muốn giết diệt hiên viên thời điểm, ra tay trợ giúp một hai, thí dụ như kia tại thu phục lực một lúc, Thạch Cơ nhưng cũng là truyền đạo, vừa lúc đem cái này hiên viên kiếm giao cho hiên viên. Nếu như đợi cho nhân tộc cùng yêu tộc bình đẳng lúc, như vậy Thạch Cơ lại ra tay chính là quá nhiều nhân tộc đại kiếp, chỉ sợ là muốn tại trong trận đại kiếp này đứng trước chính mình sát kiếp, đến lúc đó sát kiếp tới người, Thạch Cơ cũng không tốt nói gặp được biến số gì. Tung chi bây giờ Thạch Cơ còn bị kia hỗn độn Thanh Liên Hà Sen hạn chế, không cách nào tu hành đột phá đến Trảm Thi chi cảnh. Yêu tộc chỉ sợ ngồi không yên Thạch Cơ khè miệng có chút giơ lên, tất nhiên là minh bạch yêu tộc như vậy cử động là vì cái gì. Ngay tại Hiên Viên quay trở về nhân tộc bộ lạc, Thạch Cơ ngay tại nhân tộc bộ lạc trên không rõ sẽ lúc. Bác Vương Ma Quật, mà cùng bên trong. Ngươi nói qua có biện pháp đối phó kia Thạch Cơ, chính là biện pháp này. Kia Thạch Cơ chỉ sợ sẽ không để ý tới như vậy nhỏ yếu yêu tộc a. Minh Hà lão tổ có chút không hài lòng nhìn trước mắt Huyền Hắc lão đạo, mở miệng nói ra: "Giáo chủ đừng đợi." Đây là nhằm vào nhân tộc biện pháp, mang nhân tộc lấy giết người tộc, kia hiền viên vô luận như thế nào đều khó có khả năng sẽ ra tay đối phó nhân tộc." Huyền Hắc lão đạo chậm rãi nói rằng. Minh Hà lão tổ nhìn chằm chằm Huyền Hắc lão đạo nhìn thật lâu, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, "Vậy bản tọa liền tin tưởng ngươi, bất quá khi nào đối phó kia thặc cơ." Huyền Hắc lão đạo ngột ngạt thật lâu, cuối cùng nói, "Cũng nhanh." "Tốt, bản tọa liền chờ đợi ngươi tin tức tốt." Đế Tuấn cũng là bồi dưỡng tốt, nghĩ không ra thân làm cuối cùng vị kia cũng có thể có như thế thủ đoạn tâm cơ. Minh Hà lão tổ nhìn xem Huyền Hắc lão đạo, cười lên ha ha lại là thấy không rõ Huyền Hắc lão đạo sắc mặt, chỉ là gặp tới Huyền Hắc lão đạo chậm rãi chấp tay. Ta liền trước rời đi, còn có mấy cái yếu tố phản đồ cần ta đi xử lý một phen." Huyền Hắc lão đạo nói rằng. Minh Hà lão tổ lại là không thèm để ý giống như khoắt tay áo, dường như căn bản không quan tâm việc này đồng dạng, lúc này ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Huyền Hắc lão đạo thì là chậm rãi đi ra mà cùng, miệng bên trong lại nhắc tới một câu, "Cũng nhanh." Cùng lúc đó, Huyền Hắc lão đạo trong tay xuất hiện một cây trường tiên, trên lá cờ không có bất kỳ cái gì vật kỳ lạ, chỉ có nguyên một đám lấp loé phù văn, kia phù văn lại là giống như danh tự hay tại Huyền Hắc lão đạo rời đi về sau, kia vô thiên ma la vậy mà chậm rãi xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm kia Huyền Hắc lão đạo, sau đó cười lạnh, chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhân tộc trong bộ lạc, Thạch Cơ chậm rãi rời đi, về tới khô lâu sơn bên trong. Trước đó còn nói không đổi, xem ra hiện tại cần gấp lên, lên rồi, không nghĩ tới yêu tộc động thủ nhanh như vậy Thạch Cơ thầm nghĩ lấy, đồng thời sẽ tại Âm Dương tiên phủ bên trong lấy được một đám vật liệu lấy ra. Chỉ thấy Thạch Cơ trong tay liền nắm lấy một chút Huyền Thiết tinh kim, đồng thời kia Âm Dương phù ấn cũng xuất hiện ở Thạch Cơ trong tay. Cái này cũng là hẳn không có tác dụng khác, kia tiên phủ bên trong ta cũng có thể bốn phía đi khắp, căn bản không cần cái này âm dương phù ấn. Thạch Cơ mắt nhìn trong tay âm dương phù ấn, liền làm sắp luyện hóa. Cùng lúc đó Thạch Cơ lại đem dư tinh kim hóa thành nước thép, lúc này dung hợp tiến vào cái này âm dương phù ấn bên trong, sau đó vận chuyển chân nguyên, cực nhanh luyện hóa trong tay linh bảo. Không bao lâu, chỉ thấy một tôn đan lô liền xuất hiện ở Thạch Cơ trước mặt, lò luyện đan này bên trong ẩn chứa trận trận âm dương huyền diệu khí tức, tất nhiên là kỳ dị vô cùng. Sắt thực không biết công hiệu như thế nào. Thạch Cơ lúc này đem âm dương đan lô thôi độc lên, đem điêu kim đan vật liệu để vào trong đó, liền lập tức luyện hóa. Âm dương đan lô bên trong lại là hỏa diễm thỉnh thoảng biến ảo, đúng là nhiệt độ so với bình thường đan lô cao hơn rất nhiều đến, cùng lúc đó càng là cực kỳ dễ dàng trưởng thượng không trong đó hỏa diễm lớn nhỏ. Lại là chỉ có 3 ngày công vụ, cái này âm dương đan lô bên trong kim đan liền đã được luyện tốt. Thật tốt, Khương thị được cái này âm dương đan lô, cũng là có thể để cao hiệu suất. Thạch Cơ trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, liền làm sắp cái này âm dương đan lô thu nhập ống tay áo bên trong, cùng lúc đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại đem tam kim hóa ngọc lượi lấy ra một chút đến liền làm lập tức thi hành ra Khô Lâu Sơn, lại hướng về nhân tộc bộ lạc bước đi. Nương nương? A, vừa rồi nương nương chẳng lẽ không có trở về sao? Bích Vân nhảy tung tăng đi tới Bạch Cốt động trước, nhưng mà hướng vào phía trong xem xét, lại làn nửa cái bóng người đều không nhìn thấy, lúc này chính là sửng sợ. Lại nói Thạch Cơ rất nhanh liền tới tới nhân tộc bộ lạc, đầu tiên là kìm quang một cái trước mắt, lúc này liền tiến vào Khương thị trong phòng, sau đó cái này âm dương đan lô trực tiếp liền rơi vào Khương thị trong phòng. Khương thị lúc đầu ngay tại thanh đồng lô trước ngủ say, lại là nghe nói lèn ken một tiếng, lập tức mở hai mắt ra, sợ lại là yêu tộc xâm nhập. Nhưng mà lại thấy một tôn đan lô rơi vào trước người, một đen một trắng hai đạo quang mang chậm rãi lấp lóe, nhìn Khương thị một hồi trầm vắng. "Khương thị, chiếc lò luyện đan này chính là sư tặng cho, hiệu suất muốn cao hơn nhiều kia thanh đồng lô." Sau một khắc, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, lập tức Khương thị sắc mặt biến hóa, vội vàng trong phòng dập đầu. "Ta Khương thị cảm ơn sư tôn. Chờ dập đầu qua đi." Khương thị lập tức đứng dậy tiến đến mắt nhìn kia âm dương đan lô, chỉ thấy cái này âm dương đan lô bên trong vận chứa khí tức cực kỳ phức tạp, càng là có thể thấy trong đó trận trận âm dương chi khí hiện lên, có chút cường đại. Hào Hào Cương Hoành Khương thị đối mắt sáng lên, cái này có thể so sánh thanh đồng lô dùng tốt nhiều. Mà Thạch Cơ đưa xong cái này âm dương đan lô sau, liền đem Tiêu Tam Kim Hóa Ngọc Lũy lấy ra, tất nhiên là tuyển một chỗ địa mạch khá nhiều địa phương, lúc này rơi vào nhân tộc trong bộ lạc. Hiên Viên rất nhanh liền bị cả đám tộc thanh âm kêu gọi tới, cực nhanh chạy tới, liền thấy Thạch Cơ ngay tại nơi đây. Hiên Viên bái kiến sư tôn. Hiên Viên lập tức quỳ sát dập đầu, vẻ mặt kính trọng. Những người còn lại tộc cũng đều không có lãnh đạo, cùng nhau quỳ sát dập đầu. Mà Thạch Cơ lại là cầm trong tay Tam Kim Hóa Ngọc Lũy đặt trên mặt đất, sau đó lại là vận chuyển thổ chi đại đạo. Trong ngáy mắt đem dưới mặt đất địa mạch chi lực dẫn động đi ra, trong khoảnh khắc chính là dẫn tới mấy đạo khí tức tương thông. Chỉ thấy sau một khắc, cái này kim ngọc lạc nguyên trận lại thành, vô số nguyên lực tự không trung phiêu đãng mà đến, đều là tụ tập tới cái này kim ngọc lạc nguyên trận bên trong. Đây là kim ngọc lạc nguyên trận, ở đây trong trận tu luyện có thể khiến cho người tu luyện làm ít công to. Thạch Cơ trầm rãi nói rằng. Hiên Viên nghe nói, lập tức trong mắt lộ ra vẻ kích động, phải biết nếu là có thể tăng cường tu vi của mình, như vậy đối phó kia quân yêu tộc liền không cần như vậy phí sức. Hiên Viên đa tạ sư tôn. Hiên Viên lập tức lại lả đầu. Sau đó chỉ thấy Thạch Cơ thân hình thoát một cái, thăng trong mây tầng phía trên. Chương 279, Ngọc Hư cung bên trong, nhân tộc tu luyện, 1, chương 279, Ngọc Hư cung bên trong, nhân tộc tu luyện, 1. Sư Tôn, thứ này ta có thể hay không dùng? Du Vân nhìn phía dưới, lại nhìn một chút Thạch Cơ, trong mắt tràn ngập kích động. Thạch Cơ mắt nhìn Du Vân, liền mở miệng nói, ngươi còn cần cái gì, đợi nhân tộc quật khởi thời điểm, ngươi không biết muốn được nhiều ít công đức. Du Vân nghe nói Thạch Cơ lời nói, chính là suy tư một phen, lại là vẻ mặt tình nộ, nói, ta liền nói a, Sư Tôn nhường ta làm chuyện quả nhiên đều là có rất lớn ân nhân. Chủ nhân, đang chờ lúc này, Thanh Vân Thân Ảnh đột nhiên rơi xuống, tại Thạch Cơ trước người vừa chắp tay, nói, "Khởi bẩm chủ nhân, kia Quảng Thành tử cùng Sích Tinh tử quả nhiên rời đi." "Hoa, sư tôn quả thật thần toán a, làm sao lại đoán được kia Quảng Thành tử cùng Sích Tinh tử liền muốn rời khỏi đâu?" Du Vân cũng là một bộ xem náo nhiệt không che chuyện lớn bộ dáng, liên tục vỗ tay nói. Thạch Cơ thì là nhìn về phía Côn Lôn Sơn phương hướng, nói, "Giới hạn đem qua, có người muốn ngồi không yên." Lời này nói xong, Thanh Vân cùng Du Vân chính là hai mặt nhìn nhau, đều là đầu gốc mơ hồ bộ dáng, hiển nhiên là không rõ Thạch Cơ lời nói. Không bao lâu đã thấy một thân ảnh lái tiên học mà đến, lúc này rơi vào thạch cơ ba người trước người. Thạch cơ thượng tiên, không biết có thể có thời gian. Sư tôn muốn mời thượng tiên tới Ngọc hư cung đàm luận một ít chuyện, còn mời thượng tiên theo ta đi một lần. Lại là quẳng thành tử đi vào thạch cơ trước người, chắp tay nói rằng, Thanh Vân cùng Du Vân ngẩn ra một chút, tất nhiên là xem không hiểu thạch cơ làm những này đến cùng thế nào, lại có thể dẫn tới thánh nhân. Lại lưu tại nhân tộc bộ lạc, nếu có cái khắc tiên linh tới gần, đuổi đi chính là, nhân tộc chi địa không thể dừng. Thạch cơ nhìn xem Thanh Vân cùng Du Vân, chậm rãi nói rằng, lời nói này vừa ra Thật là trêu đến Quảng Thành Tử vô cùng số hổ, bây giờ hắn nhưng là hoàn toàn cảm giác không đến cùng kia hiên viên duyên vận, rõ ràng là bị cái này Thạch Cơ chặn. Là, Thanh Vân cùng Du Vân đồng loạt chắp tay, sau đó lại lúc lần đầu, liền gặp được Thạch Cơ thân ảnh đã không thấy. Chỉ là trong chốc lát, Thạch Cơ liền dẫn kia Quảng Thành Tử cùng nhau đi tới Côn Lôn Sơn bên trên, tốc độ nhanh chóng, chính là Quảng Thành Tử đều có chút hoảng hốt, suýt nữa đứng không vững, nếu không phải tựa ở tiên hạc trên thân, chỉ sợ cũng trực tiếp nằm xuống. Mà liền tại lúc này, chỉ thấy mây mù ở giữa lại rơi xuống một đạo thân hình, lại là thân cười quên nhu, thanh bảo giáp thân, khuôn mặt không giận tự uy. Trong tay phất trần nhoáng một cái, tất nhiên là Tiên Phong đạo cốt, chính là Thượng Thanh Thông Thiên chậm rãi đến, mà tại Thượng Thanh Thông Thiên về sau, chính là Thanh Lưu rơi xuống đất, Huyền Đô nắm Thanh Lưu, liền chậm rãi rơi vào Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung trước. Thượng Thanh Thông Thiên vốn là một bộ băng lãnh bộ dáng, gặp lại Thạch Cơ về sau lúc này mới giãn ra lông mày, chậm rãi hướng về Thạch Cơ cười cười. Thạch Cơ hơi hạ thấp người, sau đó liền trực tiếp đi vào Ngọc Hư cung bên trong. Chờ vào cái này Ngọc Hư cung sau, liền thấy đại điện tại hữu chính là cái này Ngọc Thanh Nguyên Thủy chín vị đệ tử. Quản Thanh Từ chậm rãi đi lên trước, tại Ngọc Thanh Nguyên Thủy trước người một gõ, nói: "Sư tôn Người đều tới, đều lui ra đi. Ngọc Thanh Nguyên Thủy vung vẩy trong tay phất trận, chậm rãi nói, "Quảng Thanh Tử chấp tay, lúc này dẫn dư sư đệ đều là rời đi đại điện, trong chốc lát đại điện bên trong vẹn vẹn còn lại Thạch Cơ cùng Tam Thanh. Đường xa mà đến, tới trước nếm thử ta cái này linh trà như thế nào." Lời này nói xong, cái này ngồi xuống ba người bên cạnh liền xuất hiện hai vị đồng tử, y theo số ghế liền đem linh trà ngược lại tốt, lúc này mới lại rời đi đại điện. Thái Thanh lão tử chậm rãi cầm lấy chén trà, chính là uống một hớp hạ, liền nói, "Trà ngon, hảo thủy cũng." Mà Thạch Cơ cùng Tượng Thanh Thông Thiên đều là không hề động cái này chén trà. Thạch Cơ cực kỳ thỉnh tưởng mình bị gọi làm cái gì, cái này tam thanh bên trong, hai cái là nhắm vào mình. Ngọc Thanh Đạo Hữu, nếu có cái gì lời nói, nói thẳng chính là. Thạch Cơ nhìn về phía Ngọc Thanh Nguyên Thủy, chậm rãi nói, nghe nói lời này Ngọc Thanh Nguyên Thủy chậm rãi cười một tiếng, sau đó nói, đã Thạch Cơ đạo hữu như thế thoải mái, kia ta cũng không như vậy thừa nước đục thả câu. Nhân tộc này, ngươi chỉ sợ không thể xen vào nữa. Ngọc Thanh Nguyên Thủy chậm rãi nói, đây là ý gì? Thạch Cơ cũng là không buồn, chỉ là lại hỏi. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn về phía Thạch Cơ, nói, bây giờ nhân tộc đã bước vào con đường tu luyện, cùng kia yêu tộc gần như tương đối. Nếu là Thạch Cơ đạo hữu lại đi nhúng tay nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chuyện, chính là nhiễu loạn kiếp nạn này, về phần nhiễu loạn đại kiếp chứng trị, chắc hẳn Thạch Cơ đạo hữu cũng hẳn là tinh tường a. Ta tự nhiên có thể không đi lại để ý tới nhân tộc sự tình, chỉ là như như Ngọc Thanh đạo hữu lời nói, như vậy lần này lượng kiếp ở giữa, chỉ sợ một đám tiên linh đều là không thể lại cắm tay trong nhân tộc sự tình a, đến lúc đó nếu là Ngọc Thanh đạo hữu đệ tử. Thạch Cơ lời nói xoay chuyển, lúc này chậm rãi nói rằng: Nghe nói lời này, Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhưng cũng là một bộ văn đạm phong khinh bộ dáng, chậm rãi nói: "Tự nhiên, ta sẽ đối với tọa hạ đệ tử nhiều hơn trong giúp." Đã như vậy, kia ta trước hết rời đi." Thạch Cơ lúc này liền phải đứng dậy. "Làm gì lo lắng như thế? Không bằng lại ngồi một lát, nghe một chút ta đối với người này tộc môn nữ." Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn về phía Thạch Cơ, cười nói. Thạch Cơ dừng lại, vừa nhìn về phía Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Nhất tộc thân làm trời sinh thuần tiện nhất tộc, chính là tại sáng tạo giáng sinh một phút này liền đã được khí vận, mà trái lại yêu tộc hành vi, chúng ta đều là để ở trong mắt, yêu tộc như vậy nhiễu loạn Hỗn Hoang thiên địa, nếu như lại khiến yêu tộc đứng khởi, chỉ sợ Hỗn Hoang lại muốn sinh linh đồ thánh. Tiên giáo cùng Tiệt giáo tuy là cùng nhân giáo lý niệm khác biệt, thế nhưng giáo nghĩa cao thâm, Cùng ngôn sư huynh giáo nghĩa lại là không giống nhau, truyền đạo nhân tộc càng là có thể khiến cho nhân tộc quản lý đại đạo phong phú, giáo nghĩa chi khác biệt mà có thể tăng cường nhân tộc cũng. Ngọc Thanh Nguyên Thủy lúc này mở miệng nói ra. Nghe xong Ngọc Thanh Nguyên Thủy lợi nói, thành cơ lập tức tỉnh lộ tới, thì ra cái này Ngọc Thanh Nguyên Thủy là ở chỗ này chờ chính mình, hiển nhiên thủy trung là mong muốn truyền đạo tiến vào nhân tộc. Bất quá Ngọc Thanh Nguyên Thủy cử động cũng là đúng, nhân tộc cùng yêu tộc, tự nhiên là muốn lựa chọn nhân tộc, huống hồ lần này lượng tiếp về sau, nhân tộc nếu là đại hưng, như vậy tự nhiên là sau này muốn ỷ vào nhân tộc mà cư, truyền đạo tiến nhân tộc càng có thể khiến cho tam giáo tâm căn cố đế. Đây chính là vì gì nhân giáo cùng xiển giáo khí vận trưởng tồn, nhưng mà tiệt giáo cuối cùng tại phong thần lượng kiếp lúc môn nhân đều là hóa thành trên bảng tần vị, rơi vào sụp đổ. Tam giáo, không cần thiết mang lên ta, ta tất nhiên là không sẽ cùng ngươi một đường. Thượng Thanh Thông Thiên cười lạnh vài tiếng, lúc này liền nhìn tấu lần này gặp nhau mục đích. Giáo nghĩa phong phú, liền có thể khiến cho nhân tộc cường đại. Bây giờ nhân tộc có thạch cơ, lại là đã giáo nghĩa đầy đủ, về phần giáo hóa nhân tộc, càng là có đại sư hiện tại, xiển giáo tiệt giáo một loại, lý niệm cùng nhân tộc chênh lệch rất xa, giáo hóa nhân tộc. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Thượng Thanh Thông Thiên liên tụ quắt tay, mở miệng nói ra. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn nhiều mấy lần kia Thượng Thanh Thông Thiên, lại là cũng không thể nói gì hơn, chỉ là nhìn về phía Thạch Cơ, nói: "Ngươi chính là nhân tộc chi sư, tất nhiên là có thể minh bạch lợi và hại đúng sai." Chương 279, Ngọc Hư cung bên trong, nhân tộc tu luyện, 2. Chương 279, Ngọc Hư cung bên trong, nhân tộc tu luyện, 2. Thạch Cơ trong lòng không khỏi thở dài, cái này Ngọc Thanh Nguyên Thủy hiển nhiên ngồi không yên, bây giờ liền bắt đầu uy hiếp chính mình. Thân làm nhân tộc chi sư, ta càng không thể khiến cái khác giáo nghĩa dung nhập nhân tộc, nếu không bởi vì lây giáo nghĩa khác biệt mà sụp đổ nhưng cũng là rơi vào thế tạm." Thạch Cơ trầm giọng nói. Nghe nói lời này, Ngọc Thanh Nguyên Thủy mặt lập tức âm trầm xuống, nhưng mà Thượng Thanh Thông Thiên thì là nhịn không được vỗ tay cười to. "Ha ha ha ha, tốt a, nói rất hay." Đại sư huynh nhanh nghe một chút, lời nói này tốt bao nhiêu. Thượng Thanh Thông Thiên nhịn không được nhìn về phía Thái Thanh lão tử, ha ha cười nói. Thái Thanh lão tử lại là nhìn nhiều mấy lần Thạch Cơ, hiển nhiên không rõ vì cái gì Thạch Cơ có thể có như thế lực lượng đến khiêu khích Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Phải biết hiện tại Thạch Cơ còn chưa từng chém mất Tam Thi, thành tựu kia vô lượng vô kiếp bất tử bất diệt chi thân, nếu như đến lúc đó sát kiếp vừa đến, không chừng liền phải như thế nào bị hại. Thái Thanh lão tử muốn biết, Thạch Cơ đến cùng là có cái gì ác chủ bài, có thể đối với thánh nhân có chỗ dựa, không lo ngại gì. Thời điểm không còn sớm, đã ta bằng lòng sẽ không lại can thiệp nhân tộc sự tình, như vậy ta hiện tại hẳn là tiến đến xử lý một số nhân tộc bên trong sự tình, chư vị cáo tử. Thạch Cơ lúc này đứng dậy, liền chậm rãi đi ra Ngọc hư cung. Thượng Thanh thông thiên thì là cười cười, thấy Thạch Cơ rời đi, liền nhìn về phía một bên Thái Thanh lão tử, nói: "Sư huynh, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Không bằng theo ta cùng nhau đi bích dù cùng uống chút trà." Thái Thanh lão tử cười cười, nói: "Ngày khác đi." Ta gần đây có cảm giác Kim Đan kinh còn có sửa chữa chỗ ngươi. Đã như vậy, vậy thì không phá giải sư hình, ta cũng cáo tử." Thượng Thanh Thông Thiên lúc này mở miệng nói. Chuẩn bị lên đường lúc, Thượng Thanh Thông Thiên lại quay đầu mắt nhìn chỗ ngồi Ngọc Thanh Nguyên Thủy, nói: "Nhân tục chuyện, vẫn là bất can thiệp vào a." Dứt lời, Thượng Thanh Thông Thiên liền rời đi cái này Ngọc hư cùng, cưỡi lên khuyên lưu liền biến mất không thấy. Thái Thanh lão tử nhưng cũng không lời nào để nói, thạch cơ trong tay áp chủ bài Thái Thanh lão tử còn không rõ ràng, càng là không biết rõ cái này Kim Đan kinh thạch cơ đến cùng là như thế nào lén hội đi ra. Nguyên bản cái này Kim Đan kinh chính là Thái Thanh lão tử sáng tạo ra đến chuẩn bị cho nhân tộc, đến lúc đó trong ngoại Đan đạo đồng tu, mà có thể tăng cao tu vi, chỉ tiếc lại làm cho Thạch Cơ đột trước, cũng không bị pháp, ai kêu cái này Thạch Cơ là nhân tộc chi sư đâu. Sư đệ, sư huynh đi trước một bước. Thái Thanh lão tử trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào chỉ giáo Ngọc Thanh Nguyên Thủy như thế nào làm, dù sao Thạch Cơ tại nhân tộc bên kia thể đặc biệt chết, ngay cả quảng thành tử cũng không từng truyền đạo thành công. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng không có đờ tiễn, chỉ là ngồi chỗ ngồi suy tư lần này lựa kiếp, đến cùng có thể hay không đối nhân tộc làm những gì chuyện. Lần này lựa kiếp, chỉ sợ không được. Phải cho tới trận tiếp theo lượng Kiếp Ngọc Thanh Nguyên Thủy thở dài một tiếng, chậm rãi nói, "Lần này cùng Thạch Cơ đọ sức, chính là lấy xiển giáo lạc bại làm kết thúc." Thạch Cơ vừa rồi bước vào nhân tộc bộ lạc trên không, đã thấy kia Thanh Vân cùng Du Vân cùng nhau đến đây, trên mặt toát ra một vẻ khẩn trương nhìn xem Thạch Cơ. "Sư tôn, không có sao chứ?" Du Vân có chút khẩn trương nhìn xem Thạch Cơ. Thạch Cơ lắc đầu, nói, "Đàm phán mà thôi, cũng không phải cùng thánh nhân đấu pháp." Ta liền nói đi, chủ nhân lợi hại như vậy, không thể lại thua thiệt." Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, "Sau này nếu là nhân tộc gia trung nguyên, liền không cách nào lại đi quản giáo." bất quá nếu là trung nguyên bên trong có yêu tộc quái phá, diễn chính là Thạch Cơ trầm dãi nói rằng: "Kia Thanh Vân cùng Du Vân Nguyên bản còn lưu giữ nói cái gì, nhưng mà nghe nói Thạch Cơ lời nói, lập tức đều nhìn về phía Thạch Cơ, lại là không rõ Thạch Cơ đây rốt cuộc là có ý tứ gì." Sư Tôn có ý tứ là: "Không thể lại thời điểm đi theo bảo hộ kia hiên viên." Du Vân trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói: "Thạch Cơ nói, chính là lần này ý tứ, lần này tiến đến chính là vì giải quyết chuyện này. Hiên viên tu vi như vậy, ra trung nguyên chỉ sợ là muốn bị yêu tộc đánh giết ta. Chúng ta không bảo vệ chẳng phải là sẽ dẫn tới hiên viên bỏ mình." Thanh Vân cau mày nói: Tiên tâm đi, hiên viên đã có kia hiên vi kiếm, chính là không có việc gì, nếu không ta cho dung hợp đi vào kia đại đạo chân ý là dùng làm gì?" Thạch Cơ trầm rãi nói. Nhưng mà cho dù Thạch Cơ nói như vậy, Thanh Vân cùng Du Vân lại là như cũ một bộ lo lắng bộ dáng, nếu như mắt thấy hiên viên xảy ra chuyện, lại là không cách nào xuất thủ tương trợ, đây chẳng phải là liền xảy ra chuyện? Chỉ là Thạch Cơ đều nói như thế, bọn hắn cũng liền không có cách nào nói thêm cái gì, dù sao cho đến nay Thạch Cơ mỗi lần phân phó nhiệm vụ đều là cực kỳ chính xác, không có bất kỳ cái gì nhố loạn, bọn hắn càng là kính trọng Thạch Cơ, chỗ nào sẽ còn chất vấn Thạch Cơ lời nói? Mà giờ khắc này trong nhân tộc, Hiên Viên đã ở đẳng kia Kim Ngọc Lạc Nguyên trận bên trong bắt đầu tu luyện, chính là chợt cảm thấy quanh mình nguyên lực ngưng tụ thành chân nguyên tốc độ quả thực so lúc trước nhanh lên mấy lần, liền để cho Hiên Viên một hồi thích thú. Như thế rất tốt, có trận này, ta nhất định có thể cực nhanh bước vào huyền tiên cảnh. Hiên Viên nhịn không được cười ha hả, trong mắt để lộ ra kích động đến. Thành cơ mắt thấy bây giờ nhân tộc cũng không có cái gì sự tình khác, liền làm tức quay trở về Khô Lâu Sơn, chuẩn bị tiến đến kia Đông Hải dò xét một phen, dù sao trước đó nghe nói kia thượng thành thông thiên lời nói, Âu Dương Tiên phủ vốn là tại Đông Hải, lại là không biết sao đạt được kia Nam Cực chi địa. Hồng Hoàng bất kể năm, qua trong giây lát 6000 năm qua đi, trong nhân tộc chính là nương tựa theo kia âm dương đan lô, 3 ngày luyện ra 10 quả kim đan đến, tất nhiên là hiệu quả cực mạnh, vô số nhân tộc đều là nuốt vào kim đan, thành tựu tiế hệ, sau đó tại Thanh Vân cùng Du Vân giáng đạo phía dưới, kia kim đan kinh chính là lưu truyền tại trong nhân tộc. Lập tức không biết bao nhiêu nhân tộc đều là bước vào tu tiên chi đạo, chính là nhân tộc tại dần dần quật khởi. Chỉ có điều nhường thạch cơ có chút khó có thể tin chính là kia yêu tộc khi nhìn đến nhân tộc như vậy lúc tu luyện, vậy mà cũng không có xuất kích đối phó nhân tộc dự định. Cái này 6000 năm Không có gì ngoài Thanh Vân cùng Du Vân tại Hắc Vĩ động giảng giải nghĩa bên ngoài, chính là không thấy bất kỳ tiên linh đến liên tộc, lại thêm không có yêu tộc ra mặt đối phó nhân tộc, chính là dẫn tới nhân tộc càng phát ra yếu tĩnh. Mà cái này 6000 năm qua đi, Hiên Viên cũng đã tu luyện bước vào huyền tiên cảnh, cuối cùng lại nhập kim tiên cảnh, như lại có một lát, liền phải bước vào thái ất tu vi. Bằng vào ta bây giờ thực lực, nhất định có thể đối chiến kia yêu tộc, cứu trở về Phong Hậu bộ lạc. Hiên Viên tự lẩm bẩm. Hậu nghệ tại Hiên Viên sau lưng, không khỏi cười cười, nói: "Chỉ sợ còn kém xa lắm, kia Phong Hậu bộ lạc yêu tộc thật là có đại la kim tiên tu vi, ngươi có thể nào đi?" Hiên Viên mắt nhìn Hầu Nghệ, lập tức ngây người một lúc, cuối cùng có chút cô đơn thở dài một tiếng, nói: "Đứng vậy à, ta hiện tại cái này thân thực lực, chỗ nào có thể đấu qua được kia yêu tộc?" Hầu Nghệ sau đó thu liễm nụ cười, sau đó mở miệng nói: "Nơi đây lưng tây, liền có một chỗ bộ lạc, trong đó yêu tộc chính là yêu thú hiền hóa, lại mới kim tiên chi cảnh, cũng là có thể đem nó thu hồi." "6000 năm." Đợi thêm lời nói, nhân tộc nhuệ khí liền bị mài hết. Hầu Nghệ trầm rãi nói rằng: "Nghe nói Hầu Nghệ lời nói, Hiên Viên trầm tư thật lâu, cuối cùng nói rằng: "Têu lên lực mục, chúng ta tới trước thương thảo một phen." Chương 280: Nam viên kim đan rơi vào cả mấy, 1, chương 280, nam viên kim đan, rơi vào cả mấy, 1. Từ bộ lạc hướng tây, có một chỗ bộ lạc, đây là hậu nghệ dò thám tin tức, ta chuẩn bị sau 10 ngày, liền đi thảo phạt chỗ kia bộ lạc yêu tộc, trừ vị nhưng có đề nghị. Doãn Trướng bên trong, bốn phía thần tướng tướng đây, đều là ngồi bàn tròn bốn phía, nhìn về phía Yên Viên. Luyện binh 6000 năm, như lại không ra tay, chỉ sợ kiếm đều mới cùn. Lục Mục chậm rãi cười nói, ta coi là lần này xuất binh, tình thế bắt buộc. Thương Hiệt nhìn về phía Yên Viên, lúc này mở miệng nói, nhân tộc khổ vì không thể thống nhất lâu vậy, Nếu như tộc trưởng cần ta ra sân, ta ổn thỏa đi theo." Linh Nhiễu Chính Ngôn Từ nói rằng. Hiên Viên nghe nói một đám tướng linh chi ngôn, nhân tiện nói, "Đã như vậy, sau 10 ngày xuất binh, thảo phạt kia bộ lạc yêu tộc, đoạt lại chỗ thứ nhất bộ lạc. Lần này hành động chính là giống như nhân tộc thuốc trợ tim, 6000 năm qua đi, nếu như lại không bất luận hành động gì, chỉ sợ là muốn dẫn đến nhân tộc nội bộ xuất hiện đối phế chi ý. Mà bởi vì cái này không can thiệp nhân tộc phứa pháp, Thanh Vân cùng Du Vân nhưng cũng mừng rỡ thay nhãn, bị Thạch Cơ gọi trở về Khô Lâu Sơn bên trong. "Sư tôn, cái này chỉ sợ không ổn đâu, nếu như Hiên Viên tộc trưởng đến tìm ta, Ta không tại sao có thể đi? Du Vân đi theo Thạch Cơ sau lưng, không ngừng nói liên miên lại lại. Người tu vi như vậy, hiền viên có gì cần hỏi ngươi? Thạch Cơ liếc mắt Du Vân, chậm rãi nói rằng, lời nói này quả thực là cho Du Vân đánh đòn cảnh cáo, không khỏi cười hắc hắc, nói, nói thế nào ta cũng là đạo hạnh cao hơn hắn, chúng phi là có gì có thể giải bảo. Trước quản tốt tự thân a, trận kia đạo thư bên trong đại trận, ngươi hiểu thấu đám mấy cái, thật lạ đều lãnh hội chân ý, có năng lực kết thành đại la đạo quả. Thạch Cơ nhìn xem Du Vân, lúc này nói rằng, lập tức Du Vân liền trầm mặc, sau đó nói, sư tôn nói là Ta cái này đi tam quan trì bên trong tu luyện. Chờ Du Vân rời đi về sau, Thạch Cơ lúc này mới quay trở về Bạch Cốt động bên trong. Đợi cho Đại La Kim Tiên cảnh, liền có thể nuốt vào cả viên Kim Đan, như thế một quả mấy chục vạn năm tu vi, không biết có thể hay không trực tiếp đạt đến Đại La Kim Tiên viên mãn chi cảnh. Thạch Cơ lấy ra năm viên Kim Đan đến, chính là trong lòng tinh tế tính toán. Ban đầu ở kia bảo hộ lô trong thế giới liền chôn xuống rất nhiều Kim Đan, bây giờ vẫn còn còn lại cái này năm viên, Thạch Cơ chính là dự định lưu cho Thanh Vân năm người, chỉ bằng mượn năm người này tu vi, nếu muốn tại bây giờ hồng hoang sống sót, chỉ sợ tỉ lệ kết thúc Cái này Kim Đan cũng không có gì tác dụng phụ, dù sao cũng là từ cái này Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô chỗ thay nén, sử dụng chỉ sợ muốn so chi cái khác Kim Đan còn muốn hữu hiệu. Đi trước phía sau núi xem một chút đi." Thạch Cơ thu hồi năm viên Kim Đan, sau đó ánh mắt rơi vào phía sau núi phương hướng. Thạch Cơ lúc này đứng dậy, sau đó thân hình loé lên, chính là rơi vào phía sau núi Tam Quan trì chỗ, đã thấy năm vị đệ tử đều là tại cái này Tam Quan trì bên trong, các cơ một góc, khép kín hai con người, phi tốc vận chuyển tu luyện công pháp, nhìn Thạch Cơ có chút hài lòng. Mà 10 ngày trong chớp mắt liền đã qua, đối với Thạch Cơ như vậy tiên linh mà nói, Tuy là bất quá lật tay ở giữa tốc độ, nhưng là đối nhân tộc mà nói 10 ngày cũng là cực kỳ dài lâu. Một ngày này, hiên viên tập kết cả đám tộc tới kia trung nguyên biên cánh chỗ. Hiên viên, hậu nghệ cùng Lực Mục ba người tại phía trước mà đứng, nhìn về phía phía dưới kia một đám thần tình nghiêm túc, chỉ đợi xuất phát các tộc nhân. Chư vị đều là được vậy tu luyện phương pháp, nuốt tiên đan mãnh sĩ, nếu có sợ chết, liền đi ra hàng ngũ, trở về bộ lạc. Lực Mục trừng mắt, lập tức hét lớn. Nhưng mà không có một vị nhân tộc khởi hành, vẫn như cũng là khuôn mặt không thay đổi, thấy chết không sợ. Ta cũng không phải là cho đùa, chư vị có thành tựu nhà người, lần này đi hung hiểm chuyện không phải trừ vị có thể tưởng tượng đến, nếu như thật không bỏ, liền trở về chính là ai cũng sẽ không nói cái gì. Hiên Viên liếc nhìn cả đám tộc, chấm dãi nói rằng, lời nói này về sau, vẫn như cũng là không có bất cứ động tĩnh gì. Tốt, đã như vậy, vậy liền theo ta giết già trung nguyên, hướng kia bộ lạc xuất phát. Hiên Viên lập tức trong mắt biến cực kỳ sắc bén, trong khoảnh khắc quá to. Giết. Nhân tộc toàn bộ xuất trình, trong nháy mắt hướng về kia tây phương mà đi, như thế hạo đản quân ngũ, nhưng cũng là Hiên Viên lần đầu mang, lại nghe bước chân kia dường như đạp tan hồng hoang, tiếng thở dốc dùng khắp vũ tiêu. Đây là một chi tiên tiên đội ngũ chủ đội ngũ người đều là thiên tiên cảnh, tuy là cẩm cũng không phải là pháp bảo, nhưng cũng là đầy đủ những kia yếu tố sợ hãi. Không bao lâu, Hiên Viên liền dẫn dẫn cái này một đám nhân tộc đi tới kia bộ lạc trước đó. Làm sao nhìn như vậy yên tĩnh? Lục Mục nhíu mày, nhìn xem kia trong bộ lạc đúng là cơ hồ không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Hiên Viên cũng là dương mắt nhìn lại, sau đó nhìn phía hậu nệ nói, "Hậu nệ, kia trong bộ lạc như thế nào?" Không nhìn thấy, bộ lạc có tường cao, trong lúc nhất thời không cách nào nhìn trộm trong đó tình huống, không bằng phóng thích thần niệm nhìn một chút. Hậu nệ lắc đầu nói, "Hiên Viên liền nói ngay, không thể Thần niệm càn quét đã qua nhất định là sẽ khiến trong đó yêu tộc chú ý, đến lúc đó sợ là đối chúng ta có chỗ để phòng. Lại chưa ra ba đường, vậy quanh nơi đây, lúc trước chỗ rọ sét nhất định là sẽ không ra sai, trong đó chỉ có một vị huyền tiên cảnh yêu tộc, trừ cái đó ra cái khác đều là tiên tiên cảnh. Hiên Viên lúc này nói rằng, hậu nghệ cùng lực mục đều là gật đầu, sau đó liền riêng phần mình dẫn đầu tộc nhân đường vòng tới một chỗ địa điểm. Hiên Viên thì là hơi có chút lo lắng nhìn xem bộ lạc nội bộ, trong lòng không biết sao đến luôn luôn cảm thấy nơi đây gặp nguy hiểm. Không bao lâu, chỉ đợi còn lại hai người riêng phần mình rơi trận, Hiên Viên lợi dụng thần niệm cáo tri hậu nghệ cùng lực mục nói, bên trên. Sau một khắc, lại là đại địa trận chiến, vô số nhân tộc trong nháy mắt vây súng quanh bộ lạc này, sau đó hiên viên ba người cầm đầu, dẫn đầu bước vào bộ lạc này bên trong. Nhưng mà chỉ thấy bộ lạc này bên trong lại là một hồi huyết tinh, vô số nhân tộc thịt nát rơi lạ tả trên đất, mùi huyết tinh xông lên trời, bộ lạc phòng ốc toàn bộ vỡ vụn, chỉ có một vùng phế tích rơi vào nơi đây. Cái này lực mục lập tức trợn tròn trong mắt, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Hầu lệ càng là giữ im lặng, cung tên trong tay đều bị nằm biến hình. Hiên viên suy nghĩ tung bay, trong nháy mắt phát ra không ổn, vội vàng quá to, mau mau rút khỏi bộ lạc. Nhưng mà đã chậm Chỉ nghe một hồi gay tiếng kêu vang lên, kia phía sau bộ lạc trong nháy mắt bị phong bế, đồng thời kịch liệt hỏa diễm liền bốc cháy lên, đem hiên viên một đám vây ở bộ lạc này bên trong. Ha ha ha ha, quả nhiên là tốt cả bởi a, thật đúng là đem cái này hiên viên cho đưa tới. Một đạo cực kỳ cuồng ngạo thanh âm vang lên, sau đó vô số yêu tộc xuất hiện ở bốn phía tường cao phía trên, trong tay đều là nắm lấy cung tiễn, chuẩn bị liền phải bắn giết phía dưới nhân tộc. Hiên viên chỉ cảm thấy khóe mắt tức giận quát to, "Ngựa trướng! Các ngươi bọn này ngựa trướng, người nơi này tộc đi đâu? Hừ hừ, đi đâu? Ngươi đoán xem nhìn cái nào?" Xem như chúng ta yêu tộc hết thực, còn có thể đi đâu? Sau một khắc, một thân ảnh chậm rãi đi ra, lại là trên đầu mộc sừng, mặt như hổ báo, thân hình dài nhỏ vô cùng, sau lưng sinh ra 5 cái đuôi, cái đuôi bên trên đều có lông vũ đồng dạng lông tóc. Tranh, lại là yêu tộc còn sót lại dị thú một trong. Chỉ thấy đầu này tranh biến ảo thành hình người bộ dáng, lại dùng móng vuốt sờ lên cái bụng, nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt nổi lên tinh hồng chi quang, nhìn về phía phía dưới đám người. Chương 280, nam viên kim đan rơi vào cả bẫy hai, chương 280, nam viên kim đan rơi vào cả bẫy hai. Hiên Viên lập tức ánh mắt đỏ như máu. Lúc này Tế Khởi hiên viên kiếm, phẫn nộ quát, nghiến súp, đền mạng đến. Bản tên, tranh lại là trời sinh tính cẩn thận, tất nhiên là sẽ không làm cái này hiên viên trùng sát đi lên, lập tức hét lớn một tiếng. Đã thấy bốn phía yêu tộc trong nháy mắt phóng thích cung tên trong tay, cả đám tộc đều là nắm lấy thanh đồng kiếm ngăn cản, nhưng mà mưa tên dày đặc, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách ngăn cản xuống tới, chính là có nhân tộc bị một tiếng này bắn trúng, hành động trong khoảnh khắc chậm chạp xuống tới. Hiên viên mắt thấy tộc nhân nhận tiếng vũ oành vang, ngay cả hậu nghệ cùng lực mục đều muốn đem hết toàn lực ngăn cản mưa tên này thế công, liền làm tức tế khởi tội nhân toàn. Sau đó đem nó nhắm ngay phía trên yêu tộc, đột nhiên tôi đọc lên. Trong khoảnh khắc, chính là Thái Dương Chân Hỏa từ này toại nhân toàn mà ra, trong nháy mắt liền giống như hỏa phượng đồng dạng, vọt tới phía trên cùng tiến cùng yêu tộc. Đầu kia tranh mắt thấy cái này Thái Dương Chân Hỏa đột đến, chính là ánh mắt biến đổi, lập tức thân hình thoát một cái, bước vào không trung, tránh thoát cái này Thái Dương Chân Hỏa. Còn lại yêu tộc lại là đón đỡ cái này Thái Dương Chân Hỏa, trong khoảnh khắc liền hóa thành một bãi tro bụi, theo gió tán trên không trung. Mà bộ lạc này bốn phía nguyên bản phong tỏa tường lửa cũng trong nháy mắt sụp đổ, Thái Dương Chân Hỏa sao mà kinh khủng. Chính là Nam Minh Ly Hỏa tại cái này Thái Dương Chân Hỏa trước đó sợ rằng cũng phải hướng về sau đẩy, huống chi như vậy bất nhập lưu thần hỏa. Trong nháy mắt bốn phía vách tường ầm vang sụp đổ, cái này toàn bộ bộ lạc hoàn toàn hóa thành phế tích. Riết, Hiên Viên nổi giận gầm lên một tiếng, lại là giống như kinh lôi ầm vang, trong nháy mắt Hiên Viên cầm trong tay Hiên Viên kiếm, xông ra bộ lạc, lúc này chém về phía đầu kia trăn. Cái này trăn ánh mắt khẽ nhúc nhích, mắt thấy Hiên Viên chém giết tới, trong khoảnh khắc tế lên một tôn ngọc hồ đến, lập tức gác ở trước người, nhưng mà cái nào Hiên Viên kiếm bên trong đại đạo chân ý sao mà cuối cùng chính là cái này ngọc hồ cũng không có ngăn cản vượt qua một lát liền trong nháy mắt bị bệnh kích vỡ vụt, kia hiên viên kiếm thẳng tắp chém về phía tranh đấu lâu. Tranh lập tức cặp mắt trợn tròn, hoàn toàn không nghĩ tới hiên viên kiếm khủng bố như thế, nhưng mà không đợi cái này hiên viên kiếm chạm tại tranh đỉnh đầu, lại làm một sợi thành quang bay vụt mà đến, trong khoảnh khắc đánh vào hiên viên kiếm bên trên, dẫn đến hiên viên kiếm một kích chần lệnh. Hiên viên lúc này rơi xuống đất, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy lại là ba cái huyền tiên cảnh yêu tộc chém giết tới, trong tay đều là nắm lấy linh bảo, cầm đầu chính là một đầu thủy viên, toàn thân lông trắng, sắc mặt xích hồng, trong tay vũ động một thanh nứt tiên. Hừ hừ, đây cũng là hiên viên, nhưng cũng không gì hơn cái này a. Thủy viên hiếp híp mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm kia Hiên viên kiếm, trong mắt toát ra một vẻ tham lam. Giờ phút này phía dưới hộ nghệ cùng lực mục nhưng cũng dẫn đầu nhân tộc xông vào kia yêu tộc trong đám, trong nháy mắt cùng một đám yêu tộc đánh sắp nối đến. Hiên viên hiếp híp mắt, lập tức thế lên ngoại nhân toán, sau đó đột nhiên nhắm ngay phía trên tranh cùng thủy viên bốn người. "Kho trừng, thứ này có thể phun ra Thái Dương chân hỏa." Kia tranh Dương mắt gặp, lập tức hét lớn một tiếng. Sau một khắc, Thái Dương chân hỏa phun ra ngoài, trong nháy mắt tiêu đốt hướng về phía phía trước, mà thủy viên bốn người lập tức né tránh ra đến, để phòng ngừa bị cái này chân hỏa đốt tới. Cùng lúc đó, Hiên Viên lại lắc tay bên trong Hiên Viên kiếm, trong khoảnh khắc vô số kiếm khí vung lên mà ra, lúc này chém về phía phía trên bốn cái yêu tộc. Ma Hậu nệ cùng lực mục lại là hiển nhiên không địch lại còn lại yêu tộc, lần này hiển nhiên là cả mấy, trực tiếp đem bọn hắn vây khốn tại nơi đây, yêu tộc số lượng muốn so tưởng tượng còn nhiều. Hiên Viên nhanh hướng Trung Nguyên chạy trốn. Hậu nệ lập tức hét lớn một tiếng, sau đó đáp cung liền bắn. Sau một khắc, đã thấy Hậu nệ cung tên trong tay vỡ vụn ra, mà kia cung tiễn lại là giống như lôi điện, đúng là mang theo tiếng xé gió đi ngang qua vô số yêu tộc, lúc này rẽ ra một con đường máu đến. Huyền viên bị một tiếng này giống mang về thần trí, nhìn lại, đã thấy nhân tộc thương vong thảm trọng, liền biết rõ lần này không thể lại lưu lại. Đi mau. Huyền viên lại là vài kiếm chém giết tới, lấy kiếm khí này bức lui kia bốn cái yêu tộc, sau đó quay đầu một kiếm vung lên, trong chốc lát vây cuốn lấy đám người yêu tộc trong nháy mắt bị chém giết, sau đó huyền viên dẫn đầu một đám còn lại nhân tộc thoát khỏi vòng vây, hướng về phía trung nguyên phương hướng bước đi. Cũng là xem nhẹ chuôi kiếm này. Thủy viên sắc mặt cực kỳ khó coi nói, bốn cái huyền tiên cảnh lại bị một cái đồng tu vì cái gì nhân tộc đánh liên tục bại lui, thật sự là sỉ nhục vô cùng. Đuổi giết bọn hắn, bắt sống huyền viên Tránh mắt thấy nhân tộc chạy trốn, liền làm tức hét lớn một tiếng. Mà cái này hiên viên đám người lại là nắm giữ lấy độ địa thần thông, chính là Thạch Cơ sáng tạo bản sơn thần thông, cũng là có thể tốc độ rất nhanh chạy về bộ lạc. Ngay tại lúc đi tới nửa đường lúc, đúng là bỗng nhiên trên không trung hạ lên mưa to đến, mưa kia giọt giống như viên châu đồng dạng, trong nháy mắt rơi đập trên mặt đất. Hiên viên nhìn về phía không trung, lập tức sinh lòng không ổn. Không tốt, đừng lại hướng nơi này đi. Hiên viên lập tức hét lớn một tiếng. Nhưng mà lại đã chậm, chỉ thấy hiên viên một đoàn người trong nháy mắt rơi vào tại một chỗ vũng bùn bên trong, nơi đây khoảng cách kia trung nguyên lại cũng chỉ có mấy chục dặm. Cái này vũng bùn chính là ngày thường bị kia liệt nhật chỗ phơi, căn bản sẽ không rơi vào trong đó, nhưng mà một khi gặp phải nước mưa, chính là sẽ trong nháy mắt đem người rơi vào đi, hơn nữa hạ lạc tốc độ cực nhanh, bình thường gọi là là bạch cốt đảm. Ha ha, thật sự là thiên mệnh sợ quý a. Thủy viên chờ yêu tộc lập tức đổ tới, lại là thấy hiên viên cả đám tộc đều là rơi vào tiến vào vũng bùn bên trong, mắt thấy liền phải mất mạng, lập tức liền cười lên ha ha. Đáng chết. Cái này nếu là chết ở chỗ này, quả nhiên là hấtức. Lực mục trồi ầm lên, tích liệt giằng co, càng là muốn thi triển thần thông, nhưng mà thể nội chân nguyên liền phảng phất bị phong tỏa như thế căn bản là không, có cách thôi động. Giờ phút này như cũ mưa rào xối xả, liền xem như kêu to, nhân tộc bộ lạc cũng sẽ không có người nghe được, mà hiên viên coi như đạt tới huyền thiên cảnh, cũng là không cách nào phóng thích thần niệm tới xa như vậy, huống chi lại bị vũng bùn phong tỏa. Không thể chết a. Hiên viên nhíu mày, phi tốc nghĩ đến biện pháp. Đúng vào lúc này, lại là không trung mưa to dừng lại, sau đó tất cả hạt mưa đúng là nghịch hướng mà bay lên không trung, ngay sau đó chính là có một đạo huyền diệu khí tức thay đổi mà đến. Thủy viên một đám đều là kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời như cũ âm trầm, lại là không thấy có giọt mưa rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Thủy viên trong lòng còi báo động đại tác, lúc này hoảng sợ, như vậy năng lực cũng không phải bình thường thiên tiên có thể có. Sau một khắc, đã thấy vô số băng chủy tự không trung rơi xuống, trong nháy mắt liền đánh tới hướng kia thủy viên bốn cái. Thủy viên lúc này muội trong tay nút xiên, muốn đem kia băng chủy cản quét ra ngoài, nhưng mà lại là lập tức đụng vào kia băng chủy phía trên, chỉ cảm thấy cự lực bóp méo hắn, trong nháy mắt đem thủy viên nhục thân đập nát ấy. Còn lại ba cái lúc này hoảng loạn lên, vội vàng liền phải thoát ly nơi đây. Mà giờ khắc này phía trên, chính là mấy đạo thanh âm vang lên. Các ngươi vượt biên rồi. Yêu tộc Dương Nghiệt, xéo đi. Chỉ thấy một thân ảnh đột nhiên đạp ở đại địa phía trên, đầu chân thân người, mắt rắn bên trong truyền ra mấy đạo ánh sáng ấm lẫm. Chương 281, vi phạm tiến hành, Đông Hải Long tộc, 1, chương 281, vi phạm tiến hành, Đông Hải Long tộc, 1. Các ngươi dám vi phạm. Phải biết nơi này có thể cũng không phải là trung nguyên. Một tôn yêu tộc đại la chậm rãi đi ra, lại là dường như không có nhận ra cộng công đồng dạng, đúng là dám như vậy tiêu gạo. Cái gì trung nguyên không trung nguyên? Vu tộc làm việc nơi nào có quy củ? Cộng công hét lớn một tiếng, đúng là giống như tiếng sấm ầm vang. Cùng lúc đó liền lại là một thân ảnh đi ra, chỉ thấy một thân mặt thân chim, toàn thân có thứ, lại là mưa chi tổ vu huyền minh. Huyền minh lúc này nhìn về phía phía dưới còn sót lại ba cái yêu tộc thân ảnh, sau đó tâm niệm vừa động, trong nháy mắt băng chủy rơi xuống đất, trực tiếp đem ba cái này yêu tộc đâm xuyên đánh giết, ngay cả nguyên thần đều không có còn lại. Các ngươi dám như thế, liên đội đến chúng ta yêu sói trả thù a. Kia yêu tộc mắt thấy Huyền Minh căn bản không cho hắn bất kỳ màn mũi, trong nháy mắt liền chém giết tất cả yêu tộc, chính là lập tức gầm thét lên. Không cần, ta hiện tại liền đưa ngươi đi chết. Cộng công cười lạnh vài tiếng, trong nháy mắt trùng sát ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng liền kia yêu tộc đều không có phát giác. Sau một khắc, lại làm một đạo màn nước trong khoảnh khắc đem cái này yêu tộc vây nốt vào bên trong, sau đó Nguyên Mang Chi Thủy Hạo đãng, trong nháy mắt đập vào kia yêu tộc trên thân. Kia điều yêu còn chưa từng nói ra cái gì, liền trong nháy mắt bị cái này Nguyên Mang nước cho đập nát ấy, ngay cả nguyên thần đều vỡ vụn ra. Còn lại yêu tộc vừa rồi nguyên bản còn muốn tiến lên trợ giúp cái này điều yêu, kết quả như vậy nhìn lại, trong nháy mắt biết được chiến lệnh, có thể dễ dàng như vậy trấn sát một cái đại la, vậy cũng chỉ có thể là chuẩn thánh. Lại là chuẩn thánh. Cái khác yêu tộc ánh mắt biến đổi, liên đội vàng trốn chạy trở về. Cộng công thì là lãnh mâu nhìn về phía kia phương bắc, nói: "Nếu không phải là chúng ta trấn thủ nhân tộc này bộ lạc, nơi nào còn có ngươi A Tu La giáo cùng cái gì chó má yêu tộc chuyện. Đi, trở về a." Huyền Minh lạnh nhạt đem Hiên Viên bọn người từ cái này Bạch Cốt Đàm bên trong vớt ra, sau đó trực tiếp đưa đến Trung Nguyên cảnh nội, liền đối với Cộng công nói rằng: "Hừ." Cộng công hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chậm rãi về. Hiên Viên cùng lực mục liền lập tức hướng về Cộng công cùng Huyền Minh giật đầu, nói: "Nhân tộc đa tạ thượng tiên tương trợ." Đứng lên đi, không cần như thế. Huyền Minh một tay lấy kéo. Hiền viên lúc này mới có cơ hội dò xét một phen Huyền Minh cùng cộng công bộ dáng, lại là dường như đều là yêu tộc bộ dáng như vậy, nhưng mà trên thân khí tức lại cùng yêu tộc hoàn toàn khác biệt. Đại nghệ, chuyện gì xảy ra, ngươi như vậy năng lực đi nơi nào? Cộng công nhìn về phía Hầu nghệ, lập tức liền nhíu mày nói rằng, trong giọng nói mang theo một chút trách cứ. Ta còn ở đâu là đại nghệ, bây giờ lại là gọi là Hầu nghệ, chính là nhân tộc chi thân. Hầu nghệ nở nụ cười khổ, mở miệng nói ra, người kia thần cung đâu? Cộng công tỉnh ngộ giống như gật đầu, sau đó lại phát giác không đúng, mở miệng hỏi. Hầu nghệ lắc đầu, nói, cũng chẳng biết đi đâu, sợ là bị hủy diệt. Cộng Công thở dài một tiếng, mắt nhìn hiên viên bọn người, nhân tiện nói, nhân tộc bây giờ như vậy nhỏ yếu, nhưng mà cái gì thời điểm có thể đấu qua được yêu tộc a. Thượng tiên, nhân tộc chắc chắn cường thịnh lên, còn mời thượng tiên yên tâm. Hiên viên nhìn về phía Cộng Công, lúc này mở miệng nói ra. Cộng Công mắt nhìn hiên viên, liền nhếch miệng cười cười, nói, ta cũng liền nói như vậy, thành cơ đạo hữu cũng không có gấp gáp, chúng ta gấp cái gì? Đi, chúng ta đi trước, nếu là lại có yêu tộc đến đây, đều gọi chúng ta tục danh chính là. Huyền Minh lúc này bắt lại Cộng Công, đối với hiên viên mở miệng nói ra. Hiên viên lúc này chắp tay nói, tiễn biệt thượng tiên chỉ đợi cộng công cùng Huyền Minh thân ảnh biến mất về sau, Hiên Viên lúc này mới nhìn về phía Hậu Nghệ, nói: "Thần cung là lúc nào chuyện? Vì sao chưa từng nghe nói ngươi đề cập?" Hậu Nghệ nói: "Không có gì, thần cung đều là hồi lâu chuyện lúc trước, khẳng định là không thấy, bằng ta bản sự cũng không tìm tới, còn tìm cái gì?" Hiên Viên nhìn nhiều mấy lần Hậu Nghệ, cùng Hậu Nghệ quen biết lâu như vậy, lại là xưa nay không từng nghe nói Hậu Nghệ nói ra có quan hệ chính mình bất cứ chuyện gì, ngay cả cái này thần cung chuyện đều chưa từng nói qua, dường như Hậu Nghệ là trống rỗng mà đến đồng dạng. "Hậu Nghệ huynh, về sau đem thần cung chuyện nói một chút, chúng ta cùng một chỗ tìm thêm lần nữa a." Hiên Viên mở miệng nói ra, Lục Mục cũng là gật đầu, nói, cái này thần cung chỉ sợ cực kỳ trọng yếu a. Nếu như có cái này thần cung, nhất định là có thể chém giết tất cả yêu tộc, ha ha ha. Hầu Nghệ có chút lên người, sau đó nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía những người còn lại tộc. Lần này, là chúng ta bạ Hiên Viên thở dài một tiếng, lại là khí tức chưa sụt, chỉ là xuất thần nhìn qua biên cảnh bên ngoài, lại là không biết có bao nhiêu song nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nếu không phải vu tộc trấn thủ, chỉ sợ đã song tới giết chết hắn. Chỉ còn lại nhiều như vậy huynh đệ, đáng chết yêu tộc. Lục Mục quay đầu Nhìn xem còn thừa không có mấy tộc nhân, lập tức hốc mắt đỏ bừng, thở dài một tiếng. Lại chỉnh đốn tốt rồi nói sau, làm sao tính được số trời, hôm nay mưa to đều là bất ngờ hậu nghệ chậm giải nói rằng. Chúng ta nhân tộc thiếu quyết bối toán các hung phương pha a. Huyên Viên cảm thán một tiếng, bất đắc dĩ nói. Sau đó Huyên Viên ba người liền dẫn dẫn những người còn lại tộc, trong mưa to chậm rãi về tới trong bộ lạc. Tất cả nhân tộc đều là bước lên mưa to đi tới, nhưng mà lại thấy kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến về tây phương nhân tộc, bây giờ chỉ để lại mấy trăm, không khỏi khẽ giật mình. Lúc này mới một cái bộ lạc nhỏ Liên tổn thất nhiều như vậy tộc nhân, luyện binh 6000 năm, đổi lấy như thế kết quả, quả thực làm cho người bi thống. Trư vị về nhà trước a, mưa lớn, chớ có bị dính ướt. Hiên Viên ngẩng đầu, mở miệng nói ra. Sau đó Hiên Viên, Hầu Nghệ cùng Lực Mục ba người liền chậm rãi đi hướng trong doanh trướng, tất cả đại thần thấy thế, đều là dừng bước lại, cùng đi vào trong doanh trướng. Nhân tộc trong bộ lạc đều là không nói gì, dường như bao phủ tại một mảnh vẻ lo lắng bên trong, kia trở về mãnh sĩ cũng bị còn lại tộc nhân giữ chặt, hỏi thăm đến cùng như thế nào hú hiểm, mới có thể để Bạch Chiến Bạch thắng nhân tộc nhận như thế ngăn trở. Chiến bại cũng không phải gì đó sỉ nhục sự tình, bây giờ tộc trưởng chính là nhân tộc trụ cột, nếu như tộc trưởng ngã xuống, nhân tộc chính là trăm năm, ngàn năm cũng không cách nào lại đứng lên a. Thương Hiệt nhìn về phía Hiên Viên, mở miệng nói ra. Hiên Viên quay đầu, đối với Thương Hiệt cười cười, nói, hôm nay bại trận chính là tương lai thắng lợi chi nhận, ta tất nhiên là biết được, còn mời chư vị tạm thời đi về nghỉ ngơi đi, mưa rào sối sả, coi chừng bị lạnh. Nhưng mà đều trở thành tiên nhân, nơi nào còn có bình thường ốm đau trà tấn đâu. Hầu nghệ cùng lực mục đều là nhìn xem Hiên Viên. Biết được Hiên Viên bây giờ cũng là nhận lấy đả kích, dù sao kia trong bộ lạc nhân tộc toàn bộ tiến vào yêu tộc bọn, ở đằng kia quần yêu tộc trong mắt, nhân tộc chính là huyết thực, căn bản để không nổi năng lực phản kháng. Nếu không phải hôm nay hai vị tổ vu đến đây, chỉ sợ cũng phải chết ở kia bạch cốt đàm bên trong. Ngày mai lại hướng cấp tộc nhân giải thích việc này, như nói thật chính là, chúng ta có vu tộc che chở, không đến mức xuất hiện phân loạn, đã không được, vậy thì tiếp tục luyện binh." Hiên Viên trầm rãi nói. Hầu nghệ cùng lực mục liên nhau, liền gật gật đầu. Chương 281: Vi phạm tiến hành, Đông Hải Long tộc 2, Chương 281: Vi phạm tiến hành, Đông Hải Long tộc 2. Hậu nghệ, bây giờ nói nói kia thần cung chuyện a, chúng ta lưu ý một hai. Sau đó Hiên Viên nhìn về phía Hậu Nghệ, mở miệng nói ra. Hậu Nghệ hơi sững sờ, nhân tiện nói, "Hiên Viên, ngươi chẳng lẽ muốn đem hy vọng đặt ở thần cung phía trên a?" Hiên Viên sững sờ, nguyên bản muốn lắc đầu, kết quả lại đột nhiên ý thức được chính mình đang nghe Hậu Nghệ có một chương thần cung lúc, liền tiềm thức đem hy vọng đặt ở thần cung bên trên xem như kỳ thác. Bởi vì đánh không bại kia yêu tộc, đoạn không trở về bộ lạc, chứ không được nhân tộc, Hiên Viên trong lòng có chút dục độ, trong lòng suy nghĩ toàn bộ rơi vào thần cung bên trên, đem thần cung xem như trách nhiệm của mình ta có thể nào như thế hiên viên nhíu mày, cuối cùng thở dài một cái, đem hai mắt nhắm nghiền liền cưỡng ép đè xuống trong lòng mình cơn này cảm xúc. Ma hộ nghệ tự nhiên là minh bạch hiên viên cảm xúc chấn động, nhân tiện nói, ngươi là người, cũng không phải là đám kia tiên linh, đem cũng không, không được tâm tình của mình là bình thường, phóng xuất ra chính là, ta biết được, ngươi đệ đệ mất tích, biệt lữ mất tích, yêu tộc cho áp lực, mỗi một dạng đều có thể đem ngươi đè sợ, nếu là muốn phóng thích áp lực, ta nguyện cùng ngươi một trận chiến, như thế nào? Hậu nghệ nhìn xem hiên viên, liền chậm rãi nói rằng, hiên viên mở hai mắt ra, đem kia hiên viên kiếm cầm trong tay, Cẩn thận cảm thụ được kia hiên viên kiếm bên trong truyền ra huyết mạch khí tức, tâm tình rốt cục bị phụ, nói, đích thật là biện pháp tốt, nhưng đao kiếm là hướng về yêu tộc, có thể cũng không phải là hướng về tộc nhân, ta trong lòng coi như ổn định thì không cần. Mắt thấy hiên viên như thế, Hầu Nghệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chính mình sống sót vô số nguyên hội, tất nhiên là tâm tình ổn định, nhưng mà hiên viên cũng không phải, bao quát lực ngủ, càng là như vậy. Bất quá, Hầu Nghệ tự nhiên minh bạch thần cung một chuyện cũng cần nói một câu, nhưng cũng là tại cái này trung nguyên bên trong, có thể là rơi vào nơi nào đó trong núi, đến lúc đó nếu quả như thật có thể tìm tới lợi nói nhưng cũng có thể tăng thêm một phần thực lực. Mà tại Khô Lâu Sơn phía sau núi bên trong, Thạch Cơ đang ngồi xếp bằng, chỉ điểm tất cả mọi người trên việc tu luyện một chút không đủ. Bích Vân, quá mức ham chơi, nếu như lại như vậy hồ chơi lời nói, chỉ sợ muốn bị ngươi sư đệ đuổi kịp. Thạch Cơ nhìn xem Bích Vân, mở miệng nói ra. Bích Vân bị nói tất nhiên là không dám nói lời nào, nhưng cũng là trong lòng biết rõ vội vàng, bây giờ áng mây đều sắp đột phá bước vào đại La Kim tiên cảnh, nếu là thật sự bị vượt qua, thật sự là có chút mất mặt, xem như cái thứ nhất bước vào thái ớt kim tiên cảnh hắn bây giờ đã không có bất kỳ ưu thế nào. Thằng đến giảng thuật xong tất cả mọi người vẫn để sau Thạch Cơ lúc này mới lấy ra hai kiện linh bảo, một cái gọi là Huyền Hoàng Ba Tiêu Phiến, một cái khác gọi là Hôn Thiết Côn. Cái này Huyền Hoàng Ba Tiêu Phiến liền cho Dụ Vân cất kỹ, chờ ta rời đi Khô Lâu Sơn sau ngươi liền trở về nhân tộc bộ lạc. A. Thạch Cơ cầm đến Huyền Hoàng Ba Tiêu Phiến đưa ra ngoài, chậm rãi nói rằng, Dụ Vân lập tức đứng dậy cầm đến Huyền Hoàng Ba Tiêu Phiến nhặt lên, nói, đệ tạ sư tôn. Sau đó Thạch Cơ vừa nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói, cái này Hôn Thiết Côn liền cho ngươi, cũng coi là có một tôn linh bảo. Tôn Ngộ Không lập tức đứng dậy, nhận lấy kia Hôn Thiết Côn. Bích Vân nhìn xem kia Hôn Thiết Côn, nhân tiện nói, cái này linh bảo không bằng ta kia ngọc trượng lợi hại." Thạch Cơ lúc này nhìn về phía Bích Vân, mở miệng nói, "Kia ngọc trượng so ra kém cái này hồn thiết côn một nửa trọng." Lời này vừa ra, Bích Vân lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, mắt thấy kia Tôn Ngộ không nắm lấy kia hồn thiết côn trên dưới tung bay, được không nhẹ nhõm, chính mình dùng kia ngọc trượng thời điểm hơi kém bị ngọc trượng cho đập chết, thực sự xỉ nhục. Sau đó Thạch Cơ lúc này mới đứng dậy, nói, "Dụ Vân, nếu như trong nhân tộc còn có chuyện gì, cứ việc gọi ngươi những sư huynh này sư tỷ chính là, nghĩ đến những ngày qua các ngươi cũng quen thuộc." Dụ Vân lúc này gật đầu, sau đó tò mò nhìn Thạch Cơ, nói, "Sư Tôn Ngươi như vậy cho linh bảo, hẳn là rốt cuộc không về được. Khô Lâu Sơn bên trong không được xuất hiện cái thứ hai ba hoa. Thạch Cơ nhìn xem mắt Du Vân, lập tức một bàn tay đánh vào Du Vân trên đầu, phát ra một hồi thanh thúy tiếng vang. Nương nương, lần này ra ngoài đi nơi nào đâu? Ám Nguy nhìn xem Thạch Cơ, mở miệng hỏi. Ta muốn đi Đông Hải một chuyến, hãy nhìn kỹ Khô Lâu Sơn chính là, nếu có cái gì người đến, mở ra ngũ hành bắt quái hộ sơn đại trận liền có thể. Thạch Cơ trầm rãi nói rằng. Chủ nhân, không bằng ta đi theo cùng nhau đi thôi. Thanh Vân lập tức đứng dậy, nhìn xem Thạch Cơ nói rằng, ngươi mà theo Du Vân cùng nhau trở về nhân tộc bộ lạc. Thạch Cơ mắt nhìn Thanh Vân, lắc đầu nói rằng: "Sau đó Thạch Cơ lúc này mới giẫm chân đi ra phía sau núi, một đường đi ra Khô Lâu Sơn, chạy theo kia Đông Hải phương hướng đi. Thanh Vân năm cái lập tức đứng dậy tiễn biệt Thạch Cơ, trên mặt đều là vẻ cung kính. Không bao lâu, Thạch Cơ liền đã đạt tới Đông Hải phủ cận, liền làm tức nhìn về phía kia Hoa Cái Sơn, chỉ thấy cái này Hoa Cái Sơn bên trên pho tượng như cũ tồn tại, nhưng mà Đông Hải bên trong lại là không thấy hải tộc sinh linh thân ảnh. Cũng là kỳ quái, ngày bình thường Đông Hải náo nhiệt nhất, hôm nay sao đến không thấy có sinh linh. Thạch Cơ nhìn xuống dưới, chính là trong lòng nghi hoặc, lúc này liền tiến vào Đông Hải bên trong." chờ không có vào đông hải bên trong một phút này, chỉ thấy nhị nguyên thánh linh tiên y đi phía trên xuất hiện một đạo hình tròn bình trướng, tất nhiên là đem tất cả nước biển ngăn cản ở bên ngoài, cái này nhưng cũng không có gì đặc biệt, dù sao tổ lòng chính là tiên tiên thủy nguyên lực mà thành, chém nước tự nhiên là cực kỳ đơn giản. Sau một khắc, nhị nguyên thánh linh tiên y kịch liệt lấp lóe một phen, dường như kia thủy kỳ lần không muốn đồng dạng. Ta cũng không phải là tới này đông hải tìm kiếm long tộc, chính là vì dò xét một việc." Thạch Cơ trầm dãi nói rằng. "Đương nhiên, nàng dường như nhớ ra cái gì đó, liền hỏi: "Các ngươi lúc trước có thể từng nghe nói âm dương lão tổ tộc danh?" Nhưng mà nhị nguyên thánh linh tiên Ylia lấp lóe một phen, tựa hồ muốn nói chưa từng nghe nói, cái này liền nhường Thạch Cơ bất đắc dĩ. Điều này cũng đúng, dù sao thượng cổ tam tộc là tại Long Hán Lược Kiếp, khi đó tổ Long ba cái chính là Thiên Địa nhân vật chính, chỗ nào quan tâm cái gì hồng quân loại hình tộc danh, bất quá nhưng cũng là chính vì vậy, mới bị kia La Hầu thừa cơ đem tam tộc châm ngòi, khiến cho đại kiếp bùng phát, tam tộc đều là xuống dốc. Ta chính là Thạch Cơ, Đông Hải Hải tộc sinh linh nhỏ, còn mới đi ra. Thạch Cơ liên tiếp đi khắp thật lâu, lại là không thấy cái này, nước biển phía trên có bất kỳ hải tộc, cuối cùng Thạch Cơ cũng đành phải bất đắc dĩ hô lên một tiếng đến. Ngay tại một tiếng này sau khi truyền ra, đã thấy kia Đông Hải chỗ sâu đột nhiên bơi lại mấy đạo thân ảnh, chính là kia Quy Tiên nhân cũng ở trong đó, mắt thấy là Thạch Cơ đến đây, lập tức liên tục thở dài, vội vàng đi khắp tới. "A nha, nương nương rốt cuộc đã đến. Nếu là nương nương lại không đến, chỉ sợ Đông Hải liền bị tên kia đảo loạn." Quy Tiên nhân mang theo một chút giọng nghẹn nào, mở miệng nói ra. Thạch Cơ nghe nói Quy Tiên nhân lời nói, lập tức chính là lông mày nhíu lại, nói: "Là ai? Vậy mà không để ý tới ta danh hảo, liền tại Đông Hải khóc lóc om sòm phà trò." "Ai, chúng ta cũng không biết được, chỉ biết là kia là một vị long tộc đại năng." có mấy phần bản sự, chúng ta đều không là đối thủ, bởi vậy chỉ có thể nghe theo lời của nàng." Quỷ Tiên Nhân thở dài một tiếng, nói rằng, "Long tộc." Thạch Cơ trong lòng khẽ nhúc nhích, nguyên bản đến Đông Hải là vì điều tra có quan hệ kia tiên phủ chuyện, lại không nghĩ Đông Hải lại bị một cái Long tộc cho đảo loạn. "Trờ ta đi dò xét một phen, hiện tại ở đâu nhi?" Thạch Cơ lúc này mở miệng nói ra. Chương 282, Long tộc Cửng Long, Đông Hải Long Cung, 1. Chương 282, Long tộc Cửng Long, Đông Hải Long Cung, 1. Nghe nói Thạch Cơ nói như vậy, Quỷ Tiên Nhân trong lòng dâng lên một tia chờ mong, nhưng mà nghĩ lại, lại là thở dài lên nói, vị kia cũng là vô tung vô ảnh a, chúng ta đạo hành nhưng cũng là không kịp vị kia, bởi vậy căn bản không phát hiện được đến tụt cùng người ở chỗ nào. Thạch Cơ thấy Quy Tiên nhân nói như thế, nhân tiện nói, đã như vậy, như vậy cũng là có cái biện pháp có thể đưa nó gọi ra đến, các ngươi lại kêu gọi hải tộc, lại tới kia hoa cái sơn đi, ta tự có biện pháp. Đa Tạ nương nương giã tay. Quy Tiên nhân lúc này chấp tay, sau đó dẫn đầu sau lưng một nhóm hải tộc tiên linh, lập tức liền biến mất không thấy hình bóng. Thạch Cơ cảm thấy trái phải vô sự, liền làm tức trở về trên mặt biển, hướng kia hoa cái sơn đi. Nhưng mà Thạch Cơ quay đầu như thế xem xét, chỉ thấy chính mình cái này Hoa Cái Sơn bên trên tượng bùn bên trên, đúng là đầu lâu chỗ bị cái gì cho chém đứt đùng đặng, cứ đại tượng bùn vẹn vẹn đầu lâu thiếu thốn. Hải Nhi Hải Bi, Thạch Cơ trong lòng cười cười, sau đó liền ngồi tại tượng bùn phía dưới chờ. Không bao lâu, đã thấy Đông Hải mặt biển giống như nước biển bốc hơi, chỉ một thoáng quay cuồng lên, nhìn kỹ lại, chính là vô số hải tộc tiên linh đáp lấy sóng biển mà đến, lại là trùng trùng điệp điệp, vô cùng náo nhiệt. Cùng nên nương nương trở về Hoa Cái Sơn. Một đám hải tộc đều là vô cùng kích động, lúc này chắp tay mà bái. Chúng ta nghe nói Quy Tiên Nhân lời nói, bởi vậy mới đến Nương Nương có chỗ không biết, kia Long tộc quả thực là có hải tộc tán tu đi lên, chính là nhìn xem Thạch Cơ, trong mắt tràn ngập chờ mong, không ngừng kệ khổ. Nhưng mà mới vừa nói tới một nữa, cái này tán tu liền lơ đãng ngước mắt, cái này không nhìn còn khá, xem xét chính là sợ hãi đến suýt nữa ngã dựng lên. A nha, Nương Nương tượng bùn thế nào bộ dáng như vậy? Một đám hải tộc đều là theo cái này tán tu ánh mắt nhìn, chỉ thấy kia Thạch Cơ tượng bùn đầu lâu thiếu thốn, lúc này tất cả hải tộc tiên linh đều phẫn nộ. Nhất định là con rồng kia gây nên, thật sự là ghê tởm đến cực điểm a. Con mời Nương Nương ra tay, đem con rồng này đuổi bà ta. Cái này tán tu tức giận vô cùng, Đông Hải đối Thạch Cơ thái độ chính là tôn kính có thừa, bây giờ kia Long cũng giảm phá vòng vô thượng đại thiện uy linh nương nương phó tượng, thật sự là đang chết. Không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Thạch Cơ mắt thấy phía dưới hải tộc tiên linh nghị luận ầm ĩ, chính là cao giọng nói rằng, đẻ lại một đám tiếng nghị luận. Sau đó đã thấy Thạch Cơ đứng dậy, liền bay tới cái này Đông Hải trên không, chỉ thấy cái này nhị nguyên thánh linh tiên ý y chậm rãi lóe lên, trong khoảnh khắc một đạo thanh quang bắn vào Đông Hải bên trong. Kia oa cái sân hạ, vô số hải tộc tiên linh đều là mắt thấy Thạch Cơ gây nên Chỉ thấy cái này thanh quang rơi vào Đông Hải trung hậu, trong chốc lát trong đó liền dâng lên một hồi cuồn cuộn sóng lớn, sau đó một con rồng thân ảnh đột nhiên phá vỡ mặt biển, hướng về phía kia thạch cơ liền đột tới. Đã thấy cái này long tộc sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân màu vàng bay rồng, một đôi cánh chim có ánh sáng năm màu, rất là đáng chú ý. Mà thạch cơ rơi vào con rồng này trước đó, lại cũng chỉ là đôi mắt lớn nhỏ, đủ để thấy cái này long tộc to lớn. Ưng Long. Thạch cơ mắt thấy cái này long bộ dáng, chính là ánh mắt khẽ nhúc nhích, một thanh trống đỡ cái này ưng Long miệng, không để cho tiếp tục tiến lên mây bay. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp phải Ưng Long. Thạch Cơ trong lòng như có điều suy nghĩ, tất nhiên là cảm thấy gặp phải Ứng Long đúng là ngoài ý muốn. Cái này Ứng Long chính là cùng Hiên Viên hữu duyên, cuối cùng trở thành Hiên Viên Toa Kỵ, càng là hiệp trợ Hiên Viên Đại Phá Si Vưu Cửu Lê bộ lạc, nhất thống nhân tộc. Mà đang lúc Thạch Cơ trong lòng suy tư lúc, cái này Ứng Long lại là đem vẫy đuôi một cái, lập tức chạy trốn lui cách ra ngoài, nhìn về phía Thạch Cơ tràn ngập đề phòng. Ngươi vậy mà nắm giữ ta Long tộc lão tổ tinh nguyên, ngươi đến cùng là người phương nào? Ứng Long cảnh giác nhìn xem Thạch Cơ, lập tức lên tiếng hét lớn. Thạch Cơ lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt Ứng Long, nhân tiện nói, ngươi có biết ta chính là kia Hoa Kaiser bên trên tự bổ? Ta tự nhiên sẽ hiểu, đầu lâu kia chính là ta chỗ gọi, cái này Đông Hải đúng là bị ngựa như vậy chưởng khống, chẳng lẽ lại không đem ta Long tộc để ở trong mắt. Ưng Long hừ lạnh một tiếng, lúc này nói rằng. Thạch Cơ nhìn về phía Ưng Long, chính là cười một tiếng, trong lòng giờ mới hiểu được vì sao cái này Ưng Long đối với mình như vậy ác ý. Thì ra Đông Hải Long tộc đều như vậy năng lực, ngày xưa cái này Đông Hải chi tình huống bi thảm, sắp xếp là tứ hại thấp nhất, ta trong lòng không đành lòng, liền không có gì ngoài cái này Đông Hải trăm vạn giẫm ác độ dư nghiệt, đây cũng là chưởng khống Đông Hải sao? Thạch Cơ lập tức cười nói. Ưng Long lúc này khẽ giật mình, lại là trong lúc nhất thời không có trả lời, chỉ là suy tư một phen, sau đó nói, hung hăng càng quái, dù cho là chuẩn thánh, ta cũng chưa chắc không làm gì được. Dứt lời, chính là Thủy Ưng Long hai cánh chấn động, chỉ một thoáng Đông Hải nước biển hô lên mà lên, giống như vô số lưỡi dao như vậy, ngay tức khắc đánh về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ lại là sớm đã khám phá Ưng Long tu vị, đơn giản cũng chỉ là đại La Kim Tiên hậu kỳ chi cảnh, nếu là đặt ở bây giờ Long tộc bên trong, ngoại trừ tứ tượng một trong Thanh Long cùng kia xiển giáo Hoàng Long chân nhân bên ngoài, cái này Ưng Long cũng là đại năng. Nhưng mà điểm này công kích, tại Thạch Cơ dưới mắt lại là như là mưa phùn rả rích. Tất nhiên là không làm gì được Thạch Cơ. Thạch Cơ đem ống tay đảo vung lên, ngay tức khắc giơ bàn tay lên đến, chính là thủ nguyên lực ngưng tụ mà ra, hóa thành thế công, trong chốc lát làm vỡ nát tất cả nước biển hóa thành thế kiếm. Ưng Long nhưng cũng không có chỗ tránh, chỉ là đem miệng rồng đại trừng, sau đó lập tức xông về Thạch Cơ, muốn lấy cái này pháp thiên tượng địa phương pháp, nắm lấy cự lực đánh chết Thạch Cơ. Thạch Cơ lại như cũng chỉ là giơ bàn tay lên, lại là trực tiếp chống đỡ Ưng Long long giác, Ưng Long liền nửa tức đều không thể đột tiến. Không bằng chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện việc này. Thạch Cơ nhìn xem Ưng Long, chậm rãi nói rằng: "Im ngay." Ứng Long nhìn xem Thạch Cơ bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, lại là chỉ cảm thấy tức giận, lúc này vung vậy cái đuôi, đánh tới hướng Thạch Cơ. Kết quả ba hiệp xuống tới, tất cả thế công đều là bị Thạch Cơ ngăn cản hạ, thậm chí không lủng phí một tia khí lực, đây chính là nhờ Ứng Long liên tục cao mày. Ứng Long tự biết không phải là đối thủ, quay đầu liền thu nhỏ làm ba thứ trượng, sau đó đột nhiên liền phải xông vào trong nước chốn chạy. Thạch Cơ tất nhiên là để phòng việc này, nghĩ thầm thật vất vả gặp phải cái này Ứng Long, chẳng bằng kết giao bằng hữu, cũng tốt mượn Hiên Viên cùng Ứng Long duyên phận, đem Ứng Long để cử tới nhân tộc bên trong đi, cũng coi là tăng thêm nhân tộc đối phó yêu tộc năng lực. Sau đó liền thấy thạch cơ tế lên kia khồn tiên tắc, đem nó vừa khởi động, liền thấy khồn tiên tắc bên trên hiện ra một vệt ánh sáng dây thử, trong nháy mắt rơi vào nước biển bên trong, một thanh liền cuốn ở cái này ứng long trên thân, sau đó liền đem nó cho mang ra ngoài. Cố đảm lượng liền đem ta thả, đợi cho một cái nguyên hội về sau, ta lại cùng ngươi chiến một trận. Cái này ứng long cũng là miệng lưỡi bén nhọn, dù cho bị kia khồn tiên tắc chói lại cũng không có làm bất kỳ cầu xin tha thứ dáng vẻ, ngược lại là một bộ vô cùng phẫn nộ dáng vẻ, thân thể không ngừng uốn nẻo. Nương nương ra tay, chính là không tầm thường a. Cái này khiến toàn bộ Đông Hải cũng nhấc đầu long động, nương nương một người liền giải quyết Ha ha ha ha, quá tốt rồi. Con rồng này rốt cục bị Nương Nương thu thập. Chương 282, Long tộc Cứng Long, Đông Hải Long Cung, 2, Chương 282, Long tộc Cứng Long, Đông Hải Long Cung, 2. Thứ, Nương Nương thật là chuẩn thánh tu vi, đối phó con rồng này chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hoa Cái Sơn dưới một đám tiên linh đều là mắt thấy cái này Thạch Cơ đem Ứng Long cho chói lại, lập tức vô cùng kích động, nói cảm ơn liên tục. Chân ngoại dài hơn chân trong, Đông Hải bọn này hôn trướng. Ứng Long nhìn phía dưới hải tộc tiên linh, liền lập tức tức giận lên, liền Thạch Cơ cũng không lo được mắng, chỉ là nhìn qua phía dưới không ngừng chửi rủa. Thạch Cơ chỉ cảm thấy cái này Ưng Long lời nói thật sự là có vấn đề, phải biết lúc trước Đông Hải phía trên loạn tạo sát nghiệt, lấy tàn sát tiên linh làm vui thú ác độ rất nhiều, ngay cả Long tộc gặp được như vậy ác độ đều muốn tốn sức một phen tâm tư trốn đi, nếu không phải Thạch Cơ ra tay, chỉ sợ Đông Hải vĩnh viễn không được an bình. Kết quả tại cái này Ưng Long trong mắt có vẻ giống như chính mình là giả danh lừa bịp, bởi vậy mới lấy được một đám hải tộc tiên linh kính trọng. Bây giờ có thể thật tốt nói chuyện rồi a." Thạch Cơ nhìn về phía Ưng Long, chậm rãi nói rằng. Ưng Long mắt nhìn Thạch Cơ, nói, "Nô cùng nhĩ có chuyện gì đang nói? Người người này lừa gạt hải tộc sinh linh." Thật sự không xứng cái này một thân chuẩn thành tu vi. Nghe được ứng Long lời nói này, Thạch Cơ lại mới hiểu rõ, quả nhiên ứng Long là bị sinh linh gì lựa gạt, thậm chí mượn đao giết người. Ta có tại đứa gì, nhường vô số hải tộc sinh linh lựa chọn tin tưởng ta, thậm chí còn cho ta tạo nên một tôn tượng buồn hải tộc tiên linh. Thạch Cơ nhưng cũng không buồn, chỉ là nắm lấy ứng Long, bất đắc dĩ chỉ vào phía dưới ngay tại tu bộ tượng buồn hải tộc tiên linh, chậm rãi nói rằng: Có hay không tiên linh nói cho người ta danh hiệu? Vô thượng đại thiện uy linh nương nương. Thạch Cơ lại nói: Ứng Long mắt nhìn Thạch Cơ, trong mắt hơi có vẻ chờ chờ, cuối cùng lại nói: Ta trong tộc trưởng lão nói qua, ngươi người này nói gì vậy đều không được tiến nhiệm. Trong tộc trưởng lão, Thạch Cơ hí hí mắt, thì ra Long tộc thật đúng là cho mình bôi đen đâu, quả nhiên là hiếm lạ. Ngay tại giờ phút này, Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Y đi chậm rãi lấp lóe một phen, tựa hồ là đang nói cho Thạch Cơ đừng nghe tin ứng Long lời nói. Tổ Long là thật sợ hại Thạch Cơ đem Đông Hải Long tộc cho thanh lý muốn hộ, phải biết Long tộc khí vận vốn là hạ đẳng, nếu như thật gặp lại chuyện này, chỉ sợ khoảng cách diệt tộc liền không xa. Bất quá Thạch Cơ cũng không thế nào để ý việc này, nàng chỉ cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì Long tộc biết làm loại này tốn công mà không có kết quả chuyện, thực lực của mình bọn hắn không phải không biết, vậy mà lựa chọn nhường ứng Long đến đối mặt chính mình, bọn này Đông Hải Long tộc đến cùng trong lòng ý tưởng gì đâu? Nghĩ tới đây, Thạch Cơ lúc này nhìn về phía ứng Long, nhân tiện nói, "Đã như vậy, vậy thì mang ta đi tìm kia cái gì trong tộc trưởng lão, ta ngược lại muốn xem xem đến tụt cùng là vị nào dám như thế xóa hắn ô." "Ngươi muốn làm cái gì?" "Chẳng lẽ lại là muốn hỉ vào chuẩn thánh tu vi, giết ta thân tộc?" Ứng Long trợn tròn trong mắt, ra sức giằng co. "Ta tất nhiên là sẽ không cho chính mình uống tạo sát nghiệt, ngươi yên tâm chính là." Thạch Cơ lạnh nhạt nói rằng nhưng mà Ưng Long vẫn như cũng là không muốn, cuối cùng Thạch Cơ bất đắc dĩ, đành phải gọi kia Quỷ Tiên Nhân. Không biết Nương Nương có gì phân phó. Quỷ Tiên Nhân lúc này đi tới Thạch Cơ trước người, lập tức chắp tay nói rằng: "Có thể biết được Kiêu Long tộc lãnh địa bây giờ ở nơi nào? Mang ta đi chính là." Thạch Cơ chậm rãi nói rằng: "Quỷ Tiên Nhân sững sờ, lại nhìn một chút kia Ưng Long, liền do dự nói: "Nương Nương, con rồng này tuy là ác độc, lại tội không đến tận đây a, Đông Hải Long tộc từ trước đến nay ầm lương, Nương Nương vẫn là buông tha Đông Hải Long tộc mới là a. Ta lần này tiến đến, chính là chất vấn một chuyện, cũng không phải là tiến đến đi kia tàn sát sinh linh sự tình." Thạch Cơ nghe nói Quy Tiên Nhân lời nói, liền làm tức nói rằng: "Ngươi người này, lại dám nói ta ác độc, làm càn." Ưng Long lại là không ngừng vận bẹo thân thể, hung tợn nhìn xem Quy Tiên Nhân. Nào có thể đoán được Quy Tiên Nhân nhìn cũng không nhìn thứ nhất mắt, lúc này liền chắp tay nói: "Tiểu tiên cái này tại phía trước dẫn đường." Nhìn Ưng Long là nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Quy Tiên Nhân tất nhiên là không thèm để ý, có nương nương ở chỗ này, còn có thể nhường ngươi cho bỏ chạy. Ưng Long mắt thấy cái này Quy Tiên Nhân quả thật là mang theo Thạch Cơ tiến đến kia Long tộc lãnh địa, cũng là bắt đầu hậm hực lên. "Ta nhặt vua, các ngươi lại coi như xong, như thế nào?" Ứng Long nhìn xem Thạch Cơ, mở miệng nói ra: "Vuồn tạo sát nghiệt đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đợi cho kia Long tộc lãnh địa, gặp được ngươi nói tới vị trưởng lão kia, liền có thể chân tướng rõ ràng." Thạch Cơ lạnh nhạt nói rằng, "Ứng Long tự nhiên là không tin, liền lại dọc theo con đường này đủ kiểu cản trở, chính là hy vọng cái này Thạch Cơ từ bỏ đi kia Long tộc lãnh địa suy nghĩ, nhưng mà Thạch Cơ cùng Quy Tiên Nhân một cái đều không để ý đến nàng." Không bao lâu, chính là đi vào một chỗ tiên sơn, Quy Tiên Nhân lúc này mới chậm rãi chấp tay, nói: "Nơi đây gọi là Đại Dư Sơn, chính là Long tộc lãnh địa, cái này Đại Dư Sơn xuống biển nước mấy vạn trượng chỗ." chính là Long cung vị trí. Vất vả, lại trở về đi, ta cùng cái này ứng Long cùng nhau đến liền là." Thạch Cơ gật gật đầu, mở miệng nói, "Không khổ cực, tiểu tiên cao tử." Quy tiên nhân lúc này rơi vào nước biển bên trong, liền rời đi. Thạch Cơ thì là nhìn xem kia đại dự sơn, liền thấy trên đó linh khí rất là nồng đậm, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, "Ta lúc trước sao đến không có phát giác được nơi này có ngọn núi này đâu? Hết lần này tới lần khác lựa chọn sử dụng kia hoa cái sơn xem như đạo trưởng." Thạch Cơ trầm giọng nói, "Ứng Long thì là có chút lo sợ bất an, sợ Thạch Cơ ra tay đánh chết tất cả Long tộc." Sau một khắc, Thạch Cơ liền bước vào trong tầng mây, lập tức trông coi cả tòa đại dư sơn. Đã thấy trên đó đang có rất nhiều long tộc chiếm cứ, Thạch Cơ nhân tiện nói: "Ứng Long đạo hữu, lại nhìn xem vị nào là ngươi nói tới trưởng lão, ta cũng là song đi tìm hắn nói đến tụ cùng." Ứng Long nhìn xuống phía dưới lấy, nói: "Ngươi cũng đừng làm mộng, đây là long tộc lãnh địa, có ta long tộc lão tổ lưu lại linh bảo trấn thủ, đừng muốn nói ngươi là chuẩn thánh, chính là thánh nhân cũng muốn để phòng một hai." Thạch Cơ nghĩ thầm ngươi lão tổ đều tại thân ta bên trên mặc bộ y phục này bên trong đâu, còn nói cái gì lưu lại linh bảo trấn thủ. "Nhanh tuyển, nếu không ta coi như khai sát giới." Thạch Cơ ra vẻ tức giận, mở miệng nói ra: "Lần này ứng Long vậy mà không biết nói như thế nào, lập tức lui miệng, nhìn về phía phía dưới, sau đó nói: "Trưởng lão có lẽ ở đẳng kia Long cung bên trong." Thạch Cơ mắt thấy hữu hiệu, tâm đạo quả không sai vẫn là phải cố ý dọa một chút, liền lại nói: "Ngươi nói là sự thật, nếu là tại Long cung bên trong tìm không thấy, ta cần phải khai sát giới." Ứng Long mắt nhìn Thạch Cơ, lập tức cau mày nói: "Ta cũng không phải hài đồng, ngươi như vậy tinh hãi là vì sao ý?" Thạch Cơ lập tức cười cười, sau đó lúc này đã rơi vào nước biển bên trong, hướng về phía dưới đi khắp mà đi. Đối với bây giờ Thạch Cơ mà nói, chính là cái này vạn trượng nước biển áp lực, cũng căn bản không làm gì được nàng, đi khắp tại cái này, nước biển bên trong quả thực như cùng ở tại đại địa hành tàu như thế. Ma Ưng Long thì là càng ngày càng đuối rối, đành phải đi theo Thạch Cơ rơi xuống, thỉnh thoảng nhìn một chút Thạch Cơ. Rất nhanh, Thạch Cơ liền mang theo kia bị khốn tiên tắc chói trạ ứng Long đi tới kia Long cung trước đó, cái này Long cung cũng là xa hoa vô cùng, cũng chỉ có thể nói Long tộc quả nhiên là thượng cổ quý tộc, dù cho là gánh vác ngập trời nghiệp lực, cũng không quên chế tạo như vậy cung điện. Thạch Cơ thân ảnh tại cái này Long cung trước, chính là giống như hài đồng như thế. Mà đang lúc Thạch Cơ muốn gõ vang Long cung đại môn lúc, lại là một thanh âm